Trường Thiên Thú hám lúc à người phát hiện Thiên phát h t Tông Trưởng h này lời nói, dàng rất dễ đường a tới thận thận. Thiên Thú Tông Trưởng hoài nghi, điểm Diệp cho Phong Lão. này, là này, nên cẩn cẩn cực Lúc ở về Đây đ kỳ ư thi vũ với hoàng nhã hai người đã chạy tới diệp phong trước người ngay sau đó thấy đã bị thiếu thi thể không nhịn được một trận cau mày nói phải biết ba người bọn họ rời đi t i ể u lâu lúc cực kỳ cẩn thận bí mật theo lý thuyết thiên thú tông hẳn không chi tình mới đúng có thể bây giờ nhìn lại thiên thú tông đã sớm bố chi ở chỗ này xuống bây dập chờ của bọn hắn chui vào không sai xem ra thiên thú tông hẳn đã sớm biết được chúng ta rời đi bên trong thành tin tức mới đúng tiếp theo chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn muôn ngàn lần không thể bị thiên thú tông có cơ hội để lợi dụng được ngay vậy Diệp Phong một ặ t gật đầu sau khi, liền mở miệng nói. Dù sao, thiên thú tông tông chủ dương thần, thực đầy đầu đối nghiêm nghị liền miệng nói. dương cứng hãn, hơn nữa đối phương khi, chủ mở m sau sao, kỳ lực Dù cực khi thúc giục điểm ị a g a nữa i thiêu đốt vũ hồn lời nói, thần thông, đốt t hơn hồn h vũ có đ e thực lực tạm thời t lực ă này g lên tới nửa bức quân vũ cảnh n tới Một điểm bức bở. cấp vũ ở tối hôm qua diệp phong xem cuộc chiến lúc cũng đã tận mắt nhìn thấy ngay cả thương l à m tông thủ tịch t r ư ở n g lão nghiêm sơn đều không phải là dương thần đối thủ có thể tưởng tượng được coi như là diệp phong chống lại dương thần chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đối phó h ư có người hướng chúng ta bên này hai người các ngươi trước gần nút đang nói đang lúc này cảm nhận được hai cổ nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc khí tức hướng mọi người phương hướng chạy nhanh đến diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút sau khi vội vàng đối với hai nàng mở miệng dặn dò dù sao đường thi vũ với hoàng nhã hai người thực lực thật sự là quá yếu coi như là diệp phong một khi với thiên thú tông võ giả giao thủ cũng không thể bảo đảm hai nàng an toàn được nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ với hoàng nhã không đang do dự ngay sau đó nuốt ở một cây cổ thụ thượng sau liền đem khí tức cẩn n ặ n g điên trưởng lão mới vừa ta phát hiện trương trưởng lão linh hồn ngọc giản lại không khỏi nổ tung chắc hẳn trương trưởng lão hẳn là gặp phải kia tên gọi diệp phong võ giả mới đúng bất quá t r ư ơ n g trưởng lão kết quả làm sao có thể đủ thua ở tên kia linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử trong tay đến là có chút cổ quái chỉ thấy ở rừng rậm chính giữa một tên vóc người nhỏ thấp hơi có chút lưng gù người đàn ông trung niên giờ phút này đang cùng một tên khác thiên thu tông trưởng lão nói chuyện với nhau đạo ha ha tối hôm qua tên kia t h ư ờ n g l à m tông thanh niên cũng không phải là một thân một mình nhưng là trên người lại mang theo tông môn chính giữa không gian ngọc giản có thể đem thương làm tông thủ tịch trưởng lão nghiêm sơn đều qua đến chắc hẳn tiểu tử này trên người chắc mang một quả thiên lang vũ viện không gian ngọc giản mới đúng nghe vậy kia tên gọi điền trưởng lão võ giả giờ phút này cười lạnh một tiếng sau khi liền mở miệng nói dù sao đi qua tối hôm qua đánh một trận xong thiên thú tông những trưởng lão này cũng hết sức rõ ràng lần này thiên tội thành buổi đấu giá chính giữa nhìn như không có bao nhiêu đại năng tới chỉ bất quá tới một ít tiểu bối mà thôi nhưng là bọn tiểu bối này mỗi cái đều không phải là tỉnh du đèn nhất là tối hôm qua tên kia thương l à m tông thanh niên nếu không phải dương thần xuất thủ lời nói sợ rằng ánh sáng dựa vào bọn họ những trưởng lão này còn chưa đủ nghiêm sơn một cái tay giải quyết không sai nếu lời như vậy chúng ta liền phát một quả đưa tin ngọc giản thông báo tông chủ đang nói nghĩ đến ngày hôm qua nghiêm sơn trước khi vẫn lạc bỏ mạng p h ả n kích ước chừng để cho thiên thú tông ngã xuống mười mấy tên t r ư ở n g lão hơn nữa còn để cho dương thần người bị thương nặng sau khi mới đem giải quyết tên này lâm trưởng lão cả người liền không nhịn được đánh dùng mình một cái ngay sau đó vội vàng mở miệng nói đạo phốc thử ở nơi này mai đưa tin ngọc giản vừa qua khỏi phát ra trong nháy mắt chỉ thấy tên kia lâm trưởng lão bộ mặt biểu tình trong nháy mắt đông đặc ngay sau đó cả người trên người tăng vọt mà ra một đạo huyết vụ sau khi lâm i tại ề n ngã xuống tại chỗ. l trưởng lão thấy vừa mới vẫn còn ở cùng mình nói chuyện với nhau lâm trưởng lão giờ phút này một cái nháy mắt liền đã bị người chém chết tên kia điển trưởng lão cả người run lên sau khi vội vàng hướng sau lưng nhìn chỉ thấy ở lâm trưởng lão thi thể sau khi chính là mặc một bộ bạch sam tay cầm k i ể u tiêu long hoàng đao diệp phong ha ha không nghĩ tới các ngươi thiên thú tông lại đối với ta coi trọng như vậy ngay cả tới bắt chúng ta ít nhất đều là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi thấy điền trưởng lão mặt đầy kinh hãi vẻ sợ hãi diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói dù sao ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới lần này thiên t h ú tông lại là bắt hắn phái ra những võ giả này bọn chúng đều là thiên t h ú tông chính giữa trưởng lão cùng với tinh anh bất quá dù sao ở diệp phong trên người có thương lam tông tên thanh niên kia cùng với dương côn trên người bảo vật Chỉ bây ằ n này, Dương thần liền không không trọng. những này, cũng ngàn vàng, chính là thiên tội phòng đấu giá tiêu phí thời gian nửa năm, mới thật không dễ dàng g giá giá gom vào là coi bảo bảo một điểm mỗi mới tội thể biết, trị tiêu thời thật trở đấu Phải bối cái lại bối. dễ phí có sẽ b giờ hắn thiên thú tông mạo hiểm đắc tội thương lam tông nguy hiểm chẳng những chém chết nghiêm sơn cùng với thương lam tông tên thanh niên kia hơn nữa còn đem trên người bảo bối toàn bộ cướp đi kết quả nếu là tiện nghi diệp phong lời nói tia thân là thiên thú tông tông chủ dương thần sợ rằng có thể được tươi sống t ứ c chết ngươi Ngươi không phải là linh võ cảnh sơ cấp tu v i ấy ư, làm sao có thể chém rất nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc lâm trường lao thấy diệp phong giống như địa ngục gác quỷ một loại hướng chính mình ép tới gần điền trưởng lao sắc mặt đại biến cả người mặt đầy không dám tin mở miệng nói đùa chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử có thể một đạo chớp nhoáng giết chết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả quả thực là lời nói vô căn cứ được không coi như là nói ra sợ rằng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng nửa bước thiên vũ cảnh rất mạnh sao vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong trong tay đao mang trận lóe kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang vọng ra chỉ thấy điền trưởng lão cả người s ư n g sờ ngay sau đó còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống Cả người đầu kèm t h huyết、vụ. Nhất thời e o vô vụ. số tiêu T. xạ mà ra.、T. giờ phút này núp ở cổ thụ thượng đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng thấy diệp phong phen này động tác sau khi nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám t i n nói phải biết theo lý mà nói coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa hẳn cũng không khả năng nhất đao chớp nhoáng giết chết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả mới đúng huống chi ngay cả trước trước khi đến thiên tội thành trên đường mọi người gặp phải thú chiều thời điểm diệp phong lấy sức một mình độc chiến thú chiều lúc cũng chưa từng có thể nhất đao trong nháy mắt rết một đầu dưới bước thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú theo như cái này thì lời nói diệp phong tu vi hẳn ở đi tới thiên tội thành chính giữa sau khi lại lần nữa tăng cường mới đúng thật là rảo hoạt tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp sâu như thế xem ra tối hôm qua núp ở cổ thụ thượng người võ g i ả kia chương tám trăm lẻ hai thiên vũ cảnh đình phong dương thần hiển nhiên chính là tiếp thu được đưa tin ngọc giản sau khi chạy nhanh đến thiên thu tông tông chủ dương thần thiên vũ cảnh đình phong tu vi xem ra cái lạo gia hỏa này ngày hôm qua chém rất nghiêm sơn sau khi hẳn thu hoạch không ít bảo bối mới đúng cảm nhận được hướng mình cùng hai nàng phương hướng tăng vọt tới dương thần diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm phải biết tối hôm qua dương thần cùng nghiêm sơn lúc giao thủ vì có thể đủ chiến thắng đối phương không tiếp thi triển địa g a i thần thông chi thuật hơn nữa đồng thời còn thiêu đốt tự thân vũ hồn dựa theo tình huống bình thường đến xem dương thần hôm nay hẳn tu vi ngã xuống vũ hồn bị tổn thương mới đúng có căn ngược chứng. Chứ lần đó ra, càng làm cho đó thể thế thương thì đột triệu nhìn phương khí không như phá này, bản giống người nặng, lần đối loại lại mới là làm bị vừa ra, dù i nghi hiện ệ p Phong phát thấy thần hồ hắn nút ở cổ thụ thượng. lao nào ngờ Dương này, nút cảm lúc cổ quả kết ly là, là d ở sao nếu là ngay từ đầu dương thần liền phát hiện hắn n ú t ở cổ thụ chi thượng lời nói như vậy y theo dương thần tính cách lại làm sao có thể sẽ đem không ra tay chẳng lẽ là cái lao ra hỏa này thiêu đốt vũ hồn đem tu vi tăng lên đạo nửa bức quân vũ cảnh thời điểm mới phát hiện ta hay sao nghĩ tới đây diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo dù sao dương thần thiêu đốt vũ hồn sau khi tu vi lại lần nữa tăng vọt y đi theo nửa bức quân vũ cảnh cấp bậc tu vi muốn phát hiện hắn hành tung không khó lắm mới đúng chỉ bất quá bởi vì khi đó nghiêm sơn đã sớm thiêu đốt vũ hồn hai người mấy có lẽ đã lâm vào cuộc chiến sinh tử chính giữa dương thần lại làm sao có thể dành tay giải quyết d i ệ p phong huống chi ở cộng thêm hắn tu vi chẳng qua chỉ là linh võ cảnh sơ cấp như vậy thứ nhất lời nói dương thần càng là không đem hắn để ở trong lòng dù sao có lưỡng danh nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc trưởng lão bảo vệ dựa theo tình huống bình thường mà nói dương côn vô luận như thế nào cũng không thể sẽ bị chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử chém chết mới đúng xú tiểu tử xem ra là bản tông chủ đánh giá thấp thực lực ngươi không nghĩ tới ngươi lại có thể vượt cấp chém rất nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả xem ra tối ngày hôm qua côn nhi với hứa trưởng lão cùng với vương t r ư ở n g lão chắc cũng là vẫn rơi vào trong tay ngươi mới đúng liếc mắt nhìn đã chết không thể chết lại điền trường lão dương thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang sau khi ngay sau đó cười lạnh một tiếng hướng diệp phong một trận quan sát đạo ngay cả dương thần đang không có tận mắt thấy diệp phong một đạo trong nháy mắt giết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc điển trưởng lao trước cũng không thể tin được chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử có thể như vậy dễ dàng chém rất l ư ợ n g danh thiên thú tông trưởng lão thậm chí nếu không phải thiên thú tông trưởng lão đều có khế ước trong người suốt đời không phải phản bội thiên thú tông lời nói dương thần cũng sẽ hoài nghi tối hôm qua có lẽ là hứa trưởng lao với vương trưởng lão hai người thấy hơi tiền nổi máu tham đem con mình chém chết sau khi cướp lấy bảo bối chạy trốn bất quá có thiên thu tông khế ước trong người một khi hứa trưởng lão với vương trưởng lão hai người phản bội thiên thu tông lời nói trong cơ thể ẩn n ú t kịch độc sẽ gặp bùng nổ cuối cùng đưa đến độc phát thân vong như vậy thứ nhất lời nói có thể chém chết hai tên t r ư ở n g lão cùng với dương côn hung thủ chỉ còn lại linh võ cảnh sơ cấp diệp phòng một người ha ha ta cũng không nghĩ tới các ngươi thiên thu tông lá gan như thế này mà đại lại dám đem chủ ý đánh vào thương lam tông trên chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta tối hôm qua chuyện phát sinh tiết lộ cho thương lam tông sao nhìn vẻ mặt âm đức vẻ dương thần diệp phong liền ngấm cười một tiếng sau khi ngay sau đó mặt đầy rêu rêu nói dù sao có bốn đạo điệu giai dị hỏa trong người bây giờ diệp phong liền tương đương với có bát bộ long thần hỏa cùng với c ử u dương long viêm biến lưỡng đạo lá bài tẩy nơi tay coi như là dương thần thiêu đốt vũ hồn đem thu vi tăng lên đạo nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc hắn cũng chưa chắc không phải là đối thủ chắc chắn giỏi một cái đem tin tức tiết lộ cho thương lang tông bất quá ngươi cảm thấy ngươi rơi vào tay bản tông chủ còn có đường sống sao nghe xong diệp phong lời nói sau dương thần sắc mặt run lên nhất thời mở miệng mắng ẩm ngay tại dương thần vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy dương thần chợt đem tay trái lộ ra ngay sau đó cách vài trăm thước cự ly hướng diệp phong phương hướng ngưng tụ ra một đạo dáng vóc to thủ hấn hung hãn v ô xuống xuống ở dương thần xem ra coi như diệp phong có thể vượt cấp chém chết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thiên thu tông trường lão cũng không khả năng tại hắn thiên vũ cảnh đỉnh phong tu v i toàn lực nhất kích bên dưới còn sống sót đường sống vậy cũng chưa chắc thấy dương thần buộc phát ra toàn lực nhất kích sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý ngay sau đó cả người thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết đồng thời vận chuyển thiên giai nhất phẩm thân thể cả người hóa thành một đạo kim mang hướng không trung chấn áp xuống linh khí thủ lớn chi thượng hung hãn đụng đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người ở nơi này đạo linh khí thủ lớn bên dưới nhất thời giống như đạn đại bắc một dạng bị đánh rơi dưới thân thể cổ thụ chi thượng không chỉ có như thế chỉ thấy diệp phong bị đánh rơi vào trên đại thụ sau không c h u n g linh khí thủ h ấ n lại vẫn không co tiêu tan tiếp tục hướng diệp phong phương hướng hung hãn oanh kích xuống cảm nhận được này cái linh khí thủ h ấ n uy lực sau khi diệp phong rốt cuộc không co ở đây khinh địch ngay sau đó cắn răng trợn quát một tiếng sau khi t r ợ t quăng lên trong tay c ử u tiêu long hoàng đao nhất đao vung chém mà ra một đao này cường hãn đến không cách nào hình dung chỉ thấy một cổ ác liệt vô so khí thế từ trên người diệp phong buộc phát ra thoáng qua giữa liền phong tỏa dương thần cùng không trung cái này linh khí thủ ấn ẩm ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao trợt nở rộ vẻ ác liệt vô cùng màu xanh thảm hình cung đao mang giống như sẽ phá thương khung một dạng giờ phút này trong nháy mắt phá toái hư không hướng dương thần cùng với không trung đạo kia linh khí thủ ấn trợt chém tới kinh long bạt đao c h ả m trong nháy mắt chỉ thấy cái này màu xanh thảm hình cung đao mang đang hướng hướng dương thần cùng không trung bắt được linh khí thủ ấn trong nháy mắt nhất thời hóa thành một cái màu xanh thảm cự long giờ khác này ở cái này trong cự long hàm chứa vô số kinh khủng đao khí xoát xoát chỉ thấy trên không trung rơi đập xuống linh khí thủ ấn giờ phút này huyện như là đậu hũ trong nháy mắt liền bị màu xanh thảm hình cung đao khí cắt ra phốc thử không chỉ có như thế còn chưa phản ứng kịp dương thần giờ khác này ở diệp phong một đao này bên dưới cả người nhất thời bị điều này màu xanh thẳng cự long đánh ma bên trong ngay sau đó t r ợ t cuồng phúng một cổ huyết vụ cả người mặt đầy xanh mét vô cùng phải biết ngay cả dương thần cũng không có dự liệu được diệp phong lại có thể thi triển ra cường hãn như vậy nhất đao một đao này chẳng những dễ dàng đưa hắn linh khí thủ hấn đánh tan ngay cả thân thể của hắn đều tại diệp phong một đao này xuống bị một kia t h ư ơ n g thế có thể tưởng tượng được đây là diệp phong với hắn kém suốt sáu cái tầng thứ bên dưới nếu là diệp phong cùng hắn cảnh giới giống nhau lời nói dương thần thật là không dám tưởng tượng chính mình kết quả kết quả như thế nào xú tiểu tử không nghĩ tới n g ư ơ i như thế này mà nhanh cũng đã lĩnh nộ g đao ý đệ thất trọng chương 803, địa giai công pháp tôi luyện thân thể thanh n g ọ quyết thấy diệp phong lúc trước thi triển bản mệnh vũ ký lúc trên người lóe lên ba trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn hơn nữa diệp phong ở bản mệnh vũ kỹ chính giữa thật sự tăng phúc đao ý dương thần mặt đầy kinh hai nói phải biết ba trăm vạn năm cấp bậc yêu thú vũ hoàn có thể không phải bình thường võ giả có thể tùy tiện lấy được huống chi đao ý đệ thất trọng càng là khó mà lĩnh ngộ cho dù là roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa có thể lãnh ngộ đao ý đệ thất trọng võ giả cũng bất quá là phượng mao lân giác ca đương nhiên dương thần cũng rất rõ ràng diệp phong thi triển mà ra đao ý đệ thất trọng hiển nhiên là vừa qua khỏi đột phá còn không có nắm chắc đến lô hỏa thuần thanh mức độ nếu không lời nói vừa mới hắn bị thương thế liền không chỉ là một tia bị thương nhẹ đơn giản như vậy như nhau không nghĩ tới ngươi lại ngắn ngủi một đêm thời gian liền đem tu vi từ thiên vũ cảnh viên mãn tăng lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong dĩ nhiên ta đao ý có thể đột phá đệ thất trọng hay lại là nhờ có con của ngươi hùng hổ doa người Thấy dương thần mặt đầy ngưng trọng thần sắc sau khi diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng đáp lại dù sao nếu không phải dương côn một mực hùng hổ dọa người lời nói diệp phong cũng sẽ không cuống cuồng đi lĩnh ngộ đao ý đệ thất trọng mà là lựa chọn một cái thích hợp thời gian ở lĩnh ngộ đao ý đệ thất trọng trong quá trình đồng thời đem đao ý đệ thất trọng nắm giữ được thuần thủ bước cuồng lôi chiến tượng nghe vậy dương thần trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi ngay sau đó t r ợ t trợn quát một tiếng đem địa giai b ắ t phẩm vũ hồn cuồng lôi chiến tượng c h ợ t kêu gọi mà ra hiện nhiên có thể làm thiên thú tông tông chủ dương thần bằng vào vẫn cẩn thận cẩn thận trước mắt diệp phong thức sự quá với cổ quái ngay cả dương thần giờ phút này cũng không dám khinh thường chút nào dù sao chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử có thể ngăn cản hắn toàn lực nhất kích chỉ bằng vào một điểm này dương thần liền không dám quá mức khinh thị diệp phong Giống. một bên kia diệp phong giống vậy không dám thinh địch ngay sau đó thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn đem quanh quẩn ở trên đỉnh đầu có thể trở thành thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao xa xa không hề tưởng tượng chính giữa đơn giản như vậy đối với ở hiện tại diệp phong mà nói nếu là hơi không cẩn thận lời nói rất có thể sẽ tải ở trong tay đối phương không nghĩ tới ngươi lại là song sinh vũ hồn quả nhiên ẩn núp không ít thực lực thấy diệp phong cho gọi ra trí tôn long hồn cùng với trong tay cựu tiêu long hoàng đao sau khi dương thần hai t r ò n g mắt hiếp lại mặt đầy cảnh giác nói phải biết song sinh vũ hồn ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa cơ hồ đều là trong truyền thuyết tồn tại mặc dù có không ít võ giả nghe nói qua liên quan tới song sinh vũ hồn ghi lại nhưng là chân chính có thể tận mắt chứng kiến đến song sinh vũ hồn võ giả cơ hồ là thiếu đáng thương nhất là giống như diệp phong như vậy đồng thời nắm giữ lưỡng đạo địa giai bát phẩm vũ hồn võ giả càng làm cho dương thần trước giờ chưa từng thấy đao khí phong bạo không để ý đến một bên dương thần lời nói chỉ thấy diệp phong trợt trợt quát một tiếng đỉnh đầu trí tôn long hồn thuốc giục mở trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhất thời đón gió căng phồng lên ngay sau đó hướng dương thần phương hướng trong nháy mắt cuốn đi nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy diệp phong ở quát lên đồng thời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 đây chính là dung hợp đao ý đ ệ thất trọng đao khí phong bạo xa so với trước kia đao khí phong bạo uy lực tăng cường không chỉ gấp mấy lần cho dù là dương thần giờ phút này cũng không dám khinh thường chút nào ngay sau đó cả người thúc giục hộ thể cương khí sau khi chuẩn bị diệp phong một kích này ngăn cản xuống xoạt xoạt kèm theo một trận thanh âm trói thai vang vọng ra chỉ thấy diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao đang điên cuồng chuyển động bên dưới nhất thời phá hỏng dương thần hộ thể cương khí không nói ngay cả này cổ đao khí phong bạo cũng hướng dương thần trên người trợn cuốn đi cuồng lôi chiến tượng lên cho ta nhìn mình hộ thể cương khí nhất thời bị diệp phong đao khí phong bạo xé nát sau khi dương thần sắc mặt đại biến cả người nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời thúc giục toàn thân linh khí thải đạp dưới chân địa g a i bát phẩm cuồng lôi chiến tượng hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ lang mang cùng diệp phong đao khí phong bạo ở giữa không trung hung hãn đụng vào nhau ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo nổ vang dung trời toàn bộ rừng rậm chính giữa một đỏ một lam hai đạo năng lượng h u y ể n giống như là biển gầm nhất thời khuyết t á n ra phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang tới chỉ thấy ở hai cổ trung tâm năng lượng vị trí cùng diệp phong rằng co dương thần giờ phút này dưới chân cuồng lôi chiến tượng một trận ảm đạm không chịu nổi ngay cả dương thần cả người ở một cái trước mắt này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến chật c u ồ n g vốn một cổ huyết vụ cả người trên không trung liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình xem xét lại diệp phong cả người không có chút nào thương thế ngay cả sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào thật là khủng khiếp thân thể cùng linh khí nhìn cả người chật vật không chịu nổi dương thần diệp phong nhất thời cau mày một cái theo ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết ngay tại hắn cùng với dương thần giao thủ trong nháy mắt cũng đã cảm nhận được dương thần mặc dù đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là lúc trước cùng nghiêm sơn lúc giao thủ trên người thật sự bị thương nặng cũng không có khỏi hẳn cho nên ở mới vừa cùng hắn lúc giao thủ sau khi dương thần mới trở về không địch lại bất quá dù vậy diệp phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng dương thần mặc dù bị hắn đánh lui nhưng là trên người lại cơ hồ không có thụ đến bất kỳ thương thế chẳng qua là nhìn qua hơi chật vật mà thôi dù sao có thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi để ở nơi đó cho dù là diệp phong thực lực như vậy ở không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống nghĩ tưởng muốn chạm sát dương thần cơ hồ đều là nói vớ vẩn sự tình hơn nữa ở mới vừa lúc giao thủ sau khi diệp phong hơi kinh ngạc phát hiện dương thần lại còn nắm giữ một môn t ố i thể thân pháp có thể đem cả người thân thể phòng ngự trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần nếu không phải đạo kia thối thể thân pháp lời nói mới vừa đao khi phong bạo chắc có thể để cho dương thần bị một kia bị thương nhẹ mới đúng chương tám trăm linh bốn bắt bộ long thần hỏa ngạnh hám quân vũ cảnh dương côn tiểu t ử này không nghĩ tới lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực đến nếu không phải ta có địa giai công pháp tôi luyện thân thể thanh m ộ c quyết lời nói sợ rằng mới vừa một kích kia cũng đã đem ta đánh cho bị thương không khỏi diệp phong kinh ngạc ngay cả dương thần giờ phút này trong lòng cũng giật mình một mảnh kinh đào hãi lãng phải biết hắn nắm giữ bộ này địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể thanh một quyết một khi thúc giục mở lời nói liền có thể đem chọn cái da thịt m ụ c hóa ngay cả toàn bộ da thịt màu s ắ c cũng sẽ biến thành thanh s ắ c lúc trước hắn thiêu đốt vũ hồn cùng nghiêm sơn lúc giao thủ sau khi liền l à dựa vào bộ này thanh một quyết đem nghiêm sơn chém chết tại chỗ chỉ bất quá khi đó diệp phong đã s ớ m theo dõi dương côn rời đi cũng không biết dương thần lại còn nắm giữ như thế lá bài tẩy xem ra người này nhất định không thể lưu nếu không một khi chờ người này lớn lên lời nói chính là ta thiên thu tông diệt tông này sửa sang một chút chật vật không chịu nổi áo quần sau khi dương thần trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ ngay sau đó một trận thầm nói dù sao bây giờ diệp phong chẳng qua chỉ là chính là linh võ cảnh sơ cấp mà thôi nếu là một khi để cho diệp phong lớn lên đến thiên vũ cảnh cấp bậc lời nói ngay cả dương thần cũng không dám hứa chắc chính mình kết quả có thể hay không diệp phong đánh chết ẩm nghĩ tới đây dương thần cắn răng trợt quát một tiếng cả người giống như mai đạn đại bác một dạng trợt vút qua lên hướng diệp phong lại lần nữa phát sát mà tới cuồng lôi diệt thiên theo dương thần lược khởi một cái trước mắt chỉ thấy ở dương thần dưới chân cuồng lôi chiến tượng trợt tuân ra một đạo gào thét sau khi không c h u n g nhất t h ờ i hiện ra hơn mười đạo lôi điện hướng diệp phong phương hướng đánh xuống xuống hiện nhiên là chém chết diệp phong dương thần không thể làm gì khác hơn là thi triển chính mình trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ là liền đem diệp phong nhất kích tất sát tới được nhìn hướng chính mình tập sát tới dương thần diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang ngay sau đó chậm dại nhắm hai mắt cầm trong tay c ử u tiêu long hoàng đao cùng đỉnh đầu trí tôn long hồn thu hồi trong cơ thể bất quá một màn này ở dương thần xem ra còn tưởng rằng diệp phong triệt địa từ bỏ c h ố n g lại nhất thời trong lòng một vui mừng như điên vô cùng ẩm ngay tại dương thần trong lòng một vui mừng như điên đang lúc chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng lại tay phải chính giữa một đạo màu đỏ thâm kinh khủng h ỏ a diễm giờ phút này chợt buộc phát ra không ngừng ở trong tay qua lại khiêu đ ộ n g lên hiển nhiên chính là diệp phong đ ị a u giai nhị phẩm dị hỏa thiên viêm đ ị a tâm hỏa chuyện này lại là dị hỏa nhìn diệp phong thi triển ra cái này ngọn lửa màu đỏ thám vốn là mặt đầy mừng như điên dương thần giờ phút này mặt liền biến sắc mặt đầy âm tình bất định đạo muốn cái này dị hỏa như vậy b ả o bối uy lực vô cùng kinh khủng một ít hơi cường hãn dị hỏa ngay cả thiên vũ cảnh võ giả cũng không dám dẫn đến mà giờ khắc này diệp phong trong tay thi triển cái này màu đỏ thấm dị hỏa mặc dù là địa giai hai phẩm cấp bậc có thể là đối với dương thần mà nói như cũng có chút kiến kỵ dù sao hắn thanh mục quyết mặc dù có thể đem trên người hắn phòng ngự đề cao gấp mấy lần có thể là đồng dạng cũng có một cái thiếu sót trí mạng đó chính là sợ hãi hỏa thuộc tính công kích cùng tổn thương trước mắt diệp phong trong tay cái này dị hỏa đối với hắn thanh mục quyết mà nói đơn giản là đưa đến áp chế hoàn toàn tác dụng h ừ bản tông chủ cũng không tin lấy bản tông chủ thiên vũ cảnh đỉnh phong thực lực chính nhị phẩm là một đạo địa giai dù ị hỏa, hã thể chủ có tông t đem bản y tiện đánh tan. Lạnh một tiếng đánh Lạnh rên sao u khi, dương Thần Dương t r n g mặc ắ sắc t một trong lòng một trận thầm lóe lên lòng đó nói. ngay m kia sau sao, cơ, Dù dù diệp phong hiện tại ở thi triển ra cái này màu đỏ thấm dị hỏa uy thế thập phân kinh khủng nhưng đối với thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc dương thần mà nói còn không có thể đạt tới để cho hắn kiêng kỵ trình độ nhiều nhất cũng bất quá là có một tí cảnh giác thôi Tí tách. ngay tại dương thần trong lòng một trận cảnh giác lúc chỉ thấy ở diệp phong bên trái trên tay một đạo thanh sắc hỏa diễm giờ phút này trợt buốc lên mà ra ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa qua lại đất nhảy lên chuyện này cái này thanh sắc dị hỏa lại đồng dạng là địa giai hai phẩm cấp bậc thấy diệp phong rốt cuộc lại biến hóa ra một đạo thanh sắc dị hỏa sau khi vốn là trong lòng cảnh giác dương thần giờ khác này ở hai tròng mắt chính giữa rốt cuộc liền một k i a rung động cùng vẻ kiên kỵ phải biết dị hỏa loại này thiên địa trí bảo roi mắt toàn bộ trung vũ vực đều không tìm ra mấy nói tới có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại có thể người mang lưỡng đạo đ ị a u giai nhị phẩm dị hỏa đây không khỏi cũng quá biến thái đi dù sao ngay cả vận khí giao hảo có thể tìm được lưỡng đạo dị hỏa có thể tưởng tượng phải đem lưỡng đạo dị hỏa đồng thời dung hợp ở trong người lời nói khó khăn kia có thể không phải bình thường đại nhất là lưỡng đạo dị hỏa ở trong người không ngừng đánh vào lúc cái loại này đau nhức cảm giác liền không phải người bình thường có thể thừa nhận được ở có thể cho dù là như vậy lại bị trước mắt cái khu vực này khu linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử cho toàn bộ dung hợp ở trong cơ thể mình bực này tâm tính với sức nhẫn mại đơn giản là để cho người không dám tưởng tượng xem ra tiểu tử này sợ rằng không hề tưởng tượng chính giữa đơn giản như vậy a nghĩ tới đây dương thần trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ cùng vẻ tham lam ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao dựa theo lẽ thường mà nói chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả làm sao có thể người mang lưỡng đạo địa giai nhị phẩm dị hỏa chứ lần đó ra phổ thông linh võ cảnh sơ cấp võ giả lại làm sao có thể vượt cấp chém chết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả ở dương thần xem ra diệp phong trên người một nhất định có không ít cơ duyên cùng với bảo bối cho nên mới có thể đem cả người tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ ẩm ngay tại dương thần trong lòng một trận suy nghĩ đang lúc ở trước người hắn một cổ trích nhiệt vô cùng nhiệt độ giờ phút này chợt buộc phát ra nay cổ nhiệt độ tương đối đầu tiên trước lưỡng đạo dị hỏa đến ước trừng cường không chỉ gấp mấy lần thậm chí tại này cổ nóng bỏng vô cùng nhiệt độ bên dưới thúc giục thanh một quyết dương thần giờ phút này trong lòng một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt trào hiện ra đem cả người hắn giật mình một thân mồ hôi lạnh đùa lấy hắn thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa còn là đang vận chuyển thanh m ộ c quyết dưới trạng thái cũng có thể cảm nhận được cổ nguy cơ này cảm giác có thể tưởng tượng được cái này nóng bỏng vô cùng nhiệt độ bên dưới kết quả cất dấu kinh khủng giường nào nguy cơ phải biết tu vi đạt đến tới trình độ nhất định sau khi liền có thể trước thời hạn cảm nhận được đến từ bên người uy hiếp mà giờ khắc này ở diệp phong trên người thật sự b ộ c phát ra ba đạo dị hỏa thật sự tích lũy kinh khủng nhiệt độ coi như không thể đem dương thần đánh chết cũng đủ để đánh cho trọng thương dù sao thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm địa tâm hỏa đồng loạt đột phá đến địa giai nhị phẩm sau khi hơn nữa khôi phục lại địa giai ngũ phẩm cửu mạch thôn thiên hỏa bắt bộ long thần hỏa h uy lực cũng đã tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ hơn nữa còn không có thi triển cửu l ữ u huyền băng hỏa giờ phút này nếu là bốn hỏa đều xuất hiện bên dưới thi triển bắt bộ long thần hỏa lời nói ngay cả diệp phong cũng không dám khẳng định bắt bộ long thần hỏa uý lực kết quả sẽ kinh khủng đến trình độ nào chương tám trăm linh năm nộ hải thao thiên ngươi trên người của ngươi làm sao biết đồng thời nắm giữ ba đạo địa giai dị hỏa nhìn đến thời khắc này từ trên người diệp phong nổi lên ngọn lửa màu tím ẩm chính giữa phát ra kinh khủng nhiệt độ sau khi dương thần sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy khó coi nói không chỉ có như thế ngay cả giờ phút này trốn ở trên đại thụ đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng khi nhìn đến diệp phong thi triển mà ra ba đạo dị hỏa sau khi mặt đẹp cũng không nhịn được biến đổi ngay cả đôi mắt đẹp chính giữa cũng lóe lên một k i a tâm tình rất phức tạp nhất là hoàng nhã giờ phút này lánh hội với cảm thụ thật là để cho nàng cả người ngũ vị tạp trần phải biết lúc trước còn không hề rời đi thiên lăng vũ viễn lúc nàng là coi như xem thường nhất diệp phong tồn tại nhưng bây giờ diệp phong thi triển mà ra ba đạo dị hỏa chính giữa thật sự tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cho dù là hoàng nhã cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ khí tức tử vong phàm là ba đạo hỏa diễm bùng nổ lời nói hoàng nhã có thể khẳng định lấy nàng linh võ cảnh viên mãn tu vi ở nơi này ba đạo dị hỏa bên dưới căn bản không có chút nào sức chống cự chỉ sợ cũng ngay cả mình là thế nào chết cũng không nhất định rõ ràng không nghĩ tới diệp sư h ì n h lại đem lưỡng đạo dị hỏa phẩm giai cho lại tăng lên nữa thấy diệp phong thi triển mà ra thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm điệu tâm hỏa phẩm giai lại bị tăng lên tới điệu giai nhị phẩm sau khi đường thi vũ đôi mắt đẹp sáng lên trong lòng một trận thầm nói dù sao lần trước diệp phong cùng tôn vô ấn ở vô giới phong lúc giao thủ diệp phong chính là thi triển bát bộ long thần hỏa đem tôn vô ấn chém chết bây giờ lưỡng đạo dị hỏa uy lực tăng lên sau khi đối với diệp phong mà nói hiển nhiên chiến thắng dương thần nắm chặt sẽ tăng lớn mấy phần ba đạo dị hỏa ha ha dương tông chủ xem ra ngươi là đoán sai thấy dương thần mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng lại trong tay một đạo không thua kém một chút nào cửu mạch thôn thiên hỏa h ỏ a diễm giờ phút này chợt bay lên mà ra chính là diệp phong địa giai ngũ phẩm dị hỏa c ử u h u y ề n băng hỏa ẩm ở nơi này đạo húy lam sắc hỏa diễm bay lên mà ra trong nháy mắt vốn là mặt đầy rung động dương thần giờ phút này trợt cảm nhận được một cổ lánh nhiệt thay nhau nhiệt độ hướng bốn phía cuốn mở nhìn cái này húy lam sắc hỏa diễm bay lên một cái trước mắt tương đối lên mới vừa diệp phong thi triển ba đạo dị hỏa đến càng làm cho dương thần trong lòng cảm thấy một trận kinh hãi thậm chí ngay cả ra đầu cũng không nhịn được tê dại một hồi chủ yếu nhất là giờ khác này ở dương thần trong lòng một cổ trước đó chưa từng có khí tức tử vong huyện như phong bạo một dạng điền cùng hướng hắn nào tới phải biết hắn thanh một quyết sợ nhất chính là dị hỏa có thể nhường cho dương thần không nghĩ tới là diệp phong trên người lại đồng thời nắm giữ bốn đạo dị hỏa đây quả thực là đưa hắn thanh một quyết cho gắt gao khắt chế một khi hắn đang cùng diệp phong giao thủ chính giữa thi triển thanh một quyết lời nói bị bốn diệp phong điều ạ o dị hỏa h đồng t ờ đánh được. đỉnh đạo đối đ tác cách tránh trúng, như vậy thật là có thể tưởng tượng được. Coi như là hắn nắm thiên cảnh phong nhưng bốn cùng thanh thân dụng cũng không cách nào thật thể thực hỏa hóa thể khi, hỏa khắc chế, khỏi. kết quyết giữ quả sau vậy vũ với với cây là là lực, là có Coi mục mục cối ở diệm i dị này sao có thể một người làm sao có thể cùng lúc nắm giữ bốn đạo dị hỏa hơn nữa bốn đạo dị hỏa phẩm dai đều đang là giai dị hỏa cảm nhận được diệp phong trong tay bốn đạo dị hỏa chính giữa thật sự thả ra ngoài kinh khủng nhiệt độ đem chọn cái phương viên trăm dặm cũng thiêu hủy đến một trận vạn mẹo dương thần đại não lâm vào một mảnh mờ m ị n chính giữa ước chừng qua hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng ngay cả vốn là dương thần trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường giờ phút này đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy rung động với không dám tin không chỉ có như thế vốn là ở dương thần xem ra hắn mới có thể tùy tiện diệp phong giải quyết mới đối với có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thực lực thật là kinh khủng đến cực hạn thậm chí ngay cả dương thần cũng không dám hứa chắc có thể tính tuyệt đối đất diệp phong chém chết nơi này đ ù a có thể đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ dung hợp ở trong người võ giả sẽ là phổ thông linh võ cảnh cấp bậc võ giả sao coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc có thể lấy sức một mình đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ dung vào bên trong cơ thể dương thần bây giờ ta liền cho ngươi nếm thử một chút bốn đạo dị hỏa mùi vị kết quả như thế nào ngay tại dương thần còn lâm vào rung động đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận mở miệng quát lên đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền cầm trong tay bốn đạo dị hỏa chậm rãi ngưng tụ vốn là lấp l o e lên bốn đạo hỏa diễm giờ khác này ở diệp phong tập trung tinh thần ngưng tụ bên dưới nhanh chóng ngưng tụ thành bốn đạo hình dáng khác nhau hình dòng hỏa diễm b á t bộ long thần hỏa ngưng bầu trời diệp phong hai t r ó n g mắt vững vàng chảnh trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc bốn đạo hỏa diễm trong miệng một đạo lãnh đ ạ m thanh âm sau đó văng tới bất quá cùng lúc trước thi triển bát bộ long thần hỏa bất đồng là lần này diệp phong ngưng tụ bốn đạo dị hỏa thi triển bát bộ long thần hỏa đồng thời cũng không có đi hấp thu linh khí dù sao đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi diệp phong trong cơ thể linh khí đã sớm nguyển như giang hà một loại khổng lồ giờ phút này thi triển bát bộ long thần hỏa cũng bất quá tiêu hao trong cơ thể sáu bảy tầng linh khí mà thôi xa còn lâu mới có được đạt tới chi nhiều hơn thu linh khí mức độ nếu là đổi thành lúc trước lời nói sợ rằng diệp phong trong cơ thể linh khí đã sớm đang thi triển bát bộ long thần hỏa đồng thời tiêu hao hầu như không còn thậm chí còn yêu cầu hấp thu linh mật chính giữa linh khí khổng lồ đem đ mới bổ sung ư ợ cảm Giống. Long vang vọng ra, chỉ thấy ở diệp Phong trong tay bốn đạo thần Long dị hỏa, vốn là cuồng năng lượng, giờ phút này đã bắt đầu ngoan ngoan đi xuống. Cuồng tượng, thời Đinh Diệp đi lôi chiến bốn vốn này, thanh thần này nộ Vào là theo đạo đạo bạo một thấy tay phút bắt khắc chỉ Hỏa, h kèm âm đã đầu ra, ở Dị i thiên. thao c ả nhận được diệp phong trong tay kêu bốn đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài năng lượng kinh khủng dương thần trong lòng đã sớm một trận kinh hãi sợ hai lấy tới giờ phút này thừa dịp diệp, diệp phong còn chưa đem bốn đạo dị hỏa thi triển mà ra đ a n g lúc cả người liền xuất động thủ trước ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở dương thần dưới chân c u ồ n g lôi chiến tượng trên mánh mả tuân ra vô số sóng lớn hướng diệp phong trong tay thần long dị hỏa hung hãn chăn đệm đi dù sao nếu là ở mang xuống lời nói dương thần cũng không dám hứa chắc coi như hắn tu vi ở trên trời võ cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa chắc có thể đánh bại trước mắt diệp phong bốn hỏa t ê tụ long thần hiền uy thấy dương thần thi triển ra toàn lực nhất kích sau khi diệp phong hơi sắc mặt tái nhợn toát ra một k i a trêu tức ngay sau đó hai tay bá nguyên bốn đạo thần long dị hỏa ở trong tay du đi một vòng sau khi liền hướng đến dương thần buộc phát ra nộ hải sóng lớn trên hung h ã n đánh đi ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy bốn đạo thần long dị hỏa giống như xuyên đ ô n g vải một dạng không tốn sức chút nào đem dương thần thi triển ra nộ hải s ó n g lớn sẽ thành vô số toái phiến ngay cả dương thần cuồng lôi chiến tượng ở nơi này bốn đạo thần long dị hỏa bên dưới cũng thuấn gian bị t i ê u phốc thử chương tám trăm linh sáu thiên thu biến ngay sau đó bị cuồng lôi chiến tượng vũ hồn cắn trả sau dương thần giờ phút này trợn cuồng phún một cổ tiên huyết cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng lại hai tròng mắt chính giữa thoáng qua vẻ dữ tợn cùng vẻ kinh hãi bởi vì cho tới bây giờ dương thần cũng không dám tưởng tượng diệp phong lại có thể b ộ c phát ra không thua gì thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả một đòn một cách này chẳng những đưa hắn vũ hồn tùy tiện tăng ăn dã ngay cả cả người hắn ở nơi này bốn đạo thần long dị h ỏ a trước mặt đều tựa như một cái khá lớn con kiến hôi một dạng căn bản nói không ra chút nào lòng phản kháng thậm chí dương thần có thể cảm nhận được rõ ràng nếu là giờ phút này hắn coi ở đây không thiêu đốt vũ hồn đem tu vi tạm thời tăng lên lời nói chỉ sợ rằng muốn từ diệp phong trong tay còn sống rời đi đơn giản là khó như lên trời tiểu x u ấ t sinh hôm nay bản tông chủ sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực chân chính cảm nhận được đã đập vào mặt bốn đạo thần long dị hỏa dương thần cố nén vũ hồn cắn trả mang đến thương thế không để ý tự thân vũ hồn đã thảm bị thương nặng như cũ đem vũ hồn cưỡng ép đ ề u gọi mà ra ngay sau đó đem vũ hồn bốc cháy bất quá như vậy thứ nhất lời nói dương thần nguyên nay đã bị bị thương nặng vũ hồn đi ngang qua vũ hồn thiêu đốt sau khi sợ rằng lui về phía sau muốn đem vũ hồn khôi phục lời nói đơn giản là khói như lên trời thậm chí coi như dương thần có thể từ bát bộ long thần hỏa vì thế chính giữa còn sống sót h ắ n vũ hồn chỉ sợ cũng phải bị bát bộ long thần hỏa thật sự triệt địa phá hủy ngươi không phải là còn có một môn tăng cao tu vi thần thông sao cùng nhau thi triển ra đi đừng nói ta không cho người cơ hội nghe được dương thần lời nói sau diệp phong cười khẩy ngay sau đó mở miệng nhắc nhở dù sao theo diệp phong trước mắt dương thần đã huyển như thu hậu mã trách một dạng căn bản nhảy nhót không bao lâu coi như là dương thần thiêu đốt vũ hồn ở cộng thêm thi triển có thể tạm thời tăng cao tu vi địa giai đ ỉ n h cấp thần thông cũng chưa chắc có còn chết, trách chủ được thúc giục trước cùng lúc cấp chi cả lòng thần đánh bên sống người đừng bản tông lớn nhỏ. Nghe Phong nói Dương thần tiếng, ngay nghiêm sơn đình thần thông chi thuật, cả người trên người khi thế, lại lần nữa tăng gầm giao giai thể hỏa hiếp thét thủ thuật, khi thế, dưới, sau, sau địa sót. đó bát tiểu tử, tự tìm trợt một ở mở. bộ là lời lại đây Diệp Sú ý vọt ẩm trong nháy mắt chỉ thấy vốn là thiêu đốt vũ hồn sau khi tu vi cũng đã đạt tới nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc dương thần giờ khác này ở thi triển địa giai đỉnh cấp thần thông sau khi cả thực lực cá nhân lại lần nữa tăng vọt lại hướng quân vũ cảnh sơ cấp cảnh giới bắt đầu leo lên đi bất quá h ơ i đ á n g tiếc là bởi vì dương thần còn chưa lĩnh lộ được đột phá quân vũ cảnh cảnh giới cho nên cả người khí thế khó khăn lắm sắp đột phá đến quân vũ cảnh sơ cấp thời điểm l i ề n bắt đầu chậm lại cuối cùng dừng lại ở nửa bước quân vũ cảnh sơ cấp môn hạm chính giữa dù vậy dương thần thực lực bây giờ cũng cực kỳ khủng bố trong cơ thể thật sự tản mát ra uy thế thật là kinh người vô cùng ngay cả diệp phong ở cổ khí thế này bên dưới cũng không nhịn được một trận c a o mày xú tiểu tử bản tông chủ liền cho ngươi biết một chút về quân vũ cảnh sơ cấp thực lực kết quả khủng bố cỡ nào nhìn hướng chính mình đánh tới bát bộ long thần hỏa dương thần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng cả người không có chút nào hốt hoảng vẻ ngay sau đó thân thể t r ợ t khô xấu đi xuống một cổ cực kỳ cường hãn khí tước liền lại lần nữa từ trong thân thể buộc phát ra hiện nhiên chính là dương thần đem thanh mục quyết thúc giục sau khi cả người triệt địa mục hóa sau khi sở biến thành bộ dáng phải biết thanh mục quyết theo võ giả tu vi đem thân thể trình độ phòng ngự đồng thời tăng lên dưới mắt có nhìn một chút quân vũ cảnh sơ cấp tu vi dương thần đi ngang qua t h à n h m ộ t quyết tăng lên sau khi cả người thân thể phòng ngự cơ hồ đạt tới quân vũ cảnh cấp bậc võ giả trình độ phòng ngự coi như là bát bộ long thần hỏa đối với một thuộc tính có tác dụng khắc chế chống lại quân vũ cảnh sơ cấp dương thần chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có hiệu quả ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái gọi là quân vũ cảnh thực lực có thể hay không chống chọi được bát bộ long thần hỏa uy lực nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó toàn lực thúc giục bát bộ long thần hỏa trận đánh vào dương thần cả người trên ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo tiếng nổ vang vọng ra chỉ thấy bát bộ long thần hỏa lại đang cùng dương thần cả người đụng vào nhau trong nháy mắt nhất thời đem dương thần cả người đốt thành một trận vạn mẹo ngay cả toàn bộ thân hình ở bốn con thần long dị hỏa đốt nướng Bên dưới. cũng biến hoa giống như vừa qua khỏi từ lò trong kẹp đi ra than t củi một dạng đỏ bừng vô cùng. Hiện nhiên, đối với bình thường võ giả mà nói, bị bị thương nặng thành kết cục như thế sau khi, hội chỉ có ngã xuống kết quả. Hơn nữa, bát bộ Long Thần Hòa thật cho Phong hơi chút mình. Thần phá Cảnh khi, không phải là bát bộ Long Thần Hòa đối thủ. đối với giả nói, biểu diễn Diệp giật nặng ngã xuống nữa, Long cũng trong lòng Dương đến quân đang Long để đột đều đối võ Vũ bị bị bát bộ bát bộ kết kết quả. mà là có có cơ Sơ cục lực, Cấp sau sự sao, sau ra quy Dù bắt bộ long thần hỏa chính giữa ẩn chứa uy lực kết quả khủng bố cỡ nào a bản tông chủ không cam lòng thiên thú biến cho ta gánh vác cảm nhận được chính mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần thiên thú tông tông chủ dương thần giờ phút này hai t r ò n g mắt một trận đỏ bừng ngay sau đó cắn răng trợn quát một tiếng sau khi cả người trong cơ thể nhất thời buộc phát ra một cổ không thuộc về loài người khí tước ngay sau đó hướng trong cơ thể tỉnh lại mở đây là đ ị a giai đ ỉ n h cấp bí pháp cảm nhận được dương thần trong cơ thể tỉnh lại cổ khí thế này diệp phong sắc mặt đại biến cả người vội vàng toàn lực thúc giục bát bộ long thần hỏa muốn đem dương thần chém chết nơi này xú tiểu tử đi chết đi theo dương thần trợt trợt quát một tiếng sau khi cả người trong cơ thể b ộ c phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí thế diệp phong cả người nhất thời đánh bay ra ngoài trừ lần đó ra để cho diệp phong trong lòng cảm thấy khiếp sợ là làm dương thần thúc giục cái gọi là thiên thu biến sau khi bắt bộ long thần hỏa lại không cách nào đang đối với tạo thành quá lớn thương thế hơn nữa diệp phong c ó thể cảm nhận được rõ ràng ở dương thần thương thế trong cơ thể giờ phút này lại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng khôi phục a chết đi cho ta nhất thời chỉ thấy vốn là dương thần con ngươi đen nhánh giờ phút này lại trợt hóa thành lưỡng đạo tinh hào quang màu đỏ ngay sau đó cả người lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt xuất hiện ở vừa qua khỏi bị đánh bay ra ngoài diệp phong bên người thử ngay sau đó chỉ thấy dương thần đưa ra đã bị thú hóa cánh tay chật hướng diệp phong trên lồng ngực phá không tới y đ ồ diệp phong cả người xé thành hai nửa cựu tiêu thần long dực cảm nhận được dương thần buộc phát ra tốc độ kinh khủng sau khi diệp phong không dám k i n h thường vội vàng cho gọi ra cựu tiêu thần long dực sau khi khó khăn lắm né tránh dương thần một kích này công kích mánh liệt giống thấy diệp phong lại tránh thoát chính mình đoạt mệnh sau một kích dương thần thay đổi thêm cùng bạo ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sau khi lại gắng gượng quăng lên bên người một quả chân có mấy trăm thước lớn nhỏ cổ thụ hướng diệp phong trên người h ù n g hăng đập tới cút cho l á o tử vừa mới cấp trên không trung diệp phong sau khi thấy một màn này trong lòng nhất thời bị kích thích một mảnh tức giận ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng sau khi trong tay một đạo úy lam sắc hỏa diễm t r ợ t buộc phát ra đem dương thần cùng này cái cổ thụ Nhất thời vững vàng đông ở bên trong. Trường Thiên Biến thời Thu Thần Tiêu Kiểu ở Biến. Long Cái này lam dù sao kiểu ưu huyền băng hỏa chẳng những có thể buộc phát ra nhiệt độ cao hơn nữa cũng có thể buộc phát ra cực kỳ giá rét nhiệt độ đối phó trước mắt dương thần đơn giản là ở tốt dùng bất quá xem ra cái này dương thần thi triển qua mới vừa kia cái gọi là cái gì thiên thú biến sau khi mặc dù thực lực tăng vọt gấp mấy lần nhưng là tựa hồ huyển như một con thú giữ một dạng không có chút nào linh trí nhìn bị đống kết ở băng thảo chính giữa dương thần diệp phong cao mày một cái sau khi trong lòng một trận thầm nói h i ệ n nhiên cái gọi là thiên thù biến hẳn cùng yêu tộc chính giữa cuồng hóa có chút liên lạc nếu không lời nói dương thần cả người cũng sẽ không biến thành bộ dáng này x o ạ t x o ạ t nhưng vào lúc này vốn là bị đống kết ở dương thần giờ phút này t r ợ t phá băng mà ra ngay tại lúc đó chỉ thấy vốn là thiên thu tông tông chủ dương thần giờ phút này đã sớm biến hóa không người không thú không biết giống như là loài người còn phải nói là một con yêu thú ở dương thần trên người không biết khi nào đã dài ra vô số t ử hồng sắc lông thú lại khoe miệng lại còn dài ra hai cái nhanh không nói chủ yếu nhất là vốn cũng là chỉ có ẩm đang lúc này chỉ thấy khôi băng vỡ vụn thú h o a dương thần giờ phút này t r ợ t từ lớp băng chính giữa lướt đi hướng không trung diệp phong nào tới phá đập Diệp Phong chu thiên、trảng. Thấy hướng chính mình thần, lạnh hoàng hóa thành một đạo màu đen nhánh long. hướng、dương、thần hung hãn chém long long lên, long, vào trong đao đạo dao dương tiếng, quăng ngay đen dương nổi giận cười cửu tiêu sau màu trảm. mặt một tay trợt một đi. đó ẩm nhất thời chỉ thấy ở dương thần trên hai cánh tay toát ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao không nói ngay cả vốn là hướng không chung nào tới dương thần giờ phút này cũng lần nữa bị phách đến trên mặt đất bị thương thế dương thần nhất thời phát ra một trận giống như yêu thú như vậy hết thảm ngay sau đó đôi chân trợt một khúc liền lần nữa hướng không trung diệp phong vút qua mà tới ngay tại lúc đó ngay tại dương thần hướng không trung lướt đến trong nháy mắt vốn là diệp phong ở dương thần trên người lưu lại thương thế giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khôi phục ngọa tào như vậy treo thấy dương thần đây giống như kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại đánh không chết hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh trạng thái diệp phong mặt liền biến sắc sau khi vội v à n g né tránh dương thần một cách này ngay sau đó mặt đầy cười khổ nói phải biết tiến vào thú hóa trạng thái chính giữa dương thần giờ phút này chẳng những mất đi người bình thường lý trí hơn nữa lực phòng ngự còn có tốc độ phản ứng cùng với lực công kích cũng biến hóa cực kỳ cường hãn thậm chí giống vậy thiên vũ cảnh đỉnh phong yêu thú cũng chưa chắc có thể phát huy ra hướng dương thần kinh khủng như vậy thực lực tới đây tột cùng là thần thông gì không khỏi cũng quá biến thái chứ nhìn giống như con g i ã thú như vậy dương thần diệp phong cao mày một cái sau khi trong lòng không khỏi một trận bất đắc di nói dù sao có thể gia tăng như vậy sức chiến đấu kinh khủng có thể tưởng tượng được bộ này thần thông kết quả đáng sợ đến cỡ nào bất quá sợ rằng bộ này thần thông thiếu sót liền là cả người triệt địa thú hóa cuối cùng biến thành không người không thú quái vật h i ề n hách giờ phút này chỉ thấy dương thần nửa n ắ m úp sấp trên mặt đất con người chính giữa giữ a tràn đầy dữ tợn cùng vẻ h u n g ác hiện nhiên ở dương thần thú hóa trước trong lòng thống hận nhất chính là diệp phong cho nên giờ phút này dương thần ở thú hóa sau khi trong lòng liền chỉ có một ý nghĩ đó chính là giết chết trước mắt đáng chết này nhân loại giống đang lúc này chỉ thấy dương thần lại lần nữa gầm thét một tiếng ngay sau đó cả người giống như mai đạn đại bắc một dạng trợt đánh về phía diệp phong lại trên gương mặt tràn đầy dữ tợn cùng sát hại vẻ cựu tiêu long thần biến bị dương thần một mực áp chế diệp phong trong lòng đã sớm nghẹn không ít hỏa khí giờ phút này thấy dương thần lại còn dám hướng chính mình nào tới diệp phong trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi ngay sau đó mở miệng quát lên đạo giống trong nháy mắt kèm theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh trợn buộc phát ra chỉ thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng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 Cẩn thận cảm có cái chính chính cổ tức. cơ cùng thận nói, liền có thể phát hiện, cái này lưu ánh sáng màu vàng, chính là trí tôn long hồn chính giữa thái cổ thần long khí tức. Kèm theo trí tôn long hồn rung nhập vào diệp phong trong cơ thể trong nháy mắt, ở diệp phong trên người khí thế, giờ phút này điền cùng leo lên. thụ thể phát trí thái theo trí thể mắt, thế, phút khí khí màu Kem lời lưu là leo giờ giữa diệp diệp vào ở ngay cả hướng diệp phong tập sát tới dương thần giờ phút này mặc dù thần trí không rõ nhưng là kỵ cùng trí tôn long hồn chính giữa thái cổ thần long khí tức cả người ở cổ khí thế này bên dưới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 thật là giống như giấy một dạng căn bản không nhịn được hắn tùy ý một đòn bây giờ liền đi thử một chút đến tột cùng là lao tử cựu tiêu long thần biến lợi hại cũng là ngươi thiên thú biến lợi hại nhìn hướng chính mình phát sát tới dương thần diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng trong mắt lóe lên một vệ chiến ý c h ợ t quăng lên giơ lên hai cánh tay long chảo ngay sau đó hung hãn nên đón trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong hai đôi long chảo dưới áp chế vốn là khí thế cực kỳ khủng bố dương thần giờ k h ắ c này ở thái cổ thần long dưới ảnh hưởng ngay cả vốn là thế công cũng yếu mấy phần ẩm ngay sau đó chỉ thấy dương thần thú hóa sau khi g ơ lên hai cánh tay chật cùng diệp phong long chảo đánh vào đồng thời buộc phát gia đinh thai nhức góc thanh âm phốc thử trong n g á y mắt chỉ thấy vốn là không ai bị nổi dương thần đang cùng diệp phong long chảo hận hận giao kích chung một chỗ sau khi nhất thời g ơ lên hai cánh tay bạo nổ tràn ra vô số huyết vụ ngay sau đó cả người giống như diều đứt dây một dạng từ không trung rơi xuống khỏi đi chương tám trăm lẻ tám không sợ chết ồ có chút ý tứ bất quá ngay tại dương thần từ không trung rơi xuống khỏi đi đồng thời diệp phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó không nhịn được một trận lẩm bẩm chỉ thấy ở dương thần trên hai cánh tay vốn là bị long chảo bị thương nặng qua địa phương giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng khôi phục chủ yếu nhất là dựa theo tình huống bình thường lời nói diệp phong dưới một kích này đi dương thần coi như bất tử cũng sẽ bị thương nặng mới đúng có thể thú hoa sau khi dương thần cả người lực phòng ngự với năng lực khôi phục lại cực kỳ khủng bố ngay tại ngắn ngủi một cái nháy mắt dương thần thương thế trên người liền cơ hồ khôi phục hơn nửa có thừa xem ra m u ố n chém chết người này lời nói nhất định phải đem đầu hắn giải quyết hết mới được c h â m lánh chỉ chốc lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó hai tay nắm quyền hung hạn hướng te xuống đất dương côn trên mặt đập tới đoàng đoàng đoàng có k i ể u dương long thần biến hóa ra chỉ bên dưới diệp phong công kích trước mắt dương thần thật là không phí nhiều sức chỉ thấy theo một hồi đoàng đoàng đoàng thanh âm vang vọng ra dương thần toàn bộ trên mặt xanh một mảnh tử một mảnh ngay cả vốn là mọc da lão nha đều đang bị diệp phong gắng gượng cho đập gậy giống bị diệp phong liên tục sau khi đ ả kích dương thần cổ họng chính giữa nhất thời phát ra một trận tiếng gào thét ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia hung tàn vẻ sau thú hóa qua d ơ lên hai cánh tay liền hung hãn hướng diệp phong trên người xé đi ngoa tào thấy dương thần lại sử dụng liều mạng tam lang đấu pháp hoàn toàn một bộ không sợ chết bộ dáng diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút không nhịn được một trận bất đắc di nói đua mặc dù hai cánh tay hắn hóa rồng nhưng là thân thể nhưng vẫn là phổ thông thân thể nếu là với dương thần lấy thương đổi thương lời nói cuối cùng sợ rằng dương thần còn chưa có chết hắn cũng đã bị đối phương cho tiêu hao chết đi mọi người nghĩ tới đây diệp phong một cái câu quyền đem dương thần đập bay sau khi cả người nhất thời tránh xuống dương thần đổi mệnh đấu pháp nhất định phải tốc độ giải quyết hết người này mới được nhìn bị đập bay ra ngoài dương thần diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó cả người hướng rơi xuống đi ra ngoài dương thần trên người hung hăng đập đi phúc thử nhất thời dương thần vừa qua khỏi ngã rơi trên mặt đất cũng đã bị diệp phong hung hãn dẫm vào đất xét chính giữa cả người không thể động đậy đoàng đoàng đoàng, đoàng, đoàng ẩm ngay sau đó diệp phong thừa cơ hội này một quyền lại một quyền đất hướng dương thần trên đầu hung hăng đập tới phúc phúc phúc nhất thời ở nơi này như vậy điên cuồng công kích bên dưới dương thần đừng nói là tranh né ngay cả thương thế tốc độ khôi phục cũng không đuổi kịp diệp phong đánh tốc độ trong nháy mắt chỉ thấy ở dương thần trên đầu nhất thời bị đập thành một cái cái rỗ phảng phất bị đè ép dẹn đồ vật một dạng tiên huyết theo vết thương không ngừng ra bên ngoài tràn đầy diệp phong thi triển mà ra long chảo dù sao nếu so với dương thần thiên t h ú biến cường hãn gấp mấy trăm lần không ngừng ngay tại diệp phong liên tiếp lần công kích bên dưới chỉ thấy dương thần cả cuộc sống máy bắt đầu không ngừng tăng ăn giả cuối cùng kèm theo một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang v ọ n g ra chỉ thấy dương thần trên người lông thú bắt đầu biến mất lần nữa khôi phục vốn là thân thể trạng thái bất quá nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện giờ khác này ở dương thần trên người sớm đã không c ó sinh cơ chút nào còn lại chỉ có một cổ tĩnh mịch khí tức hô l a o chùi một chút hai quả đấm trên tiên huyết sau diệp phong cánh tay có chút như nhuốm ra ngay sau đó sau khi hít sâu một hơi vội vàng bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh khí chỉ thấy ở diệp phong trên người giờ phút này quần áo đã sớm một mảnh rách mướp ngay cả trên người đều lưu lại không ít tất cả lớn nhỏ thương thế trừ lần đó ra để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là thi triển thiên thu biến sau dương thần thực lực lại không thua kém một chút nào đồng ra yêu thú sức chiến đấu thậm chí ngay cả tốc độ di động cùng với tốc độ công kích cũng tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng nếu không là thi triển c ử u tiêu long thần biến lời nói chỉ sợ rằng muốn chém chết dương thần đơn giản là vô cùng khó khăn bất quá cũng may dương thần thi triển thiên thú biến sau khi cả người trí lực tựa hồ hạ xuống không chỉ gấp mấy lần hơn nữa cả người căn bản không sợ chết hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp nếu không lời nói lấy dương thần thi triển thiên thú biến sau khi thực lực hơn nữa lúc trước tâm cơ cùng lòng dạ lời nói nghĩ tưởng phải đối phó dương thần xa không thể dễ dàng như thế cô đem một c h a i linh mật nuốt vào trong bụng khôi phục linh khí sau khi diệp phong ngay sau đó đem dương thần trên người xúc vật chiếc nhẫn nhật lên liền hướng đến hai nàng ẩn nút phương hướng đi tới dù sao dương thần thân là thiên thu tông tông chủ hơn nữa lúc trước chém rất thương làm tông thủ tịch trưởng lao sau khi trên người hẳn ít nhiều có nhiều chút bảo b ố i mới đúng đi thôi mới vừa gây ra động tĩnh quá lớn chắc hẳn không ra chốc lát thiên tội thành chính giữa sẽ gặp có võ giả tới nơi này điều tra tình huống chúng ta rời khỏi nơi này trước đang nói hướng hai nàng nói một tiếng sau khi diệp phong không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói phải biết lúc trước đang cùng dương thần trong chiến đấu diệp phong cũng thụ mấy chỗ không nhẹ thương thế nhất là dương thần thi triển thiên thú biến sau khi đang cùng dương thần ngạnh hám thời điểm trên người bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng ngay cả diệp phong thi triển ra thiên gia i nhất phẩm thân thể hơn nữa có tinh thối thiên dẫn quyết hộ thể đang cùng dương thần lúc chiến đấu cũng như cũng bị đối phương đánh cho bị thương có thể tưởng tượng được nếu là không có thân thể phòng ngự với tinh thối thiên dẫn quyết hộ thể lời nói sợ rằng diệp phong bây giờ thương thế trên người tuyệt đối so với dương thần chẳng tốt đẹp gì diệp sư huynh người thương thế trên người không có sao chứ thấy diệp phong trên người kia nhìn thấy giật mình thương thế ở liên tưởng đến mới vừa diệp phong lấy sức một mình đem thi triển thiên thu biến dương thần gắng gượng chém chết quá trình đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời mặt đầy lo lắng nói dù sao đoạn đường này tới hai người các nàng vẫn luôn là dựa vào diệp phong bảo vệ nếu là một khi diệp phong bị không nhẹ thương thế lời nói đối với đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng mà nói không thể nghi ngờ sẽ cho diệp phong tăng thêm càng nhiều phiền thoái không việc gì chúng ta trước tìm một nơi địa phương ẩn nút chờ ta đem thương thế khôi phục đang nói hướng hai nàng chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt sau khi diệp phong dẫn đầu thân hình t r ậ t lóe ngay sau đó mang theo hai nàng hướng chỗ rừng sâu lao đi dưới mắt thiên thú tông tông chủ dương thần vừa mới bị hắn chém chết nếu là bây giờ trở về thiên tội thành chính giữa chữa thương lợi nói không thể nghi ngờ sẽ bị rất nhiều hữu tâm nhân để mắt tới cho nên diệp phong liền không có mang đến hai nàng trở lại thiên tội thành mà là hướng lúc trước cực bắc bình nguyên chính giữa trong c h ấ n nhỏ vội va đi dù sao cực bắc bình nguyên chính giữa c h ấ n nhỏ trên lui tới thương đội cùng võ giả không đếm xuệ coi như có người muốn điều tra dương thần nguyên nhân cái chết sợ rằng nhất thời bán hội cũng không cách nào tìm được những thứ này c h ấ n nhỏ chính giữa tới rất nhanh diệp phong liền dẫn hai nàng đi tới lúc trước c h ố n g đỡ thú triều một cái c h ấ n nhỏ chính giữa đi thôi trước tìm một gian tự lầu chờ ta đem thương thế khỏi hẳn sau khi ở trở lại võ viện tiến vào trấn nhỏ sau khi diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng đối với sau lưng đường thi vũ cùng hoàng nhã mở miệng nói dù sao cực bắc phía trên vùng bình nguyên yêu thú không đếm xuể hơn nữa có không ít thứ liều mạng với lòng dạ khó lường võ giả nếu là diệp phong thực lực không có khôi phục lời nói chỉ bằng vào hai nàng thực lực ở cực bắc trên bình nguyên đi đơn giản là vô cùng nguy hiểm chương 809 c à n nguyên luyện cốt đan ân thấy diệp phong mặt đầy tái nhợt không có chút nào huyết sắc bộ dáng đường thi vũ với hoàng nhã hơi lo lắng mắt nhìn diệp phong sau khi ngay sau đó gật đầu đáp ứng nói ngay sau đó ba người ở c h ấ n nhỏ chính giữa tìm một gian t i ể u lầu sau khi diệp phong liền cùng hai nàng phân biệt mở dù sao lần trước ở c h ấ n nhỏ chính giữa chuyện phát sinh đối với diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người mà nói như cũ rõ mồn một trước mắt mặc dù diệp phong trên người bây giờ có thương thế nhưng còn không có nghiêm trọng đến yêu cầu hai nàng chiếu cố trình độ nếu là ba người ở cùng giữa một căn phòng chính giữa phát sinh cái gì lúng túng sự tình lời nói đối với diệp phong mà nói vậy càng là không cách nào tĩnh hạ đã tu luyện khôi phục thương thế trước xem một chút lần này thu hoạch như thế nào nghĩ đến lúc trước chem chết dương thần sau khi Thuận tiện đem trên người đối phương xúc vật phương nhau người cũng cùng đối đại đem xúc bảy mươi lăm triệu mai nguyên s á t đan mới vừa vừa mở ra dương thần xúc vật đại diệp phong liền thấy rậm rạp chẳng chịt u y ể n giống như núi nhỏ nguyên s á t đan giờ phút này chính tùy ý chất đống ở một góc hẻo lánh chính giữa đối với võ giả bình thường mà nói chuyện 75 triệu mai nguyên sắt đan thật là giống như bút thiên đại tài sản một dạng coi như là lui về phía sau không cần mạo hiểm tìm tài nguyên tu luyện sợ rằng tu luyện tới linh võ cảnh viên mãn cũng không phải là cái gì việc khó nhưng là đối với đường đường thiên thu tông tông chủ dương thần mà nói hơn 70 triệu mai nguyên sắt đan sợ rằng chỉ là mang theo người tiền xài v à t tôi dù sao lấy thiên thu tông nội tình cùng với dương thần thực lực hơn bảy mươi triệu mai nguyên sắt đan căn bản không có ý nghĩa quá lớn huống chi chỉ có giống như diệp phong như vậy độc tới đơn độc đi võ giả mới thói quen đem toàn bộ tài sản đặt ở xúc vật đại chính giữa một loại phần lớn võ giả vẫn ưa thích đem chính mình b ả o bối giấu ở tông môn hoặc là gian phòng của mình chính giữa nhìn một chút cái này cái gọi là thiên thu tông tông chủ cứu lại còn có cái gì b ả o bối đem dương thần xúc vật đại chính giữa nguyên sắt đan thu sạch vào ngực mình sau khi diệp phong liền tiếp tục ở dương thần xúc vật đại chính giữa lục loại dù sao theo diệp phong lấy dương thần thực lực hẳn không khả năng đem hơi quý trọng bảo bối đặt ở tông môn chính giữa mà là mang theo người mới đối với phải biết dương thần nhưng là thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao coi như là đem trên người bảo vật đặt ở tông môn chính giữa sợ rằng cũng chưa chắc có đặt ở hắn trên người mình an toàn ô đ ệ u giai đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể thanh n g ọ quyết còn có đ i ệ u giai đ ỉ n h cấp thần thông hồn thiên bá quyết rất nhanh diệp phong liền ở dương thần xúc vật đại chính giữa phát hiện hai bộ dùng hộp ngọc cẩn thận cất giấu công pháp cùng với thần thông chi thuật hiện nhiên hai bộ công pháp tôi luyện thân thể cùng thần thông chi thuật chính là dương thần lúc trước cùng diệp phong lúc giao thủ dùng để đề thăng thân thể phong ngự cùng với tạm thời tăng lên tự thân tu vi thần thông chi thuật thanh m g ọ c quyết cố nhiên phòng ngự kinh người nhưng là lại sợ hái hỏa thuộc tính công kích cùng trong cơ thể ta dị hỏa vừa vặn tương khắc nếu là gượng ép tu luyện lời nói chẳng những không có nổi chút tác dụng nào hơn nữa còn rất dễ dàng cắn trả chính mình không bằng trước tạm thời lưu lại cầm trong tay điệu giai đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể thanh m g ọ c quyết cẩn thận lật xem một lần sau khi diệp phong không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó một trận mở miệng lẩm bẩm dù sao có bốn đạo dị hỏa trong người nếu là ở gượng ép tu luyện thanh mục quyết lời nói vậy đơn giản cùng dẫn h ỏ a tự đốt không khác nhau gì cả huống chi có thiên giai đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể tinh thối thiên dẫn quyết nơi tay đối với diệp phong mà nói cái gọi là thanh mục quyết chẳng qua là có thể đem thân thể tạm thời mục hóa mà thôi cùng tinh thối thiên dẫn quyết mượn tinh thần chi lực tôi luyện luyện nhục thân tương đối thật sự là tiểu vu kiến đại vu chừ lần đó ra diệp phong phát hiện dương thần trước thi triển có thể đem thực lực bản thân tạm thời tăng lên địa giai đỉnh cấp thần thông chi thuật hồn thiên bá quyết có không nhỏ tác dụng phụ một khi hồn thiên bá quyết sau khi kết thúc cả người liền sẽ rơi xuống một cái tu vi tầng thứ không nói hơn nữa trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục thi triển hồn thiên bá quyết nếu là cưỡng ép thi triển lời nói chẳng những sẽ khiến cho võ giả kinh mạch bị tổn thương ngay cả tu vi cũng sẽ liên tục rơi xuống hai cái tầng thứ có thể tưởng tượng được đây quả thực là đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm đấu pháp nếu là lâu dài đi xuống lời nói coi như là không tẩu hỏa nhập ma sợ rằng l ù i về phía sau cả cá nhân tu vi muốn tiến thêm cũng cơ hồ không có bất kỳ khả năng coi là hồn thiên bá quyết với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng trước tạm thời lưu lại đang nói cầm trong tay hồn thiên bá quyết nhét vào trong ngực sau khi diệp phong không khỏi một trận bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm có thiên giai đỉnh cấp thần thông chi thuật cựu dương long viêm biến đối với tu vi kinh khủng tăng lên cái gọi là hồn thiên bá quyết căn bản vào không diệp phong trong mắt bất quá mặc dù hồn thiên bá quyết đối với diệp phong không có nổi chút tác dụng nào nhưng là tùy tiện xuất ra đi tặng người lời nói cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái cho nên đối với diệp phong mà nói Chỉ có thể trước c thể hai đem bộ ô n g pháp cất địa ứ n lên đang nói. g đ giai đỉnh cấp thần thông chi thuật thiên thu biến ngay tại diệp phong trong lòng một trận thất vọng đan g lúc nhất thời ở dương thần x ú c vật chiếc n h ậ n chính giữa thấy một bộ ấu vàng cổ tịch giờ khác này ở nhét vào một góc hẻo lánh chính giữa thiên thu biến địa giai đỉnh cấp thần thông chi thuật thiên thú tông c h ấ n tông chi bảo thiên thu biến chính là kích thích võ giả huyết mạch trong cơ thể cùng với dung hợp yêu thú tinh huyết sau khi đem võ giả tạm thời thú hóa nếu là dung hợp yêu thú tinh huyết cấp bậc càng cao lời nói thật sự thú hóa chi sau thực lực liền càng trở nên kinh khủng bất quá thiên thú biến mặc dù có thể làm cho võ giả dung hợp yêu thú trong cơ thể tinh huyết tạm thời tăng lên trên diện rộng tu vi cùng thực lực có thể là đồng dạng có không thể coi thường tác dụng phụ nếu là một khi võ giả tâm trí yếu hơn lời nói sẽ gặp bị yêu thú tinh huyết ảnh hưởng đưa đến cả người không cách nào khôi phục thần trí lui về phía sau giống như con yêu thú đem bộ này ố vàng cổ tịch từ s ú c vật đại chính giữa lấy ra sau khi diệp phong nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết thiên thú biến uy lực lúc trước diệp phong nhưng là tận mắt chứng kiến trải qua ngay cả diệp phong thi triển c ử u tiêu long thần biến cũng chẳng qua là khó khăn lắm đem đánh bại mà thôi có thể tưởng tượng được bộ này thiên thú biến uy lực kết k quả h ủ ngay bố cỡ nào. Bất biến đối cỡ cầu, cùng tác nào. nhìn song thiên dụng thu quá, yêu phụ giả với với võ u khi、diệp、Phong h Diệp a lại là bỏ đi bỏ tại u luyện thiên thu sau thu liền ngay thiên biến nghĩ, dương thần đặt tiếp tục vật hồi khi ý sau đó đem đ rẻ súc ở dương thần vật đại chính giữa lục、loại. Chờ một chút cựu chữa phẩm thương đan giữa loại. là, một đây diệp ư ợ c càn cốt nguyên luyện cốt đan. Ngay t ạ d i phong đem dương thần toàn bộ xúc vật đại tìm kiếm một cái lộn trồng vó lên trời sau khi trong lòng hơi có chút thất vọng lúc chương ỉ thấy ở d tám h chất ầ n đống nguyên s đan trăm xỉnh chính giữa, giờ phút mười địa giai cửu phẩm trí tôn long hồn hiện nhiên đối với thân là cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư diệp phong mà nói giờ phút này hơi chút cảm nhận được một chút trong hộp ngọc đan dược khí tức liền rõ ràng đem viên thuốc này cho phân biệt ra được càn nguyên luyện cốt đan đổi đang đấu giá tràng chính giữa tối thiểu đều tại một trăm triệu mai nguyên sắt đan trên chỉ cần là thiên vũ cảnh dưới đây võ giả phàm là có một hơi thở liền có thể đem triệt địa chữa mấu chốt là luyện chế càn nguyên luyện cốt đan chủ vị thuốc thảo luyện cốt thảo thật khó tìm coi như là có tiền cũng chưa chắc có thể ở chung vũ vực chính giữa mua được không nghĩ tới cái này dương thần lại trên người còn có một món bảo bối như vậy đem hộp ngọc mở ra diệp phong lấy ra chính giữa càn nguyên luyện cốt đan sau khi nhất thời không nhịn được đập đập miệng nói chỉ thấy ở nơi này mai càn nguyên luyện cốt đan đan thân trên có từng đạo huyện như đám mây như vậy đan văn lộ ra xinh đẹp tuyệt vời trừ lần đó ra toàn bộ đan thân toàn thân bích lục phóng ánh trong suốt theo mở hộp ngọc ra sau khi ở đan dược thượng tản ra một mùi thơm khí tức truyền vào diệp phong chóc mũi nhất thời để cho diệp phong cả người tinh thần chấn động phảng phất cả người thương thế đều tốt hơn n ữ a cũng còn khá lúc trước cùng dương thần lúc giao thủ hắn thi triển thiên thú biến sau khi cả người triệt địa mất đi thần trí nếu không lời nói nếu là hắn đem này cái càn nguyên luyện cốt đan dùng lời nói ta còn thực sự chưa chắc là đối thủ của hắn nghĩ đến lúc trước dương thần với chính mình lấy mạng đổi mạng đấu pháp khi nhìn đến giờ khắc này ở trong tay mình này cái càn nguyên luyện cốt đan sau khi diệp phong không nhịn được than thở một tiếng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm dù sao có này cái c ả n nguyên luyện cốt đan nơi tay chỉ cần dương thần không có tại chỗ bị diệp phong chém chết lời nói liền có cơ hội đem cả người thương thế hoàn toàn khôi phục cơ hội đến lúc đó một khi dương thần thương thế hoàn toàn khôi phục tại đối phó người bị thương nặng diệp phong vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay bất quá nếu này cái c ả n nguyên luyện cốt đan rơi trong tay ta liền vừa vặn khôi phục ta trên người bây giờ thương thế nghĩ đến chính mình bây giờ trên người còn có thương thế chưa lành diệp phong cười nhạt sau khi liền đem này cái càn nguyên luyện cốt đan nuốt vào trong bụng cả người tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa ẩm càn nguyên luyện cốt đan mới vừa vào bụng diệp phong cả người còn chưa kịp phản ứng đăng lúc chỉ thấy trí tôn long hồn t r ợ t buộc phát ra từ trong cơ thể nhất thời nổi lên đi tới diệp phong trên đỉnh đầu ngay tại lúc đó chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên thân hình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 Diệp p h o ngay có cảm được, thể trí tôn tăng tới nhận hồn rõ ràng được, long lên đ ị dai cửu phẩm sau khi, ở trong cơ thể hắn lực lượng, cùng với linh khí hấp thu với tốc độ khôi cửu cơ lực cùng tốc cường thu phẩm hấp phủ, gấp thể hắn khí thật m ở trong lượng, là ấ độ lần có thửa. Giống. Ngay tại h a ngay Giống, t diệp phong trong lòng một trận hưng phấn đang lúc trí tôn long hồn trợt phát ra một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy ở trí tôn long hồn miệng khổng lồ chính giữa một cổ kim sắc hơi thở của dòng trợt phun ra nuốt vào mà ra hướng diệp phong trên người nhanh chóng bọc tới h i ệ n nhiên trí tôn long hồn cũng không có đem càn nguyên luyện cốt đan chính giữa dược liệu toàn bộ hấp thu mà là đem còn lại một bộ phận dược liệu chuyển hóa thành kim sắc hơi thở của rồng dưới vào diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hải chính giữa trí Chí tôn long hồn thật sự nuốt phun ra này cổ dược liệu không chút nào càn nguyên luyện cốt đan như vậy cùng bạo ngược lại thập phân ôn hòa ít n ỏi phí bất kỳ công phu liền bị diệp phong hấp thu chuyển hóa thành từng cổ một lục sắc linh khí bắt đầu không ngừng chữa lên diệp phong thể nội thương thế nửa ngày trời sau không hổ là cựu phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược không nghĩ tới này cái càn nguyên luyện cốt đan chẳng những đem ta thương thế trong cơ thể toàn bộ chữa khỏi hơn nữa ngay cả ta trí tôn long hồn ở càn nguyên luyện cốt đan chính giữa cổ kinh khủng linh khí bên dưới cũng tăng lên tới điệu giai chín phẩm cấp bậc cảm nhận được thương thế trong cơ thể khỏi hẳn sau khi diệp phong chậm rãi mở ra hai chóng mắt ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói phải biết trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai bát phẩm sau khi đã có một đoạn thời gian rất dài không có lại đột phá lần nữa dù sao bây giờ trí tôn long hồn đã khó khăn lắm đột phá đến trong truyền thuyết thiên giai tài nghệ cho nên dùng đột phá đan dược lời nói muốn đem trí tôn long hồn phẩm giai tăng lên cơ hội không có bất kỳ khả năng ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới này cái cản nguyên luyện cốt đan chính giữa ẩn chứa linh khí thật không ngờ kinh khủng có thể đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai cửu phẩm trình độ như vậy thứ nhất lời nói chỉ cần trí tôn long hồn đang làm đột phá liền có thể bước vào trong truyền thuyết thiên giai phẩm giai là thời điểm nên trở lại võ viện một chuyến sau đó chờ đợi ngoại viện bảy mươi hai đỉnh thi đấu bắt đầu nghĩ đến liền muốn bắt đầu ngoại viện thi đấu diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói lúc trước mới vừa tiến vào võ viện thời điểm thân là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc lại cố ý mệnh lệnh thiên lôi phong đệ tử đối phó hắn sổ nợ này diệp phong nhưng là một mực ghi ở trong lòng hiện tại hắn thực lực đại tăng tu vi chẳng những tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp còn nghị t r í tôn long hồn cùng c ử u tiêu long hoàng đao phân biệt tăng lên tới địa giai cửu phẩm cùng địa giai bát phẩm trình độ là thời điểm nên thật tốt dạy dỗ một trận ngụy nhạc mới đúng hy vọng cái lao ra hòa này còn nhớ lao tử ban đầu câu nói kia nghĩ đến t r ư ớ c ở võ v i ệ n lúc chính mình đối với ngụy nhạc lời muốn nói lời nói kia sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó sửa sang lại một phen áo quần sau khi liền hướng đến đường thi vũ cùng hoàng nhã hai nàng gian phòng đi tới diệp sư m i n h người thương thế trên người lại nhanh như vậy liền khôi phục đi tới đường thi vũ cùng hoàng nhã hai nàng gian phòng sau khi chỉ thấy hai nàng mặt đẹp x ứ n g sở nhất thời mặt đầy không dám tin nói phải biết lúc trước diệp phong cùng dương thần lúc giao thủ trên người sở thụ đến thương thế cực kỳ nghiêm trọng mặc dù còn không có suy giảm tới đến kinh mạch cùng phế phủ nhưng là cũng cần chữa một đoạn thời gian mới đúng có thể dưới mắt chỉ qua không tới nửa ngày diệp phong thương thế trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khôi phục cái này làm cho đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng thật là không thể tin được may mắn dùng một quả chữa thương đan dược cho nên thương thế mới có thể trước thời hạn khôi phục thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng mặt đầy không dám tin biểu tình diệp phong nhất thời lúng túng cười một tiếng ngay sau đó sở múi một cái mở miệng nói dù sao ngay cả diệp phong cũng không có dự liệu được chính mình thương thế lại sẽ khôi phục nhanh như vậy nếu không phải cái viên này càng nguyên luyện cốt đan lời nói hắn muốn đem thương thế trên người khôi phục ít nhất cũng cần nửa tháng trở lên thời gian mới đúng nói chuyện cũng tốt bằng không đợi thương thế của ngươi thế khôi phục lời nói chỉ sợ ta tại nhiệm vụ đại điện tiếp tục gáp tải nhiệm vụ cũng phải thất bại i lại viện. giận Diệp liếc khi, thời miệng đối với Trưng trở tức mắt nhất gắt Nghe Hoàng Nhã phong Hoàng Nhã n 811, mở Bạch võ vậy, khẽ đạo. mà Bất sau quá, ó lần này mặc dù áp tải nhiệm vụ không có thất bại nhưng là mình đồng đội lại toàn bộ ngã xuống ở linh triệu hầu trong tay cho nên không những áp tải nhiệm vụ dẫn không được bao nhiêu khen thưởng sợ rằng còn phải bị trừng phạt không ít điểm c ô n g hiến dĩ nhiên có diệp phong đưa cho thiếu nữ mai thái cực xé trời đan đối với hoàng nhã mà nói coi như lần này áp tải nhiệm vụ thất bại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng ngược lại vẫn có thể lợi dụng này cái thái cực xé trời đan tìm cơ hội đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh ban đầu cấp dù sao áp tải nhiệm vụ thất bại cũng bất quá bị trừng phạt mấy triệu điểm cống hiến mà thôi mà một quả thái cực xé trời đan giá trị lại xa xa không phải là mấy triệu điểm cống hiến là có thể đổi được thậm chí nàng nếu là nguyện ý lời nói đem này cái thái cực xé trời đan xuất thủ cho phòng đấu giá sợ rằng cũng có thể kiếm lấy mấy tỷ điểm cống hiến đúng đường sư muội ngươi xem ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật có thể hay không đặt ở lăng thiên phòng đấu giá chính giữa đấu giá nghĩ đến chính mình lúc trước từ dương thần xúc vật đại chính giữa tìm tới kia ba bộ công pháp cùng thần thông diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng nói dù sao ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật đối với diệp phong mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì ngược lại thì đuổi đang đấu giá chàng chính giữa lời nói có thể kiếm lấy không ít điểm cống hiến đi ra đây là địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể thanh ngọc quyết còn có địa giai đỉnh cấp thần thông chi thuật hồn thiên ba quyết cùng với thiên thu biến thấy diệp phong xuất ra ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật sau đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia tinh mang ngay sau đó mặt đẹp một trận hưng ơ phân nói phải biết ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật toàn bộ đều là thiên thu tông chính giữa bảo bối nếu là cầm ở lăng thiên c ắ t chính giữa đấu giá lời nói chỉ sợ sẽ có không nội dung viện đệ tử cùng với ngoại viện với nội viện trưởng lão cướp bể đầu bì tới tranh đoạt ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật không sai ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật đều là ta từ dương thần trên người tìm tới bất quá với ta mà nói cũng chẳng có bao nhiêu chỗ dùng không bằng cầm đi phòng đấu giá hối đoái một ít điểm c ô n g hiến thấy vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng giải thích bộ này thanh một quyết cùng hồn thiên bá quyết có thể đặt ở lăng thiên các chính giữa đấu giá bất quá bộ này thiên thù biến sợ rằng yêu cầu một ít đường tắt mới có thể bán đấu giá ra dù sao nếu là thiên thú tông vạn nhất truy t r a ra lời nói rất dễ d à n g t r a ở chúng ta võ viện trên đầu diệp phong trong tay ba bộ công pháp cùng thần thông chi thuật sau khi nhận lấy đường thi vũ cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói dù sao thân là lăng thiên phòng đấu giá chính giữa đấu giá sư có thể cho phòng đấu giá bắt được như vậy có sức hấp dẫn vật đấu giá đi ra không thể nghi ngờ có thể khiến cho lăng thiên phòng đấu giá đối với nàng hơn coi trọng huống chi giống như thanh m ộ quyết cùng với hồn thiên ba quyết còn có thiên thu biến ba bộ địa giai công pháp cùng thần thông cơ hồ là bất kỳ võ giả đều là rừng đỏ con mắt bà bối bây giờ diệp phong lại yên tâm giao cho cho nàng xử lý cái này làm cho đường thi vũ trong lòng càng là tăng thêm một phần nói không biết cảm thụ cùng tình cảm cũng vậy nếu lời như vậy như vậy ba bộ công pháp liền giao cho đường sư mọi n g ư ờ i tới xử lý dưới mắt thiên thu tông sợ rằng còn đang truy xét chúng ta chúng ta hay là trước trở lại võ viện đang nói c h ầ m l á n h chỉ chốc lát sau diệp phong liền mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói chính là một cái thiên thu tông căn bản không có bất cứ uy hiếp gì nhưng là một khi hắn chém chết dương thần cướp lấy trên người bảo vật sự tình lộ ra đi ra ngoài lời nói chỉ sợ rằng muốn chém rứt hắn cướp lấy trên người hắn bảo bối võ giả không biết sẽ có bao nhiêu nhất là thương lam tông tiêu phí mấy tỷ nguyên sắt đan tới quay bán bảo bối cuối cùng rơi vào diệp phong trong tay đây đối với thương lam tông mà nói thật là là không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình dĩ nhiên đối với diệp phong mà nói cũng không muốn t r e o chọc nhiều phiền t o á i như vậy cho người nhất là một khi bị thiên thu tông võ giả phát hiện là hắn chém rất dương thần lời nói sợ rằng toàn bộ trung vũ vực không biết có bao nhiêu võ giả tương hội đánh trên người hắn bảo bối chú ý được việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này ngay vậy đường thi vũ cùng hoàng nhã hai người gật đầu một cái sau liền mở miệng đáp ứng nói ngay sau đó diệp phong mang đường thi vũ cùng hoàng nhã hai người rời đi c h ấ n nhỏ sau khi liền húng ư phương hướng đường ớ n đến thiên lăng、vũ、viện g đi. một vội l vũ và Có c trước b à hải đưa chi bây giờ diệp phong thực lực hoàn toàn khôi phục coi như là gặp phải một ít thực lực khá mạnh thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú cũng chưa hẳn là diệp phong hợp lại địch cơ hồ là ngắn ngủi cân nhắc thời gian mười ngày diệp phong liền dẫn đường thi vũ cùng hoàng nhã hai người lần nữa trở lại võ viện chính giữa diệp sư đệ lần này đa tạ ngươi trở lại võ viện sau khi mọi người ở đây phân biệt đăng lúc hoàng nhã yên lặng sau một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được thấp giọng mở miệng nói dù sao nếu không phải diệp phong lời nói sợ rằng lúc trước gặp phải linh triều hầu lúc mọi người cũng đã bị đầu kia linh triều hầu vương tiêu diệt hơn nữa nếu không phải diệp phong đem cái viên này thái cực xé trời đan đưa cho nàng lời nói sợ rằng lần này đối với hoàng nhã mà nói tiếp nhận áp tải nhiệm vụ chẳng những không có bất kỳ tưởng thưởng gì không nói sợ rằng còn phải bị trừng phạt một khoản điểm cống hiến mới đúng không sao chẳng qua là một cái nhắc tay a huống chi lần này cũng không thiếu làm phiền ngươi môn nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói dù sao lần này đi thiên tội thành trên đường đi ngang qua cực bắc bình nguyên lúc mọi người thật sự việc trải qua thú triều còn có tất cả lớn nhỏ phiền thoái đối với diệp phong mà nói đều là không nhỏ lịch luyện nếu không lời nói muốn đem cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai cửu phẩm đối với diệp phong mà nói cũng không thể dễ dàng như thế huống chi ngay cả diệp phong đều chưa từng dự liệu được chính mình tu vi lại lại nhanh như vậy đột phá đạo linh võ cảnh sơ cấp nói như vậy lời nói ngược lại thì hắn h ả n cảm tạ đường thi vũ cùng hoàng nhã hai người mới đúng dưới mắt bảy mươi hai đỉnh thi đấu liền muốn bắt đầu không biết diệp sư đệ ngươi có tính toán gì nghe được diệp phong lời nói sau hoàng nhã mặt đẹp g n g đỏ sau khi liền mặt đầy tò mò mở miệng hỏi phải biết từ lần này cùng diệp phong cùng nhau đi tới thiên tội thành trên đường hoàng nhã thấy được diệp phong thật sự triển lộ ra thực lực kinh khủng sau khi hoàng nhã trong lòng đối với diệp phong bối cảnh còn có thực lực liền một mực bắt đầu tò mò kết quả là dạng gì thế lực cùng bối cảnh bên dưới mới có thể đào tạo được biến thái như vậy một tên tới phải biết nàng cũng đã gặp không ít ngoại viện đệ tử nhưng là thực lực có thể hướng diệp phong như vậy biến thái ngoại viện đệ tử đặt ở lúc trước lời nói hoàn toàn là hoàng nhã nghị cũng không dám nghĩ giống tồn tại dự định sao hẳn là trước vững chắc một chút tu vi sau đó lấy được lưỡng đạo tương đối thích hợp ta vũ hoàn sau khi liền tham gia ngoại viện thi đấu chương tám trăm m ư ơ i hai phá thương phong người vừa tới c h ầ m lánh một lát sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nói phải biết dưới mắt đối với diệp phong mà nói gần không quá là lấy được khôn vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn mà thôi về phần nguyên vũ cảnh cùng với linh võ cảnh cấp bậc vũ hoàn còn căn bản không có tới kịp lấy được chủ yếu nhất là lúc trước đang cùng song giác long giao cùng với dương thần lúc giao thủ diệp phong liền phát hiện nếu là hắn đem nguyên vũ cảnh cùng với linh võ cảnh vũ hoàn g toàn bộ lấy được lời nói sợ rằng thực lực bản thân vẫn có thể ở tăng vọt mấy cái t ầ n g thứ dù sao vũ hoàn g không chỉ có thể trợ giúp võ giả l ĩ n h ngộ bản mệnh vũ kỹ ngay cả trong cơ thể linh lực xúc tích còn có đối với lực lượng trường khống đều có nhất định giúp g i ú p lưỡng đạo vũ hoàn g nghe vậy hoàng nhã cùng đường thi vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy cổ quái nhìn về phía diệp phong phải biết phần lớn võ giả mỗi tăng lên một cảnh giới thời điểm chuyện làm thứ nhất chính là lấy được vũ hoàn nhưng trước mắt diệp phong lại tu vi đều đã đạt tới linh võ cảnh sơ cấp nhưng ngay cả nguyên vũ cảnh vũ hoàn cũng chưa kịp lấy được có thể cho dù là ngay cả nguyên vũ cảnh cùng với linh võ cảnh cấp bậc vũ hoàn cũng không từng lấy được diệp phong tu vi lại còn kinh khủng như vậy đây quả thực để cho đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng có chút không dám tin thực lực này không khỏi cũng có chút quá biến thái chứ ho khan k h ủ cái đó ta còn có một số việc đi trước thấy hoàng nhã với đường thi vũ hai nàng mặt đầy rung động cùng không dám tin biểu tình sau khi d i ệ p phong không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng mở miệng nhắc nhở phải biết dưới mắt hắn tu vi vừa mới đ ộ t phá còn cần vững chắc một phen mới được hơn nữa lân y di san cùng thiên như s ư ơ n g hai người vẫn còn ở phiếu miểu phong chính giữa tu luyện cho nên diệp phong chuẩn bị đem từ trên người dương côn đạt được thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú c h ứ n g giao cho lân y di san cùng thiên như s ư ơ n g hai người hỗ trợ bồi dưỡng dù sao đối với diệp phong mà nói cái gọi là yêu thú c h ứ n g với hắn mà nói đơn giản là một chữ cũng không biết ngược lại thì lân y di san cùng thiên như s ư ơ n g hai người đều là yêu thú hóa hình mà thành mong rằng đối với bồi dưỡng yêu thú t r ứ n g hẳn có một ít kinh nghiệm mới đúng ừ người này thấy diệp phong vội vội vàng vàng hướng xa xa lao đi đường thi vũ cùng hoàng nhã hai người nhất thời tức giận bạch liếc mắt ngay sau đó mở miệng nói trước đêm này cái yêu thú t r ứ n g đưa cho lân y di san với thiên như sương sau đó ta liền đi nhiệm vụ đại điện một chuyến xem kết quả một chút có hay không thích hợp ta nhiệm vụ bên kia rời đi đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng sau khi diệp phong liền hướng đến phiếu miểu phong phương hướng lao đi ngay sau đó cả người một trận l ầ m bẩm dù sao đối với diệp phong mà nói nghĩ tưởng phải tìm thích hợp bản thân một đạo vũ hoàn cũng cần không thiếu thời gian chẳng thuận tiện đi nhận chức vụ đại điện trai nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân một ít nhiệm vụ huống chi cự ly ngoại viện thi đấu còn một tháng mới sẽ bắt đầu bây giờ ở lại phiếu miểu phong chính giữa cũng bất quá là lãng phí thời gian a ẩm bất quá chỉ thấy diệp phong vừa mới trở lại phiếu miểu phong chính giữa cả người còn chưa đứng vững góc chân ở phiếu miểu phong đại điện ra liền vang r ộ i một đạo đ ì n h thai nhức góc tiếng nổ vang đây là tình huống gì nghe được phiếu miểu phong bên ngoài đại điện nổ vang sau khi diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đạo phải biết theo lý mà nói phiếu miểu phong đại điện là cấm động võ mới đúng có thể dưới mắt ở phiếu miểu phong bên ngoài đại điện lại buộc phát ra kinh khủng như vậy văng lớn hiển nhiên sự tình không hề tưởng tượng chính giữa đơn giản như vậy nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó cả người thúc giục thân hình vội vàng hướng phiếu miểu phong bên ngoài đại điện nhanh chóng lao đi cố phong chủ không nghĩ tới dưới tay ngươi chính là một tên ngoại viện đệ tử lại dám to gan lớn mật mà đem ta phá thương phong chân truyền đệ tử số hiệu thương k h ô n g cho tập sát nếu không phải ta vừa mới trở lại phá thương phong biết được chuyện này lời nói sợ rằng sẽ còn tiếp tục để cho tiểu tử này làm xăng làm bậy đi xuống ngay tại lúc đó chỉ thấy ở phía miểu phong bên ngoài đại điện một tên thiên vũ cảnh viên mãn người đàn ông trung niên giờ phút này sắc mặt âm trầm vô cùng chính mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m cố mộng vũ mở miệng nói Hiện nhiên, tên này thiên vũ cảnh viên mãn người đàn ông trung nhiên, chính là lúc trước bị diệp phong thật sự chém rất phá thương phong đệ tử, số hiệu thương khung viên người diệp đệ tên này mãn đàn ông trung trước rớt tử, là vũ lúc sư bị phó. sự số hàn nhất phong phải biết phá thương phong mặc dù có thể trở thành nội viện hạng thứ tư chủ phong nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì có thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc cường giả hàn nhất phong chẩn lẫn giữ chừ lần đó ra ở hàn nhất phong trong mắt toàn bộ phá thương phong chính giữa h à n coi trọng nhất cùng với coi trọng đệ tử chính là nắm giữ thôn phệ vũ hồn số hiệu thương khung dù sao thôn phệ vũ hồn cơ hồ đối với toàn bộ võ giả đều có tác dụng khắc chế thậm chí tại đồng bậc chính giữa đều cơ hồ tìm không ra bất kỳ đối thủ tới chỉ cần có thể đem h ả o thiên cùng bồi dưỡng hàn nhất phong liền có lòng tin đánh vào nội viện tiền tam chủ phong vị trí có thể nhường cho hàn nhất phong không nghĩ tới là ngay tại hắn vừa mới đi ra ngoài lịch luyện trở về đăng lúc liền nghe chính mình coi trọng nhất đệ tử số hiệu thương khung lại bị chính là một cái ngoại viện đệ tử thật sự tập s á t không nói ngay cả đi theo h ả o thiên cùng những phá thương phong đó đệ tử cũng đều chịu khổ tên kia ngoại viện đệ tử độc thủ biết được lần này tin tức sau khi h ắ n nhất phong nhất thời cả người lên cơn giận dữ ngay sau đó dò nghe sự tình ngọn nguồn sau khi liền hướng đến phiếu miểu phong phương hướng chạy nhanh đến dù sao dưới mắt võ viện chính giữa bất luận là ngoại viện hay lại là nội viện thi đấu cũng sắp bắt đầu mà hắn thân là nội viện hạng thứ tư phá thương phong phong chủ lần này mục tiêu liền để cho h ả o thiên cùng đem la trần trông coi ngộ kiếm phong đánh bại như vậy đem phá thương phong bước lên đến nội viện tiền tam có thể nhường cho hàn nhất phong không nghĩ tới là liền ở giờ phút quan trọng này số hiệu thương khung lại bị diệp phong thật sự chém chết cái này làm cho hắn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận đua số hiệu thương khung vừa chết chẳng những lãng phí hết hắn là bồi dưỡng số hiệu thương khung mà chú tâm chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện hơn nữa ngay cả bước lên nội viện tiền tam chủ phong cơ hội cũng triệt địa mất đi như vậy thứ nhất lời nói đối với hàn nhất phong mà nói hôm nay nếu không phải hùng hạn giáo huấn phiếu miểu phong một hồi lui về phía sau tại hắn nội viện chính giữa còn làm sao có thể đủ n h ấ t được ngẩng đầu lên ha ha hàn phong chủ thật đúng là cho chúng ta phiếu miểu phong c ả i chắc năm thứ nhất đại học ngũ mao tử các ngươi phá thương phong chân truyền đệ tử số hiệu thương khung nhưng là nắm giữ địa giai ngũ phẩm thôn vệ vũ hồn thiên tài roi mắt toàn bộ võ viện chính giữa đều là đồng giai nhân vật vô địch ta phiếu miểu phong chẳng qua là ngoại viện chủ phong m à thôi chính giữa đệ tử lại làm sao có thể sẽ là hào thiên cùng đối thủ nghe vậy cố mộng vũ mặt đẹp run lên ngay sau đó trong lòng trợt hơi hồi hộp một chút sau khi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng phản bác nếu là đuổi lúc trước lời nói theo cố mộng vũ toàn bộ phiếu miểu phong trên dưới cũng chưa chắc có người sẽ là số hiệu thương khung đối thủ có thể dưới mắt có diệp phong cái này tiểu biến thái tồn tại nếu là một khi số hiệu thương khung thật dẫn đến xuống diệp phong lời nói bị diệp phong chém chết cũng không phải là không có khả năng sự tình chương tám trăm mười ba chém chết một cái phế vật mà thôi dù sao lúc trước nàng cùng diệp phong cùng đối phó giao long vương lúc cũng đã rõ ràng cảm nhận được diệp phong thực lực kết quả khủng bố cỡ nào coi như là giống như số hiệu thương khung như vậy đồng giai nhân vật vô địch ở gặp phải diệp phong thời điểm cũng chưa chắc có thể từ diệp phong thủ hạ đòi đúng lúc nhất là diệp phong thật sự thi triển đạo kia thần long dị hỏa uy lực đơn giản là vô cùng kinh khủng ban đầu ngay cả linh võ cảnh cấp bậc giao long vương cũng có thể gắng gượng đánh giết huống chi là chính là một cái h ả o thiên cùng ha ha cô phong chủ nếu không phải ngươi nhắc nhở ta lời nói ta còn thực sự là không nghĩ tới ngươi lại có thể đào tạo được kinh khủng như vậy đệ tử đến ngay cả ta chú tâm bồi dưỡng ra đệ tử lại đều không phải là tiểu tử n à y đối thủ vừa dứt lời chỉ thấy hàn nhất phong vung tay lên ngay sau đó sau lưng hắn phá thương phong đệ tử chính giữa đi ra một tên chỉ là khôn vũ cảnh cấp bậc thanh niên giờ phút này chính nhất mặt rụt rè e sợ đất đi tới trước nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện ở người thanh niên này trong tay chính nắm một quả ký ức thủy tinh ông ngay sau đó ở hàn nhất phong tỏ ý bên dưới tên này phá thương phong đệ tử hai tay hơi hơi run rẩy mà đem ký ức thủy tinh sau khi mở ra chính là diệp p h o n g thi triển phá long chu thiên t r ạ n g đem số hiệu thương khung chém chết một màn kia thấy tên này phá thương phong đệ tử trong tay ký ức thủy tinh sau khi cố mộng vũ sắc mặt không chỉ có hơi đ ổ i ngay sau đó không nhịn được mở miệng nói sợ rằng cũng không có bất kỳ biện pháp nào huống chi ở thiên lăng vũ viện chính giữa có không thành phần quy định nội viện đệ tử thân phận cơ hồ có thể so với ngoại viện phong chủ thân pháp địa vị mà diệp phong lại lấy chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử thân phận đi dĩ hạ phạm thượng chém rất thân là nội viện đệ tử số hiệu thương cung điều này hiển nhiên đã xúc phạm võ viện chính giữa quý củ đây là lưu minh thủ hạ tên kia thải dược đệ tử giờ phút này nghe tin chạy tới diệp phong thấy tên kia đứng ra phá thương phong đệ tử sau khi sắc mặt không khỏi k h a biến ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết phá thương phong thân là nội viện xếp hạng thứ bốn chủ phong lại làm sao có thể sẽ thu lưu chỉ là khôn vũ cảnh sơ cấp v õ giả huống chi coi như là thu nhận khôn vũ cảnh sơ cấp v õ giả ít nhất chắc cũng là thu nhận thiên phú đóng tốt thanh niên đệ tử mới đối với nhưng trước mắt này danh xuất ra ký ức thủy tinh thanh niên đệ tử vũ hồn chỉ là huyền giai tứ phẩm mà thôi ngay cả ngoại viện cũng chưa chắc có thể đi vào húng chi là thân là nội viện phá thương phong như vậy hơn nữa tên đệ tử này như vậy quen mặt bộ dáng diệp phong cơ bản có thể khẳng định tên này phá thương phong đệ tử chính là lần trước hắn thay lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử xuất thủ giáo hấn hào thiên cùng lúc một người trong đó ha ha cô phong chủ dưới mắt có này cái ký ức thủy tinh làm chứng ta xem ngươi kết quả còn muốn như thế nào chống chế thấy cố mộng vũ mặt đầy khó khăn xem sắc mặt sau khi h ắ n nhất phong nửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy đắc ý nói phải biết tên này phá thương phong đệ tử cũng không phải là ngay từ đầu liền gia nhập hắn phá thương phong chính giữa đệ tử mà là lần này hắn lịch luyện chấm dứt trở lại phá thương phong lúc trong đó là điều tra hảo thiên cùng nguyên nhân cái chết từ đó cảm ứng tên này thả i dược đệ tử chỉ cần hắn nguyện ý cầm ra chứng cứ liền có thể trở thành phá thương phong đệ tử chính thức sau tên này thả i dược đệ tử mới xem như chính thức gia nhập phá thương phong chính giữa không phải là chém rất chính là một cái phế vật mà thôi ta cần gì phải chống chế không sai trong tay các ngươi ký ức thủy tinh trên cái phế vật này chính là lao tử giết nghe vậy diệp phong không đang do dự ngay sau đó sai bước tới đến đại điện ra sau liền mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng đáp lại nếu là đặt ở nửa năm trước hắn vừa mới chém chết hảo thiên cùng lời nói giờ phút này hàn nhất phong tìm kiếm qua đến diệp phong có lẽ trong lòng không có phấn khích như vậy nhưng hôm nay thực lực của hắn đã sớm đột nhiên tăng mạnh ngay cả trong tay lá bài tẩy cũng so với ban đầu hơn mấy lần có thừa dưới mắt nếu là hàn nhất phong cố ý tìm chết lời nói đối với diệp phong mà nói cũng bất quá là động động tay công phu à. diệp phong ngươi nghe được cái này như vậy thanh âm quen thuộc sau khi cố mộng vũ đang chuẩn bị mở miệng đăng lúc mặt đẹp nhất thời biến đổi ngay sau đó thấy đã tới trước người của nàng diệp phong không nhịn được một trận cau mày nói dù sao theo cố mộng vũ coi như diệp phong khoảng thời gian này tiến bộ mo hơn nữa cũng không khả năng sẽ là thiên vũ cảnh viên mãn hà nhất phong đối thủ mới đối với nếu là nàng đang trì hoãn chốc lát để cho diệp phong tìm cơ hội rời đi thiên lăng vũ viện lời nói hàn nhất phong không tìm được diệp phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể dưới mắt diệp phong lại tự đưa tới cửa cái này làm cho cố mộng vũ trong lòng lại làm sao có thể sẽ không tức giận diệp sư huynh ngươi thế nào vào lúc này tới thấy diệp phong mặt đầy lạnh nhạt đi tới trước mặt mọi người sau khi ngay cả phiếu miểu phong chính giữa m ộ c tuyết vũ cùng với bạch sở hương chờ chú nữ giờ phút này mặt đẹp cũng không khỏi hơi đổi vội vàng thấp giọng dò hỏi dù sao sớm ở trước đó diệp phong cùng các nàng cùng lịch luyện lúc liền giúp các nàng không ít việc bây giờ nếu để cho các nàng c h ơ mắt nhìn diệp phong bị hàn nhất phong đánh chết lời nói kia thân là phiếu miểu phong chính giữa mọi người sợ rằng không người nào nguyện ý tiếp nhận không sao chẳng qua chỉ là chém chết mấy cái phá thương phong phế vật mà thôi nếu là bọn họ cố ý tìm chết lời nói lão tử không ngại làm cho cả phá thương phong biến mất hướng mặt đầy ân cần chính mình mọi người phất tay một cái sau diệp phong ngay sau đó một bước bước lên trước đi tới hàn nhất phong trước người mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói t nghe được diệp phong cuồng vọng như vậy lời nói sau bất luận là bên cạnh hắn một tuyết vũ hay lại là bạch sở hương chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử hay lại là hàn nhất phong sau lưng phá thương phong đệ tử giờ phút này sắc mặt rối rít phải biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết trước mắt diệp phong chẳng qua là linh võ cảnh sơ cấp tu va mặc dù roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cũng không có một tên đệ tử có thể bên ngoài viện đại so với trước kia đem đột phá tu vi đến linh võ cảnh sơ c ấ p có thể hàn nhất phong nhưng là đường đường nội viện hạng thứ tư phá thương phong phong chủ càng là có thiên vũ cảnh viên mãn kinh khủng tu vi ở mọi người nhìn lại đừng nói là tắt phá thương phong coi như là muốn từ hàn nhất phong trong tay còn sống sót sợ rằng đối với diệp phong mà nói đều là một nan đề ha ha ha giỏi một cái tắt phá thương phong xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật không ngờ cồn u g vọng phách lối bất quá lao phu thân là đường đường phá thương phong phong chủ hôm nay còn khinh thường cùng ngay ở đây nhiều người như vậy mặt đưa ngươi đánh chết chỉ cần ngươi có thể đủ chiến thắng ta phá thương phong chính giữa một tên đệ tử ta liền tha cho ngươi một cái mạng như thế nào bất quá nếu là ngươi không phải là ta phá thương phong đệ tử đối thủ không chương ẩ n t ậ n mạng bỏ ở ta t phá h phong đệ tám ử trong tay t r nói, đến lúc đó cũng đừng lời lúc đó c có nhắc sắc h không nhở ngươi. Ngay vậy, Hàn Nhất Phong ta ngươi. Ngay vậy, ặ trăm n mười bốn thiết thối tôn tiếu h dù sao theo hàn nhất phong chính là một cái linh vo cảnh sơ cấp tiểu tử nếu là đều cần hắn xuất thủ chém chết lời nói một khi chuyện này truyền đi chỉ sợ hắn phá thương phong mặt mũi cũng coi như là mất hết cho nên ngay từ lúc tới phiếu miểu phong trước hắn cũng đã âm thầm ở chung vũ vực chính giữa tìm được một tên được s ư n g linh võ cảnh đồng giai vô địch thiết thối tôn tiếu có tên này thiết thối tôn tiếu tại chỗ nghĩ tưởng phải đối phó trước mắt cái khu vực này khu linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử thật là không có bất kỳ áp lực ồ có chút ý tứ bất quá các ngươi đã phá thương phong nguyện ý phái người ra đi tìm cái chết kia ta đương nhiên tình nguyện phục hồi nghe được hàn nhất phong lời nói sau diệp phong hai chòng mắt hiếp lại ngay sau đó hướng hàn nhất phong sau lưng đông đảo phá thương phong đệ tử nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau nhất thời phong tỏa ở một tên linh võ cảnh viên mãn đệ tử trên người đạo chỉ thấy sau lưng hàn nhất phong tên kia linh võ cảnh viên mãn đệ tử nhìn qua phổ thông vô cùng kỳ thực trên người tản mát ra một cổ ác liệt sắc cơ phải biết thường xuyên ở võ viện chính giữa tu luyện đệ tử trên người căn bản không khả năng có đậm đà như vậy sát cơ theo như cái này thì lời nói hàn nhất phong chắc hẳn phải phái r a đệ tử mười phần tám chín chính là tên kia cả người trên dưới cũng tản ra đậm đà sát cơ linh võ cảnh viên mãn võ giả trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng tên kia linh võ cảnh viên mãn đệ tử trong cơ thể linh khí cực kỳ đậm đà so với phổ thông linh võ cảnh võ giả vượt qua một nửa không chỉ Hiện nhiên, thực h lực đối p ư ơ nghe c ỉ sợ cũng không hề tưởng tượng ngược cũng chính chút, không tưởng đơn giản như vậy. Ha ha, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là kết quả như thế nào đánh bại ta phá thương phong đệ tử tinh anh. n giữa g kết hề Ha ha thế phá h ta một ta tử lại bại đây đệ quả vậy. là được diệp phong lời nói sau hàn nhất phong hai t r ò n g mắt hiếp lại ngay sau đó trong mắt lóe lên một k i a sát cơ sau khi nhất thời phất tay một cái tỏ ý sau lưng tên hữu kia linh võ cảnh viên mãn đệ tử xuất chiến phá thương phong đệ tử thiết thôi tôn tiếu h nguyện cùng diệp sư đệ phân cao thấp thấy vậy chỉ thấy sau lưng hàn nhất phong tên thanh niên kia trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau ngay sau đó chậm rãi đi ra hướng diệp phong mở miệng hô cái gì thiết thôi tôn tiếu h nghe được người thanh niên này lời nói sau phiếu miểu phong bên này mọi người sắc mặt rối rít biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết thiết thôi tôn tiếu h nhưng là ở chung vũ vực chính giữa nổi danh ngoan nhân ngay cả một ít nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả nghe nói ở thiết lui tôn tiếu trong tay cũng không chiếm được chỗ tốt gì chớ nói chi là chính là linh võ cảnh sơ cấp diệp phong theo trước khi nói kiếm thần c ấ p có một tên linh võ cảnh viên mãn nội các đệ tử không cẩn thận đắc tội thiết thối tôn tiếu sau khi lại bị tôn tiếu ước chừng đuổi theo mấy ngàn thước xa cuối cùng đem chém chết hơn nữa chủ yếu nhất là thiết thối tôn tiếu vẫn không có bất kỳ bối cảnh gì với dựa vào toàn dựa vào một thân thực lực ở chung vũ vực chính giữa sông sáo có thể tưởng tượng được đối với mới có thể ở nơi này như vậy hoàn cảnh chính giữa một mực còn sống sót thực lực kết quả khủng bố cỡ nào huống chi để cho mọi người không tưởng tượng nổi là hàn nhất phong không biết dùng biện pháp gì lại có thể đem thiết thối tôn tiếu thu nhập phá thương phong chính giữa như vậy thứ nhất lời nói diệp phong muốn ở thiết thối tôn tiếu một đôi thiết dưới đ u ổ i còn sống sót cơ hồ nói vớ vẩn dù sao ngay cả kiếm thần bên trong các các đệ tử đều không phải là thiết thối tôn tiếu đối thủ làm sao hướng là trước mắt tu vi còn không bằng kiếm thần các tên đệ tử kia diệp phong thiết thối tôn tiếu đáng tiếc đáng tiếc a thấy mọi người mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó trên mặt không kinh hoảng chút nào vẻ ngược lại thì mặt đầy rêu rêu nói phải biết ngay tại mới vừa diệp phong tử quan sát kỹ trước mắt tên này thiết thối tôn tiếu một phen thực lực sau khi nhất thời liền không có bất kỳ hứng thú cái này linh võ cảnh viên mãn thiết thối tôn tiếu mặc dù có thể ở chung vũ vực chính giữa đi ngang hơn nữa còn có thể đồng giai vô địch trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này tôn tiếu đôi chân chính giữa lại dung hợp hai khối tám mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt trừ lần đó ra cái này thiết t h ố i tôn tiếu trong cơ thể kinh mạch hơi có chút hư hại một điểm này ở diệp phong suy đoán xem ra chắc là đối phương thường xuyên đang cùng thực lực cường hãn địch nhân lúc giao thủ bởi vì thi triển có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi thần thông hoặc là công pháp đưa đến kinh mạch bị tổn thương cứ như vậy lời nói trước mắt tôn thiếu chẳng qua là chỉ nắm giữ hai khối tám mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt cùng với một bộ có thể tăng lên chính mình tu vi công pháp mà thôi đối với diệp phong mà nói căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì ngươi có ý gì nghe được diệp phong lời nói sau Tôn Tiếu một nhướng võ võ mày cổ đi tiểu lưu có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là chính là linh võ cảnh sơ cấp tu vi mà thôi nghe được hắn danh hiệu sau khi trên mặt lại không có chút nào hốt hoảng vẻ cái này làm cho tôn tiếu một trận kinh ngạc đứng lên chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này còn có lá bài tẩy gì sao hay hoặc giả là tiểu tử này sau lưng có bối cảnh gì hoặc là đại năng hay sao có thể có được hai khối tám mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa còn có một bộ tăng cao tu vi thần thông ta ngược lại thật ra xem thường ngươi bất quá đáng tiếc qua hôm nay sợ rằng toàn bộ trung vũ vực đem ở cũng không có thiết thối tôn tiếu nhân vật như thế thấy tôn tiếu mặt đầy kinh ngạc biểu tình sau khi diệp phong nhất thời hài hước cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói theo diệp phong trước mắt tôn tiếu tối đa cũng bất quá có thể chịu đựng được hắn toàn lực nhất kích mà thôi nếu là muốn từ trong tay hắn còn sống sót lời nói trừ phi hắn nguyện ý mới được được thiết thôi tôn tiếu là đem đi ngươi có thể xuất thủ ta biết ngươi đồng giai vô địch vừa vặn ta cũng có một ngoại hiệu gọi là khiêu chiến vượt cấp đến đây đi để cho ta biết một chút về thực lực ngươi kết quả đạt đến đến mức nào gãi gãi lỗ thai sau khi diệp phong hướng tôn tiếu phất tay một cái ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói cái gì ngươi lại biết ta nắm giữ hai khối vũ cốt nghe được diệp phong lời nói này sau tôn tiếu cả người đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó con ngươi trợn co dù lại mặt đầy không dám tin nói phải biết hắn nắm giữ hai khối tám m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt vẫn ẩn nút cực kỳ bí mật cơ hồ không có bất kỳ người nào biết chuyện này coi như là hắn chém r ứ t những thứ kia đồng dai võ giả cũng bất quá là cố ý cho mọi người cho thấy kia bộ có thể tạm thời tu vi thần thông chi thuật tới che giấu hai mắt người thôi có thể tên tiểu t ử trước mắt này chưa bao giờ cùng hắn đánh bất kỳ qua lại lại có thể đang quan sát hắn trong nháy mắt liền đem trên người hắn lá bài tẩy toàn bộ phát hiện đây quả thực để cho hắn không dám tin không sao chắc hẳn cũng là tiểu tử này tận lực hỏi thăm được tôi chỉ cần ngươi có thể đủ đem tiểu tử này chém rớt sau chuyện này t h ù lao ta cho ngươi gấp đôi chương 815, l ấ y mạng đổi mạng thấy tôn tiếu mặt thượng nổi lên vẻ do dự sau hàn nhất phong trong lòng quýnh lên gấp vội lặng lẽ truyền âm cho một bên tôn tiếu đạo theo hàn nhất phong trước mắt linh võ cảnh sơ cấp diệp phong căn bản không thể nào là tôn tiếu đối thủ coi như là diệp phong có chút lá bài tẩy hoặc là thủ đoạn cũng không thể đánh bại nắm giữ hai khối vũ cốt tôn tiếu mới đúng như vậy thứ nhất lời nói nếu là tôn tiếu không chuẩn bị nguyện ý với diệp phong giao thủ lời nói dưới mắt hắn căn bản là không có cách tìm ra người thứ hai đến có thể cùng diệp phong chống lại gấp đôi thù lao được hôm nay tiểu tử này ta tất chém chi nghe được hàn nhất phong truyền âm sau khi tôn tiếu trong mắt lóe lên vẻ tham lam ngay sau đó từng bước một hướng diệp phong đi tới theo tôn tiếu trước mắt diệp phong nhất định là lúc trước tận lực hỏi thăm hắn tin tức mà thôi về phần chính là linh võ cảnh sơ cấp diệp phong căn bản không bay ra khỏi hoa gì lãng chẳng qua là một mực ở cố làm ra vẻ huyền bí a có chút ý tứ lại nếu muốn cùng ta ngạnh hám thân thể thấy hướng chính mình từng bước một đi tới tôn tiếu diệp phong d ừ n g dưng một tiếng ngay sau đó giống vậy từng bước một hướng tôn tiếu đi tới trong nháy mắt theo hai người dưới chân bộ pháp tốc độ tăng nhanh cuối cùng hung hãn đụng vào nhau ẩm nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy ở trong điện quan g h ò a thạch diệp phong cùng tôn tiếu hai người bả vai hung hãn đụng vào nhau ngay tại lúc đó ở tôn tiếu cả người trên dưới nhất thời hiện ra từng tia lóe lên hồng sắc linh khí tại này cổ hồng sắc linh khí phụ trợ bên dưới tôn tiếu cả người trên nhất thời cứng rắn gấp mấy lần có thửa thật l à huyển như một tảng đá lớn hướng diệp phong đánh tới Hiện nhiên, đối với tôn tiếu mà nói mặc dù hắn không diệp phong để ở trong lòng nhưng là đối phương nếu có thể chém chết hào thiên cùng nói rõ vẫn còn có chút thực lực hắn không thể không cẩn thận dò xét một phen mới được xem xét lại một bên diệp phong giờ phút này cả người trên dưới nhất thời hiện ra từng tia màu xanh thẳm tinh mang ở nơi này nhiều chút tinh mang bao phủ bên dưới diệp phong cả người trên hoàn toàn bị tinh thần chi lực gia trì thật là huyền như một viên vẫn thạch một dạng bền chắc không thể gãy so sánh giữa hai người mà nói thật là giống như chứng trọi đá một dạng có đi mà không có về ẩm trong nháy mắt hai người bả vai đụng vào nhau một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giờ phút này trợn từ trên người hai người b ộ c phát ra ngay sau đó hóa thành một đoàn sóng hình hướng bốn phía khuyết t á n g ra ngay tại lúc đó chỉ thấy ở phía i ể u p h o n g b ê n n à y t h ự c l ự c so với yếu một ít đệ tử. giờ khác này ở diệp phong cùng tôn tiếu hai người ngạnh hám đồng thời ở cổ linh khí này sóng đánh vào bên dưới nhất thời rối rít cuồng phún một cổ tiên huyết ngay sau đó khi sắc biến hóa v u vải không chấn khởi tới ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong cùng tôn tiếu hai người dưới chân thanh thạch bản chấn động mạnh một cái ngay sau đó hóa thành vô số toay phiến rối rít dạn nứt ra ngay cả toàn bộ phiếu miểu phong đại điện ở hai người đóng dưới tay cũng một trận lay động run rẩy mở Ẩm. sau một khắc chỉ thấy đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới chỉ thấy ở trong sân lương diệp phong trong cơ thể t r ợ t buộc phát ra một cổ kinh khủng cự lực đem bên người tôn tiếu gắng gượng cho đánh bay ra ngoài thiên gia nhất phẩm thân thể giống như rượu đứt dây một dạng bị diệp phong đánh bay ra ngoài tôn tiếu giờ phút này từ dưới đất chậm rãi đứng dậy lau chùi một phen khỏe miệng tiên huyết ngay sau đó che giấu đi con ngươi chính giữa một vệt rung động sau khi chậm mở miệng rãi nói. phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói có hai khối tám mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt hắn hẳn trong cơ thể linh khí nếu so với diệp phong càng hùng hậu hơn mới đúng có thể mới vừa tôn tiếu đang cùng diệp phong giao thủ trong nháy mắt phát hiện bất luận là trong cơ thể hắn linh khí hay là hắn thân thể cùng với lực lượng cũng xa kém xa diệp phong cường hãn phải biết nắm giữ hai khối vũ cốt t ô n t i ế u thể nội lực lượng đạt tới hơn mười triệu cân kinh khủng nhưng dù cho như thế ngay tại mới vừa diệp phong buộc phát ra lực lượng trong nháy mắt tôn tiếu như cũ không thể chống đỡ một chút nào liền bị diệp phong cho tùy tiện đánh bay ra ngoài có chút ý tứ không nghĩ tới thân thể ngươi lại đạt tới nửa bước thiên giai cấp bậc cảm nhận được tôn tiếu mới vừa buộc phát ra sức mạnh thân thể diệp phong nghiền ngấm cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc nói phải biết ngay cả diệp phong vốn là cũng không nghĩ tới tôn tiếu lại có thể ở linh võ cảnh viên mãn liền đem thân thể tu luyện tới nửa bước thiên giai mức độ bất quá đối với có thiên giai nhất phẩm thân thể diệp phong mà nói tôn tiếu chính là nửa bước thiên giai thân thể thực lực như cũ thượng không mặt bàn diệp sư m i n h lại có thể đem thiết thối tôn tiếu gắng gượng cho đánh bay ra ngoài thấy tựa hồ bị không nhẹ thương thế tôn tiếu tại chỗ phiếu miểu phong mọi người giờ phút này một trận trận mắt hốc mồm ước chừng qua chỉ chốc lát sau rốt cuộc theo bản năng mở miệng nói phải biết ngay cả mọi người tại đây đều không khó nhìn ra mới vừa diệp phong cùng tôn tiếu hai người cũng không có s ử suất toàn lực dưới tình huống diệp phong lại có thể dễ dàng đem tôn tiếu cho đánh bay ra ngoài như vậy có thể thấy diệp phong thực lực sợ rằng còn xa hơn ở tôn tiếu trên h ừ chẳng qua chỉ là nắm giữ thiên gia i nhất phẩm thân thể mà thôi ta cũng không tin lấy thực lực của ta còn không phá hết trên người của ngươi phòng ngự nghe được mọi người tại đây tiếng nghị luận sau khi tôn tiếu sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau khi hai chân t r ợ t đạp một cái dưới chân thanh thạch bản cả người giống như mai đạn đại bắc một dạng hai chân giống như như gió lốc hung hạn hướng diệp phong đánh mạt tới muốn phá hỏng trên người của ta phòng ngự có chút nhớ nhiều ba thấy tôn tiếu lại lần nữa hướng chính mình phát s ắ t tới diệp phong cười nhạt cả người vẫn không n ú c đ í c h ngay sau đó cánh tay phải c h ậ m rãi nâng lên hướng phát sát tới tôn tiếu một quyền trợt nên đón theo diệp phong nếu là trực tiếp bại lộ thực lực đem tôn tiếu trong nháy mắt rết lời nói hắn tuyệt đối sẽ đưa tới nội viện không thiếu chủ phong chủ ý đến lúc đó thậm chí rất có thể võ viện sẽ hoài nghi là hắn chém rất vân hải phong phong chủ cùng với vô giới phong phong chủ tôn vô ấn cho nên giờ phút này theo diệp phong không bằng thử trước một chút cái này tôn t i ế u cứu có thể buộc phát ra bao nhiêu chiến lược sau đó tự mình ở đánh chết ẩm kèm theo một đạo đinh thai nhức g ố c thanh âm vang vọng ra toàn bộ phiếu miểu phong đại địa ra không ít thực lực yếu hơn võ giả sắc mặt trong nháy mắt c h ắ n g nhợt thậm chí cơ hồ lảo đảo muốn ngã đứng lên ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm không chỉ có như thế chỉ thấy ở trong chiến trường diệp phong cùng tôn tiếu hai người giờ phút này hoàn toàn không để ý tự thân an nguy thật là giống như lấy mạng đổi mạng đấu pháp một dạng điên cuồng hướng trên người đối phương đánh đến nhất là tôn tiếu giờ phút này đôi chân quả là nhanh như chấp giật một dạng ngay cả một ít thực lực yếu hơn phá thương phong đệ tử cũng không cách nào thấy rõ sở tôn tiếu ra chân tốc độ có thể tưởng tượng được thực lực đối phương kết quả kinh khủng dường nào dù sao thân là trung vũ vực chính giữa mọi người đàm c h i sắc biến thiết thối tôn tiếu kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú hoàn toàn không phải là võ viện chính giữa những thứ này suốt ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện võ giả có thể so sánh chương 816, huyền nhật quyết vốn là theo tôn tiếu một khi hắn thi triển hai chân chính giữa 8 á m vạn năm cấp bậc vũ cốt diệp phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn mới đúng có thể nhường cho tôn tiếu càng đánh càng cảm thấy kinh hãi là diệp phong năng lực thực chiến lại chút nào không kém hắn thậm chí diệp phong tốc độ phản ứng cùng với tốc độ công kích lại còn muốn xa ở trên hắn chủ yếu nhất là điều này cũng làm cho coi là có đôi chân chính giữa vũ cốt gia trì theo tôn tiếu diệp phong hẳn không khả năng ngăn cản hắn công kích mới đ ô i với có thể nhường cho tôn tiếu cảm thấy không dám tin là diệp phong trên người lực phòng ngự cùng với quả đấm chính giữa lực bộc phát lại không chút nào kém cỏi hơn hắn thậm chí tôn tiếu mỗi lần đá ra mấy chục chân đồng thời diệp phong ít nhất có thể đủ tránh xuống bảy tám lần công kích mà diệp phong đánh ra mấy chục quyền chính giữa tôn tiếu phát hiện hắn tối đa cũng bất quá có thể tránh xuống bốn năm lần công kích mà thôi chủ yếu nhất là tựa hồ vẫn diệp phong cố ý tạo nên do hai người này không ngừng tiêu hao từ từ sau khi một lúc sau tôn tiếu liền phát hiện mình hai chân sưng lên vô cùng giờ phút này căn bản là không có cách ở phát huy toàn bộ thực lực tới xem xét lại diệp phong ngược lại thì càng chiến càng hăng căn bản không có xuất hiện bất kỳ khó chịu dựa theo tình huống bình thường mà nói theo tôn tiếu h lấy hắn buộc phát ra mấy chục chân công kích bên dưới coi như diệp phong nắm giữ thiên giai nhất phẩm thân thể cũng chưa chắc có thể ưa chuộng mới đúng có thể diệp phong cả người lại huyện như làm bằng sắt một dạng giờ phút này cả người mặt không đổi sắc hoàn toàn không có t o á t ra chút nào biểu tình Giao Long phong hải, toàn phong luận xuất vũ. sau khi hít sâu một hơi tôn tiếu trợn trợn quát một tiếng ngay sau đó thi triển ra chính mình trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở phiếu miểu phong đại địa ra diệp phong cùng tôn tiếu hai người giao thủ giữa sân hiện ra vô số các ảnh thật l à huyền như giống như c u ồ n g phong bạo vũ hướng diệp phong trên người đánh đi không chỉ có như thế theo những thứ này các ảnh càng ngày càng dày đặc ngay cả diệp phong giờ phút này cũng không có đường có thể lui k h ô nhưng g t ể làm gì khác hơn là gì cùng, trì khác kiên hơn c đến đón tới tiếp đẩy trời đẩy ớ ả h kích nhìn huy Bất quá, mặc dù tôn tiếu một này nhìn qua uy thế quá, qua mặc cực c dù này n kỳ cứng hãn, nhưng là người sáng s u ố tôn lại có thể liếc có mặc thể mắt t nhìn ra, mặc dù tôn tiếu thi triển mà ra các ư ớ ảnh phản giống như, giống như ảnh càng nhiều lực lượng liền bắt đầu phân tán đứng lên hơn nữa tôn tiếu lúc trước cùng diệp phong lúc giao thủ hai chân cũng đã sưng lên không chịu nổi đưa đến mỗi một đạo cước ảnh chính giữa có thể ẩn chứa lực lượng nhiều nhất chẳng qua chỉ là ba bốn tầng mà thôi ngay cả diệp phong quần áo trên người h o à n h phá đều làm không được đến huống chi đối với diệp phong mà nói tôn tiếu thi triển mà ra cái này bản mệnh vũ kỹ thật là giống như mưa bùi một dạng đập ở trên người hắn không đến nơi đến trốn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì、giống ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang cả người t r ợ t quát một tiếng sau khi lại kỳ hữu cánh tay chính giữa một đạo long ảnh t r ợ t lóe lên trực tiếp xuyên thấu tôn tiếu ngàn vạn cước ảnh hung hãn nện ở tôn tiếu trên đùi phải một quyền này là long khiếu quyền ngay từ lúc hạ vũ vực lúc diệp phong cùng lâm gia võ giả lúc giao thủ cũng đã thi triển qua một lần mặc dù long khiếu quyền chỉ là phổ thông quyền pháp nhưng là có c h i tôn long hồn cùng với diệp phong thiên gia nhất phẩm thân thể gia trì lúc này lòng khiếu quyền b ổ phát ra uy lực không thua kém một chút nào một tên linh võ cảnh võ giả đ ỉ n h cao toàn lực nhất kích h u n g chi tu luyện tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi đối với diệp phong mà nói lần nữa thi triển lòng khiếu quyền như vậy phổ thông quyền pháp hoàn toàn đã đạt tới do giản vào đạt mức độ quá mức thậm chí đã lĩnh ngộ r a thuộc về mình quyền cảnh một quyền này đập ra dòng ngâm liệu nguyên bát hoang rung động trong nháy mắt bị thương nặng đến tôn tiếu đ u ổ i phải phốc thử ngay sau đó kèm theo một cổ huyết vụ t r ậ n từ tôn tiếu trong miệng cuồng bắn ắ n ra chỉ thấy vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường tôn tiếu giờ phút này trên mặt vẻ khinh miệt đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết đây chính là hắn ra chỉ đến lưỡng đạo vũ cốt toàn lực nhất kích ngay cả không ít linh võ cảnh võ giả đỉnh cao cũng bỏ mạng ở hắn dưới một kích này nhưng khi hắn chống lại diệp phong thời điểm mới phát hiện đã biết một đòn thật là h u y ề n như t r ứ n g t r ọ i đá một dạng căn bản đối với đối phương không có uy hiếp chút nào ẩm mượn diệp phong một quyền này chính giữa ẩn chứa kinh khủng quyền kính tôn tiếu h cả người vội vàng cùng diệp phong kéo dài khoảng cách ngay sau đó cả người lui nhanh đến mấy chục thức ra ngoài dù sao diệp phong trước thật sự biểu diễn ra thực lực đơn giản là quá mức kinh khủng ngay cả tôn tiếu h giờ phút này trong lòng cũng đối với diệp phong vô cùng kiên kỵ huyền nhật quyết thấy diệp phong không có hướng chính mình phương hướng tiếp tục ép tới gần sau khi tôn tiếu trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó cả người cắn răng trợn quát một tiếng nhất thời vận chuyển lên tạm thời tăng lên chính mình tu vi địa giai cấp thấp thần thông chi thuật huyền nhật quyết nếu là đúng trả phổ thông linh võ cảnh sơ cấp võ giả theo tôn tiếu căn bản không yêu cầu thi triển tăng lên chính mình tu vi thần thông chi thuật dù sao bộ này huyền nhật quyết mặc dù có thể tạm thời đưa hắn tu vi tăng lên một tầng nhưng là một khi thần thông sau khi kết thúc đối với cả người hắn tạo thành hậu di chứng cũng cực kỳ khủng bố nếu không phải hàn nhất phong xuất thủ rộng rãi cho ra đủ dụ hoặc hắn điều kiện lời nói đối với tôn tiếu mà nói là vô luận như thế nào cũng không muốn đang tiếp tục thi triển huyền nhật quyết tới tạm thời tăng lên chính hắn tu vi trước mắt d i ệ p phong đối với tôn tiếu mà nói như muốn chém chết lời nói nhất định phải thi triển ra toàn lực mới được nếu không lời nói theo tôn tiếu làm không tốt hôm nay hắn bị bại trong tay diệp phong cũng có không nhỏ có khả năng bên trong cơ thể ngươi kinh mạch đã sớm khó khăn lắm rối loạn chắc hẳn lần này thi triển bộ này thần thông chi thuật sau trong vòng nửa năm chỉ sợ ngươi tu vi đem không tiến thêm t ứ c nào nữa cảm nhận được tôn tiếu trong cơ thể tình huống sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên mới vừa hàn nhất phong cùng tôn tiếu giữa hai người truyền âm đối với có t r í tôn long hồn diệp phong mà nói nghe cũng rõ ràng là gì bất quá đối với diệp phong mà nói bất luận là trước mắt hàn nhất phong hay lại là cái gọi là thiết thối tôn tiếu cũng đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì thậm chí một khi hàn nhất phong chọc giận mình nói diệp phong không đề nghị để cho hàn nhất phong nếm thử một chút cái gì gọi là sợ hãi mùi vị thư chỉ cần có thể đưa ngươi chém chết thay ta phá thương phong các sư huynh đệ trả thù tuyết hận cho dù chết cháu ta tiếu cũng sẽ không tiếc nghe được diệp phong lời nói sau tôn tiếu lạnh rên một tiếng ngay sau đó c ô ý mở miệng nói dù sao mới vừa đang cùng diệp phong giao thủ trước hàn nhất phong nhưng là đưa hắn lấy phá thương phong môn hạ đệ tử thân phận thật sự giới thiệu mà ra nếu là một khi lộ hãm lời nói đối với hàn nhất phong mà nói khả năng không có gì nhưng là đối với một thân một mình không có bất kỳ dựa vào tôn tiếu mà nói dẫn đến xuống thiên lăng vũ viện con vật khổng lồ này vậy hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn Trưng 817, Nam Vô kiếm quyết. cho nên hắn chỉ có làm bộ trở thành phá thương phong đệ tử là nóng lòng báo thù diệp phong đánh chết mới có thể không đưa tới thiên lăng vũ viện nhìn chăm chú c o n vừa dứt lời chỉ thấy ở tôn tiếu trong tay một thanh lóe lên hết sạch trường kiếm giờ phút này chợt nổi lên ngay sau đó cả người huyền như điện chớp h ư ớ n g diệp phong nhất kiếm đâm tới có chút ý tứ không nghĩ tới trên người của ngươi vẫn còn có địa giai đỉnh cấp vũ khí thấy tôn tiếu toàn lực thúc giục huyền nhật quyết thần thông đồng thời sử dụng trong tay địa giai đỉnh cấp binh khí sau khi diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại mở miệng nói phải biết địa giai đỉnh cấp binh khí giá trị hoàn toàn không thua gì lúc trước dương côn ở trên trời tội phòng đấu giá sở phách mua được h ắ c long hộ giáp chỉ bất quá cho dù là địa giai đỉnh cấp binh khí ở diệp phong cựu tiêu long hoàng đao trước mặt cũng căn bản không phát huy ra bất kỳ huy lực tới ha ha s ú tiểu tử coi như ngươi có chút ánh mắt ta đây trôi địa giai đỉnh cấp hàn quang kiếm nhưng là sử dụng ngàn năm vẫn thiết chế tạo thành chỉ cần không có đạt tới địa giai chín phẩm cấp bậc vũ hồn ở ta hàn quang kiếm bên dưới căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nghe vậy một mực bị diệp phong áp chê tôn tiếu giờ phút này trong lòng nhất thời trừ nhất khẩu ác khí ngay sau đó không nhịn được một trận lạnh giọng nói phải biết trôi này hàn quang kiếm nhưng là hắn liều chết ở một nơi di tích chính giữa lấy được trước đang cùng linh võ cảnh đ ỉ n h phong hoặc là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả lúc giao thủ tôn thiếu liền phát hiện trôi này hàn quang kiếm phàm là chống lại địa giai c ử u phẩm một chút vũ hồn đơn giản là chém sắt như chém bùn coi như thực lực đối phương mạnh hơn nữa cũng không phải trong tay hắn trôi này hàn quang kiếm đối thủ mà sớm đang chạy tới thiên lăng vũ việt trước tôn tiếu liền nghe qua diệp phong ở gia nhập thiên lăng vũ việt lúc vũ hồn chẳng qua là huyền giai thất phẩm mà thôi coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa theo tôn tiếu một khi hắn thi triển ra trong tay hàn quang kiếm cùng với t h u ố c d ụ c huyền nhật quyết diệp phong đều phải trong tay hắn thua trận chém s ắ c như chém bùn ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái gọi là hàn quang kiếm kết quả có thể hay không đem ta cựu tiêu long hoàng đao cho đánh tan nghe được tôn tiếu lời nói sau diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó trợn cho gọi ra trong cơ thể địa giai bát phẩm cựu tiêu long hoàng đao hướng tôn tiếu vung chém đi theo diệp phong hắn không lo lắng chút nào trong tay mình cựu tiêu long hoàng đao sẽ bị tôn tiếu trong tay trôi này hàn quang kiếm thật sự chặt đứt dù sao cựu tiêu long hoàng đao đang tăng lên đến địa giai bát phẩm lúc nhưng là thôn phệ qua suốt một khối thiên giai trung đẳng huyền vũ thạch mà huyền vũ thạch đặc chất chính là bền chắc không thể gậy chính là một thanh địa giai đỉnh cấp hàn quang kiếm muốn chém vỡ thôn phệ qua huyền vũ thạch cửu tiêu long hoàng đao đây quả thực là nói vớ vẩn t hứ đơn giản là tự tìm đường chết thấy diệp phong kêu gọi mà ra đ ị a giai bát phẩm vũ hồn c ử u tiêu long hoàng đao sau khi tôn tiếu h cả người đầu tiên là s ư ơ n g sờ ngay sau đó cắn răng t r ợ n quát một tiếng hướng diệp phong phương hướng phát sát mà tới hiện nhiên ngay cả tôn tiếu cũng không nghĩ tới diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn lại căn bản không phải tin đồn chính giữa huyền giai thất phẩm mà là cực kỳ khủng bố địa giai bát phẩm như vậy thứ nhất lời nói tôn tiếu ngược lại thì đối với lúc trước diệp phong có thể đánh bại hắn coi như là hơi chút rõ ràng mấy phần dù sao nắm giữ địa giai bát phẩm vũ hồn thiên tài hơn nữa còn là thông qua thiên lăng vũ viện chú tâm bồi dưỡng có thể tưởng tượng được thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào đinh đinh đương đương trong n g á y mắt chỉ thấy ở phiếu miểu phong đại địa ra diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao cùng tôn tiếu trong tay hàn quang kiếm nhất thời giao kích chung một chỗ toát ra vô số tia lửa điều này sao có thể thấy diệp phong trong tay địa d a i b ắ t phẩm vũ hồn cựu tiêu long hoàng đao lại chống lại hắn hàn quang kiếm sau khi không có chút nào bị đánh tan dấu hiệu tôn tiếu cả người xưng sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói coi như là địa giai b ắ t phẩm vũ hồn hẳn tại hắn hàn quang kiếm bên dưới cũng sẽ bị đánh tan mới đúng nhưng trước mắt diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao chẳng những không có bị đánh tan hơn nữa tựa hồ cực kỳ vững chắc thậm chí ngay cả trong tay hắn hàn quang kiếm cũng không có diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao hơn vững chắc nam vô kiếm quyết cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau khi tôn tiếu trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ ngay sau đó trong tay hàn quang kiếm mảnh đất vung lên mà qua cả người theo bóng kiếm lóe lên một cái rồi biến mất nhất thời hướng diệp phong sau lưng đánh tới phải biết bộ này nam vô kiếm quyết đồng dạng là tôn tiếu ở di tích chính giữa tìm được trôi này hàn quang kiếm lúc đồng thời thật sự tìm được địa giai đỉnh cấp kiếm quyết hơn nữa bộ này nam vô kiếm quyết uy lực cực kỳ khủng bố ngay cả trước một lần cùng nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả giao thủ chính giữa tôn tiếu chính là mượn bộ này nam vô kiếm quyết đem đối phương thật sự chém chết tại chỗ tìm chết thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trợt h ù ở hải r a cả người quát lên đạo bất quá lần này diệp phong cũng không có thi triển bản mệnh vũ kỹ hơn nữa cũng không có thi triển bằng phong nhất đao chỉ là thi triển đao ý đệ thất trọng mà thôi nhưng là đối với linh võ cảnh viên mãn cấp bậc tôn tiếu mà nói đao ý đệ thất trọng ẩn chứa u i lực kinh khủng cũng hoàn toàn không phải hắn có thể đủ ngăn trở đỡ được ẩm chỉ thấy theo một trận đao minh thanh vang v ọ n g ra diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao chật lóe ra một đạo kinh thiên đao mang ngay sau đó h u n g hạn hướng nắm h à n quang kiếm tôn tiếu trên người chém xuống đi phốc thử kèm theo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm mảnh đất vang v ọ n g ra chỉ thấy tôn tiếu cả người còn chưa kịp phản ứng liền thấy trước mắt một vện lóe lên dùng mình đao mang trận từ trên người hắn vượt qua ngay sau đó tôn tiếu chỉ cảm thấy cả người truyền tới đau đớn một hồi phảng phất cả người bị vô số kim châm ngươi c h ầ m rãi nâng tay phải lên tôn tiếu cúi đầu hướng tự nhìn liếc mắt chỉ thấy ở trên người hắn không biết khi nào lại nhưng đã lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đ a u giờ phút này không ngừng ra bên ngoài tràn đầy tiên huyết t không chỉ là tôn tiếu ngay cả giờ phút này xem cuộc chiến phiếu miểu phong cùng với phá thương phong mọi người thấy trước mắt một màn này sau khi r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nhìn về phía trong sân diệp phong đùa diệp phong bất quá chỉ là linh võ cảnh sơ cấp tu vi a lại có thể đem thúc giục thần thông sau khi tu vi tạm thời tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong tôn tiếu nhất đao bị thương nặng ta không nhìn lầm chứ mới vừa diệp sư huynh thi triển một đao kia chính giữa lại hàm chứa đao ý đệ thất trọng ngay tại lúc đó phiếu miểu phong mọi người chính giữa cố mộng vũ không nhịn được kêu lên một tiếng ngay sau đó mặt đẹp một trận không dám tin nói phải biết trước trước mọi người hướng tịch diện s â m lâm lịch luyện thời điểm diệp phong thật sự thi triển ra đao ý chẳng qua chỉ là đệ lục trọng m à thôi nhưng này mới qua ngắn ngủi thời gian nửa năm diệp phong đao ý lại nhưng đã tăng lên tới đệ thất trọng chương tám trăm mười tám chém chết tôn tiếu thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ h ừ tiểu x u ấ t sinh ngươi lại còn dám đả thương ta phá thương phong đệ tử thấy diệp phong nhất đao đem tôn tiếu bị thương nặng sau khi hàn nhất phong cũng đã lòng biết rõ muốn hy vọng nào dựa vào tôn tiếu tới chém chết diệp phong đã là chuyện không có khả năng ẩm ngay sau đó ngay tại hàn nhất phong vừa dứt lời trong nháy mắt cả người liền đem thiên vũ cảnh viên mãn khí thế chật thả ra hướng trong sân diệp phong hung hãn ép tới xoạt xoạt trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong đứng lập vị trí dưới chân vô số thanh thạch bản chật vỡ ra phải biết thiên vũ cảnh viên mãn khí thế cần gì phải sự khủng bố húng chi là giờ phút này cổ khí thế này toàn bộ đánh c h ú n g ở diệp phong trên người lao già kia ngươi tìm chết dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng diệp phong bị hàn nhất phong cổ khí thế này trợ táp bách cả người khí huyết hơi chậm lại nhất thời một cổ tiên huyết cuồng bắn ra dù sao ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới trước mắt hàn nhất phong lại không để ý tự thân mặt mũi hướng hắn bùng nổ khí thế công kích diệp phong hôm nay chính là ngươi tử kỳ thấy diệp phong tựa hồ bị hàn nhất phong thật sự bị thương nặng vừa mới bị diệp phong thiếu chút nữa đánh chết tốn tiếu giờ phút này hai mắt tỏa sáng ngay sau đó không để ý tự thân thương thế chợt nhảy lên một cái d ơ lên trong tay hàn quang kiếm hướng diệp phong nhất kiếm đánh xuống rộng rãi táo nghe vậy diệp phong sắc mặt giận dữ ngón tay cựu tiêu long hoàng đao chợt kén thành một cái tròn trịa viên tháng ngay sau đó hướng chính mình nhào tới tôn tiếu nhất đao chợt hủ ở hải r a phốc thử sau một khắc tiên huyết văng khắp nơi chỉ thấy diệp phong cựu tiêu long hoàng đao đem tôn tiếu trong tay hàn quang kiếm gắng gượng cho đánh bay không nói hơn nữa ngay tại đánh bay một sát na kia diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao lại hung hãn vung chém vào tôn tiếu trên thân thể ừm nhất thời chỉ thấy tôn tiếu trong tay hàn quang kiếm giờ phút này rời khỏi tay cả người ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao bên dưới nhất thời bị chém xuống thành hai nửa hung hãn vỡ vụn ở đầy đất trên đá xanh mới vừa một k í c h kia chính là diệp phong thi triển vũ hồn dị tượng bằng phong nhất đao tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi bây giờ diệp phong thi triển lên bằng phong nhất đao trong tay c ử u tiêu long hoàng đao quả là nhanh như một vòng viên nguyệt một dạng cho dù là tu vi tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong tôn tiếu ở diệp phong một đao này bên dưới cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực hơn nữa tương đối lên diệp phong thể nội lực lượng đến vừa mới bị diệp phong bị thương nặng tôn tiếu thật l à huyển như một đứa bé một dạng căn bản không nhịn được diệp phong toàn lực nhất kích kiếm là hào kiếm đáng tiếc ngươi người này thật sự là phế vật giờ nhìn nằm trên đất bị chính mình chém rất tôn tiếu diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận mở miệng nói cái gì thiết thối tôn tiếu lại bị diệp phong nhất đ a u trực tiếp trong nháy mắt rết giờ phút này toàn trường mọi người sau khi thấy một màn này nhất thời một mảnh xôn xao ước chừng qua hồi lâu toàn trường mọi người cũng không thể nào tin nổi trước mắt một màn này phải biết thiết thôi tôn tiếu h nhưng là được xưng linh võ cảnh chính giữa cơ h ộ i nhân vật vô địch nhưng là hôm nay lại thua ở chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp ngoại viện đệ tử chủ yếu nhất là thiết thôi tôn tiếu h thậm chí ngay cả diệp phong nhất đao đều không thể đủ ngăn cản đến cả người liền đã bỏ mình tại chỗ xú tiểu tử ngươi lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh chết ta phá thương phong đệ tử hôm nay ta nhất định lượn quanh không ngươi thấy diệp phong chuẩn bị xoay người rời đi hàn nhất phong cắn răng trợn quát một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia sắc cơ cả người chợt hướng diệp phong phương hướng phi pháp mà tới dù sao đối với hàn nhất phong mà nói hôm nay vốn là hắn là muốn tới phiếu miểu phong tìm về mặt mũi tuy nhiên lại để cho hắn không ngờ tới là chính mình chẳng những mất hết mặt mũi hơn nữa ngay cả thiết thối tôn tiếu cũng chết thảm ở diệp phong trong tay nếu là hắn không diệp phong đánh chết tại chỗ lời nói sợ rằng lui về phía sau ở bên trong viện chính giữa đều không cách nào ở nhấc được ngẩng đầu lên cẩn thận lúc này thấy vừa qua khỏi xoay người chuẩn bị rời đi diệp phong cùng với đột nhiên xuất thủ tập kích hàn nhất phong cố mộng vũ mặt đẹp biến đổi cả người theo bản năng bay vút mà ra hướng diệp phong phương hướng phi p h á t đi phốc thử trong nháy mắt còn chưa chờ diệp phong kịp phản ứng chỉ thấy một bộ bạch sang cố ngậm vũ giờ phút này bị hàn nhất phong một trưởng t r ậ n đánh trúng t i ề u thân thể nhất thời giống như diều đứt dây một dạng giờ phút này bay ngược mà ra sư tôn thấy như vậy một màn diệp phong hai t r ò n g mắt nhất thời một trận đỏ bừng vội vàng đem t é rứt mà ra cố ngậm vũ một cái ôm vào trong ngực chỉ thấy giờ phút này ở cố ngậm vũ trên bả vai Bị Hàn Nhất Phong gắng gựa ngoanh hạ thâm gắng nửa tấc một đạt tới đạo gựa dù sao ngoài thân ngoại viện phong chủ cố mộng vũ chẳng qua là linh võ cảnh cấp bậc tu vi mà thôi tương đối lên nội viện xếp hạng thứ năm phá thương phong phong chủ hàn nhất phong mà nói thực lực nhưng là vẫn còn có chút kém một chút nhân ý sư tôn ngươi không sao chớ đem cố mộng vũ cẩn thận đỡ dậy sau khi diệp phong mặt đầy ân cần nói ta ta không sao nghe vậy cố mộng vũ khuôn mặt đỏ lên ấp a ấp úng mở miệng đắp lại dù sao trải qua lần trước sự tình sau khi hơn nữa đi qua mới vừa chiến đấu diệp phong trên người hóc môn khi tức phá lệ đ ầ m đà đưa đến cố mộng vũ bị diệp phong ôm vào trong ngực sau khi giờ phút này kia còn nhớ được thương thế trên người cơ hồ triệt địa tê liệt ngã xuống ở diệp phong trên người thậm chí cố mộng vũ có thể cảm nhận được rõ ràng giờ phút này nàng thân thể một trận tê dại ngay cả vốn là thương thế đều tựa hồ không có đau đớn như vậy cũng còn khá chẳng qua là bị thương nhẹ nếu không lời nói hôm nay ta tất để cho cái lao ra hỏa này sống không bằng chết cảm nhận được cố mộng vũ thương thế trên người cũng không đáng ngại sau khi d i ệ p phong trong lòng nhất thời t h à n h tĩnh lại vì vậy mở miệng nói h ừ không nghĩ tới ban ngày ban mặt các ngươi thầy trò hai người lại ôm nhau theo ta thấy chỉ sợ các ngươi thầy trò giữa một nhất định có quan hệ thế nào mới đúng thấy diệp phong với cố mộng vũ biểu tình sau khi hàn nhất phong cười lạnh một tiếng nhất thời một trận âm nước đạo chuyện này nghe vậy cố mộng vũ đầu tiên là xương sờ ngay sau đó vội vàng từ diệp phong trong ngực rời đi mặt đẹp một trận nóng bỏng dù sao mặc dù nàng thân là phiếu miểu phong phong chủ nhưng một lòng đánh ở trên việc tu luyện hơn nữa tuổi tắc cũng không lớn từ chưa trải qua qua chuyện nam nữ giờ phút này tự nhiên một trận không biết làm sao có quan hệ gì ha ha mọi người đều biết thiết thối tôn tiếu chính là trung vũ vực chính giữa nổi danh tán tu chưa bao giờ bái nhập bất kỳ thế lực nào cùng tông môn chính giữa có thể ngươi lại đưa hắn thu nhập ngươi phá thương phong chính giữa không nói hơn nữa còn khiến cho kỳ xuất thủ đối pho ta hắn nhất phong ngươi lại còn coi mọi người là người ngu cái gì cũng không biết thật sao nghe được hàn nhất phong r à y sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết thiên lăng vũ viện chính giữa có thể là có quy định không ở võ viện chiêu thu đệ tử thời gian chính giữa phong chủ tự tiện chiêu thu đệ tử lời nói chính là thuộc về võ viện đại kỵ chương tám trăm mười chín lưu quang trùng hà đan nếu không lời nói ngoại hạng viện hoặc là nội viện thi đấu bắt đầu đăng lúc những phong chủ này len lén thu nhận một ít chung vũ vực chính giữa thực lực mạnh mẽ tán tu vậy còn có người nào có thể là đối thủ h i ệ n nhiên hàn nhất phong tự tiện đem tôn tiếu thu nhập phá thương phong không nói hơn nữa còn cố ý mệnh lệnh đối phó diệp phong đã phá hư mất võ viện lập được tới quy củ một khi bị võ viện chính giữa chấp pháp điện biết lời nói hiển nhiên sẽ không bị khinh xuất tha thứ ha ha tôn tiếu chẳng qua là ta thu lại ký danh đệ t ử tôi h căn bản không tính là võ viện chính giữa đệ tử chính thức càng không có tư cách đi tham gia nội viện thi đấu coi như võ viện biết chuyện này cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào bất quá ngược lại thì ngươi lại ẩn n ú t nhiều như vậy thực lực ngược lại lao phu xem thường ngươi nghe được diệp phong lời nói sau hàn nhất phong nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói dù sao theo hàn nhất phong coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa có ồ hàn nhất phong chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đối với diệp tiểu hữu xuất thủ hay sao ngay tại hàn nhất phong trong lòng tràn đầy vô số sắc cơ chuẩn bị tự tay giải quyết hết diệp phong đ a n g lúc chỉ thấy ở phía miểu phong trên đại điện chỗ trống bên trong giờ phút này một ánh kiếm nhất thời tiêu xạ m à tới kèm theo đạo kiếm mang này trừ một đạo cởi mở thanh n â m ra còn có một cổ nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc khí thế kinh khủng là n g ư ờ i kiếm linh tử l à thành cảm nhận được không trung tiêu xạ tới đạo kiếm mang này sau khi hàn nhất phong sắc mặt trong nháy mắt đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết kiếm linh tử l à thành nhưng là nội viện ba mươi sáu tòa chủ phong chính giữa thực lực tiến bộ kinh khủng nhất phong chủ một trong ngay tại ngắn ngủi mấy năm thời gian kiếm linh tử la thành liền từ linh võ cảnh cấp bậc bước vào thiên vũ cảnh cấp bậc mà đang ở trước đây không lâu kiếm linh tử la thành lại lại đột phá lần nữa đem tu vi bước vào đến nửa bước quân vũ cảnh hàng ngũ như vậy có thể thấy kiếm linh tử la thành thiên phú kết quả khủng bố cỡ nào diệp tiểu hữu vẫn khỏe chứ nghe được hàn g nhất phong mặt đầy không dám tin giọng sau khi la thành nhất thời bình cười nhạt một tiếng ngay sau đó cả người đạp một thanh trường kiếm màu xanh chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống la tiền bối không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không thấy ngươi kiếm ý lại nhưng đã đột phá đến đệ cửu tầng cảm nhận được la thành trong cơ thể hàm chứa kinh khủng kiếm ý sau khi diệp phong trong lòng hơi chấn động một chút ngay sau đó mở miệng nói dù sao có thể đem kiếm ý đột phá đến đệ cửu tầng võ giả roi mắt toàn bộ trung vũ vực sợ rằng đều là phượng m a u lân r ắ c cấp bậc tồn tại ha ha diệp tiểu hữu nặng lời ngươi có thể đủ ở ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa đem tu vi từ khôn vũ cảnh đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp như vậy thực lực mới là để cho ta cảm thấy kinh ngạc nghe vậy la thành nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phải biết giờ phút này mặc dù đang diệp phong trong lòng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ nhưng là càng cảm thấy rung động còn là mới vừa chạy tới kiếm linh tử la thành ngay tại một năm trước diệp phong cùng hắn ban đầu lần gặp gỡ lúc chẳng qua chỉ là chính là một tên khôn vũ cảnh cấp bậc tiểu tử chưa giáo máu đầu thôi chứ trên người mấy đạo dị h ò a ra đối với la thành mà nói khi đó diệp phong căn bản không có đáng giá gì để cho hắn nhìn thẳng nhìn nhau nhưng là ngắn ngắn không đến thời gian một năm diệp phong lại có thể từ khôn vũ cảnh cấp bậc đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp như vậy thiên phú ngay cả võ viện chính giữa một mực được xưng ơ tu luyện vô địch kiếm linh tử la thành đều có chút cảm thấy mặc cảm huống chi tu vi tăng lên tới nửa bước quân vũ cảnh sau khi la thành đối với những võ giả khác trên người khí tức cảm thụ cực kỳ bén nhạy cùng rõ ràng trước mắt diệp phong trên người thật sự tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố ngay cả nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc la thành thậm chí cũng có thể từ trên người diệp phong cảm nhận được một tia để cho hắn có chút k i ê n kỵ khí tức không biết la tiền b ồ i tới phiếu miều phong kết quả có chuyện gì nghe được la thành lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng hỏi dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện la thành hẳn ở ngộ kiếm phong tu luyện mới đối với nhưng là dưới mắt lại chạy đến phiếu miểu phong đến cái này làm cho diệp phong hơi chút cảm thấy có chút nghi ngờ giống vậy một bên chậm chạp không có mở miệng hàn nhất phong đưa mắt rơi vào la thành trên người chờ đợi la thành câu trả lời dù sao la thành nhưng là nội viện chính giữa xếp hạng thứ ba ngộ kiếm phong phong chủ tu vi đơn giản là kinh khủng đến làm người ta tức luận ruột ngay cả hàn nhất phong cũng không dám ở la thành trước mặt tùy tiện càn g rỡ ha ha ta hôm nay tới đây phiếu miều phong vốn là muốn mời diệp tiểu h ư u giúp ta luyện chế một lò lưu quang t r ù n g hà đan nhưng là không nghĩ tới hàn phong chủ lại cũng ở nơi đây xem ra có thể thật là náo nhiệt ta thấy diệp phong hỏi tới la thành cười nhạt mở miệng nói kiếm linh tử ngươi nghe được la thành dễu cợt sau khi hắn nhất phong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó một trận tức giận đạo phải biết hắn mặc dù thân là phá thương phong phong chủ nhưng là một năm qua này cơ hồ một mực ở bên ngoài lịch luyện ở tại võ viện chính giữa thời gian càng là thiếu đáng thương về phần nhận được võ viện chính giữa tin tức cũng chỉ có vẻn vẹn không có mấy thôi huống chi coi như hắn chú ý võ viện chính giữa tin tức lấy hắn thân là nội viện hạng thứ tư phá thương phong phong chủ như thế nào lại tùy tiện đi chú ý chính là một cái ngoại viện đệ tử tin tức nhưng trước mắt này cái có thể chém chết đệ tử của hắn hào thiên cùng tiểu tử lại còn là một tên luyện đan sư không nói hơn nữa ngay cả nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc la thành lại cũng hướng diệp phong thỉnh cầu đan g dược tình huống này không khỏi cũng rất cổ quay chứ chẳng lẽ tiểu tử này còn là một gã thất phẩm luyện đan sư hay sao dù sao theo hàn nhất phong trước mắt diệp phong chỉ là chừng hai mươi tuổi tác mà thôi chết no cũng bất quá là một gã thất phẩm luyện đan sư a về phấn b á t phẩm thậm chí c ử u phẩm luyện đan sư kia đặt ở toàn bộ trung vũ vực đều là thân phận tôn quý bị người ủng hộ tồn tại lại tại sao có thể là chính là một tên thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử lưu quang trùng hà đan đây chính là c ử u phẩm đỉnh cấp tu luyện đan dược thậm chí có 0,1% tỷ lệ có thể giúp võ giả đột phá hạo tới bước vào cảnh giới tiếp theo chính giữa chẳng lẽ la tiền bối ngươi là chuẩn bị đột phá đến quân vũ cảnh cấp bậc nghe xong la thành lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó một trận hiếu kỳ nói phải biết lưu quang trùng hà đan giống như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả dùng để đột phá tự thân tu vi lúc cần đang ă dược nhưng trước mắt kiếm linh tử la thành đã là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tu vi như vậy có thể thấy la thành hẳn là chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới quân vũ cảnh sơ cấp mới đúng bất quá muốn lợi dụng lưu quang trùng hà đan đem tự thân đột phá tu vi đến quân vũ cảnh sơ cấp lời nói khó khăn kia thật là với mỏ kim đáy biển như thế kỳ khó khăn vô cùng chương 820, t h a ặ n g quân phách đan không sai dưới mắt toàn bộ trung vũ vượt chính giữa thượng cổ thời kỳ chiến bại ma tộc tàn dư bắt đầu một lần nữa xuất hiện thậm chí một ít thực lực không kém tông môn g i ố nghe vậy đụng p ả i ma tộc xâm tộc nhập, nếu không là ở đ m ma mặt tu tăng ta tiếp theo tộc Thành nhất thời vi võ viện, vây vậy, lời nói, phải lên cũng ngay chúng cũng công. Ngay lẽ La có chỉ cả sợ bị được ầ y nghiêm nghị mở miệng tàn giải thích. mở Ma tộc d Nghe đ ư la thành lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy một trận hiếu kỳ nói phải biết đời trước hán tu luyện tới thiên vũ cảnh cấp bậc thời điểm cũng không xuất hiện qua cái gì ma tộc tàn dư toàn bộ trung vũ vực trừ thế lực lớn nhất nhân loại võ giả r a liền thuộc về nút ở đại trong rừng rậm yêu tộc các yêu thú có thể dưới mắt hắn chỉ bất quá vừa mới tu luyện tới linh võ cảnh sơ cấp mà thôi trung vũ vực chính giữa liền đã bắt đầu xuất hiện thượng c ủ a ma tộc tàn dư cái này làm cho diệp phong trong lòng nhất thời một trận kinh ngạc đứng lên không sai những ma tộc này tàn dư tựa h ồ có tổ chức với kỷ luật một dạng vừa mới bắt đầu bắt đầu đặc biệt chọn một ít t r u n g vũ vực chính giữa thế lực yếu hơn tông môn vây công có thể ngắn ngắn không đến mấy tháng thời gian những ma tộc này tàn dư tựa như có lẽ đã tráng không chỉ lớn gấp đôi đoạn thời gian trước ngay cả thuộc về nhị lưu thế lực tông môn đều đang bị những thứ kia ma tộc tàn dư để mắt tới bắt đầu phát động vây công nếu là chúng ta võ viện ở không có động tác lời nói sợ rằng tiếp đó những ma tộc này tàn dư rất có thể để mắt tới liền là chúng ta võ viện hoặc là còn lại nhất lưu thế lực đ ố n g nhiên dừng lại sau la thành mặt đầy nghiêm túc nói nên biết đạo ma tộc chính là đặc biệt thôn phệ võ giả vũ hồn cùng tinh huyết từ đó lớn mạnh tự thân tu vi trừ lần đó ra ma tộc cực kỳ hung tàn phàm là bị ma tộc trành thượng vũ giả hoặc là thế lực thường thường có thể còn sống đi xuống tỷ lệ thật là đáng thương em bé cho nên thường thường ở chung vũ vực chính giữa một khi có ma tộc xuất hiện lời nói toàn bộ tông môn cơ hồ cũng sẽ đoàn kết lại chung nhau chống đỡ ma tộc thì ra là như vậy vừa vặn la tiền bối chỗ này của ta còn có một viên thuốc chắc hẳn mới có thể đối với ngươi đưa đến một ít tác dụng nghe xong la thành lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa lấy r a tản ra trận trận hàn khí lóe lên thúy lục sắc bình ngọc mở miệng nói đây là đan dược gì lại có thể tản mát ra kinh khủng như vậy đan h ư ơ n g tới ngay tại diệp phong vừa mới đem này cái thúy lục sắc bình ngọc lấy ra trong n g á y mắt bất luận là kiếm linh tử la thành hay lại là một bên hàn nhất phong hoặc là phiếu miểu phong bên ngoài đại điện mọi người sắc mặt rối rít phải biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết coi như là cửu phẩm đan dược dựa theo tình huống bình thường mà nói thật sự tản mát ra đan dược sợ rằng cũng chưa chắc có diệp phong trong tay cái này thúy lục sắc trong bình ngọc đan dược một nửa kinh khủng như thế thôi toán tới lời nói diệp phong trong tay trong bình ngọc thật sự chứa chẳng lẽ là một ấn cấp bậc đan dược hay sao diệp diệp huynh đệ người viên thuốc này đến tột cùng là phẩm cấp gì thấy diệp phong mặt đầy lạnh nhạt biểu tình la thành theo bản năng nuốt nước miếng một cái sau khi ngay sau đó mặt đầy không dám tin mở miệng hỏi cho dù là kiếm linh tử la thành ở trung vũ v ư ợ t sông sáo qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng cảm thụ qua có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức đan dược tới đây quả thực để cho hắn có chút không dám tin tưởng diệp phong trong tay đan dược đến tột cùng là bực nào phẩm dai không chỉ có như thế ngay cả một bên hàn nhất phong giờ phút này thấy diệp phong lại có thể tùy tiện xuất ra kinh khủng như vậy đan dược đến từ sau trong lòng đều có chút bắt đầu kiên kỵ mặc dù hàn nhất phong không tin diệp phong có thể luyện chế ra kinh khủng như vậy đang dược đến nhưng là coi như là có thể có được loại này cấp bậc đang dược nghĩ đến kỳ thân phận cùng với bối cảnh cũng không phải võ giả bình thường đua ngay cả thân là nội viện xếp hạng thứ bốn phá thương phong phong chủ hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy kinh khủng đang dược nhưng trước mắt diệp phong lại có thể mắt cũng không nháy một cái mà đem lấy ra cái này làm cho hàn nhất phong thậm chí cũng sinh ra một kia không nên đắc tội diệp phong ý nghĩ dù sao nếu là vạn nhất hắn lấy lòng diệp phong lời nói nói không chừng liền có thể giống như la thành một dạng từ diệp phong trong tay chiếm được một quả chân quý như vậy đăng ăn dược viên thuốc này chính là trong truyền thuyết có thể trợ giúp thiên vũ cảnh võ giả đột phá tự thân hạo tới một tớn đăng ăn dược quân phách đan thấy kiếm linh tử la thành cùng với hàn nhất phong hai người mặt đầy cuồng nhiệt biểu tình cùng với thần sắc sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng giới thiệu t hí nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người nhất thời rối rít xững sờ ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói một ấ n cấp bậc đan dược có thể trợ giúp thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả thuận lợi đột phá hạo tới bước vào quân vũ cảnh đan dược đây không khỏi cũng quá biến thái chứ cái gì lại là quân phách đan chứ toàn trường mặt đầy rung động mọi người ra chỉ thấy kiếm linh tử la thành cùng với hàn nhất phong hai người giờ phút này dẫn đầu tỉnh hồn lại ngay sau đó ngay trong ánh mắt tràn đầy vô số vẻ cuồng nhiệt nếu không phải giờ phút này kiếm linh tử l à thành tại chỗ lời nói sợ rằng hàn nhất phong thậm chí cũng không nhịn được muốn ra tay với diệp phong diệp phong trong tay cái viên này quân phách đan cho cưỡng ép đoạt vào tay thậm chí ở hàn nhất phong trong lòng giờ phút này t h a n g r a vô số hối hận vẻ Đùa! nếu là hắn sớm biết diệp phong trong tay có c h â n quý như vậy đan dược lời nói cần gì phải đại phí chu trường để cho thiết thối tôn tiếu đi đối phó diệp phong chỉ cần hắn diệp phong đánh chết sau đó đem trên người xúc vật đại cướp đi lời nói đây chẳng phải là có thể ngồi thu ngư n ông thủ lợi không sai này cái quân phách đan chính là lúc trước ở đan tháp lúc mộ dung tháp chủ đưa tặng cho ta bất quá dưới mắt la tiền bối yêu cầu ta liền mượn hoa hiến t h u ậ t đem này cái quân phách đan đưa cho La t h nên h Thấy mặt không khi Phong nhạc, Bình cho Thành, chậm Phong hắn không thể phách tiền mặt tin trong tay từ t bối. mọi người Diệp cười rãi miệng nói. Dù sao, đối với Diệp Phong mà nói, hắn cũng không thể nói này cái i ngay Ngọc cũng này quân phách đan đầy dám cầm mở mà đó đưa Dù sau sau sao, La là từ thiên tội thành chính giữa, chém chết thiên thu tông trà giữa, chính chém chứ. Cho con nên được lấy dưới mắt vì có thể đủ lừa dối vượt qua kiểm tra hắn cũng chỉ đành mở miệng nói láo nói viên thuốc này là từ đan tháp được như vậy thứ nhất lời nói cũng có thể bỏ đi xuống mọi người hoài nghi với nghi kỵ vạn vạn không được quân phách đan chính là một tấn cấp bậc đan g dược coi như là roi mắt toàn bộ trung vũ vực đều là cực kỳ chân quý bảo bối diệp huynh đệ ngươi phần đại lễ này la thành quả thực thụ chi không phải thấy diệp phong đưa tới quân phách đan la thành sắc mặt do dự một chút sau khi không thể làm gì khác hơn là cắn răng mở miệng nói chính sở vị vô công bất thụ lộc hắn cùng với diệp phong giữa chẳng qua là quân tử chi giao thôi dưới mắt diệp phong đưa hắn chân quý như vậy đại lễ cái này làm cho la thành có chút khó mà tiếp nhận huống chi theo la thành lấy diệp phong thiên phú tu luyện tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong hoặc là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi chương tám trăm hai mươi mốt bị thương nặng hàn nhất phong đến lúc đó coi như là diệp phong muốn đột phá đạo quân vũ cảnh cũng cần này cái quân phách đan m ớ i đúng cho nên dưới mắt nếu là hán diệp phong trong tay này cái quân phách đang nhận lấy lời nói đến lúc đó diệp phong muốn đột phá nửa bước quân vũ cảnh bước vào quân vũ cảnh hàng ngũ chỉ sợ cũng xa còn lâu mới có được dễ dàng như vậy la tiền bồi chớ muốn từ chối dưới mắt trung vũ vực ma thuộc xâm nhập bách tông hỗn loạn nếu là này cái quân phách đang có thể làm cho la tiền bối ngươi đột phá đến quân vũ cảnh lời nói chắc hẳn lấy la tiền bối thực lực ngươi nhất định có thể đủ cam đoan võ viện an toàn thấy la thành cố ý từ chối diệp phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích dù sao theo diệp phong quân phách đan mặc dù có thể đem võ giả đột phá tu vi đến quân vũ cảnh sơ cấp nhưng là đối với võ giả ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn huống chi dưới mắt diệp phong ở linh võ cảnh sơ cấp cũng đã là cựu phẩm luyện đan sư chắc hẳn tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh lúc luyện đan chi thuật cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đ ế nếu lúc đó, coi như đang luyện coi c đó, đang như h mấy lò q â quân n đan, cũng không nhất định là việc khó gì. Cho nên, này cái quân phép đan, phách phách khó Cho việc gì. là một cái thuận nước dòng thuyền, đối với diệp ư ớ mắt một Thành, thuận thuyền, đưa đối nước La cho coi cái là dòng với i d p huynh o n nói, đơn giản không g mà là lại q á thích hợp. h c u ệ này, nếu Diệp、Vinh、đệ nguyện ý đem này cái quân phách đan giao cho ta la thành liền có thể nói rõ diệp huynh đệ đối với ta l à m ộ tín nhiệm nếu là lui về phía sau diệp huynh đệ cần trợ giúp gì lời nói chỉ để ý cùng ta mở miệng là được thấy diệp phong cố ý phải đem này cái quân phách đan đưa cho mình la thành trên mặt thoáng qua một tia do dự sau ngay sau đó nghiêm mặt nói thật không d á m dâu dếm la tiền bối dưới mắt vừa vặn có một việc yêu cầu la tiền bối ngươi xuất thủ trợ giúp nghe được la thành lời nói sau diệp phong nhất thời cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía một bên hàng nhất phong mở miệng nói phải biết đối với diệp phong mà nói dưới mắt còn không thích hợp ở trước mặt mọi người buộc lộ ra hắn có thể đủ vượt cấp chém chết thiên vũ cảnh viên mãn thực lực võ giả vừa vặn có la thành đứng ra hỗ trợ vậy đối với cùng diệp phong mà nói đơn giản là không thể tốt hơn nữa diệp huynh đệ cứ nói đừng ngại chỉ cần là ta la thành có thể làm được la mộ ta tuyệt không từ chối nghe vậy la thành hai mắt tỏa sáng gấp bận rộn mở miệng nói dù sao đối với la thành mà nói hắn đang giàu không biết nên như thế nào đáp tạ diệp phong không nghĩ tới diệp phong lại ngủ gật đưa tới cho hắn gối đây quả thực là không thể tốt hơn nữa cái gì phá thương phong phong chủ hàn nhất phong chẳng những cố ý tới phiếu miểu phong gây chuyện hơn nữa còn chuẩn bị xuất thủ đem ta chém chết nếu không phải la tiền bối ngươi kịp thời chạy tới lời nói sợ rằng toàn bộ phiếu miểu phong đều bị cái này hàn nhất phong thật sự hủy diệt cười nhạt sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia trêu tức ngay sau đó nhìn về phía một bên hàn nhất phong mở miệng nói cái gì nghi tường muốn chạm sát diệp vinh đệ hàn nhất phong ngươi thật đúng là thật lớn mật nghe được diệp phong lời nói sau la thành đầu tiên là s ữ n g sờ ngay sau đó mặt đầy sát khí xoay người nhìn về phía một bên hàn nhất phong đùa nếu không phải diệp phong lời nói đối với la thành mà nói hắn muốn đem tu vi tăng lên tới quân vũ cảnh ít nhất cũng cần vài chục năm trở lên thời gian có thể d ư ớ i mắt hàn nhất phong lại còn chuẩn bị ra tay với d i ệ p phong cái này làm cho la thành tại sao có thể tùy tiện dễ dàng tha thứ h ừ la thành nếu không phải tiểu tử này trước chém chết ta phá thương phong đệ tử ở phía trước lời nói ta như thế nào lại giận cá chém thất cùng tiểu tử này bất quá ngươi đã hôm nay chuẩn bị cố ý hộ tiểu tử này lời nói ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngoại hạng viện thi đấu sau khi bắt đầu ngươi còn làm sao có thể đủ bảo vệ được tiểu tử này thấy la thành mặt đầy sát cơ nhìn mình hắn nhất phong cả người kìm lòng không đặng đánh dùng mình một cái sau khi ngay sau đó mở miệng nói dù sao hắn chẳng qua là thiên vũ cảnh viên mãn tu vi thôi mà la thành lại có nửa bước quân vũ cảnh thực lực một khi giờ phút này hắn chọc giận la thành lời nói chỉ sợ muốn rời khỏi phiếu miểu phong cũng là một cái vấn đề ha ha hàn nhất phong không nghĩ tới ngươi lại còn dám mở miệng uy hiếp diệp huynh đệ hôm nay nếu là ta không cho ngươi một ít màu sắc nhìn một chút lời nói sợ rằng cũng có lôi với diệp huynh đệ đối với ta coi trọng nghe được hàn nhất phong lời nói sau la thành sắc mặt nhất thời giận dữ ngay sau đó trong tay chợt ngưng ra một vện màu trắng bóng kiếm hướng hàn nhất phong phương hướng bao bán đi la thành ngươi thấy la thành lại không chút do dự hướng tự mình ra tay h à ngay, ngay sau đó kèm theo một đạo ác liệt vô cùng kiếm mang trong nháy mắt đem trên người hắn hộ thể cương khí kích phá sau khi tựa như cùng r i ợ u đứt dây một dạng theo một cổ huyết vụ từ miệng bên trong tiêu xạ mà ra hàn nhất phong cả người nhất thời bay rớt ra ngoài thật là khủng khiếp kiếm ý thấy la thành lại một đòn liền đem hàn nhất phong bị thương nặng diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết ngay tại mới vừa diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng la thành thi triển kia vệt màu trắng bong kiếm chính giữa lại hàm chứa kiếm ý đ ể k i ể u trọng khí tức kinh khủng coi như là h ắ n ở kiếm ý này đ ể k i ể u trọng kinh khủng công kích bên dưới cũng chưa chắc có thể để chống lại la thành hôm nay thủ ta hàn nhất phong ghi nhớ chỉ muốn tiểu tử này còn tiếp tục đợi ở võ viện chính giữa ta liền sớm muộn muốn cho hắn biết ta phá thương phong không phải là tốt như vậy dẫn đến bị la thành một đòn đánh bay mà ra sau khi hàn nhất phong nào còn dám tiếp tục dừng lại đi xuống ngay sau đó đuổi câu tiếp theo lời đ ọ c gác sau khi cả người liền vội vàng hướng xa xa chạy thục mạng đua lấy hắn chính là thiên vũ cảnh viên mãn tu vi chống lại nắm giữ kiếm ý đệ cửu trọng la thành đây quả thực là năm chứng trọi đá tìm ngược tìm chết nghe được hàn nhất phong lời nói này sau la thành trong mắt lóe lên một tia sắc cơ ngay sau đó trong tay trên trăm đạo bạch sắc bóng kiếm nhất thời tiêu xạ mà ra hướng hàn nhất phong chạy thục mạng phương hướng tập sắt đi nhất thời chỉ thấy vừa mới chạy trốn mà ra hàn nhất phong cả người còn chưa kịp phản ứng cả người trên dưới liền bị vô số kiếm khí thật sự oanh kích ra đến bạo nổ tràn ra vô số huyết vụ hàn nhất phong nếu không phải xem ở võ viện chính giữa quyết định quy củ không thể tùy ý chém chết đồng môn lời nói hôm nay ta la thành tất lấy ngươi mạng chó nhìn đã chạy trốn ra vài trăm thức ra ngoài hàn nhất phong la thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đạo Hí. nghe được câu này sau toàn bộ phiếu miểu phong trên đại điện vô số phá thương phong đệ tử rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó liền lăn một vòng hướng phiếu miểu phong bên ngoài chạy thụ mạng đua ngay cả bọn họ phong chủ h ắ n nhất phong đều bị la thành thiếu chút nữa trong nháy mắt g i ế t bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này há chẳng phải là tìm chết tiết tấu la tiền bối lần này làm phiền ngươi chương 822, nhiệm vụ trưởng lão thấy hướng chạy trốn từ phía phá thương phong các đệ tử diệp phong c ư ờ i n h ạ t ngay sau đó hướng la thành mở miệng nói dù sao nếu không phải la thành lời nói đối với diệp phong mà nói muốn đem phá thương phong những đệ tử này còn có hàn nhất phong triệt địa đuổi đi lời nói trừ phi triển lộ tự thân lá bài tẩy mới được có thể có đến nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc la thành tại chỗ đối phó chính là một cái phá thương phong thật là giống như tàn sát kê rết cầu một dạng căn bản không có chút nào phiền thoái ha ha diệp huynh đệ ngươi nếu nói như vậy lời nói liền có nhiều chút khách khí bất quá kia hàn nhất phong mặc dù bị ta bị thương nặng nhưng là hắn bây giờ đối với ngươi đã ghi hận trong lòng lui về phía sau ngươi nếu là đi ra ngoài lịch luyện lời nói nhất thiết phải cẩn thận mới được nghe vậy la thành cười nhạt ngay sau đó khoát khoát tay mở miệng giải thích dù sao theo la thành diệp phong thực lực coi như mạnh hơn nữa hẳn cũng không khả năng sẽ là hàn nhất phong đối thủ nếu là vạn nhất hàn nhất phong thừa dịp diệp, diệp phong đi ra ngoài lịch luyện lúc hướng diệp phong xuất thủ lời nói kia đối với la thành mà nói căn bản là không có cách kịp thời chạy tới cứu diệp phong đương nhiên la thành cũng không phải là không có nghĩ tới đem chính mình không gian ngọc giản giao cho diệp phong cứ như vậy diệp phong gặp phải nguy hiểm thời điểm liền có thể bóp vỡ ngọc giản đưa hắn kêu gọi mà tới chỉ là muốn đến t r ư ớ c ở nộ kiếm phong diệp phong thay hắn khu trừ hàn đ ộ c lúc liền cự tuyệt hắn hảo ý giờ phút này la thành liền không có tiếp tục nhấc lên không sao nếu là hắn muốn thừa dịp ta rời đi võ viện động thủ với ta lời nói sợ rằng đến lúc đó xui xẻo chẳng qua là chính mình a nghe xong la thành lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói dù sao một khi diệp phong rời đi võ viện lời nói ở gặp phải hàn nhất phong hắn có thể cũng sẽ không đối với đối phương khách khí như vậy đến lúc đó lấy diệp phong thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đánh hàn nhất phong kêu cha gọi mẹ yêu cầu diệp phong vòng qua hắn ha ha đã như vậy ta liền không ở nơi này q u ấ y dày diệp huynh đệ nếu là lui về phía sau diệp huynh đệ hoặc là phiếu miểu phong có phiền toái gì lời nói trực tiếp tới ngộ kiếm phong tìm ta liền vâng thấy diệp phong tựa hồ có năm chắc đối phó hàn nhất phong lại nghĩ tới diệp phong trên người bốn đạo kinh khủng dĩ hỏa la thành nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong ôm quyền xá sau liền mở miệng nói cáo tử dù sao có quân phách đan chân quý như vậy bảo bối nơi tay hơn nữa bản thân lập tức là có thể đột phá nửa bước quân vũ cảnh bước vào quân vũ cảnh sơ cấp đây đối với la thành mà nói trong lòng sớm đã là vô cùng kích động giờ phút này hàn nhất phong bị hắn đánh lui sau khi đối với la thành mà nói dĩ nhiên là hận không được lập tức trở lại ngộ kiếm phong đem tự thân tu vi trước tăng lên tới quân phách đan đang nói đúng này cái yêu thú chứng nghe nói là thiên vũ cảnh cấp bậc đại yêu sản xuất xuống nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói đem tới mới có thể là phiếu miểu phong đào tạo được một cái thiên vũ cảnh cấp bậc c h ấ n đỉnh yêu thú ngươi có thể nhất định phải trông coi tốt nó nhìn la thành rời đi bóng lưng diệp phong vô hót một cái vội vàng từ x ú c vật đại chính giữa lấy ra lúc trước từ dương côn trong tay lấy được yêu thu c h ứ n g ngay sau đó kín đáo đưa cho lân yi ì i san đạo dù sao lân yi san thân là kỳ lân thần thú bồi dưỡng chính là một quả yêu thu c h ứ n g đối với nàng mà nói tự nhiên không thành vấn đề cái đó ta còn có một số việc các ngươi làm việc trước thấy mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng cố mợ vũ còn có lân yi san vậy mau muốn giết người ánh mắt diệp phong lúng túng cười một tiếng ngay vàng sau đó vội t hơn ú c giục cửu tiêu thần Long Dược, Long hướng tiêu nhiệm vụ đại điện vụ thần h ư p g h ư ớ nữa g mộng vũ như vậy thân mật động tác, giờ phong xuống người lao làm lầm. Đùa, vừa cho đi. đã đầu mới với phiếu miểu phong từ trên xuống dưới người bắt đầu hiểu mật sớm vũ vậy từ hắn như thân phút Hơn bắt này trên n cố tác, cả bồi dưỡng yêu thú t r ứ n g vốn chính là cực kỳ phiền t o á i sự tình nếu là không cẩn thận lời nói rất dễ dàng đưa đến vừa qua khỏi ấp t r ứ n g ra đời yêu thú ngã xuống đối với lân yi san mà nói Tự nhiệm ê n không muốn giúp i d p Phong l à phiền toái như tói vụ ậ y đây y sự sợ sàn tình. tại rút một hồi thẩm Nếu hiện hắn không nói, rằng chính lân còn người vấn vơi giao hấn. Nhiệm hồi lui lưu là lời lại, là mọi vơi giao có có ở bị v đại điện ở vào bên ngoài ngay giữa viện lương nhiệm vụ trên chủ phong lúc trước ở nhận tịch d i ệ p sơn mạch chính giữa chem chết nhiệm vụ lúc diệp phong liền đã từng tới một lần nhiệm vụ đại điện lần này lại lần nữa tới nhiệm vụ đại điện đối với diệp phong mà nói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 trước xem một chút nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng với tầng thứ mười chín giữa nhiệm vụ có hay không tương đối thích hợp ta hướng nhiệm vụ đại điện đệ bắt tầng chính giữa nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong cảm nhận được không ít nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả khí thức ngay sau đó bất đắc d i lắc đầu một cái liền hướng đến nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng chính giữa đi tới phải biết nhiệm vụ đại điện tổng cộng chia làm thập tầng trong đó tiền tám tầng chính là ngoại viện đệ tử dùng để nhận nhiệm vụ mà cuối cùng hai tầng đó là thuộc về nội viện đệ tử hoặc là linh võ cảnh cấp bậc trở lên võ viện đệ tử mới có tư cách tiến vào bên trong nhận nhiệm vụ dù sao đối với diệp phong mà nói lần trước hắn nhận nhiệm vụ thời điểm chính là tại nhiệm vụ đại điện đệ bắt tầng chính giữa thật sự nhận nhiệm vụ lần này lấy hắn linh võ cảnh sơ cấp tu vi nhận nhiệm vụ cũng không thể tiếp tục nhận những thứ này nguyên vũ cảnh võ giả mới có thể nhận nhiệm vụ chứ nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó hướng nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng phương hướng bước ngoại viện đệ tử không có tư cách tiến vào đệ cửu tầng nhiệm vụ đại điện tiểu gia hỏa thức thời lời nói liền mau thối lui mới vừa đến nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cửa vào chỉ thấy trông chừng nhiệm vụ đại điện một tên trường lao liền mặt đầy lãnh đạm mở miệng nói dù sao ở tên này nhiệm vụ đại điện trưởng lao xem ra diệp p h o n g tuổi như vậy chẳng qua chỉ là vừa mới chừng hai mươi sợ rằng tự thân tu vi ngay cả nguyên vũ cảnh cũng chưa chắc đạt tới chớ nói chi là nhận đệ cửu tầng nhiệm vụ đại điện chính giữa nhiệm vụ húng chi sở dĩ tại nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cùng tầng thứ mười chín h giữa có trưởng lao phụ trách t r o n g t r ư ờ n g nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cùng tầng thứ mười chín h giữa nhiệm vụ đã liên quan đến một ít v õ viện chính giữa riêng tư nếu là không có đủ lý lịch đệ tử võ viện căn bản sẽ không cho cơ hội tiến vào đệ cửu tầng cùng tầng thứ mười nhiệm vụ đại điện chính giữa nếu không lời nói một khi là những tông môn khác phái tới lai lịch biết được võ viện chính giữa một ít so với là nhiệm vụ trọng yếu lời nói đối với thiên lăng vũ viện mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt trường lão ta nghe vậy diệp phong nhất thời một trận giờ khóc dở cười ngay sau đó chuẩn bị mở miệng giải thích dù sao hắn đã c ố ý đem tự thân linh võ cảnh sơ cấp tu vi thả ra ngoài là chính là tránh cho đưa tới hiểu lầm chương 823, ngươi thật là ngoại viện đệ tử nhưng là để cho diệp phong một trận dở khóc dở cười là người trưởng lão này căn bản chẳng muốn đi nhìn hắn tu vi hơn nữa trực tiếp mở miệng xua đ ổ i đạo tiểu g i a hỏa nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cùng tầng thứ mười chín giữa nhiệm vụ không phải là ngoại viện đệ tử có thể tùy tiện nhận coi như ta cho ngươi đi vào những nhiệm vụ kia đối với ngươi mà nói cũng căn bản không được bất kỳ trợ giúp nào chính sở vị tham thì thâm ngươi nên minh bạch ta o y tứ thấy diệp phong chuẩn bị mở miệng giải thích tên này trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão nhất thời không nhịn được phất tay một cái ngay sau đó cắt đứt diệp phong lời nói sau liền mở miệng nói dù sao đối với người trưởng lão này mà nói hắn mỗi ngày gặp phải muốn đi vào nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng với tầng thứ mười chín giữa ngoại viện đệ tử đơn giản là liền không đếm xuể nhất là giống như diệp phong như vậy tuổi con trẻ nhưng lại cuồng vọng vô cùng tự cho mình t h à n h cao đệ tử đối với người trưởng lão này mà nói sớm đã coi như là thấy nhiều trường lão nếu ta nhớ không lầm lời nói võ viện chẳng qua là quy định tu vi không có đạt tới linh võ cảnh sơ cấp ngoại viện đệ tử không thể tiến vào nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cùng tầng thứ mười chín giữa ta nghĩ rằng bằng vào ta tu vi còn có này cái lệnh bài hẳn đủ để cho ta tiến vào nhiệm vụ đại điện đệ cựu tầng cùng tầng thứ mười chứ nghe được người trưởng lão này lời nói sau diệp phong nhất thời cười nhạt ngay sau đó từ x ú c vật đại chính giữa lấy ra một quả kiếm hình lệnh bài đưa cho người trưởng lão này sau khi mở miệng nói phải biết này cái kiếm hình lệnh bài chính là lúc trước la thành rời đi lúc thật sự giao cho diệp phong nay cái kiếm hình lệnh bài trừ là la trần lệnh bài thân phận ra càng là đại biểu xuất ra này cái lệnh bài tựa như cùng la trần thân t r í dưới mắt có kiếm linh tử la trần lệnh bài hơn nữa diệp phong linh võ cảnh sơ cấp tu vi nếu là người trưởng lão này có ở đây không để cho hắn đi vào lời nói đối với diệp phong mà nói vậy cũng chỉ có thể xông vào người tu vi cái gì người tu vi lại nhưng đã đạt tới linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa này cái lệnh bài nếu là ta nhớ không lầm lời nói hẳn là la trần phong chủ lệnh bài thân phận mới đúng tại sao sẽ ở trên người của ngươi nghe được diệp phong lời nói sau t r o n g chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão mới rốt cục ý thức tới ngay sau đó theo bản năng cảm thụ một phen diệp phong trên người tu vi sau khi khi nhìn đến diệp phong chuyển cho thân phận của mình lệnh bài nhất thời cả người chấn động trong lòng ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đùa chính là một cái ngoại viện đệ tử lúc nào lại tu vi có thể tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa ngoại viện cùng nội viện thật là giống như khác nhau trời vực lấy tên tiểu tử trước mắt này thực lực cũng không khả năng nhận biết kiếm linh tử la thành mới đúng la trần tiền bối chính là ta trí giao về phần ta tu vi chắc hẳn trưởng lão n g ư ơ i n ê n cũng cảm nhận được bằng vào ta linh võ cảnh sơ cấp thực lực hẳn phù hợp võ viện yêu cầu có thể tiến vào đệ cửu tầng cùng tầng thứ mười chín giữa nhận nhiệm vụ chứ thấy trông chừng nhiệm vụ đại điện t r ư ở n g lão giờ phút này mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích ngươi thật là ngoại viện đệ tử ta nhìn ngươi thế nào tu vi ngay cả một ít nội viện đệ tử cũng không có bên trong cơ thể ngươi linh khí hùng hậu nghe xong diệp phong lời nói sau trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng l ã o nhất thời mặt đầy trần trờ nói đùa h ắ n trông chừng nhiệm vụ đại điện mấy thập niên qua có thể chưa bao giờ từng thấy có thể bên ngoài viện chính giữa liền đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh cấp bậc đệ tử thậm chí ngay cả một ít nội viện đệ tử trên người tu vi còn có linh khí hùng hậu trình độ cũng không có trước mắt tên tiểu tử này kinh khủng không sai đây là ta lệnh bài thân phận trưởng lão ngươi có thể kiểm tra một chút đem thân phận của mình lệnh bài đưa cho trước mắt trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão sau khi diệp phong cười nhạt một cái nói dù sao diệp phong cũng rất rõ ràng nhớ hắn như vậy có thể bên ngoài viện chính giữa đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa còn cố ý phải đi nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng với tầng thứ m ộ ư ơ i chín giữa tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử nhưng là cực kỳ cổ quái với khả nghi coi như là trước mắt người trưởng lão này suy nghĩ nhiều diệp phong liền cũng không cảm thấy kỳ quái đổi thành là chính bản thân hắn sợ rằng giờ phút này trong lòng cũng rất là khiếp sợ Ai? được rồi bất quá tại nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cùng tầng thứ m ộ ư ơ i chín giữa cũng đều là nội viện đệ tử hoặc là thiên lăng vũ viện chính giữa một ít lão quái vật môn thu học trò ngươi nếu là gặp phải bọn họ lời nói nhớ lấy phải cẩn thận một chút ngàn vạn không nên đi t r e o chọc bọn họ nếu không lời nói lấy ngươi ngoại viện đệ tử thân phận một khi đắc tội những t h ứ kia ngạo khí mười phần nội viện đệ tử tuyệt đối sẽ cho chính ngươi dẫn đến xuống không phiền t h á i nhỏ diệp phong lệnh bài thân phận cẩn thận kiểm tra một phen sau khi nhiệm vụ trưởng lão mặc dù trong lòng rất là nghi ngờ nhưng lại không thể không tin tưởng vì vậy liền không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở dù sao trước mắt người thanh niên này có thể bên ngoài viện chính giữa liền đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ c ấ p hiển nhiên trên người nhất định sẽ có kỳ ngộ hoặc là một ít cơ duyên mới đúng nếu không lời nói lại làm sao có thể tiến bộ như thế thần tốc bất quá mặc dù hắn thân là trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão nhưng là lại cũng không tiện vô cùng hỏi nhiều bằng không hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi diệp phong người nhà đến tột u cùng là tu luyện thế nào đến linh võ cảnh chứ ừ đa tạ trưởng lão nhắc nhở hướng phụ trách trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão gật đầu một cái sau diệp phong mở miệng nói Hiện nhiên, Phong hắn minh bạch đối với Diệp phong mà nói, hắn cũng minh bạch đạo lý này. đạo mà lý nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử mặc dù đều thuộc về thiên lăng vũ viện chính giữa đệ tử nhưng là thân phận địa vị lại khác nhau trời vực cùng nội viện đệ tử phát sinh mâu thuẫn lời nói thường thường thua thiệt tuyệt đối sẽ là ngoại viện đệ tử bất quá chỉ là nhằm vào phổ thông ngoại viện đệ tử mà nói nếu là đổi thành diệp phong lời nói bất luận là cái gì nội viện đệ tử còn là cái gì lão quái vật thu học trò một khi đắc tội xuống hắn lời nói hết thể chỉ có một chữ Đó chính là chết. Cáo là biệt t r ông trừng n h i ệ mới vụ đại điện đang đó khi, Diệp liền trưởng Phong không đang do dự, ngay ư lao sau sau do h dự, n đến n g h ệ m vừa ụ đại điện đệ đi giữa tới. mới tầng chính giữa đi tới. Ông cửu v vừa, vừa bước lên nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng diệp phong liền cảm nhận đến một khổ vô hình khí thế chợt hướng chính mình đập vào mặt ngay tại lúc đó diệp phong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy tại nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng chính giữa ước chừng có mấy chục danh nội viện đệ tử giờ phút này đang tìm nhiệm vụ chính giữa h i ệ n nhiên mới vừa kia cổ vô hình khí thế chính là những thứ này nội viện đệ tử tận lực thả ra là chính là cho diệp phong một hạ mã uy dù sao thân là nội viện đệ tử những thứ này thanh niên mỗi cái người mang nạo khí trừ thực lực siêu vượt bọn họ võ giả ra giống như một ít ngoại viện đệ tử đối với bọn hắn mà nói căn bản nhìn không t h u ậ n mắt có chút ý tứ không nghĩ tới nhiệm vụ đại điện đệ cựu tầng lúc nào ngay cả ngoại viện đệ tử cũng có thể tùy tiện đi vào thấy diệp phong cũng không có bị mọi người khí thế cho đánh tan hoặc là toát ra một ít kinh hoàng thất thố thần sắc sau khi những thứ này nội viện đệ tử sắc mặt nhất thể hiện lên một tia nhàn nhạt nghi ngờ ngay sau đó một trận khe k h ẽ bàn luận với nói chuyện với nhau đạo chương tám trăm hai mươi bốn nổ kết giới dù sao hiển nhiên đối với cái này nhiều chút nội viện đệ tử mà nói trước mắt diệp phong mặc dù là ngoại viện đệ tử nhưng là một thân tu vi nhưng có chút sâu không lường được nếu không lời nói đối phương cũng không khả năng chỉ là trở ra viện đệ tử thân phận liền có thể bước vào nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng chính giữa nhận nhiệm vụ bất quá đối với phần lớn nội viện đệ tử mà nói một cái ngoại viện đệ tử có thể đi tới đệ cửu tầng chính giữa tiếp nhận nhiệm vụ mặc dù cực kỳ đột ngột nhưng là mọi người sự chú ý vẫn như cũ tìm thích hợp bản thân nhiệm vụ trên căn bản không có quá nhiều thời gian đi chú ý diệp phong không nghĩ tới đệ cửu tầng chính giữa nhiệm vụ lại chỉ là nhằm vào linh võ cảnh sơ cấp đến linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả mà thôi đối với ta mà nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào hướng đệ cửu tầng nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao lấy hắn thực lực bây giờ nhận thiên vũ cảnh ban đầu cấp nhiệm vụ cũng không có bất kỳ áp lực nếu là nhận linh võ cảnh ban đầu cấp nhiệm vụ vậy đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là ở lãng phí thời gian a coi là hay là đi tầng thứ mười xem một chút đi mặc dù có thể đoán được mình nếu là đi tầng thứ mười lời nói tuyệt đối sẽ đưa tới đệ cửu tầng chính giữa những thứ này nội viện đệ tử một trận manh động có thể là đối với diệp phong mà nói đệ cửu tầng chính giữa bây giờ không có có thể thích hợp hắn nhiệm vụ lock lock. nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó bước liền hướng đến tầng thứ mười nhiệm vụ đại điện chính giữa đi tới t người này lại muốn đi tầng thứ mười nhiệm vụ đại điện đi ngay tại lúc đó ở đệ cửu tầng nhiệm vụ trong đại điện vốn là liền hơi chú ý diệp phong một ít nội viện đệ tử giờ phút này thấy diệp phong c ử động sau khi nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đua tiểu tử này có thể tiến vào nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng liền đã đầy đủ để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cùng rung động có thể tiểu tử này lại lại tiếp tục hướng nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa bước đây quả thực cũng quá cuồn g vọng chứ c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới cái này ngoại viện tới tiểu tử thật không ngờ phách lối ngay cả tầng thứ mười đều muốn đi sông vào một lần thấy diệp phong cử động sau khi một tên trong đó nội viện đệ tử không nhịn được thiêu thiêu m i mao ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói phải biết tại nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười lối vào có thể là có chỉ có thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi võ giả mới có thể phá hỏng kết giới nếu là tu vi không có đạt tới thiên vũ cảnh sơ cấp lời nói một khi đến gần nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười sẽ gặp kích hoạt kết giới đem cả người từ lối vào cưỡng ép đánh bay mà ra chủ yếu là ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy bên dưới một khi bị đạo kết giới cho gắng gượng oanh bay ra ngoài lời nói đó không thể nghi ngờ là ném vào nổi bật đến mức tận cùng không sai đợi xe tiểu tử này bị kết giới oanh bay sau khi đi ra chúng ta liền đi lên thật tốt giáo huấn hắn một trận cho hắn biết nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng không phải là hắn một cái chính là ngoại viện đệ tử có thể tùy ý tới thấy diệp phong cuồng vọng như vậy động tác sau khi không nội dung viện đệ tử giờ phút này mỗi cái lòng đầy căm phẫn một trận mở miệng nghị luận kết giới có chút ý tứ nghe đến mấy cái này nội viện đệ tử đàm luận sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói phải biết lấy hắn thực lực bây giờ hơn nữa đối với trận pháp cùng kết giới hiểu coi như đạo kết giới mạnh hơn nữa cũng căn bản không thể nào ngăn được hắn về phần sau lưng hắn chuẩn bị nhìn hắn trò cười những nội viện đó đệ tử đối với diệp phong mà nói ngược lại thì nghĩ ra một cái giao hấn những người này c h ú ý ẩm ngay tại diệp phong bước lên tiến vào nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười lối vào lúc chỉ thấy ở nơi này nhiều chút nội viện đệ tử mặt đầy khinh miệt khinh thường thần sắc bên dưới vốn là bình tĩnh vô cùng tầng thứ mười lối vào giờ phút này t r ợ t buộc phát ra một cổ đ ì n h thai nhức góc thanh âm ngay sau đó một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng liền từ lối vào buộc phát ra hướng những thứ này xem náo nhiệt nội viện đệ tử trên người hung hạn đánh tới. cái gì người này lại gắng gượng đem kết giới bắn cho thoái thấy diệp phong chỉ là đưa ra một cái quả đấm liền đem toàn bộ kết giới nổ cảnh tượng vốn chuẩn bị nhìn diệp phong đeo xấu những thứ này nội viện đệ tử giờ phút này rối rít trợn mắt hốc mồm mặt đầy không dám tin nói dù sao có thể một quyền oanh phá nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười cửa vào có thể tưởng tượng được trước mắt cái này ngoại viện ra hỏa tu vi kết quả khủng bố cỡ nào ừ nếu là ta nhớ không lầm lời nói ở tầng thứ mười chín giữa nhưng là có thái thượng trưởng lão đệ tử nòng cốt đang ở nhận nhiệm vụ đến lúc đó lấy kia mấy tên đệ tử thực lực giao hấn cái này cuồng vọng tiểu tử đơn giản là dễ như chở bàn tay thấy diệp phong lại dễ như chở bàn tay liền bước vào nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa một tên trong đó nội viện đệ tử nhất thời mặt đầy không cam lòng nói tệ hại mọi người cháy mau kết giới p h a thoái hậu dư âm năng lượng hướng chúng ta bên này c u â n tới sẽ ở đó danh nội viện đệ tử vừa dứt lời trong n g á y mắt chỉ thấy tại nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng chính giữa nhất thời một tên đệ tử mặt đầy kinh hoàng la lên đua ở đệ cửu tầng chính giữa nhận nhiệm vụ đệ tử phần lớn đều là linh võ cảnh sơ cấp tu vi dưới mắt đạo kết giới chính giữa nhưng là hàm chứa thiên vũ cảnh sơ cấp năng lượng kinh khủng nếu là một khi đánh vào trên người bọn họ lời nói hậu quả có thể tưởng tượng được ngay tại nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng chính giữa vô số nội viện đệ tử điên cuồng hướng đệ bắt tầng vọt tới đồng thời giờ phút này diệp phong đã tới nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín h giữa không hổ là tầng thứ mười có chút ý tứ hướng nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười đánh giá chung quanh một phen sau diệp phong phát hiện tại nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín h giữa bố trí mặc dù cùng lúc trước như thế nhưng là trang sức lại hơn đại khí chỉ thấy tại vị ở trong đại điện nhiệm vụ thủy tinh trên lóe lên do vô số linh khí ngưng tụ mà thành nhiệm vụ chỉ cần võ giả đem linh khí thúc giục rót vào nhiệm vụ thủy tinh chính giữa liền có thể thấy chính giữa bao hàm nội dung nhiệm vụ đương nhiên trước mắt diệp phong bên người khối này nhiệm vụ thủy tinh giá trị cực kỳ đắt tiền mặc dù không có đạt tới diệp phong lúc trước lấy được khối kia huyền vũ thạch như vậy quý báu nhưng là cũng cơ hồ là có tiền mà không mua được tồn tại dù sao có thể đem linh khí ngưng tụ ở trong đó hóa thành văn tự tạo thành nhiệm vụ thủy tinh ít nhất cũng là địa giai đỉnh cấp trên hy hữu quán thạch mới có thể luyện chế m à thành hiện nhiên thiên lăng vũ viện bực này bàng đại thú bút thật sự là để cho bởi vì rừng thán phục đi tới nhiệm vụ thủy tinh trước diệp phong đem giơ tay phải lên đem trong cơ thể linh khí thúc r i ụ c trong nháy mắt liền rót vào nhiệm vụ thủy tinh chính giữa ông ngay sau đó Kèm t h e o một á n h hảo q u a n g t h i ể m trăm h chỉ thấy h ứ c lên, n tại hai y tinh trên, hiện mươi chân năm địa ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ hộ tống nhiệm vụ thời hạn nhiệm vụ siêu tầm nhiệm vụ chém chết nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ chủng loại liền chân có vài chục loại nhiều hơn nữa trong đó nhiều nhất đó là thuộc về s i ê u tầm nhiệm vụ với hộ tống nhiệm vụ dù sao tướng tương đối siêu tầm nhiệm vụ với hộ tống nhiệm vụ một loại đối với thực lực võ giả với yêu cầu cũng không tính quá cao mà thời hạn nhiệm vụ với chém chết nhiệm vụ cùng với một ít những nhiệm vụ khác đối với võ giả yêu cầu với độ khó là tương đối lớn một ít trừ lần đó ra ở những nhiệm vụ này chính giữa là chia phổ thông đơn giản khó khăn địa ngục tứ trọng cấp bậc độ khó độ khó càng cao nhiệm vụ tại nhiệm vụ thủy tinh chính giữa t h i ể m thức màu sắc liền càng trở nên sáng trói đương nhiên thường thường nguy hiểm cao kèm theo chính là cao thu nhập cho nên những thứ này độ khó càng cao nhiệm vụ thật sự khen thưởng đồ v ậ ngay cả diệp phong cũng không nhịn được hơi chút có một ít thán phục trước tới xem một chút kết quả có cái gì địa ngục cấp bậc nhiệm vụ coi như là thích hợp ta đem nhiệm vụ thủy tinh chính giữa nhiệm vụ cẩn thận lật xem một lần sau khi diệp phong phát hiện phổ thông với đơn giản cấp bậc nhiệm vụ nhằm vào là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả mà khó khăn cấp bậc nhiệm vụ chính là nhằm vào thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả nhận về phần địa ngục cấp bậc nhiệm vụ chính là chỉ có thực lực ở trên trời võ cảnh viên mãn lấy thượng vũ giả mới có thể nhận nhiệm vụ nếu không lời nói một khi thực lực không có đạt tới thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc nhận những nhiệm vụ này cũng bất quá là quá khứ chịu chết ta bất quá đối với diệp phong mà nói nhiệm vụ này thủy tinh chính giữa trừ mắt. thực thiên thậm thiên thể chết. một thiên toàn thời bất ra, địa đỉnh đem đầu sao, cao, ban gian, nghĩa ngục nhiệm nhiệm căn bản vào không hắn hắn như cảnh viên mãn, cảnh cũng Nếu nhận cảnh nhiệm nói, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, căn vốn không giờ, gặp giả gì. vụ vụ, vụ cấp bậc cấp bậc khác cắm lực coi chí có chém cái cấp có lấy phải phí bây lời vào vũ vũ võ vũ kỳ là là là Dù ở ý ồ không nghĩ tới tầng thứ mười nhiệm vụ đại điện chính giữa địa ngục cấp bậc nhiệm vụ lại cũng chỉ có mấy chục mà thôi đem nhiệm vụ thủy tinh lật tới cuối cùng thấy biểu hiện mà ra địa ngục cấp bậc nhiệm vụ sau khi diệp phong đầu tiên là xưng sở ngay sau đó một trận thư thái đạo dù sao có thể ở thiên lăng vũ viện chính giữa đem tu h vi tăng lên tới thiên vũ cảnh viên mãn đệ tử sợ rằng sớm đã trở thành thiên lăng vũ viện chính giữa trường lao hay hoặc giả là bị một ít võ viện chính giữa lao quái vật coi trọng thu là đệ tử nòng cốt như vậy thứ nhất lời nói chân chính nhận nhiệm vụ đại điện chính giữa nhiệm vụ đệ tử nhiều nhất chẳng qua chỉ là nửa b ư ớ c thiên vũ cảnh đến thiên vũ cảnh sơ cấp mà thôi mà những thứ kia tu vi chẳng qua chỉ là nửa b ư ớ c thiên vũ cảnh đến thiên vũ cảnh đệ tử sơ cấp phần lớn nhận nhiệm vụ cũng bất quá là phổ thông với đơn giản thôi chỉ sợ cũng liên tiếp lấy khó khăn nhiệm vụ đệ tử cũng thiếu đáng thương về phần đó không phải ngục cấp bậc nhiệm vụ coi như là nhiệm vụ đại điện sợ rằng cũng không có sẽ nghĩ tới có một ngày sẽ có đệ tử nhận hơn nữa tên i đệ tử này lại còn chỉ là linh võ cảnh sơ cấp tu vi coi là trước xem một chút mấy cái này địa ngục cấp bậc nhiệm vụ kết quả như thế nào nghĩ tới đây diệp phong lắc đầu một cái sau liền một trận lẩm bẩm hộ tống nhiệm vụ phụ trách cùng lăng thiên phòng đấu giá vận chuyển một món cực kỳ chân quý b ả o bối đem đưa về nam hải thành hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng 10 triệu điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu thực lực ít nhất ở nửa bước thiên vũ cảnh trên ba người trở lên họp thành đội mới có thể nhận nhiệm vụ này vụ thời hạn nhiệm vụ đi khí hồn tông điều tra khí hồn tông chính giữa ma vũ người xuất hiện nguyên nhân sau khi hoàn thành bẩm báo võ viện nhận hai chục triệu điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu ở trong vòng 10 ngày hoàn thành nếu không dựa theo nhiệm vụ thất bại tới khấu trừ điểm công hiến siêu tâm nhiệm vụ đi hỏa nấu chạy núi siêu tầm m ộ ư ơ i đoán nửa bước thiên giai dự thảo hỏa nấu chạy thánh hoa hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng năm mươi triệu điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu thực lực võ giả ở trên trời võ cảnh sơ cấp trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ chém chết nhiệm vụ đi khí hồn tông chém chết một trăm danh ma vũ người sau khi hoàn thành đem ma vũ người trong cơ thể trên ma châu đóng khen thưởng một trăm i triệu điểm công hiến cùng với một trăm mai b á t chuyển tứ tượng đan nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu ba gạ tu vi ít nhất ở trên trời vo cảnh sơ cấp trở lên đệ tử kết bạn mà đi thám hiểm nhiệm vụ đi hố ma ma đồng nơi điều tra ở hố ma ma đồng sâu bên trong có hay không có đại lượng ma vũ người che giấu ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng sáu mươi triệu điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu thực lực ít nhất ở nửa bước thiên vũ cảnh mới có thể nhận nhiệm vụ này vụ tâm bảo nhiệm vụ đi vạn năm băng động tìm nhiệm vụ yêu cầu thực lực ít nhất ở trên trời võ cảnh viên mãn trên mới có thể nhận nhiệm vụ này vụ đem nhiệm vụ thủy tinh trên nhiệm vụ toàn bộ xem một lần sau diệp phong không khỏi bất đắc dĩ cau mày một cái trong lòng một trận than thở vô cùng phải biết lấy hắn bây giờ linh vo cảnh sơ cấp có thể nhận nhiệm vụ trừ đi khí hồn tông điều tra ma vũ người xuất hiện nguyên nhân ra còn lại nhiệm vụ đều cần tu vi đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh trở lên mới có thể nhận đối với diệp phong mà nói căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào đúng như lúc trước t r o n g chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lao nói coi như hắn tiến vào nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa chính giữa nhiệm vụ cũng không phải hắn hiện tại ở tu vi này có thể tùy tiện nhận Kết quả muốn có hạng hàn ngươi đây là ý gì khó khăn này cấp bậc chém chết nhiệm vụ nhưng là ta xem trước thượng ngươi bây giờ không đánh với ta chăm sóc liền đem nhiệm vụ này nhận kết quả là ý gì ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc chỉ thấy ở cách đó không x a một cái khác mai nhiệm vụ thủy tinh cạnh một trận tiếng c ã i và nhất thời buộc phát ra nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận hiếu kỳ không dứt ngay sau đó ánh mắt liền men theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy ở cách đó không x a một cái khác mai nhiệm vụ thủy tinh cạnh đứng hai tên thanh niên một tên trong đó thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn một thân tu vi lại nhưng đã đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc mà một tên khác mặc dù tướng mạo bình thường dáng lại cực kỳ hùng tráng chủ yếu nhất là tên này tướng mạo bình thường thanh niên một thân thực lực lại đạt tới thiên vũ cảnh sơ cấp trừ lần đó ra tên này tướng mạo bình thường thanh niên giờ phút này ngay trong ánh mắt lóe lên một tia hài hước với nghiền ngầm ánh mắt hiển nhiên căn bản không có đem tên k i a tướng mạo thanh niên anh tuấn coi ra gì Hiển nhi hai tên thanh niên sở dĩ tranh chấp không ngừng liền là bởi vì một phần khó khăn cấp bậc chém chết nhiệm vụ phần này độ khó của nhiệm vụ không cao khen thưởng lại tương đối phong phú ở nửa bước thiên vũ cảnh cùng trời võ cảnh sơ cấp giữa võ giả chính giữa được h o à n n g ê n vô cùng chương 826, h u huyền băng bá vương thương bất quá tương đối lung túng là bởi vì nhận phần này chém chết nhiệm vụ võ giả khá nhiều hơn nữa nhiệm vụ số lượng có hạn cho nên phần này khó khăn cấp bậc chém chết nhiệm vụ đã là cuối cùng một phần cho nên mới đưa tới hai người tranh chấp chặt chặt hoàng phủ chiến ngươi chẳng qua chỉ là chính là một cái nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc phế vật thôi khó khăn cấp bậc chém chết nhiệm vụ ngươi cho dù có mệnh tiếp tục cũng chưa chắc có lệnh đi hoàn thành chẳng để cho bản thiếu ra đi hoàn thành nó tướng mạo bình thường tên thanh niên kia giờ phút này cười lạnh một tiếng sau khi nhất thời một trận âm dương quái khí đạo hạng hàn đừng cho là ta không biết ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào sau lưng thái thượng trưởng lao cho ngươi chỗ dựa ngươi mới phách lối như vậy cuồn vọng nghe được hạng hàn lời nói sau hoàng phủ chiến hơi b i ế n sắc mặt ngay sau đó một trận khó coi đến phải biết nếu là bàn về thực lực lời nói trước mắt hạng hàn mặc dù là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi bất quá nếu là với hắn đan đả độc đấu lời nói nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng là hạng hàn sau lưng có nội viện thái thượng trưởng lão chỗ dựa một khi hắn đắc tội hạng hàn lời nói lui về phía sau ở bên trong viện chính giữa sẽ không có quả ngon để ăn ha ha hoàng phủ chiến coi như ngươi thức thời biết liền có thể còn không mau mau đem nhiệm vụ này chuyển nhường cho ta nghe được hoàng phủ chiến lời nói sau hạng hàn mặt đầy khinh miệt khinh thường nói không nghĩ tới bây giờ chính là một cái thiên vũ cảnh sơ cấp phế vật đều đang phách lối như vậy nghe được hai người nói chuyện với nhau sau khi diệp phong nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó một trận l ầ m bẩm bất quá lời nói này mới vừa vừa nói ra toàn bộ nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa không ít võ giả r ồ i rít đưa mắt hướng diệp phong quét nhìn tới ngay sau đó hướng diệp phong chỉ điểm nghị luận ôi chúng ta nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa lúc nào lại chạy tới một linh võ cảnh sơ cấp võ giả chẳng lẽ là kết giới xấu hay sao chắc chắn theo ta thấy tiểu tử này thật đúng là đủ phách lối coi như hắn có thể đủ tiến vào nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười có thể dám mở miệng đắc tội hạng hàn chỉ sợ là không muốn tiếp tục ở võ viện chính giữa đ ợ i tiếp không sai coi như là tam đại chủ phong thủ tịch đệ tử đều phải đối với hạng hàn khách khí có thể tiểu tử này lại dám mắng hạng hàn là cái phế vợt thật đúng là đủ côn vọng tiểu tử người có gan lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt mở miệng làm đ ụ ta hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút một mình ngươi linh võ cảnh sơ cấp xú tiểu tử rốt cuộc có tư cách gì dám mở miệng nói ta là phế vật nghe được chung quanh một số võ giả nói chuyện với nhau sau khi vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường hạng hàn giờ phút này sắc mặt nhất thời âm trầm xuống ngay sau đó hướng diệp phong mở miệng nói đua coi như thái thượng trưởng lão coi trọng đệ t ử nòng cốt đối với hạng hàn mà nói lúc nào bị người gọi là là một cái phế vật không nói lại còn dám đảm nhận dám ngay ở nhiều người như vậy mặt mở miệng làm lục h ắ n h i ệ n nhiên trước mắt diệp phong theo hạng hàn đây quả thực là chán sống tiết tấu chính là một cái thiên vũ cảnh sơ cấp phế vật có cái gì không có thể mở miệng nói ngươi nếu là không phục nói lấy đủ quản xuất thủ liền vâng thấy mặt đầy giận dữ hạng hàn sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng ném ra một quả tạc đạn nặng ký hí nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là hạng hàn hay lại là hoàng phụ chiến hay hoặc giả là t r u n g quanh còn lại nội viện đệ tử giờ phút này mặt đầy ngạc nhiên r ồ i rít trợn mắt hốc mồm đứng lên đua gì thế một cái linh vo cảnh sơ cấp ngoại viện đệ tử lại muốn khiêu chiến vượt cấp thân là nội viện đệ tử hơn nữa còn nắm giữ thiên vũ cảnh sơ cấp tu v i hạng hàn tiểu t ử này không phải là lúc thời điểm tu luyện suy nghĩ xảy ra vấn đề gì sao nếu không lời nói làm sao dám mở miệng khiêu chiến nội viện không người dám đắc tội hạng hàn được t ố t ngươi đã tên tiểu tử thúi này nghi tường muốn tìm chết ta đây tựa như ngươi mong muốn hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là thực lực ngươi cứng rán cũng là ngươi miệng cứng rán theo hạng hàn mặc dù cùng chính là một cái ngoại viện đệ tử hơn nữa còn là linh võ cảnh sơ cấp ngoại viện đệ tử đang đ ả độc đấu có chút có thất thân phận nhưng là tên tiểu t ử trước mắt này cuồng vọng vô cùng nếu là hắn không dạy dỗ một trận lời nói thật là khó tiêu trong lòng của hắn cân giận ẩm vừa dứt lời chỉ thấy hạng hàn g trong cơ thể thiên vũ cảnh sơ cấp khí thế trợn buộc phát ra nhất thời c u ố n toàn bộ nhiệm vụ đại điện h u y ể n như một con thú giữ thức tỉnh một dạng để cho người cảm thấy run sợ trong lòng vị tiểu huynh đệ này ngươi đừng hành động theo cảm tình lấy ngươi linh võ cảnh sơ cấp tu vi căn bản không phải hạng hàn đối thủ một bên hoàng phủ chiến thấy như vậy một màn sau sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó gấp vội mở miệng hô lớn dù sao mới vừa nếu không phải hắn cùng với hạng hàn tranh chấp lời nói cũng sẽ không đưa tới diệp phong nói đỡ cho hắn bây giờ diệp phong chọc giận hạng hàn sau khi nếu là hắn không còn ra mở miệng khuyên can lời nói vậy hiển nhiên diệp phong hôm nay muốn sống rời đi nhiệm vụ đại điện đều là một tần số ha ha chính là một cái thiên vũ cảnh sơ cấp phế vật tôi h ta lại làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn nghe vậy diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó lanh đạm cười một tiếng sau khi liền mở miệng nói lời này vừa nói ra bất luận là mọi người vây xem hay lại là mở miệng khuyên can hoàng phủ chiến đều rối rít sửng sốt một chút phải biết hạng hàn g nhưng là thiên vũ cảnh sơ cấp thực lực dưới mắt cũng đến sống chết trước mắt diệp phong lại còn như thế c u ồ n g vọng chẳng lẽ người này thật là có bài tẩy gì hay sao thấy diệp phong mặt đầy tự tin biểu tình sau khi tại chỗ mọi người vây xem giờ phút này đều là đầu vóc mơ hồ thậm chí cũng không biết diệp phong kết quả có cái gì sức lực lại dám cùng trời võ cảnh sơ cấp hạng hàn đan đả độc đấu xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật không ngờ phách lối hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thiên vũ cảnh sơ cấp thực lực nghe vậy hạng hàn trên mặt thoáng qua vẻ tức giận ngay sau đó một trận cười lạnh nói ẩm ngay sau đó ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy từ trên người hạng hàn thiên vũ cảnh sơ cấp khí thế kinh khủng nhất thời buộc phát ra không chỉ có như thế chỉ thấy ở hạng hàn trong tay một thanh giống như huyền băng chế tạo trường thương giờ phút này chợt nổi lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở nơi này cây trường thương trên lại lóe lên ước chừng bảy đạo h n g mang hiện nhiên chính là hạng hàn địa giai thất phẩm vũ hồn huyền băng bá vương thương vào giờ khác này h i ệ n nhiên hạng hàn ở cũng chịu không được trước mắt diệp phong trực tiếp cho thấy tự thân toàn bộ thực lực muốn diệp phong hung hãn rung động ở chặt chặt tên tiểu tử thối này đơn giản là tự tìm đường chết hạng hàn sư huynh thực lực nhưng là do thái thượng trưởng lão tự mình truyền thụ hơn nữa có địa giai thất phẩm vũ hồn huyền băng bá vương thương nơi tay coi như là gặp phải thiên vũ cảnh viên mãn võ giả cũng có lực đánh một trận ha ha không sai xem ra lần này hạng hàn sư huynh hẳn là động chân nộ nếu không cũng sẽ không trực tiếp đưa hắn vũ hồn sử dụng chuẩn bị hung hãn giao hơn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một hồi chương tám trăm hai mươi bảy sức lực hành sinh xem như vậy lời nói sợ rằng cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử cũng chưa chắc có thể gánh nổi một hiệp chỉ sợ cũng sẽ bị hạng hàn sư huynh chém chết nơi này thấy hạng hàn hiện ra thực lực sau khi tại chỗ nội viện đệ tử giờ phút này mặt đầy cười trên n ổ i đau của người khác rồi rít hướng diệp phong bắt đầu chỉ điểm dù sao diệp phong chẳng qua là chính là một cái ngoại viện đệ tử mà thôi lại có thể có được linh võ cảnh sơ cấp thực lực cái này làm cho những thứ này nội viện đệ tử trong lòng há có thể cao hứng huống chi nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười trừ nửa bước thiên vũ cảnh cùng trời võ cảnh cấp bậc nội viện đệ tử ra những võ giả khác căn bản không có tư cách đi lên nhận nhiệm vụ có thể tiểu tử này lại nên ngang đi lên không nói hơn nữa còn vừa mở miệng liền dễu cợt hạng hàn sư huynh cái này làm cho những thứ này nội viện đệ tử trong lòng càng đối với diệp phong chán ghét vô cùng xú tiểu tử ngươi nên cảm thấy vinh hạnh bởi vì ở ngươi trước khi chết vẫn có thể thấy được ta huyền băng thương pháp vừa lúc đó chỉ thấy hạng hàn g chậm rãi đem trường thương trong tay giơ lên ngay sau đó sắc mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng một trận hài hước mở miệng nói vèo vừa dứt lời hạng hàn g nhất thời liền xuất thủ chỉ thấy cả người hắn tựa như một con mánh hổ một dạng động tác mau lẹ vô cùng đem chung quanh thậm chí nổi lên một trận kình phong không nói ngay cả toàn bộ nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười cũng sau đó một trận lay động huyền băng thương pháp băng phách một đòn cắn răng chợ t quát một tiếng sau khi chỉ thấy ở hạng hàn trong tay huyền băng bá vương thương giờ phút này chợ t sáng lên vô số u y ánh sáng màu lam ngay tại lúc đó ở hạng hàn trên người một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g chợ thiểm t thức mở h i ệ n nhiên chính là hạng hàn trăm vạn năm bản mệnh vũ kỹ băng phách một đòn chỉ thấy ngay tại hạng hàn vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở hạng hàn trong tay huyền băng bá vương thương trên chợ t buộc phát ra một cổ hàn băng lực ngay sau đó nhất thời từ m ũ i thương phun mà ra ngay sau đó cách mấy thước cự ly bay thẳng đến diệp phong trên người hung hãn bao phủ mà tới tệ hại thấy hạng hàn buộc phát ra một thương này một bên hoàng phủ chiến sắc mặt nhất thời không khỏi biến đổi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết hạng hàn chiêu này băng phách một đòn bùng nổ cực kỳ khủng bố coi như là đuổi tại đồng bậc thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả chính giữa có thể ngăn cản một thương này võ giả sợ rằng đều là phượng m a u lân r á c bất quá ngược lại trừ hoàng phủ chiến gia còn lại một ít nội viện đệ tử sau khi thấy một màn này không khỏi một trận hưng phấn dù sao có thể tận mắt thấy cái này cuồng vọng vô cùng tiểu tử bị hoàng phủ chiến chém chết ở đây đối với cái này nhiều chút nội viện đệ tử mà nói không thể nghi ngờ là cho bọn hắn chút cân giận băng phách một đòn vũ ký ngược lại thật ngang ngược chẳng qua là lấy thực lực ngươi ngay h chảm ĩ tưởng sát t muốn đơn giản là nói vớ vẩn, căn bản không năng. khả là có vỡ bất kỳ h ấ t hướng chính mình bao phủ bao tại ớ i Diệp phong sắc mặt không có biến vô không số sắc hàn Phong hóa chút nào, mang, n mặt mặt g o có đầy n nhìn hướng chính mình đánh vị ớ t hạng hàn Vẹo! Ngay tại hàn trong ạ hạng i hàn t tay huyền băng bá vương thương khó khăn lắm đâm t r ú n g diệp phong trong nháy mắt vốn là đứng tại chỗ vẫn không n ú p nhích diệp phong giờ phút này tay trái trợt vung lên hướng hạng hàn vung tới huyền băng bá vương thương trên hung hăng bắt đi Ừ. tiểu tử này, đây là đang muốn chết phải không? Thấy muốn tử, giờ phút này, đang là đây phải phải biết hạng hàng trong tay huyền băng bá vương thương chính giữa nhưng là hàm chứa có thể bị thương nặng thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả lực lượng kinh khủng có thể tiểu tử này lại cuồng vọng đến đi tay không đón đỡ trình độ đây quả thực là phách lối đến cực hạn dù sao coi như là đổi thành bình thường thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng không dám như vậy tùy tiện đi đón đỡ hạng hàn một cách này nếu không lời nói hơi không cẩn thận sẽ gặp chết thảm ở hạng hàn một thương này bên dưới x o、so、ạ t soạt bất quá mọi người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc với không hiểu đồng thời kèm theo trong sân một đạo vũ hồn tiếng vỡ vụn thanh â m vang vọng ra nhất thời đám đông rối rít rực mình tỉnh lại、Hí. mọi người ở đây đưa mắt lần nữa nhìn về phía diệp phong cùng hạng hàn giao thủ trong s â n lúc rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói chỉ thấy vốn là hướng diệp phong tập sát đi hạng hàn giờ phút này trong tay huyền băng bá vương thương không biết từ lúc nào lại gắng gượng bị diệp phong cho ban thành hai nửa không nói ngay cả vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường hạng hàn giờ phút này trên mặt đều hiện lên ra vô số vẻ hoảng sợ Đùa! tên tiểu t ử trước mắt này chẳng qua là linh võ cảnh sơ cấp mà thôi làm sao có thể tay không đưa hắn huyền băng bá vương thương tiếp lấy không nói hơn nữa còn đưa hắn vũ hồn lại gắng gượng bắn cho thoái thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ bây giờ ngươi còn cảm thấy ta là tại tìm chết sao thấy mặt đầy sợ hãi kinh hãi hạng hàn diệp phong tiện tay đem đánh thành hai đoạn huyền băng bá vương thương m ứ t trên đất sau khi liền chậm rãi đi về phía trước người hạng hàn mở miệng hỏi dù sao lấy diệp phong thực lực bây giờ đối phó chính là một tên thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả căn bản không có bất kỳ áp lực Trừ lần đó ra diệp phong phát hiện hạng hàn mặc dù tu vi ở trên trời võ cảnh sơ cấp nội tình với kinh nghiệm chiến đấu lại thiếu đáng thương rất hiển nhiên trước mắt hạng hàn mặc dù có thể đột phá đến thiên vũ cảnh sơ cấp tám phần mười là mượn đan dược đột phá nếu không lời nói thực lực cũng không trở thành kém đến nổi mức độ này、Người ngươi đừng tới đây sư tôn ta nhưng là thiên lăng vũ viện thái thượng t r ư ở n g lão nếu là ngươi đắc tội ta lời nói sư tôn ta tuyệt đối sẽ không vòng qua ngươi thấy diệp phong mặt đầy sát ý đất hướng chính mình phương hướng đi tới hạng hàn cả người mềm lũn nhất thời tê liệt ngồi trên mặt đất ngay sau đó mặt đầy tái nhợt mở miệng nói dù sao đối với hạng hàn mà nói h ắ n có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp một cái chính là linh võ cảnh sơ cấp võ giả liền có thể đưa hắn một đòn bị thương nặng thậm chí ở trong mắt hạng hàn diệp phong thật là tựa như một người địa ngục c á c ma một dạng vô cùng đáng sợ thừa dịp lao tử hiện tại tâm tình được lập tức cút cho lão tử nếu không lời nói c o i như sư phụ ngươi là thiên lăng vũ viện viện trưởng lão tử cũng giết không tha thấy hạng hàn mặt đầy kinh hãi thần s ắ c sau khi diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói dù sao diệp phong cũng cực kỳ rõ ràng vừa như n g cái này hạng hàn phía sau có thái thượng trưởng lao chỗ dựa như vậy hắn liền tạm thời bất tiện chém chết người này nếu không lời nói một khi dẫn đến xuống hạng hàn phía sau nhân vật đối với diệp phong mà nói đúng là phiền toái vô cùng xú tiểu tử ngươi không liền một chút như vậy bản lĩnh mà thôi ở trong mắt ta ngươi vẫn là một cái phế vật một cái tiểu x u ấ t sinh mà thôi chờ ta đem việc này bẩm báo sư tôn sau khi nhất định ngươi phải sống không bằng chết thấy diệp phong không có ra tay với chính mình hạng hàn trong lòng nhất thời sức lực hành sinh ngay sau đó tựa như một con chó điên một dạng hướng diệp phong một trận khàn cả dọn g đạo chương tám trăm hai mươi tám ngươi chả thế nào ở lại chỗ này hiện nhiên theo hạng hàn nếu diệp phong không dám ra tay với hắn vậy liền nói rõ diệp phong kiên kỵ hắn sư tôn mới đúng như vậy thứ nhất lời nói hạng hàn liền triệt địa không đem trước mắt diệp phong coi ra gì ngay sau đó một trận lên tiếng n ụ c mạ đạo ta xem ngươi thật là sống trăng án còn thật sự cho rằng lão tử không dám giết ngươi thật sao nghe được hạng hàn những lời này sau diệp phong nhất thời một trận giận quá thành cười ngay sau đó cả người trên người một cổ vô cùng kinh khủng đ a u ý chợt buộc phát ra không chỉ có như thế ở diệp phong trong tay tám đạo q u a n mang giờ phút này chợt buộc phát ra lưu kim ý lam sắc cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này từ diệp phong trong tay chật nổi lên buộc phát ra một cổ cồn p h o n g bá đạo khí thế ngươi ngươi muốn làm gì ngươi chớ làm loạn thấy trước mắt đột như kỳ lai biến hóa sau khi hạng hàn cả người nhất thời xương sở ngay sau đó mặt đầy hoảng sợ nói đùa hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ là bởi vì mình một câu nói lại để cho diệp phong động sắc cơ bất quá hạng hàn càng không nghĩ đến là theo diệp phong vừa như n g cái này hạng hàn dù sao đều phải gây phiền toái cho mình chẳng bây giờ đem chém chết ở đây ngược lại cũng có thể đổ cái thanh tĩnh về phần kia cái gọi là cái gì thái thượng trường lão diệp phong căn bản cũng không có coi ra gì nếu không phải kiên kỵ đối phương ở thiên lăng vũ viện chính giữa địa vị cùng với quyền thế có thể sẽ ảnh hưởng đến bên người mọi người lời nói diệp phong căn bản sẽ không đem để ở trong lòng ta nói rồi thừa dịp lao tử tâm t ì n h tốt lập tức cút cho lão tử ngươi đã không chuẩn bị biến vậy lao tử không thể làm gì khác hơn là t i ệ n ngươi một đoạn đường thấy hạng hàn mặt đầy kinh hãi thần sắc sau diệp phong không đang do dự ngay sau đó trong tay cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này chợt hướng hạng hàn trên đầu vung chém mà ra ông nhất thời kèm theo một trận đao minh thanh vang vọng ra chỉ thấy hạng hàn cả người còn chưa kịp phản ứng liền bị diệp phong buộc phát ra ngút trời đao mang b à o phủ trong đó a tiểu x u ấ t sinh ngươi lại dám giết ta sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi kèm theo một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra chỉ thấy hạng hàn cả người ở diệp phong c ử u tiêu long hoàng đao bên dưới nhất thời bị chém thân thủ chia lịa thiên huyết bao tác đùa dám với diệp phong ở chỗ này trăng bức tiểu t ử này thật là sống trăng án ngay tại lúc đó một bên hoàng phủ chiến còn có còn lại vài tên nội viện đệ tử giờ phút này cũng mặt đầy rung động đất nhìn một màn trước mắt này bọn họ bây giờ trong đầu đã sớm bị diệp phong lúc trước một đao kia rung động đến mức tận cùng thậm chí giờ phút này thấy diệp phong hướng của bọn hắn chậm rãi đi tới cũng kìm lòng không đặng theo bản năng bắt đầu phát run lên tiểu tiểu huynh đệ ngươi lại lĩnh mộ đao ý đệ thất trọng hơn nữa còn đem hạng hàn nhất đao cho giết ước chừng qua hồi lâu hoang phủ chiến rốt cuộc dẫn đầu kịp phản ứng ngay sau đó không nhịn được mặt đầy rung động mở miệng hỏi phải biết hạng hàn là thân phận gì thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền nhưng trước mắt diệp phong lại không chút do dự đem hạng hàn nhất đao chém chết cái này làm cho mọi người tại đây không có người nào nguyện ý tin tưởng sự thật này trừ lần đó ra diệp phong lại còn l ĩ n h nộ đao ý đệ thất trọng kinh khủng cảnh giới đây đối với tại chỗ toàn bộ nội viện đệ tử cùng với hoàng phủ chiến mà nói cũng là không dám tưởng tượng sự tình phải biết cho dù là kiếm linh tử la thành ở linh võ cảnh đỉnh phong thời điểm mới lĩnh ngộ được kiếm ý đệ thất trọng cảnh giới có thể tên tiểu t ử trước mắt này chỉ là linh võ cảnh sơ cấp liền lĩnh ngộ đao ý đệ thất trọng hơn nữa còn mượn đao ý đệ thất trọng lực lượng kinh khủng trực tiếp chém r ứ t thiên vũ cảnh sơ cấp hạng hàn đi đi mau thấy diệp phong hướng mọi người trầm dai ép tới gần một ít hơi thông minh nội viện đệ tử giờ phút này nhất thời kịp phản ứng ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng sau khi vội vàng thúc giục trong cơ thể vũ hồn vội vàng hướng nhiệm vụ đại điện chi chạy ra ngoài kia còn nhớ được tiếp tục lưu lại nhận nhiệm vụ dù sao đối mặt có thể nhất đ a u trong nháy mắt giết hạng hàn diệp phong những thứ này nội viện đệ tử giờ phút này trong lòng chỉ còn lại kinh hãi cùng sợ hãi chớ nói chi là báo thù cho hạng hàn cùng diệp phong quyết tử chiến một trận ngay cả hạng hàn đều không phải là diệp phong một chiêu đối thủ bọn họ lưu lại đơn giản cũng là chịu chết ta những người này thấy điên cuồng chạy t h ụ c mạng những thứ này nội viện đệ tử diệp phong nhất thời một trận bất đắc di lắc đầu nói dù sao ngay tại mới vừa trong nháy mắt đó diệp phong quả t h ậ t động sát tâm muốn đem những đệ tử này toàn bộ chém chết ở đây để tránh bị những người khác biết được chuyện này nhưng là diệp phong nghĩ lại tại nhiệm vụ đại điện chính giữa hẳn khắp nơi cũng n u ố t ở ký ức thủy tinh hơn nữa đ ể bắt tầng chính giữa còn có trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão nếu là giờ phút này hắn đại sát tứ phương lời nói sợ rằng đến lúc đó thiên lăng vũ viện là thực sự không cách nào tiếp tục chứa chấp hắn ngược lại thì hạng hàn trước tiên ở nhiệm vụ đại điện chính giữa ra tay với hắn coi như là hắn đem hạng hàn chém chết cũng bất quá là tự vệ thôi căn bản không có bất kỳ động cơ giết người Ồ! ngươi chả thế nào ở lại chỗ này đang lúc này diệp phong thấy một bên dừng lại ở bên cạnh hắn hoàng phủ sau cuộc chiến nhất thời mặt đầy kinh ngạc nói dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói những thứ này nội viện đệ tử cũng hẳn hù dọa chạy trốn mới đúng có thể tên trước mắt này lại là ý gì vị tiểu huynh đệ này mới vừa đa tạ ngươi thay ta xuất thủ chẳng qua là cái này hàn mặc dù thực lực không mạnh nhưng là sau l ư n g sư tôn lại cực kỳ khủng bố ngươi thừa dịp bây giờ còn tới kịp mau mau rời đi võ viện trước tìm một nơi che giấu chỗ trốn đứng lên đi nghe vậy hoàng phủ chiến miễn cưỡng cười một tiếng sau khi gấp vội mở miệng đối với diệp phong nhắc nhở dù sao ở hoàng phủ chiến xem ra diệp phong sở dĩ ở linh võ cảnh sơ cấp hay lại là ngoại viện đệ tử nói rõ bối cảnh theo phía sau thế lực hẳn một loại mới đúng nếu là một khi dẫn đến xuống hạng hàn sau lưng thái thượng trưởng lão lời nói sợ rằng tuyệt đối là hữu tử vô sinh kết quả chạy trốn được rồi cám ơn hảo ý của ngươi bất quá ta còn có một số việc cáo từ trước nghe được hoàng phủ chiến lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy dở khóc dở cười nói đùa lấy hắn thực lực bây giờ chỉ là chém chết một cái hạng hàn mà thôi về phần cần muốn chạy trốn sao huống chi coi như là thiên lăng vũ viện thái thượng trường lão chết no tu vi chẳng qua chỉ là quân vũ cảnh mà thôi chẳng lẽ tu vi vẫn có thể biến thái đến đế vũ cảnh hay sao cáo biệt hoàng phủ chiến sau khi diệp phong liền lại tới đến lúc trước nhiệm vụ thủy tinh trước ngay sau đó lật xem đến lúc trước phần kia địa ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ trên địa ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ ở trong vòng nửa tháng điều tra ma vũ người vì sao vây công khí hồn tông nguyên nhân c thường 40 triệu điểm cống hiến do dự một chút sau khi diệp phong ngay sau đó đem phần này địa ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ tiếp nhận đi xuống dù sao dưới mắt nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa địa ngục cấp bậc nhiệm vụ đều có tu vi yêu cầu lấy diệp phong bây giờ linh võ cảnh sơ cấp tu vi chỉ có thể nhận một phần nhiệm vụ mà thôi chương tám trăm hai mươi chín chém chết ma t ộ c võ giả điều tra khí hồn tông ma vũ người điều động nguyên nhân thiểu huynh đệ người muốn nhận nhiệm vụ này ở nơi này là lúc trước hoàng phụ chiến thấy diệp phong nhận nhiệm vụ sau khi nhất thời mặt đầy kinh nghi nói không sai nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói điều tra khí hồn tông ma vũ người điều động nguyên nhân nhiệm vụ này ngay từ lúc nửa tháng trước cũng đã xuất hiện ở nhiệm vụ đại điện chính giữa chẳng qua là nửa tháng này đến toàn bộ nội viện chính giữa không gần một nửa bức thiên vũ cảnh hoặc là thiên vũ cảnh đệ tử sơ c ấ p ở nhận nhiệm vụ này sau khi r ồ i rít tao thụ ma tộc bị thương nặng chết thảm ở khí hồn tông chính giữa tiểu huynh đệ ta khuyên ngươi chính là khác chọn một cái nhiệm vụ nếu không đi khí hồn tông cũng bất quá là hưởng phí hết cánh mạng do dự một chút sau khi hoàng phủ chiến cắn răng mở miệng giải thích dù sao phần này địa ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ nhìn như cực kỳ đơn giản kỳ thực lại cực kỳ hung hiểm ngay cả nội viện chính giữa xếp hạng thứ ba ngộ kiếm phong chính giữa kiếm linh tử la thành chân truyền đệ tử khinh i ê n đã nhận nhiệm vụ này chân hiểu rõ thời gian mười ngày đều không thể trở lại ở h o à n g phủ chiến xem ra coi như là diệp phong tu vi như vậy sợ rằng cùng những thị sát đó thành tánh ma tộc võ giả giao thủ cũng chưa chắc sẽ là những thứ kia ma tộc võ giả đối thủ có chút ý tứ nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó trong lòng càng thêm kiên định nhận nhiệm vụ này ý tưởng phải biết ngay cả nội viện chính giữa đệ tử vì hoàn thành nhiệm vụ này đi khí hồn tông sau khi đều rối rít bị ma tộc võ giả bị thương nặng mà về có thể tưởng tượng được nhiệm vụ này rốt cuộc có bao nhiêu sao khó khăn hoàn thành trừ lần đó ra đối với diệp phong mà nói vừa vặn hắn chuẩn bị xong tốt hiểu một chút những thứ này cái gọi là ma vũ người dưới mắt cơ hội này với hắn mà nói đơn giản là vừa đúng t i ề u huynh đệ ngươi đã nhất định phải nhận nhiệm vụ lời nói Chỗ của có cái có có nhiệm thể hoàn thành viên mãn. Ngươi có muốn hay không nhận? Thấy diệp phong cố ý muốn nhận phần này ngươi viên mãn. Ngươi muốn lấy tuyệt ta một tu vi, đối vụ, dù i nhiệm Chiến khi, tiếp miệng nói. ệ p Phong phần Phủ nhận Hoàng khẽ không thể khác hơn muốn này ngục cắn răng gì cố tục ý làm mở sau là địa vụ, d sao lúc trước nếu không phải diệp phong mở miệng nói đỡ cho hắn lời nói sợ rằng bị đ ò n người chính là hắn hoàng phủ chiến dưới mắt diệp phong nhận phần này địa ngục cấp bậc nhiệm vụ hoàn toàn là với chịu chết không có khác nhau chút nào mà diệp phong lại coi như hắn ân nhân cứu mạng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn diệp phong trước đi chịu chết nhiệm vụ gì nghe vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng nhất thời một trận hiếu kỳ nói dù sao mới vừa hoàng phủ chiến cùng hạng hàn làm cho này phần nhiệm vụ lẫn nhau tranh chấp có thể thấy phần này cật thưởng với thù lao hẳn không tục mới đúng nhiệm vụ này đ â u rồi là linh võ cảnh đến nửa bước thiên vũ cảnh có thể nhận một phần khó khăn nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu vô cùng đơn giản chỉ cần đi khí hồn tông chém chết ma tộc võ giả chém chết một tên linh võ cảnh sơ cấp ma tộc võ giả khen thưởng một ngàn mai nguyên s á t đan chém chết một tên linh võ cảnh viên mãn cấp bậc ma tộc võ giả khen thưởng năm nghìn mai nguyên s á t đan chém chết một tên linh võ cảnh đỉnh phong ma tộc võ giả khen thưởng mười ngàn mai nguyên s á t đan chém chết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc ma tộc võ giả khen thưởng mười miếng bát chuyển tứ tượng đan thấy diệp phong hỏi tới hoàng phủ chiến không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích có chút ý tứ không nghĩ tới phần này nhiệm vụ lại điều kiện như vậy phong phú nghe xong hoàng phủ chiến lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó không nhịn được một trận thầm nói phải biết một tên linh võ cảnh sơ cấp ma vũ người liền có thể khen thưởng một ngàn mai nguyên sắt đan kia nếu là chém chết mười 10 tên một trăm danh lời nói há chẳng phải là khen thưởng mười ngàn thậm chí một trăm ngàn mai nguyên s á t đan đây đối với linh võ cảnh cấp bậc võ giả mà nói đơn giản là thiên giải thưởng lớn được không huống chi chém chết một tên linh võ cảnh viên mãn cấp bậc ma tộc võ giả liền có thể đạt được năm nghìn mai nguyên s á t đan nếu là dựa theo lúc trước như vậy thôi toán lời nói chém chết một trăm danh linh võ cảnh viên mãn ma tộc võ giả khen thưởng há chẳng phải là càng phong phú bất quá đối với diệp phong mà nói nguyên sắt đan căn bản không có bất cứ tác dụng gì ngược lại thì bắt chuyển tứ tượng đan với hắn mà nói hay lại là hơi chút có một chút tăng cao tu vì không gian v ớ i v ạ n điều tra khí hồn tông ma tộc võ giả đồng thời ở nhận nhiệm vụ này như vậy thứ nhất lời nói thu hoạch khen thưởng tựa hồ coi như không tệ nghĩ tới đây diệp phong nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó một trận l ầ m bẩm dù sao nếu muốn đi trước khí hồn tông như vậy đối với diệp phong mà nói liền nhất định sẽ cùng ma tộc võ giả giao thủ dưới mắt đang điều tra khí hồn tông chính giữa ma vũ người đồng thời hắn vẫn có thể kiếm lấy không ít đan dược đây quả thực là kiếm b ộ n không lô mua bán vị sư huynh này nhiệm vụ này thật không tệ tuy nhiên lại thì như thế nào để chứng minh chính mình từng chém rứt ma tộc võ giả c h ầ n t r ờ chỉ chốc lát sau diệp phong không nhịn được mở miệng hiếu kỳ nói dù sao nếu là hắn chém chết một trăm danh ma tộc võ giả cũng không thể nắm một trăm danh ma tộc võ giả đầu hoặc là thi thể trở về để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ chứ ha ha tiểu huynh đệ này ngươi không cần phải lo lắng ở ma tộc võ giả trong cơ thể cũng cất giấu một quả huyết trâu máu này trâu chính giữa hàm chứa lực lượng cơ hồ cùng ma tộc võ giả tu vi nhất trí hơn nữa ma tộc võ giả sở dĩ công kích chúng ta cũng là vì rút ra võ giả chúng ta trong cơ thể tinh huyết cùng vũ hồn dùng để lớn mạnh bọn họ tự thân tu vi chỉ cần ngươi đem ma tộc võ giả chém chết sau khi đem bên trong cơ thể của bọn họ huyết c h â u mang về giao phó nhiệm vụ là được thấy diệp phong rốt cuộc bị tự mình nói động hoàng phủ chiến nhất thời cười nhạt mở miệng giải thích thôn vệ tinh huyết cùng vũ hồn dùng để lớn mạnh tự thân tu vi nghe được hoàng phủ chiến lời nói này sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ sở tiếp lấy nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo hiện nhiên cái gọi là ma tộc võ giả cùng diệp phong cựu tiêu long hoàng đao chính giữa là huyết thuộc tính cực kỳ giống nhau bất quá cùng ma tộc võ giả bất đồng là diệp phong cựu tiêu long hoàng đao lại đối với võ giả vũ hồn không có bất kỳ hứng thú gần là đối với võ giả trong cơ thể hàm chứa đủ linh lực tinh huyết tương đối cảm thấy hứng thú một chút mà thôi không sai sở dĩ nhân loại chúng ta võ giả cùng ma tộc võ giả vài vạn năm tới một mực thủy hỏa bất dung liền là bởi vì ma tộc võ giả cách làm quá mức thương thiên hại lý bọn họ thậm chí vì có thể đủ tăng lên tự thân tu vi nhưng phạm là vũ hồn hoặc là thiên phu không tệ võ giả thậm chí là hài đồng cũng không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay nghe vậy hoàng phủ chiến trong mắt lóe lên vẻ tức giận sau khi liền mở miệng nói thì ra là như vậy nếu như vậy vậy nhiệm vụ này diệp m ỗ liền t h i ế p hướng hoàng phủ chiến ôm quyền xa sau diệp phong liền mở miệng đáp tạ đạo dù sao nếu là hoàng phủ chiến không muốn đem phần này nhiệm vụ cho hắn lời nói đối với diệp phong mà nói đó không thể nghi ngờ chỉ có thể nhận địa ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ không sao nếu không phải diệp huynh đệ xuất thủ tương trợ lời nói sợ rằng hôm nay ở nhiệm vụ này đại điện chính giữa xui xẻo có thể thì không phải là hạng hàn mà là ta t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chạy tới khí hồn tông t h ế vậy hoàng phủ chiến nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói đối với hoàng phủ chiến mà nói dưới mắt hạng hàn vừa mới ngã xuống hắn nếu là nhận nhiệm vụ này đi khí hồn tông lời nói sợ rằng sau khi trở về liền sẽ trực tiếp đối mặt thái thượng trưởng lao lửa giận chàng đem nhiệm vụ này chuyển nhượng cho diệp phong thứ nhất có thể bán cái thuận tay ân huệ thứ hai cũng có thể tìm thời gian nghỉ tưởng nghĩ đối sách nhìn ứng đối ra sao tiếp theo thái thượng trưởng lão dù sao chuyện này là bởi vì hắn mà ra coi như là diệp phong chém rứt hạng hàn nhưng hắn coi như cùng hạng hàn tranh chấp đối thủ một khi thái thượng trưởng lão biết được chuyện này chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vòng qua hắn ta còn có việc vậy liền không q u ấ y r à y hoàng p h ủ huynh đem hoàng phủ chiến chuyển nhượng cho mình nhiệm vụ kế đó sau khi diệp phong cùng hoàng phủ chiến lên tiếng chào hỏi ngay sau đó liền xoay người hướng nhiệm vụ đại điện hạ phương đi tới ai tiếp đó sợ rằng chính là muốn theo thiên mệnh thấy diệp phong không có chút nào lo lắng biểu tình hoàng phủ chiến không nhịn được lắc đầu một cái ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao hắn cảnh cáo diệp phong khí hồn tông sự tình cũng bất quá là từ lòng tốt về phần đối phương có nghe hay không hắn khuyên cáo vậy liền không có quan hệ gì với hắn mang theo hai nhiệm vụ diệp phong đi tới nhiệm vụ đại điện đệ bắt tầng lối vào hướng trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lao ghi danh dù sao nhiệm vụ đại điện đệ cửu tầng cùng tầng thứ m ộ ư ơ i chín giữa nhiệm vụ liên quan đến tông môn riêng tư chỉ có chức ghi danh sau khi mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ Ô khó khăn cấp bậc nhiệm vụ chém chết ma tộc võ giả còn có địa ngục cấp bậc nhiệm vụ điều tra ma tộc võ giả qua lại tung tích thấy diệp phong đưa tới hai nhiệm vụ sau khi t r o n g t r ư ờ n g nhiệm vụ đại điện trưởng lão không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc nói dù sao hai nhiệm vụ khảo nghiệm có thể là thực lực võ giả cùng kinh nghiệm chiến đấu nhưng trước mắt diệp phong gần không quá là hai mươi tuổi ra mặt đang canh giữ nhiệm vụ đại điện trưởng lão xem ra căn bản là một cái động tác võ thuật đẹp không có bao nhiêu thực lực mới đúng coi như là gặp phải ma tộc võ giả chỉ sợ cũng là bị ma tộc võ giả thôn vệ kết quả không sai gật đầu một cái sau diệp phong mở miệng nói tiểu gia hỏa ta biết người người đều muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện với điểm công hiến nhưng là làm việc ngàn vạn lần không nên cuồng vọng tự đại muốn đạp đạp thật thật tới lấy ngươi bây giờ tu vi tầng thứ mười chín giữa khó khăn cấp bậc còn có địa ngục cấp bậc nhiệm vụ căn bản không phải ngươi có thể đủ hoàn thành coi như là ngươi bây giờ nhận những nhiệm vụ này cuối cùng cũng bất quá là hưởng công thượng c á n h mạng mình a lắc đầu một cái sau t r o n g t r ư ờ n g nhiệm vụ đại điện trường lão nhất thời cau mày một cái mở miệng khuyên trường lão ta biết hai nhiệm vụ cũng không đơn giản hơn nữa ma tộc võ giả cũng không dễ dàng đối phó bất quá ta có lòng tin đem hai nhiệm vụ hoàn thành diệp phong biết đối phương nhưng thật ra là h ả o ý vì vậy liền chỉ một hồi lâu dở khóc dở cười mở miệng giải thích dù sao hắn cũng không thể nói ngay cả thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả đều bị hắn chém giết qua chứ nói như vậy sợ rằng lấy trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão cái thanh này tuổi tắc với số tuổi tuyệt đối sẽ bị tại chỗ dọa cho chết rồi ai cũng được ta thiên lăng vũ viện quy củ ngươi cũng là biết không có võ viện cho phép không được tự mình đem nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài nếu không một khi bị võ giả biết được giết chết tại chỗ ngoài ra ngươi nhận phần kia địa ngục cấp bậc nhiệm vụ thời hạn là trong vòng nửa tháng hoàn thành nếu là trong vòng nửa tháng ngươi không có chạy về lời nói liền coi như làm nhiệm vụ thất bại trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão lắc đầu một cái sau không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao dĩ vãng những thứ kia nhận địa ngục cấp bậc trong nhiệm vụ viện đệ tử ở nhận nhiệm vụ thời điểm mỗi cái cũng là cuồng vọng tự đại đáng tiếc cuối cùng còn đều không phải là bỏ mạng ở hoàn thành nhiệm vụ trên đường bất quá coi như trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lão hắn còn không có quyền lợi không để cho diệp phong nhận nhiệm vụ chẳng qua là gần chỉ có thể khuyên một phen hy vọng diệp phong c ó thể biết khó mà lui không muốn vì hoàn thành một cái nhiệm vụ hưởng phí hết xuống tánh mạng trường lao yên tâm nhiều nhất trong vòng m ộ ư ơ i ngày ta nhất định sẽ trở lại võ viện giao phó nhiệm vụ đem nhiệm vụ ghi danh sau khi diệp phong ôm quyền xá xoay người rời đi nhiệm vụ đại điện rời đi nhiệm vụ đại điện sau khi diệp phong không chút do dự nào trực tiếp thúc d i ụ c cựu tiêu thần long dực hướng khí hồn tông phương hướng lao đi khí hồn tông chính là trung vũ vực chính giữa nhị lưu thế lực kỳ tông chủ cũng bất quá là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi cùng lúc trước bị diệp phong chém rất hạng hàn thực lực giống nhau mà thôi chừ lần đó ra khí hồn tông chính giữa võ giả toàn bộ đều là khí vũ hồn lệ như đao thương kiếm kích đua dịu câu xiên khí hồn tông ở vào trung vũ vực nam bộ đứng lặng ở thiên hồn sân trên m à thiên hồn sơn là chiều cao 5,800 m é t ở trên ngọn núi thường xuyên có mây mù đem bao phủ trong đó tiêu phi mấy ngày diệp phong rốt cuộc đi tới khí hồn tông dưới chân núi ngay tại lúc đó khí hồn bên trong tông khí hồn tông thủ tịch trưởng lão sử thanh vân tự mình ra nên tiếp diệp phong dù sao diệp phong nhưng là thiên lăng vũ viện ngoại viện phiếu miểu phong chính giữa chân truyền đệ tử bàn về thân phận địa vị thân là nhị lưu thế lực khí hồn tông thủ tịch trưởng lão sử thanh vân chưa chắc cao hơn diệp phong một nước húng chi dưới mắt khí hồn tông chính bị ma tộc võ giả xâm lược mà thiên lăng vũ viện lại phái tới nhiều đệ tử như vậy hỗ trợ nếu là khí hồn tông còn chẳng quan tâm lời nói đó không thể nghi ngờ là đắc tội thiên lăng vũ viện tiết tấu sử t r ư ở n g lão căn cứ tin đồn không phải nói khí hồn tông chính nhận được ma vũ người vây công sao vì sao ta đoạn đường này vừa đi chưa chắc gặp phải một tên ma tộc võ giả cùng sử thanh vân chào hỏi sau diệp phong nhất thời cau mày một cái ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói khí hồn tông bây giờ hẳn là thương vong thảm trọng mới đúng nhưng là dưới mắt khí hồn tông chính giữa lại không có chút nào ma tộc võ giả qua lại dấu hiệu cái này làm cho diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt ai thật không d á m dâu dếm diệp huynh đệ ngươi có thể không biết ở chúng ta khí hồn tông sau núi cách chúng ta khí hồn tông ở ngoài ngàn mét có chúng ta khí hồn tông một tòa địa giai đỉnh cấp khoáng mạch gọi là hồn thạch khoáng mạch mà nhiều chút ma vũ người đi tới chúng ta khí hồn tông sau cũng không hướng chúng ta khí hồn tông phát động công kích mà là chạy thẳng tới chúng ta khí hồn tông sau núi hồn thạch khoáng mạch đi nhưng là hồn thạch khoáng mạch chính là chúng ta khí hồn tông căn cơ sở tại một khi những thứ này hồn thạch toàn bộ bị ma tộc võ giả cho đào đi lời nói sợ rằng đến lúc đó coi như không cần ma tộc võ giả xuất thủ ta khí hồn tông cũng gặp phải đến diện tông nguy hiểm lắc đầu một cái sau sử thanh vân mặt đầy cười khổ nói dù sao toàn bộ khí hồn tông tài nguyên tu luyện cơ hồ toàn bộ là dựa vào sau núi hồn thạch mà ma, ma tộc võ giả một khi tướng hồn thạch khoáng mạch toàn bộ đào đi lời nói vậy liền tương đương với đoạn khí hồn tông đường lui chương 831, hồn thạch khoáng mạch đến lúc đó khí hồn tông chính giữa võ giả cũng không có tài nguyên tu luyện ai hoàn nguyện ý tiếp tục đợi ở khí hồn tông chính giữa ngồi chờ chết thì ra là như vậy vậy vì sao sử trưởng lão không phái người đến trông coi hồn thạch khoán mạch ngay vậy diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó mở miệng hỏi vốn là diệp phong còn tưởng rằng khí hồn tông bị ma tộc võ giả cổ động chu diệt có thể bây giờ nhìn lại người ta ma tộc võ giả căn bản không có vừa ý khí hồn tông những đệ tử này vừa ý mà là khí hồn tông sau núi tài nguyên tu luyện không dối gạt diệp tiểu hữu ta mấy có lẽ đã đem khí hồn tông chính giữa thực lực phàm là ở nguyên vũ cảnh trên đệ tử toàn bộ phái đến trông coi hồn thạch k h o á n g mạch nhưng là không biết sao những thứ kia ma tộc thực lực võ giả quá mức cường hãn phàm là ta phái đi đệ tử mấy có lẽ đã ngã xuống hết sạch bây giờ còn lại trông chừng hồn thạch k h o á n g mạch cơ hồ đều là các thế lực lớn phái tới tiếp viện đệ tử tinh anh nghe xong diệp phong lời nói sau sử thanh vân bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích dù sao khí hồn tông chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực a bên trong đệ tử tinh anh thực lực mạnh nhất cũng bất quá là nguyên vũ cảnh cấp bậc mà thôi có thể dưới mắt ma tộc võ giả mỗi cái tu vi cơ hồ đều tại linh võ cảnh sơ cấp trên đối với khí hồn tông những đệ tử này mà nói đi t r o n g t r ư ờ n g khoáng mạch không khác nào là đi chịu chết ta nếu như vậy chúng ta đây liền việc này không nên chậm trễ mời sử trưởng lao trực tiếp dẫn ta đi khoáng mạch nghe vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói cựu tiêu long hoàng đao muốn tăng lên phẩm giai lời nói liền yêu cầu hy hữu quán g thạch đến giúp đỡ mà dưới mắt khí hồn tông sau núi hồn thạch khoáng mạch nếu có thể quá hấp dẫn tới ma t ộ c võ giả mong rằng đối với hắn cựu tiêu long hoàng đao hẳn giống vậy có tăng lên phẩm giai tác dụng mới đúng được diệp tiểu hữu xin mời đi theo ta nghe được diệp phong lời nói sau sử thanh vân nhất thời sắc mặt vui mừng gấp bận rộn mở miệng nói phải biết theo sử thanh vân lấy diệp phong linh võ cảnh sơ cấp tu vi một nhưng nghe đến mấy cái này mà tộc thực lực võ giả đều tại linh võ cảnh sơ cấp trên sau này dựa theo tình huống bình thường mà nói nhất định sẽ xoay người kiếm cơ chạy trốn mới đúng nhưng là dưới mắt diệp phong lại không do dự chút nào trực tiếp muốn đi trước hồn thạch khoán mạch đây đối với sử thanh vân mà nói không thể nghi ngờ là đối với diệp phong một trận nhìn với cặp mắt khác xưa ngay sau đó diệp phong cùng sử thanh vân hai người liền không có ở đây khí hồn tông tiếp tục dừng lại mà là đi khí hồn tông sau núi khí hồn tông sau núi hồn thạch khoán mạch giờ phút này chỉ thấy ở hồn thạch khoáng mạch t r u n g quanh phủ đầy vô số quần áo đen võ giả những võ giả này trên người tản ra một cổ hung tàn cùng với khí t ứ c sát phạt h i ệ n nhiên bọn chúng đều là chém chết qua trên trăm đầu nhân mạng ma tộc võ giả chừ lần đó ra ở hồn thạch khoáng mạch phương viên mấy ngàn thước bên trong giờ phút này đã sớm khắc họa ra một cái to trận pháp lớn trận pháp này vô cùng to lớn mà khi bên trong trận văn cực kỳ phức tạp lại trong trận pháp thật sự tản mát ra khí t ứ c cực kỳ tà ác h i ệ n nhiên là ma tộc võ giả bố trí tới tà ác trận pháp ông trường lão trận pháp đã bố trí xong chỉ cần bắt đầu vận chuyển sau khi đang dùng mười ngàn mạng người tới kích hoạt trận pháp liền có thể đem bị chấn áp ở hồn thạch khoáng mạch phía dưới huyết hồn đại nhân thả ra một tên người quần áo đen đi tới mang theo bộ xương khô mặt nạ người quần áo đen bên người một mực cung kính mở miệng nói chặt chặt không tệ không nghĩ tới ta luyện hồn điện việc trải qua hơn mấy vạn năm bây giờ rốt cuộc có thể một lần nữa đông sơn tái khởi chỉ cần đem huyết hồn đại nhân thả ra lấy huyết hồn đại nhân thực lực hơn nữa thiếu điện chủ kế hoạch nhất định có thể đủ đem chọn cái chung vũ vực triệt địa dưới sự thống trị tới Âm đức cười một tiếng sau khi tên gọi âm trưởng lão ma tộc võ giả giờ phút này vung tay lên ngay sau đó mở miệng nói âm trưởng lão nhưng là mười ngàn danh võ giả chúng ta thượng vậy đi làm nghe vậy lúc trước tên quần áo đen kia giờ phút này trần trờ chỉ chốc lát sau không nhịn được mở miệng hỏi lúc trước chúng ta đã bắt đạt tới tám n g h n danh võ giả chắc hẳn khí hồn tông coi như là nhị lưu tông môn chính giữa ít nhất cũng có hai n g h n danh võ giả chỉ cần ở đi khí hồn tông bắt hai n g h n danh võ giả trở lại liền có thể đem trận pháp kích hoạt cười lạnh một tiếng sau khi âm trưởng lão mặt đầy rêu rêu nói đã như vậy Ta đây l i ề Nghe phái n ư ờ i đi k í hồn h tông. n g xong ông trưởng lão lời nói sau tên quần áo đen kia trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngay sau đó mở miệng ôm quyền nói không gấp trước đem tám ngàn danh võ giả toàn bộ chém chết dùng để dẫn dắt trận pháp về phần còn lại hai ngàn danh võ giả để cho hạc trưởng lao phái người đi khí hồn tông bát nhìn tản mát ra vô số khí tức tà ác đại trận ông trưởng lão cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó vây tay nói phải nghe vậy chỉ thấy ở đại trận buôn phía hơn ngàn danh quần áo đen võ giả giờ phút này mỗi người đem trường đao trong tay t r ậ n vung lên chém rất mấy ngàn danh khôn vũ cảnh đến nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả đầu phúc thử nhất thời chỉ thấy mấy ngàn đạo tiên huyết tựa như phun giếng một dạng giờ phút này không ngừng tiêu xạ đến trong trận pháp tí tách chỉ thấy những máu tươi này mới vừa vừa xuống tới mặt đất trên liền toát ra một cổ khói trắng phát ra một trận trói hai âm thanh ngay tại lúc đó những máu tươi này cũng không có bị mặt đất hấp thu mà là hướng trung tâm trận pháp chầm chậm lưu động đi bắt đầu biến hóa quỷ dị ẩm trong nháy mắt chỉ thấy vốn là liền tản mát ra vô số khí tức tà ác đại trận giờ phút này chính giữa nhất thời tản mát ra một cổ huyết sắc rúng động hơn nữa ở trận pháp cuối cùng một cổ áp đảo thiên vũ cảnh thậm chí là quân vũ cảnh trên khí tức kinh khủng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh đứng lên Hiện nhiên, không ra ngoài dự liệu thả ra cổ hơi thở này chắc hẳn chính là âm trưởng lão trong miệng tên kia huyết hồn đại nhân cứu mạng a không nên giết ta đáng chết ma tộc võ giả liền coi như các ngươi giết chết ta t r u n g vũ vực các thế lực lớn cũng sẽ không khiến các ngươi âm mưu được như ý giờ phút này trong đại trận tám ngàn danh võ giả hoặc là hướng ma tộc võ giả túi đầu cầu xin tha thứ hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục vẫn ở chỗ cũ không ngừng phản kháng chặt chặt những thứ này đáng chết những tên dùng các ngươi tiên huyết tới thả ra huyết hồn đại nhân các ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng nghe đến mấy cái này võ giả kêu thảm thiết với tiếng cầu cứu âm trưởng lão một trận cười lạnh liên tục sắc mặt tràn đầy khinh miệt vẻ khinh thường ở âm dài trong đôi mắt g i à n mua những người trước mắt này loại võ giả chẳng qua là một ít kích hoạt đại trận công cụ a đối với hắn mà nói giết chính là giết căn bản sẽ không chút nào tâm tình chập trờn Tí tách, ngay tại lúc đó chỉ thấy ở trong đại trận vô số võ giả giờ phút này thân thể đã bắt đầu khô héo đứng lên thậm chí ở đại trận không ngừng hấp thu bên dưới thật là biến hóa tựa như từng cổ thây khô một dạng để cho người nhìn qua nhìn mà sợ chứ lần đó ra chỉ thấy ở trong đại trận giờ phút này do dự vô số võ giả trong cơ thể tinh huyết bị đại trận hấp thu đưa đến toàn bộ đại trận biến hóa càng ngày càng mạnh thậm chí tản mát ra khí tức tà ác đã vượt qua thiên vũ cảnh đỉnh phong lực lượng chương tám trăm ba mươi hai bách quỷ dạ hành chỉ thấy toàn bộ hồn thạch khoáng mạch phương viên mấy ngàn thước bên trong thật sự tản mát ra khí tức tà ác thật là muốn khuấy động thiên địa một dạng trong lúc nhất thời mảnh thiên địa này phảng phất trở thành hố ma địa ngục một dạng ngay cả một tia ánh mặt trời đều khó tiết lộ đi vào xúc sinh môn mau mau dừng tay cho ta đang lúc này chỉ thấy ở hồn thạch khoáng mạch phía trên mấy trăm đạo bóng người dối rít phá không tới cầm đầu đạo thân ảnh kia giờ phút này trưởng kiếm trong tay vung lên một cổ vô cùng kinh khủng băng lam kiếm khí nhất thời liền đánh phía trên mặt đất tà ác trận pháp h ừ không nghĩ tới trung vũ vực các thế lực lớn động tác như thế này mà nhanh ngay cả các cái thế lực đệ tử tinh anh đều đã toàn bộ phái ra thấy không c h u n g mấy trăm đạo thiên vũ cảnh sơ cấp đã nửa bước thiên vũ cảnh khí tức võ giả âm trưởng l a o sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó tay trái trợt vung lên một đạo huyết s ắ c ma chảo liền ngưng tụ ra hung hãn đánh phía không trung băng lam hai màu kiếm khí ẩm nhất thời chỉ thấy cái này huyết s ắ c ma chảo cùng băng lam kiếm khí đánh mà bên trong một cái trước mắt liền triệt tiêu lẫn nhau mở giờ phút này tà ác trong đại trận là kiếm thần các phái tới đệ tử tinh anh lâu đông tuyết còn có kiếm thập tam còn có thiên lăng vũ viện ngậu kiếm phong chân truyền đệ tử khinh nhiên cùng với thương lam tông thủ tịch đệ tử lý hạo nhiên trời ạ lần này rốt cuộc có thể cứu chữa không ít may mắn còn sống sót võ giả thấy không trung cầm đầu mấy người sau khi nhất thời rối rít thở phào một cái ngay sau đó bắt đầu nghị luận dù sao bất luận là lâu đông tuyết hay lại là kiếm thập tam hay hoặc giả là khinh nhiên hay lại là lý hạo nhiên đều là các đại thực lực chính giữa cơ hồ cao cấp nhất thế hệ trẻ coi như là những ma tộc này võ giả cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn họ không nghĩ tới những ma tộc này võ giả thực lực thật không ngờ kinh khủng hiện nhiên mới vừa thả ra băng làm kiếm khí người chính là kiếm thần cắt chính giữa lâu đông tuyết thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi từ đan hồn bí cảnh sau khi ra ngoài lâu đông tuyết liền ở kiếm thần cắt chính giữa điên c u ồ n g tu luyện bây giờ tu vi đã đạt tới thiên vũ cảnh sơ cấp một thân thực lực vô cùng kinh khủng nhưng dù cho như thế lâu đông tuyết mới vừa thi triển toàn lực nhất kích lại vẫn không có đem trước mắt âm trưởng lao đánh chết như vậy có thể thấy tên này âm trưởng lao thực lực kết quả khủng bố cỡ nào cũng không biết cái tên kia có thể hay không tới hướng hồn thạch khoáng mạch bốn phía nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau đứng ở lâu đông tuyết bên người mặc một bộ bạch sam kiếm thập tam giờ phút này mặt đầy trầm lãnh đạo phải biết bây giờ kiếm thập tam tu vi đã đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc hơn nữa lãnh ngộ kiếm ý đã toàn bộ tu luyện tới kiếm ý đệ bắt trọng cảnh giới các ngươi những ma tộc này võ giả còn không mau mau rút lui hết trận pháp nếu không ta thương lam tông định các ngươi phải những ma tộc này võ giả sống không bằng chết một bên một tên mặc một bộ trường sam màu tím thanh niên giờ phút này sắc mặt thoáng qua một tia cực kỳ thần sắc cổ quái ngay sau đó mở miệng cất cao giọng nói h i ệ n nhiên người thanh niên này chính là diệp phong vẫn luôn coi là đại địch thương làm tông thủ tịch đệ tử lý hạo nhiên chỉ thấy ở lý hạo nhiên trên người giống vậy có thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa là cổ quái nhất là cùng lâu đông tuyết tương đối ở lý hạo nhiên trên người còn có một cổ cực kỳ che giấu khí t ứ c thiếu thiếu cho ta tới một bộ này h ừ xú tiểu tử ngươi trước quản tốt chính ngươi đi cẩn thận chờ một hồi bị chúng ta bắt lại rút gân bài cốt nghe được lý hạo nhiên lời nói sau ông trưởng lão ngẩng đầu chợt nhìn một cái ngay sau đó sắc mặt đại biến khi nhìn đến lý hạo nhiên cho mình ánh mắt sau khi ông trưởng l ã o nhất thời lạnh rên một tiếng vội vàng che giấu lên mới vừa thần s á c ngay sau đó hướng lý hạo nhiên mở miệng q u á t lên đạo tìm chết ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này m à vũ người kết quả có cái gì tốt phách lối nghe được gâm trưởng láo lời nói này sau lâu đông tuyết nhất thời mặt đẹp giận dữ ngay sau đó mang theo sau lưng mười mấy tên kiếm thần các đệ tử hướng trong đại trận báo bắn đi chuẩn bị đem đại trận phá hỏng ngay sau đó một bên kinh nhiên còn có lý hạo nhiên cùng với kiếm thập tam trở thêm trăm tên võ giả giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế rối rít hướng trong đại trận phong tới bất quá mọi người không có phát hiện là ở lý hạo nhiên ngay trong ánh mắt giờ phút này thoáng qua một tia r ả o hoạt cùng với âm trầm thần sắc chặt chặt cho ta ngăn lại những người này tựa hồ nhận ra được lý hạo nhiên thần sắc âm trưởng lão nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy tự tin phất tay nói phải nhất thời ngay tại âm trưởng lão vừa dứt lời trong n g á y mắt chỉ thấy trên trăm danh người quần áo đen giờ phút này rối rít cướp đến không trung chuẩn bị ngăn trở lâu đông tuyết trở một đám võ giả ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy kèm theo trên trăm danh thiên vũ cảnh sơ cấp cùng với nửa bước thiên vũ cảnh cường giả xuất thủ chỉ thấy vô vài đạo kiếm khí cùng với đ a o khí còn có vũ hồn trên không trung không ngừng tiêu s ạ n g một ít thực lực yếu hơn ma tộc võ giả ở nơi này nhiều chút năng lượng kinh khủng ảnh hưởng đến bên dưới nhất thời ngã xuống tại chỗ thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có băng hỏa lưỡng trọng thiên lúc này chỉ thấy không trung lâu đông tuyết trận cắn răng trợn quát một tiếng trong tay một đạo băng hỏa kiếm khí giờ phút này trợn buộc phát ra hướng trong đại trận âm trưởng lao hung hăng chém tới băng hỏa lưỡng trọng thiên nhưng là lâu đông tuyết hơi đắc ý bản mệnh vũ kỹ giờ phút này buộc phát ra phảng phất một đạo băng sơn cùng hỏa sơn và chạm mở một dạng hung hãn đánh phía âm trưởng lão bách quỷ dạ hành thấy lâu đông tuyết thi triển mà ra băng hỏa lưỡng trọng thiên âm trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó vung tay lên vô số đạo màu đỏ thám đoán linh chợt buộc phát ra hướng lâu đông tuyết kiếm khí trên c u ố n quanh đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy vô số đoán linh cùng kiếm khí đánh vào đồng thời lâu đông tuyết cùng âm trưởng l a o sắc mặt hai người nhất thời tái n h ậ n ngay sau đó r ồ i rít về phía sau quay ngược lại đi ma thần giết đang lúc này chỉ thấy ở âm dài l a o trong tay chợt nhiều hơn một quả đỏ thám vô cùng bộ xương khô đầu ngay sau đó ở bộ xương khô trên đầu Một thám tàn tuyết đạo đỏ thắm vô cùng tàn ảnh. Ở lâu đông ảnh, không phòng vô cùng ở lâu bất quá để cho kiếm thập tam không nghĩ tới là cái này đỏ thắm tàn ảnh lại không sợ chút nào hắn kiếm khí hơn nữa thậm chí gắng gượng đưa hắn kiếm khí nổ không nói trực tiếp tiếp tục hướng lâu đông tuyết trên người báo bắn đi phốc thử nhất thời chỉ thấy đạo kia đỏ thắm vô cùng hồng sắc tàn ảnh giờ phút này tản ra vô số khí tức tà ác trong nháy mắt đánh xuyên lâu đông tuyết bụng không nói thậm chí hướng lâu đông tuyết sau lưng đông đảo võ giả tập sát đi làm sao có thể cảm nhận được trên người truyền tới đau nhức lâu đông tuyết sắc mặt trong nháy mắt đại biến tùy thời mặt đầy không dám tin nói phải biết ông trưởng lão thực lực rõ ràng cùng với nàng không sai biệt lắm nhưng khi đối phương một khi sử dụng cái viên này màu đỏ t h ắ m đầu khô lâu sau khi thực lực lại chợt tăng vọt ngay cả nàng cũng căn bản không phải đối phương đối thủ chương 833, t a hồn đại trận huống chi nếu không phải mới vừa kiếm thập tam xuất thủ đem cái này màu đỏ t h ắ m tàn ảnh tổn thương cho triệt tiêu mất không ít lời nói sợ rằng bây giờ lâu đông tuyết đã trở thành trong đại trận tế phẩm một trong đáng ghét ngay tại lúc đó thấy trong đại trận đã cơ hồ bị toàn bộ chém rứt võ giả lâu đông tuyết mặt đẹp nhất thời r u lên không nhịn được mặt đẹp khó coi nói phải biết vốn là nàng mang theo mọi người tới mục đích liền đem những võ giả này cứu ra có thể bây giờ nhìn lại tám ngàn dư danh võ giả đã toàn bộ trở thành tà ác đại trận tế phẩm căn bản không thể cứu vãn chúng ta rút lui cảm nhận được trên người truyền tới từng trận đau nhức lâu đông tuyết mặt đẹp giờ phút này một trận khó coi vô cùng ngay sau đó do dự một chút sau khi rốt cuộc mở miệng nói dù sao dưới mắt toàn bộ tà ác trong đại trận trừ mọi người ra còn lại những thế lực kia yếu hơn võ giả đều đã bị ma tộc võ giả chém rớt trở thành trong đó tế phẩm nếu là mọi người tiếp tục lưu lại đi lời nói lấy âm giải lao trong tay cái viên này màu đỏ thám bộ xương khô đầu kinh khủng công kích căn bản không phải mọi người tại đây có thể ngăn cản tới được chúng ta đi mau nghe được lâu đông tuyết lời nói sau vốn là đi theo lâu đông tuyết tiến vào tà ác trong đại trận võ giả giờ phút này trong lòng rối rít thở phào một cái vội vàng hướng đại trận bên ngoài lao đi đua bọn họ lại không nốc dưới mắt những ma tộc này võ giả sức chiến đấu kinh n g ư ờ i nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống lời nói mọi người tuyệt đối là giữ nhiều lành ít nếu không lo lắng t r e o ra kiếm thần các lâu đông tuyết lời nói sợ rằng mọi người tại đây đã sớm bỏ trốn không tiếp tục với những ma tộc này võ giả run rẩy đi xuống huống chi vốn là đi theo lâu đông tuyết tiến vào tà ác trong đại trận võ giả nhưng là có chừng trên trăm danh nhiều dưới mắt cùng ma tộc võ giả chiến đấu một phen sau khi trừ đi chết còn có chạy trốn ra còn lại võ giả chỉ ngay cả một nửa cũng chưa tới chặt chặt bây giờ mới biết muốn chạy trốn、một. thấy mọi người r ồ i g i í t hút hoảng hướng tà ác đại trận chạy ra ngoài ông trưởng lão mặt bữa trước lúc hiện ra vẻ hung tan vẻ ngay sau đó cười lạnh một tiếng sau khi trong tay huyết sắc đầu khô lâu nhất thời buộc phát ra vô số đạo màu đỏ thám tàn ảnh hướng mọi người đuổi g i ế t đi p h ú c p h ú c p h ú c trong lúc nhất thời toàn bộ tà ác trong đại trận vốn là đi theo lâu đông tuyết các thế lực lớn võ giả giờ phút này bị cái này màu đỏ thám tàn ảnh trong công kích một cái trước mắt cơ hồ liền bị trong nháy mắt chém chết chỉ là trước mắt trong nháy mắt còn sống sót liền chỉ còn lại lâu đông tuyết kiếm t h ậ p tam cùng với khinh nhiên với lý h ả o nhiên mấy người tệ hại tà ác đại trận lại còn có thể tạo thành kết giới dưới mắt chúng ta muốn chạy đi lời nói nhất định phải phá hỏng tà ác đại trận mới được đi tới tà ác đại trận bên bờ vị trí cảm nhận được tà ác trong đại trận t à n mát ra trận trận khí tức quỷ dị lâu đông tuyết cao mày một cái sắc mặt tái nhược đạo phải biết mới vừa nàng bị âm trưởng lão bị thương nặng sau khi hơn nữa bị tà ác trong đại trận khí tức quỷ dị không ngừng xâm nhập bây giờ cả người đã cơ hồ chiến lược hoàn toàn không có nếu không phải là có kiếm thập tam một mực thủ hộ lời nói sợ rằng ngay từ lúc mới vừa nàng cũng đã bỏ mạng ở những ma tộc này võ giả trong tay song tà ác đại trận lại còn có thể đem truyền tống ngọc giản với ngoại giới chán hơn nữa bằng vào chúng ta mấy người thực lực muốn phá hỏng tà ác đại trượn thuận lợi chạy đi cơ hồ không có bất kỳ khả năng cầm trong tay một đạo thúy lục sắc kiếm hình ngọc giản lấy ra thử bóp vỡ sau khi khinh nhiên mặt liền biến sắc không nhịn được mở miệng nói phải biết này cái thúy lục sắc kiếm hình ngọc giản nhưng là sư phó của nàng kiếm linh tử la thành truyền tống ngọc giản một khi nàng gặp phải nguy hiểm lời nói chỉ cần đem này cái truyền tống ngọc giản bóp vỡ liền có thể đem kiếm linh tử la thành kêu gọi mà tới nhưng ngay khi mới vừa nàng đem này cái truyền tống ngọc giản bóp vỡ sau khi lại phát hiện căn bản không phản ứng chút nào thậm chí ngay cả trong chiếc thẻ ngọc một tia linh lực đều bị chỗ này tả ác đại trận hấp thu thôn p h ệ như vậy có thể thấy mọi người nghĩ tưởng phải rời đi nơi này lời nói chỉ có thể phá hư đại trận nếu không lời nói không có bất kỳ cơ hội bất quá mặc dù giờ phút này tất cả mọi người lâm vào kinh hoàng chính giữa nhưng là duy chỉ có lý hạo nhiên một người trên mặt không có chút ba động nào thậm chí cả người không vội vã chẳng qua là đi theo mọi người mà thôi c h ặ t c h ặ t vốn là ta còn chuẩn bị mệnh lệnh hạc trưởng lao đi đem khí hồn tông những phế vật kia môn toàn bộ trộm tới dùng để kích hoạt đại trận có thể bây giờ nhìn lại chỉ cần đem mấy người các ngươi toàn bộ chém chết ta hồn đại trận liền có thể thuận lợi kích hoạt thấy đã khó khăn lắm kích hoạt đại trận ông trưởng lao sắc mặt thoáng qua vẻ vui mừng sau khi không nhịn được một trận mở miệng nói dù sao khí hồn tông những đệ tử kia cơ hồ đều là khôn vũ cảnh đến nguyên vũ cảnh tu vi mà dưới mắt lâu đông tuyết đám người mỗi cái tu vi đều tại nửa bước thiên vũ cảnh đến thiên vũ cảnh sơ cấp trong cơ thể tinh huyết chính giữa ẩn chứa lực lượng không biết là những khí hồn đó tông đệ tử gấp bao nhiêu lần như vậy thứ nhất lời nói chỉ cần đem lâu đông tuyết mấy người chém chết ở đây đối với âm trưởng lão mà nói k i n h hoạt tà hồn đại trận liền coi như là thuận lợi hoàn thành cái gì tà hồn đại trận chẳng lẽ hồn thạch khoáng mạch phía dưới phong ấn là năm đó huyết đế huyết hồn nghe được âm trưởng lão lời nói này sau bất luận là lâu đông tuyết hay lại là khinh nhiên giờ phút này sắc mặt rối rít đại biến ngay sau đó mặt đẹp một trận không dám tin nói phải biết thượng cổ thời kỳ luyện ma điện chính giữa trừ luyện ma điện điện chủ ra liền thuộc huyết đế huyết hồn cùng với quỷ đế quỷ sắt thực lực mạnh nhất nhất là huyết đế huyết hồn nghe nói một thân thực lực cùng với vượt qua quân vũ cảnh đ ỉ n h phong bước vào trong truyền thuyết đế vũ cảnh cấp bậc mà ta hồn đại trận h i ệ n nhiên chính là muốn muốn phá hồn thạch khoáng mạch phía dưới kết giới muốn đem huyết đế huyết hồn thả ra chặt chặt không sai hôm nay bổn trưởng lão liền muốn chém chết tất cả các ngươi ở đây dùng tới đón tiếp huyết hồn đại nhân trở về thấy mọi người mặt đầy kinh hoàng biểu tình sau khi ông trưởng lao nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó vung tay lên nói vèo vừa dứt lời chỉ thấy mười mấy tên thiên vũ cảnh sơ cấp ma vũ người giờ phút này rối rít lướt lên tà ác phía trên đại trận chuẩn bị đem lâu đông tuyết chờ mọi người chém chết ở trong đại trận dùng để kích hoạt tà hồn đại trận muốn kích hoạt đại trận chỉ sợ ngươi trước hỏi qua láo tử mới được đang lúc này chỉ thấy ở tà hồn trên đại trận không một đạo thanh tu thanh âm manh đất vang vọng ra ẩm ngay tại lúc đó còn chưa chờ âm trưởng lão kịp phản ứng chỉ thấy ở tà hồn trên đại trận không bốn đạo hình dáng khác nhau dị hỏa thần long hung hãn đụng vào tà hồn phía trên đại t r ậ n đem gắng gượng oanh mở một cái chân có vài chục thước lỗ hổng thật to là diệp sư huynh không sai diệp sư huynh chạy tới xem ra chúng ta lần này có thể cứu chữa nhưng là diệp sư huynh chỉ là linh võ cảnh sơ cấp tu vi đến cùng là đúng hay không âm giải đối thủ cũ chương 834, kẻ thù sống còn thấy bốn đạo thần long dị hỏa hơn nữa lúc trước đạo kia vô cùng quen thuộc thanh âm giờ phút này mọi người tại đây hai mắt tỏa sáng không nhịn được một trận nghị luận h i ệ n nhiên trừ diệp phong ra toàn bộ trung vũ vực chính giữa sợ rằng đều không tìm ra có thể thả ra bốn đạo thần long dị hỏa võ giả tới diệp sư huynh duy chỉ có một bên lý hạo nhiên thấy tà hồn đại trận phá hỏng sau khi sắc mặt không khỏi biến đổi hơn nữa nghe được mọi người nghị luận sau khi càng là mặt đầy kinh ngạc hướng tà hồn trên đại trận không nhìn lại dù sao diệp phong sau khi xuống lại bây giờ lý hạo nhiên coi như là chưa từng thấy qua diệp phong chớ nói chi là nghe qua diệp phong danh hiệu lý hạo nhiên ngay tại lúc đó vừa mới phá hỏng tà hồn đại trận diệp phong giờ phút này mánh m à cúi đầu hướng trong đại trận nhìn một cái cả người nhất thời sát ý ngút trời một trận lạnh giọng nói phải biết đời trước nếu không phải lý hạo nhiên cấu kết liêu hy nhi hai người thừa dịp hắn lúc tu luyện đưa hắn đánh lén lời nói lấy hắn thực lực bây giờ sợ rằng đã tu luyện tới đế vũ cảnh quá mức thậm chí đã bước vào trong truyền thuyết thượng vũ vực chính giữa dưới mắt diệp phong nằm mộng cũng không nghĩ tới lý hạo nhiên lại sẽ cùng lâu đông tuyết còn có kiếm thập tam cùng với khinh nhiên chờ mọi người đang tà hồn trong đại truyện chống đỡ ma vũ người xâm nhập bất quá đối với cùng với bị cựu hận làm mờ lý trí diệp phong mà nói giờ phút này kia vẫn có thể cố được nhiều như vậy trực tiếp cho gọi ra cựu tiêu long hoàng đao liền hướng đến lý hạo nhiên phương hướng nổi giận chém đi tìm chết thấy lâu đông tuyết chờ chúng trong dân cư diệp phong chẳng qua là chính là linh võ cảnh sơ cấp mà thôi lý hạo nhiên giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong cơ thể một cổ long hoang lực buộc phát ra một quyền hướng diệp phong trợt đánh g i ế t đi không chỉ có như thế chỉ thấy ở lý hạo nhiên trên thân hình giờ phút này trợt hiện ra một cái hắc kim sắc cự long chính giữa lóe lên một đạo như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng hiển nhiên chính là lý hạo nhiên thiên giai nhất phẩm vũ hồn thiên yểm ma long phải biết lý hạo nhiên mặc dù có thể trở thành thương làm tông thủ tịch đệ tử nguyên nhân chủ yếu nhất chính là người mang thiên gia i nhất phẩm vũ hồn roi mắt toàn bộ trung vũ vực cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy toàn bộ tà hồn trong đại trận trận buộc phát ra tối sầm lại một kim hai tia sáng ba hướng trong đại trận khuyết tảng ra phốc thử ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong cùng lý hạo nhiên hai người đồng loạt cuồng phún một cổ tiên huyết hai người đồng loạt quay ngược lại mấy chục thước xa nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong với lý hạo nhiên hai người ngay trong ánh mắt giờ phút này cũng toát ra vẻ kinh ngạc với không dám tin t h ầ n s ắ c phải biết dựa theo diệp phong đời trước đối với lý hạo nhiên hiểu dưới mắt lý hạo nhiên chẳng qua chỉ là thiên giai sơ cấp thực lực mà thôi lấy hắn c ử u tiêu long hoàng đao một cách này tuyệt đối có thể đem lý hạo nhiên bị thương nặng mới đúng có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là lý hạo nhiên thực lực lại ẩn núp sâu như thế Ngay cả hắn cả theo o à n n lực ấ t bị chút bị thương nhẹ mà thôi.、Có、chút ý tứ. Một một kích, kia, cũng chỉ cho Có chủi Hạo Nhiên nhẹ Hạo Nhiên h bên là Lý Lý lau mà để ý bị bị mép p n tiên huyết sau khi chậm dãi che giấu đi ngay huyết t khi dãi đi chậm che sau dấu r n ánh mắt vẻ chấn động, ngay sau đó mở miệng nói. Phải biết, giờ khác này g giờ Phải khác mắt mở biết, vẻ đó sau ở lý hạo nhiên trong lòng, mới u ố n so v Diệp Phong còn phải động liền. Theo lý hạo nhiên, mới Phong Theo Hạo còn rung động Lý vừa hắn một q u y ề n kia dựa theo tình huống bình thường lời nói coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng có thể gắng gượng một quyền đánh g i ế t mới đúng nhưng trước mắt này cái gọi là diệp phong gia hỏa lại lấy linh võ cảnh sơ cấp tu vi gắng gượng gánh vác hắn một k í c h này không nói hơn nữa cũng chỉ là thụ một tia bị thương nhẹ mà thôi chủ yếu nhất là có thiên giai nhất phẩm thân thể lý hạo nhiên căn bản không có nghĩ đến diệp phong một k í c h này thật không ngờ kinh khủng có thể đưa hắn đánh cho bị thương nhẹ diệp sư huynh các ngươi đây là thấy diệp phong mặt đầy sát cơ thần sắc sau khi lâu đông tuyết theo bản năng đánh dùng mình một cái ngay sau đó không nhịn được mở miệng hỏi dù sao lý hạo nhiên ở nói thế nào cũng là với mọi người cùng chống đỡ ma tộc võ giả dưới mắt diệp phong một lời không hợp liền ra tay với lý hạo nhiên cái này làm cho lâu đông tuyết hơi kinh ngạc đứng lên ta cùng với hắn ân đoán cá nhân mà thôi các ngươi rời khỏi nơi này trước chờ một hồi trở lại khí hồn tông lúc ta ở cùng các ngươi giải thích nghe vậy diệp phong hít sâu một hơi đem cả cá nhân tình cảm khống chế lại sau khi chậm rãi mở miệng nói nổi bật dưới mắt còn có nhiều như vậy m à tộc võ giả ở chỗ này mắt lom lom đối với diệp phong mà nói căn bản là không có cách cô kỵ mọi người chỉ có thể trước hết để cho mọi người rời đi nơi đây chờ hắn trở lại khí hồn tông sau ở cùng mọi người giải thích nếu là ngươi chuyện đó chính là chuyện ta hôm nay ta ngươi cùng gặp xe hắn ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy một bên kiếm thập tam trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi ngay sau đó chậm rãi bước ra đi tới diệp phong trước người mở miệng nói ngươi nghe được kiếm thập tam lời nói sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào khuyên can dù sao kiếm thập tam tính cách diệp phong rõ ràng nhất dưới mắt muốn lại kiếm thập tam rời đi nơi này căn bản là chuyện không có khả năng nếu là kiếm sư huynh sự tình đó chính là chuyện của ta không phải là thương lam tông ấy ư ta cũng không tin bằng vào chúng ta kiếm thần các còn giải quyết không hán thấy kiếm thập tam cử động sau khi lâu đông tuyết do dự một chút sau khi liền mở miệng cắn răng nói trước diệp sư huynh không để ý tự thân an nguy cứu sư phó lúc lại không có thu bất kỳ thù lao nào dưới mắt diệp sư huynh đại địch ở phía trước khinh nhiên lại làm sao có thể không đánh mà chạy thấy vậy k i n h n h i ê n mặt đẹp thoáng qua vẻ kiên định sau giống vậy đứng ra mở miệng nói phải biết lần này nếu không phải diệp phong xuất thủ lời nói sợ rằng chúng người cũng đã bỏ mạng ở tà hồn trong đại trận dưới mắt lý hạo nhiên nếu là diệp phong địch nhân như vậy đối với k i n h nhiên mà nói há có thể khoanh tay đứng nhìn các ngươi thấy mọi người mặt đầy kiên định thần sắc sau khi diệp phong trong lòng ấm áp không nhịn được mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói trải qua đời trước sự tình sau khi đã sớm đem đ ố i nhân xử thế nhìn đến lãnh đạm vô cùng dưới mắt mọi người lần này cử động đối với diệp phong mà nói trong lòng há có thể không có một tí làm rung động chuyện này đây tột cùng là tình huống gì một bên khác ông trưởng lao thấy như vậy một màn sau nhất thời mặt liền biến sắc mặt đầy kinh nghi bất định đạo phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói những người này hẳn là chạy trốn mới đúng nhưng bây giờ thế nào thành ở tại bọn hắn ma vũ người trên địa bàn bắt đầu giải quyết ân đoán cá nhân âm trường lão kia thiếu điện chủ hắn chúng ta có cần hay không xuất thủ bảo vệ một chút thấy lần này cảnh tượng sau khi một bên tên quần áo đen kia nhất thời không nhịn được mở miệng d o hỏi chặt chặt thiếu điện chủ có thiên giai nhất phẩm thiên hiểm ma long vũ hồn hơn nữa còn có chúng ta ma tộc võ học cùng nhân loại võ học trong người mấy cái tôm thức nhỏ căn bản lật không nổi sóng gió gì chúng ta chờ thiếu điện chủ chém chết những người này sau kích hoạt ta hồn đại trận liền có thể t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm ma long ngút trời nghe vậy ông trưởng lão cười lạnh một tiếng nhất thời mở miệng nói lý hạo nhiên không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy xem ra ta trước coi như là coi thường ngươi bất quá hôm nay đảm nhiệm ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng nghỉ ngơi từ trong tay của ta chạy trốn cũng không biết ma tộc chính giữa ông trưởng lão cùng người quần áo đen nói chuyện giờ phút này diệp phong trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi liền chậm rãi mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói hắn chờ giờ khắc này cùng với chờ quá lâu hôm nay hắn cùng với lý hạo nhiên giữa nhất định phải làm cái đoạn mới được chẳng lẽ cái này gọi là diệp phong g i a hỏa phát hiện thân phận ta không được thấy diệp phong mặt đầy sát cơ biểu tình sau khi lý hạo nhiên đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết h ắ n thân là luyện hồn điện thiếu điện chủ sự tình nhưng là không có bao nhiêu người biết dưới mắt cái khu vực này khu linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử lại kết quả như thế nào phát hiện thân phận của h ắ n h ừ xú tiểu tử ngươi đã tìm chết hôm nay coi như liền quái ta đối với ngươi không k h á c h khí trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ sau lý hạo nhiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó thân hình trận lóe cả người liền giống như trận cuồng phong sậu vũ một dạng thúc d ụ c thiên giai nhất phẩm vũ hồn thiên h i ể m ma long hướng diệp phong đánh mà tới chính là lý hạo nhiên trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ ma long ngũ trời dù sao theo lý hạo nhiên diệp phong coi như không có phát hiện hắn ma tộc thân phận cũng nhất định toàn bộ hoài nghi cho nên giờ phút này hắn nhất định phải diệp phong đánh chết mới được nếu không lời nói Một nhưng nếu là bị diệp phong đem thân phận của hắn để lộ ra ngoài lời nói hắn cho tới nay bảy kế hoạch liền coi như là triệt địa công dã c h ẳ n g các ngươi cũng chia ra tay thấy lý hạo nhiên trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia chiến ý cả người nhất thời thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn ngay sau đó không chút do dự hướng lý hạo nhiên phương hướng nên đón dù sao theo diệp phong lần này hắn cùng với lý hạo nhiên giao thủ ngươi không chết chính là ta mất mạng huống chi đây là hắn cùng lý hạo nhiên giữa ân đoán cá nhân nếu để cho kiếm thập tam chờ mọi người cùng xuất thủ lời nói cho dù là chém rất lý hạo nhiên đối với diệp phong mà nói cũng không cách nào coi như là trả thù tuyết hận giống ngay tại lúc đó chỉ thấy ở diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trên giờ phút này t r ợ t buộc phát ra một đạo rồng ngâm một tiếng ngay sau đó một đạo hàn mang ở tầm mắt mọi người chính giữa trận lóe lên liền hướng đến lý hạo nhiên trên người hung hăng chém xuống đi chính là diệp phong trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ kinh long bạc đao c h ả m ẩm kèm theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra chỉ thấy ở trung ương đại trận diệp phong cùng lý hạo nhiên hai người giờ phút này h u n g hàn đánh vào đồng thời chỉ thấy phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước nhất thời bị đánh ra vô số nổ tung tiếng lý hạo nhiên tu vi sớm đã là thiên vũ cảnh sơ cấp hơn nữa vũ hồn cũng là thiên giai nhất phẩm vũ hồn thiên yểm ma long hơn nữa thật sự thi triển bản mệnh vũ kỹ chính là trăm vạn năm cấp bậc ma long ngút trời dựa theo tình huống bình thường lời nói hẳn là trần c h u ụ i đất nghiền ép diệp phong mới đúng bất quá không biết sao diệp phong có địa giai bát phẩm trí tôn long hồn cùng với địa giai bát phẩm cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn hơn nữa có ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn đối với tự thân gia trì trong lúc nhất thời hai người lại rằng có chung một chỗ chậm chạp không cách nào phân ra cao thấp diệp phong trên người lưỡng đạo địa giai bát phẩm vũ hồn mặc dù không có lý hạo nhiên thiên giai nhất phẩm vũ hồn thiên hiểm ma lòng kinh khủng nhưng là có lưỡng đạo ư ớ c vạn niên cấp bậc vũ hoàn gia trì hơn nữa diệp phong tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng với đao ý đệ thất trọng thực lực kinh khủng giờ phút này cùng trời võ cảnh sơ cấp lý hạo nhiên tương đối mặc dù diệp phong lưỡng đạo địa giai vũ hồn phẩm giai có chút hơi thấp nhưng là vẫn ở chỗ cũ cùng lý hạo nhiên giao thủ chính giữa không có rơi vào chút nào hạ phong trừ lần đó ra diệp phong sức mạnh thân thể nhưng là đạn tới thiên giai một phẩm cấp bậc cùng lý hạo nhiên sức mạnh thân thể cơ hội hoàn toàn tương tự như vậy thứ nhất lời nói có thiên giai nhất phẩm thân thể phòng ngự với lực lượng gia trì diệp phong chẳng những đền bù mình cùng lý hạo nhiên giữa tu vi thượng hoàn cảnh xấu hơn nữa một khi thi triển tự thân còn lại lá bài tẩy lời nói rất có thể một có nước. mạnh mẽ nghiền Hạo Nhiên muốn mẽ ép Lý không nghĩ tới tiểu tử này lại là song sinh vũ hồn hơn nữa còn có thiên gia i nhất phẩm thân thể cùng với đao ý đệ thất trọng thực lực kinh khủng mới vừa cùng tiểu tử này giao thủ trong nháy mắt đó không nghĩ tới dĩ nhiên cũng l à ngay cả ta thiên vũ cảnh sơ cấp thực lực cũng thiếu chút nữa bị tiểu tử này nghiền ép chỉ thấy giờ phút này lý hạo nhiên sắc mặt nghiêm túc ngay trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng với vẻ kiêng kỵ sau không khỏi một trận thầm nói phải biết ngay tại diệp phong vừa mới xuất hiện thời điểm ở lý hạo nhiên trong mắt lấy diệp phong linh võ cảnh sơ cấp tu vi hắn căn bản không diệp phong để ở trong lòng thậm chí theo lý hạo nhiên lấy hắn thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa hắn ma vũ song tu thực lực kinh khủng chém chết trước mắt diệp phong thật là không phí nhiều sức mới đúng nhưng đến bây giờ lý hạo nhiên cũng không dám tiếp tục lần này dưới sự khinh thường đi người kết quả tu luyện cái gì công pháp tôi luyện thân thể lại có thể đem thân thể tăng lên tới thiên giai cảnh giới phục hồi tinh thần lại sau khi lý hạo nhiên mặt đầy ngưng trọng mở miệng hỏi phải biết thân là luyện hồn điện thiếu chủ hơn nữa còn có thương làm tông thủ tịch đệ tử thân phận đôi lý hạo nhiên cũng tương tự tu luyện công pháp tôi luyện thân thể hơn nữa còn là đồng thời tu luyện hai bộ hơi cường hãn công pháp tôi luyện thân thể hai bộ công pháp tôi luyện thân thể theo thứ tự là thương làm tông là tông làm giai chỉ bất quá tương đối lên phổ thông công pháp tôi luyện thân thể đến lý hạo nhiên tu luyện hai bộ công pháp tôi luyện thân thể tu luyện độ khó cực kỳ khủng bố cho dù là giống như lý hạo nhiên như vậy cấp độ yêu nghiện cũng bất quá là đem hai bộ công pháp tôi luyện thân thể tu luyện tới đệ nhị tầng mà thôi dù sao tu luyện công pháp tôi luyện thân thể cần số lớn thời gian cùng với tài nguyên tu luyện mới được coi như là lý hạo nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy với tài nguyên tu luyện chỉ là đem ra tôi luyện luyện đục thân nhưng dù cho như thế dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện theo lý hạo nhiên có hắn hai bộ thiên giai công pháp tôi luyện thân thể hộ thể hẳn tại đông b ậ c thậm chí toàn bộ thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả chính giữa đều không tìm ra có thể đánh cho bị thương khác võ giả mới đúng có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là trước mắt diệp phong lại có thể ở trước đó cùng hắn giao thủ chính giữa đưa hắn cho hơi chút đánh cho bị thương một kia tinh thối thiên dẫn quyết diệp phong không có chuẩn bị đối với lý hạo nhiên d ầ u dếm trực tiếp mở miệng nói dù sao có thể cùng lý hạo nhiên thiên giai nhất phẩm thân thể đánh hòa nhau công pháp tôi luyện thân thể r ồ i mắt toàn bộ t r u n g vũ vực đơn giản cung cư như vậy mấy bộ mà thôi coi như là kẻ ngu chờ phục hồi tinh thần lại tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể đưa hắn tu luyện công pháp tôi luyện thân thể đoán một cái tám chín không g i mười chương tám trăm ba mươi sáu huyết s á t độc t r ư ở n g cái gì ngươi lại tu luyện tinh thối thiên dẫn quyết nghe được diệp phong lời nói sau bất luận là lý hạo nhiên hay lại là mọi người tại đây giờ phút này rối rít thất kinh phải biết tinh thối thiên dẫn quyết nhưng là thiên giai công pháp đính cấp roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa cơ hồ không tìm ra có thể thả sánh bằng công pháp tôi luyện thân thể tới hơn nữa nghe nói tinh thối thiên dẫn quyết cực khó tu luyện ngay cả đã từng phá thoái hư không bước vào thượng vũ vực nữ đế thủy lưu tâm cũng bất quá lúc rời t r u n g vũ vực trước đem tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới để ngũ trọng mà thôi nhìn tới ta cũng giống vậy xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi chỉ là linh võ cảnh sơ cấp tu vi lại có thể buộc phát ra không thua kém một chút nào thiên vũ cảnh thực lực kinh khủng ngươi yên tâm hôm nay coi như ngươi không phải là đối thủ của ta ta cũng sẽ không giết ngươi bởi vì ta muốn biết chờ ngươi cũng tu luyện tới thiên vũ cảnh lúc ta ngươi kết quả ai lợi hại hơn cảm nhận được diệp phong trong cơ thể buộc phát ra vẻ này làm mình lòng rung động khí thức lý hạo nhiên hai t r ò n g mắt hiếp lại trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao có thể trở thành luyện hồn điện thiếu chủ hơn nữa còn có thương làm tông thủ tịch đệ tử thân phận đôi đối với lý hạo nhiên mà nói đồng giai chính giữa hắn cơ hồ không tìm được bất luận kẻ nào là đối thủ của h ắ n dưới mắt chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau đây đối với lý hạo nhiên mà nói đơn giản là nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình ha ha chỉ sợ ngươi chờ không cho đến lúc này nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng phía sau cựu tiêu thần long rực giờ phút này nhất thời nổi lên ngay sau đó cả người trên người bao quanh một tầng màu vàng nhạt linh khí tựa như một quả kim sắc đạn đại bác một dạng hướng lý hạo nhiên phương hướng lao đi đoang đoang đoang đoang bịch bịch nhất thời chỉ thấy ở t a hồn trong đại trận diệp phong cùng lý hạo nhiên hai người tựa như hai cái hình người hung thú một dạng ở trong đại trận một trận qua lại đánh đứng lên người này lực lượng cũng quá kinh khủng chứ coi như là thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả sợ rằng cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy lực lượng cùng diệp phong giao kích chỉ chốc lát sau lý hạo nhiên khỏe miệng giật một cái mặt đầy không dám t i n nói phải biết hắn chính là ma vũ song tu nói tới sức mạnh coi như là thiên vũ cảnh viên mãn võ giả lực lượng cũng chưa chắc có hắn cường hãn nhưng trước mắt diệp phong thể nội lực lượng lại kinh khủng hơn cho dù là lý hạo nhiên lần này với diệp phong giao thủ đi xuống đều là càng đánh càng trở nên kinh hãi người này nhất định chính là một tên biến thái không chỉ là lý hạo nhiên giờ phút này xem cuộc chiến mọi người trong lòng rối rít dâng lên cái ý nghĩ này ngay cả một bên kiếm thập tam còn có lâu đông tuyết cùng với khinh nhiên giờ phút này cũng nhìn đến một trận trận mắt hốt mồm phải biết giờ phút này diệp phong buộc phát ra lực lượng coi như là bọn họ cũng chưa chắc có thể vững vàng đón đỡ lấy tới vừa vặn là thương làm tông thủ tịch đệ tử lý hạo nhiên lại có thể đang cùng diệp phong giao thủ chính giữa vẫn không có rơi đến hạ phong như vậy có thể thấy lý hạo nhiên đến tột cùng là ẩn nút bao nhiêu thực lực huyết sắt đ ộ n trưởng ta h ồ n trong đại trận lý hạo nhiên trong mắt lóe lên một k i a huyết sắt s ắ t cơ song trưởng trợ t h u n h một cái mà ra ở ta h ồ n đại trận vô số ma khí dưới sự che chở nhất thời một trưởng đánh phía diệp phong phải biết thân là luyện hồn điện thiếu điện chủ lý hạo nhiên cường hãn nhất cùng đắc ý cũng không phải là ở t h ư ờ n g làm tông học được võ học với công pháp mà là luyện hồn điện chính giữa ma t ộ c võ học mà giờ khắc này hắn thi triển mà ra huyết s á t độc trường chính là luyện hồn điện chính giữa địa giai cao cấp trường pháp một trường đánh ra phương viên mấy thước bên trong huyết s á t giả thiên vô cùng kinh khủng ẩm trong nháy mắt kèm theo một trường này đánh ra chỉ thấy toàn bộ tà hồn trong đại trận ma khí cùng với sắc khí toàn bộ bị dẫn dắt ở lý hạo nhiên song trưởng chính giữa thậm chí cự ly lý hạo nhiên gần đây diệp phong cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể tinh huyết tại c h i ề u đến lý hạo nhiên song trưởng phương hướng không ngừng d ũ n g động đi không hổ là thiếu điện chủ không nghĩ tới lại có thể nghĩ đến lợi dụng tà hồn trong đại trận ma khí cùng với sắc khí tới che giấu mình huyết sát đ ộ c t r ư ở n g hơn nữa có tà hồn trong đại trận ma khí cùng với sát khí gia trì thiếu điện chủ một trưởng này uy lực e là cho dù là thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa chắc có thể ngăn c ả tới tà hồn đại trận bên ngoài âm trưởng lão giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói dù sao ở âm trưởng lão xem ra thân là luyện hồn điện thiếu điện chủ lý hạo nhiên một trưởng này bổ xuống coi như là chém không giết chết diệp phong ít nhất cũng sẽ lấy đi diệp phong nửa cái tánh mạng mới đúng chặt chặt chỉ có thể trách tiểu tử này quá ngu xuẩn lại dám cùng thiếu điện chủ ở tà hồn trong đại trận giao thủ một bên lúc trước cùng âm trưởng lão nói chuyện với nhau tên quần áo đen kia giờ phút này âm đức cười một tiếng sau khi mở miệng nói dù sao có tà hồn đại trận gia trì giờ khác này ở tà hồn trong đại trận lý hạo nhiên một khi thi triển ma tộc võ học lời nói uy lực muốn so với bình thường cường hãn không chỉ gấp mấy lần bất quá không thể chối là cho dù là âm trưởng lão còn có tại chỗ những ma tộc này võ giả giờ phút này đều đã theo bản năng thừa nhận diệp phong bày ra thực lực kinh khủng linh võ cảnh sơ cấp liền có thể buộc phát ra không thua gì thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực võ giả có thể tưởng tượng được một khi diệp phong tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp lời nói đến lúc đó sẽ khủng bố cỡ nào sợ rằng đến lúc đó mới có thể cho thấy diệp phong thực lực cường hãn đến tột cùng là khủng bố cỡ nào đến tốt lắm đao khí phong bạo cảm nhận được lý hạo nhiên thi triển mà s u ấ t toàn lực đang lúc diệp phong trên mặt không có chút nào hốt hoảng vẻ chỉ thấy t r ợ t trợt quát một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đao nhất thời t h ă n g vọn ngay sau đó cả người thân hình ở c ử u tiêu long hoàng đao bao phủ bên dưới nhất thời biến hóa mơ hồ không chỉ có như thế chỉ thấy giờ khắc này ở tà hồn trong đại trận lấy diệp phong làm tâm bên trong một cổ chân có mấy trăm thước to lớn huyết sắc cuốn phong trợ buộc phát ra hướng toàn bộ tà hồn trong đại trận không ngừng tịch q u y n chứ đao khí phong b ả o chính là diệp phong đắc ý nhất trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ một trong trong đó chủ yếu nhất chính là đao khí phong b ả o có thể đem đất trời bốn phía linh khí đại những thứ này huyết sát ma khí toàn bộ cuốn đến phong b ả o chính giữa b i ế n hóa để cho bản thân để bản n sử d ụ g u n g ung. chỉ thấy giờ phút này ở tà hồn trong đại trận cồn u g phong nổi lên bùn phía diệp phong cả người ở huyết sắc bão bao phủ bên dưới cả người quỹ tích hoàn toàn làm lý hạo nhiên không đoán ra dù sao hắn cũng không thể gắng gượng xông vào huyết sắc này cồn u g phong chính giữa cùng diệp phong ngạnh hàm chứ lý hạo nhiên t h i ế t chiêu ngay tại lý hạo nhiên trần trờ một chút đang lúc chỉ thấy diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao giờ phút này t r ậ n thật cao quăng lên ngay sau đó sen lẫn huyết sắc cồn phong hướng lý hạo nhiên trước người hung hán đánh mà tới giờ k h ắ c này toàn bộ tà hồn đại trận ở diệp phong toàn lực thúc giục đao khí phong bạo dưới tình huống nhất thời một trận lảo đảo mướn ngã thậm chí nếu không phải là có mê mội tộc võ giả không ngừng ra cô trận pháp lời nói sợ rằng toàn bộ tà hồn đại trận đều bị diệp phong một người triệt địa xoắn n á chương tám trăm ba mươi bảy song long cuộc chiến tìm chết liên ở thời khắc mấu chốt này lý hạo nhiên cắn răng trợn quát một tiếng t r ậ t thúc giục đầu đính thiên gia i nhất phẩm thiên i ể m ma long chỉ thấy cả người trên s ô n g trưởng lương đạo huyết s á c ma vụ xen lẫn chính mình thiên i ể m ma long hướng diệp phong phương hướng hung hãn đụng đi ẩm trong n g á y mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy ở tà hồn trong đại trận giờ phút này huyết sát chi khí ở hai người đánh bên dưới nhất thời biến hóa cuồng bạo vô cùng hướng diệp phong cùng lý hạo nhiên phương hướng bao phủ m à tới t h ế vậy diệp phong không dám k i n h thường cả người thúc giục cựu tiêu thần long dực nhất thời lướt đi huyết sát chi khí phạm vi bao phủ bên trong vèo ngay tại diệp phong buông xuống phòng bị đăng lúc chỉ thấy lý hạo nhiên bỗng nhiên trợn s o n g trưởng hút một cái vô số huyết sát ma khí giờ phút này điên cuồng bị hút vào lòng bàn tay chính giữa ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo máu tươi tựa như ám khí một dạng hướng diệp phong trên người đánh tới cựu mạch thôn thiên hỏa thấy vậy diệp phong hai tròng mắt đông lại một cái chật chợt quát một tiếng ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong hai tay chính giữa lưỡng đạo ngọn lửa màu tím ẩm chật bay lên ngay sau đó tiêu xạ mà ra hướng lý hạo nhiên tiêu xạ mà ra lưỡng đạo huyết trên tên hung h ã n đụng đi tí tách kèm theo một trận vô cùng trói thai thanh â m vang vọng ra chỉ thấy lý hạo nhiên thi triển mà ra lưỡng đạo màu tươi rối rít bị diệp phong cửu mạch thôn thiên h o a t tiêu t à n mát ra một trận gây mũi mùi máu tanh ma tộc công pháp không nghĩ tới ngươi lại là ma tộc võ giả đem lý hạo nhiên thi triển mà ra máu tươi ngăn cản đến từ sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngay sau đó mở miệng quát lên đạo phải biết ta hồn trong đại trận huyết sát ma khí chỉ có ma tộc võ giả mới có thể đem hút vào bên trong cơ thể nếu là võ giả bình thường cưỡng ép đem huyết sắt ma khí hút vào bên trong cơ thể lời nói không ra chốc lát cả người liền sẽ tẩu hỏa nhập ma chớ đừng nói gì lợi dụng huyết sắt ma khí tới đánh lén mình Địa để được dị hỏa, của ta nữa, nay ta ta sau. dài nghi ngươi, lại với nhiều, coi ngươi phải để cho ngươi biết ta lý hảo nhiên lợi hại. Nghe được Diệp、Phong、lời nói không thực hãn hơn nhưng như thực mạnh hơn hôm cho hảo Nghe Phong tưởng trong tưởng tượng còn cường cũng rất lực lực có là, lý so lý hạo nhiên hai t r ò n g mắt hiếp lại trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau ngay sau đó một trận cười lạnh nói vốn là theo lý hạo nhiên diệp phong hẳn đã biết hắn là ma tộc võ giả mới đúng có thể nghe mới vừa diệp phong r i ọ n g ngay cả lý hạo nhiên giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực đứng lên tiểu tử này với hắn không thù không oán nếu không biết hắn là ma tộc võ giả lại vì sao phải như vậy đối với chính mình liều mạng đây không khỏi cũng rất cổ quá chứ ma long xuất hải nghĩ tới đây lý hạo nhiên không đang do dự trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi cả người nhất thời thúc giục đầu đính thiên hiểm ma long một trận phóng lên cao ngay sau đó hướng diệp phong h u n g h ă n g đánh đi chỉ thấy thiên gia i nhất phẩm thiên hiểm ma long giờ phút này tựa như ma long hiện thế một dạng thân thể chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ lại phạm vi bao phủ bên trong mọi người thật là tựa như bị một con ma long cho để mắt tới một dạng theo bản năng c ả người một trận run dày mở trí tôn long hồn cho láo tử tiến lên diệp phong không có chút nào khinh thường giờ phút này trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi nhất thời thúc d ụ c đỉnh đầu trí tôn long hồn ngay sau đó giống vậy tăng vọt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ hóa thành một cái kim sắc cự long chật phóng lên cao cùng không trung thiên hiểm ma long hung h ã n đối h oanh đi trong nháy mắt toàn bộ trong thiên địa phảng phất một kim tối x ô m lại hai con thần long đám đông bao phủ trong đó làm cho người ta một loại thái cổ hồng hoang cảm giác một dạng để cho mọi người xuất phát từ nội tâm một trận kinh hãi bắt đầu sợ hãi giống lúc này chỉ thấy diệp phong kêu gọi mà ra trí tôn long hồn giờ khác này ở giữa hư không chợt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng ngay sau đó vô số đạo ánh sáng màu vàng chật từ trí tôn long hồn thân thể trên buộc phát ra hướng lý hạo nhiên thúc giục thiên yểm ma long điên cuồng tấn công đi chính sở vị hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng dưới mắt hai con cự long trên không trung rằng co có thể thắng đi xuống chính là thực lực mạnh nhất phía kia tệ hại tiểu tử này vũ hồn có chút không đúng lắm đang lúc này cảm nhận được diệp phong trí tôn long hồn cùng mình thiên yểm ma long đụng vào nhau trong n g á y mắt lý hạo nhiên sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện diệp phong trí tôn long hồn hẳn không có hắn thiên điểm ma long trong cơ thể nắm giữ linh khí đầy đủ mới đúng có thể mới vừa ngay tại diệp phong trí tôn long hồn cùng hắn thiên điểm ma long hung hãn đụng vào nhau trong n g á y mắt lý hạo nhiên phát hiện diệp phong thúc giục trí tôn long hồn chính giữa ẩn chứa linh khí cùng với một cổ kinh khủng thượng cổ khí tức huy áp lại gắng gượng đưa hắn thiên giai nhất phẩm thiên điểm ma long cũng cho áp bách dưới đi thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ không tốt âm trưởng lão xem ra chúng ta cũng xem thường tiểu tử này không nghĩ tới tiểu tử này vũ hồn lại tựa hồ sinh ra một tia linh trí mà khi bên trong còn kèm theo một cổ cực kỳ mịt m ờ thượng cổ khí tức chỉ sợ cũng ngay cả thiếu điện chủ cũng chưa chắc là tiểu tử này đối thủ thấy không c h u n g hai con cự long giao kích cảnh tượng sau khi ta hôn đại trận ra lúc trước cùng âm trưởng lão nói chuyện với nhau tên quần áo đen kia giờ phút này sắc mặt đại biến không nhịn được một trận khó coi nói dù sao vốn là hắn thấy diệp phong căn bản không thể nào biết là lý hạo nhiên đối thủ huống chi diệp phong trí tôn long hồn cũng bất quá là giai bát phẩm mà thôi nhưng bây giờ cái tình huống này lại hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu không nghĩ tới ngay cả ma vũ đồng tu lý hạo nhiên giờ phút này lại đang cùng diệp phong giao thủ trong quá trình thậm chí đều có chút lộ ra mệt mỏi không sai khó trách tiểu tử này tự tin như vậy không nghĩ tới tiểu tử này trừ thực lực bản thân cường hãng ra hơn nữa còn đủng có một đạo địa giai ngũ phẩm dị hỏa nếu là ta không có nhìn lầm lời nói chắc hẳn mới vừa tiểu tử này thi triển đạo kia dị hỏa chính là thiên lăng vũ viện chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa ngay vậy âm trưởng lão mặt lộ chầm tư ước chừng qua hồi lâu sau mới mở miệng nói ngay cả âm trưởng lão cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể nắm giữ địa giai ngũ phẩm dị hỏa không nói hơn nữa ngay cả tự thân vũ hồn cũng so với đồng giai vũ hồn cường hãn gấp mấy lần bất quá mặc dù có chút khiếp sợ diệp phong thực lực nhưng là âm trưởng lão tâm tính hơi lao lạc dầu gì kiến thức rộng cũng không có ở trước mặt mọi người thất thố nếu không lời nói lấy thủ hạ của hắn những ma tộc này võ g i ả n nếu là thấy hắn thất thố biểu tình lời nói đối với tiếp theo cục diện mà nói liền sẽ có vẻ càng khó khống chế tạ thiên không nghĩ tới diệp sư đệ thực lực thật không ngờ kinh khủng một bên kia thân là ngộ kiếm phong chân truyền đệ tử khinh nhiên giờ phút này thấy diệp phong cùng lý hạo nhiên liên tục sau khi chiến đấu mặt đẹp nhất thời lộ ra một bộ vẻ chấn động ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết lúc trước ở ngộ kiếm phong lúc nàng thấy diệp phong chẳng qua là chỉ ủng có một đạo dị hỏa có thể trợ giúp kiếm linh tử khu trừ hàn độc a chương tám trăm ba mươi tám thân phận ngươi không đơn giản như vậy chứ mà bây giờ diệp phong thực lực thật là có thể so với nội viện xếp hạng thứ mười những t h ứ kia cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt thậm chí chỉ có hơn chớ không kém nhưng này mới ngắn ngủi thời gian bao lâu không nghĩ tới diệp phong lại có thể đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp không nói ngay cả thực lực bản thân cũng không kém chút nào cùng thương làm tông thủ tịch đệ tử lý hạo nhiên dù sao có thể trở thành thương làm tông thủ tịch đệ tử lý hạo nhiên thực lực tự nhiên không cần nhiều lời có thể diệp phong lại chẳng qua là chính là một cái thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử kết quả lại có thể đem lý hạo nhiên dưới áp chế phong có thể tưởng tượng được diệp phong thực lực kết quả biến thái đến mức nào chuyện này đây là diệp sư đệ sao giờ phút này thật vất vả kịp phản ứng kinh niên h mặt đẹp lấy làm kinh ngạc trong lòng nhất thời giật mình vô số sóng biển n g ậ p trời không nghĩ tới cái này lý hạo nhiên lại ẩn n ú t nhiều như vậy thực lực hơn nữa thân phận của hắn sợ rằng hoàn toàn không phải thương làm tông thủ tịch đệ tử đơn giản như vậy đáng tiếc mặc cho ngươi ở mạnh một khi bị ta để mắt tới kết quả liền chỉ có một k í a nhất định phải chết đi qua trước liên tục sau khi đột phá diệp phong thực lực bản thân tăng vọt quá nhanh đưa đến hắn bây giờ căn bản không rõ ràng bản thân thực lực kết quả đạt tới bực nào tầm thứ dù sao ngay cả trước đột phá đến nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thiên thu tông tông chủ dương côn cũng ngã xuống trong tay hắn đối phó lý hạo nhiên mới vừa giao thủ chính giữa diệp phong cũng chỉ bất quá chỉ xuất ra chừng phân nửa thực lực mà thôi trừ tu vi với vũ hồn phẩm dai da còn lại bất kỳ phương diện nào đối với diệp phong mà nói hắn đều có thể nghiên ép thậm chí trong nháy mắt giết trước mắt lý hạo nhiên ẩm thấy lý hạo nhiên trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng kỵ sau diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng lại tay phải chính giữa một đạo thanh sắc kinh khủng hòa diễm giờ phút này t r ợ t buộc phát ra không ngừng lại trong tay qua lại khiêu độc n lên. Hiện nhiên, g h h í n lên à Diệp phong địa nhị phẩm dị điệu giai Phong phẩm nhị hỏa, thanh hạo h vân t hỏa. thanh hạo thiên hỏa nhị phẩm sau khi, Phong thi không chút Chuyện hỏa. giai sau ra Bây bản vân này giờ tăng giản tới điệu đối với Diệp phong mà nói triển việc lại một lên đơn quen căn nào. lại đạo là làm, lực là dị áp mà dễ có nhìn diệp phong thi triển ra cái này ngọn lửa màu đỏ thám vốn là cũng đã mặt đầy kiên kỵ lý hạo nhiên giờ phút này mặt liền biến sắc nhất thời hai tròng mắt một trận ngưng trọng phải biết dị hỏa như vậy bà bối uy lực vô cùng kinh khủng ngay cả lý hạo nhiên cũng vẫn đối với dị hỏa có không nhỏ hứng thú nhưng là lại vẫn luôn chưa từng lấy được đạo một quả dị hỏa mà giờ khắc này diệp phong trong tay thi triển cái này thanh sắc dị hỏa mặc dù là địa giai nhị phẩm có thể là đối với lý hạo nhiên mà nói cũng có một chút kiến kỵ sớm ở trước đó hắn liền từng nghe nói qua thiên lăng vũ viện chính giữa có một tên ngoại viện đệ tử thực lực cực kỳ khủng bố trong đó am hiểu nhất chính là thi triển dị hỏa từ đó ngưng tụ cực kỳ khủng bố thần long dị hỏa tới địch nhân công kích Hiện nhiên, trước mắt Diệp Phong, chắc hẳn chính chính thiên chính thực hắn Diệp tin giữa viện giữa, kia đồn lăng tên cường ngo trước mắt lực cực là vũ kỳ cường, hắn ngoại viện đệ tử. bất quá để cho lý hạo nhiên không nghĩ tới là mặc dù hắn từng nghe nói diệp phong thực lực cường hãn nhưng khi hắn thật gặp ngay phải diệp phong thời điểm mới phát hiện thực lực này không khỏi cũng quá mạnh hắn chứ đây cũng không phải là một loại biến thái được không tí tách ngay tại lý hạo nhiên trong lòng một trận cảnh giác đ a n g lúc chỉ thấy ở diệp phong trên tay một đạo ngọn lửa màu đỏ thám giờ phút này chợt buốc lên mà ra ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa qua lại đất khiêu độc lên t cái này ngọn lửa màu đỏ thám lại đồng dạng cũng là đ ị a giai nhị phẩm dị hỏa thấy diệp phong trong tay rốt cuộc lại biến hóa ra một đạo màu đỏ thấm dị hỏa sau khi vốn là trong lòng liền một trận kiêng kỵ lý hạo nhiên giờ khác này ở hai tròng mắt chính giữa rốt cuộc liền một tia kinh hãi cùng không dám tin t h ầ n s ắ c phải biết dị hỏa vốn chính là cực kỳ chân quý thiên địa dị bảo có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại có thể tìm được nhiều như vậy dị hỏa vẫn khí này không khỏi cũng quá lợi hại chứ h ừ bổn thiếu chủ cũng không tin lấy bổn thiếu chủ thiên vũ cảnh sơ cấp thực lực hơn nữa ma vũ song tu thể chất chính là mấy đạo dị hỏa m à t h ô i há có thể đem ta đánh bại thấy diệp phong mặt đầy hài hước biểu tình sau khi lý hạo nhiên trong lòng giận dữ nhất thời một trận thầm nói dù sao hán thân là luyện hồn điện thiếu điện chủ hơn nữa bên người còn có như vậy cũng thủ hạ nhìn nếu là hắn liên khu khu một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử cũng đối phó không nói gì lui về phía sau thì như thế nào để ý tới chế những thủ hạ này ẩm nghĩ tới đây lý hạo nhiên đang chuẩn bị dẫn đầu xuất thủ đăng lúc chỉ thấy ở trước người hắn một cổ trích nhiệt vô cùng nhiệt độ giờ phút này chợt buộc phát ra nay cổ nhiệt độ xa so với trước kia lưỡng đạo dị hòa đến mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần thậm chí tại này cổ nóng bỏng vô cùng nhiệt độ bên dưới vốn chuẩn bị xuất thủ lý hạo nhiên giờ phút này trong lòng nhất thời một cổ cảm giác nguy cơ trào hiện ra đem cả người hắn giật mình một thân mồ hôi lạnh đùa lấy hắn tiên h vũ cảnh sơ cấp tu vi đối phó lưỡng đạo dị hỏa t ạ m được nhưng này ba đạo dị hỏa để cho hắn thế nào đối phó vị huynh đệ kia không nghĩ tới ngươi lại người mang ba đạo dị hỏa xem ra là ta lý hạo nhiên lúc trước xem thường ngươi như vậy như thế nào dưới mắt một bên ma tộc võ giả vẫn còn ở mắt lom lom chúng ta nếu là ở đấu nữa lời nói chẳng tốt cho ai cả không bằng ta thu hồi lúc trước lời nói hướng ngươi nói xin lỗi như thế nào nhìn đến thời khắc này từ trên người diệp phong nổi lên ngọn lửa màu tím b ầ m chính giữa phát ra kinh khủng nhiệt độ sau lý hạo nhiên sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi nói dù sao đối với lý hạo nhiên mà nói dưới mắt hắn còn chưa thích hợp bại lộ chính mình ma tộc võ giả thân phận nếu là hắn nghỉ tường muốn mạnh mẽ tiếp diệp phong mấy đạo dị hỏa lời nói nhất định phải toàn lực thi triển ma tộc vũ ký mới được đến lúc đó một khi hắn tiết lộ thân phận đi ra ngoài đối với hắn trước kế hoạch mà nói đơn giản là hủy diện tính đả kích nói xin lỗi ha ha giỏi một cái nói xin lỗi trừ phi ngươi đem ngươi đầu mình cắt đi đưa đến trước mặt của ta nếu không lời nói hôm nay ta liền cùng ngươi bất tử bất hưu nghe được lý hạo nhiên lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy cười lạnh nói đùa đối với diệp phong mà nói trước mắt lý hạo nhiên là hắn tất phải giết người có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là lý hạo nhiên lại túi đầu không nói còn phải túi đầu trước hắn nói xin lỗi đây quả thực là buồn cười vô cùng xú tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần bằng vào ta thương làm tông thủ tịch đệ tử thân phận một khi ngươi đắc tội ta lời nói ta nhớ ngươi một cái chính là thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử hẳn biết hậu quả mới đúng nghe được diệp phong lời nói sau lý hạo nhiên nhất thời sắc mặt một trận khó coi đi xuống ngay sau đó giọng lệnh như b ă n g nói thủ tịch đệ tử ha ha lý hạo nhiên nếu là ta không có đoán sai lời nói chỉ sợ ngươi thân phận không đơn giản như vậy chứ nghe được lý hạo nhiên lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng lại trong tay một đạo không thua kém một chút nào k i ể u mạch thôn thiên hỏa húy lam sắc hỏa diễm giờ phút này t r ợ t bay lên chương 839, b ắ t bộ long thần hỏa bạo nổ hiện nhiên chính là diệp phong địa giai ngũ phẩm dị hỏa k i ể u hữu huyền băng hỏa người có ý gì ở nơi này đạo húy lam sắc hỏa diễm bay lên mà ra trong nháy mắt vốn là mặt đầy khó coi lý hạo nhiên giờ phút này chợt cảm thụ đạo một cổ lánh nhiệt thay nhau nhiệt độ hướng bốn phía cuốn mở nhìn cái này úy lam sắc hỏa diễm bay lên một cái trước mắt tương đối lên diệp phong mới vừa thi triển ba đạo dị hỏa đến càng làm cho lý hạo nhiên trong lòng cảm thấy một trận kinh hãi thậm chí ngay cả ra đầu cũng không nhịn được tê dại một hồi đứng lên chủ yếu nhất là ở lý hạo nhiên trong lòng một cổ trước đó chưa từng có khí tức tử vong huyện như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng hướng hắn đánh tới ta có ý gì ha ha lý hạo nhiên ngươi l ừ a gạt người khác có thể l ừ a gạt không ta mới vừa ngươi thi triển bản mệnh vũ kỹ nếu là ta không có đoán sai lời nói hẳn là ma tộc võ giả mới có thể thi triển mới đúng huống chi ngươi cố ý thừa dịp t à hồn trong đại trận huyết sát ma khí tới che giấu mình thủ đoạn công kích h i ệ n nhiên thân phận ngươi hẳn là ma tộc võ giả mới đúng hơn nữa thân phận ngươi chắc hẳn hẳn không thấp mới đúng nếu không lời nói những ma tộc này võ giả lại làm sao có thể một mực chậm chạp không có xuất thủ ngược lại ở phía xa quan sát thấy lý hạo nhiên biểu tình sau khi diệp phong niền h ngẫm cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía lý hạo nhiên đạo lý hạo nhiên bây giờ ta liền cho ngươi nếm thử một chút bốn đạo dị hỏa mùi vị kết quả như thế nào ngay tại lý hạo nhiên chuẩn bị mở miệng che giấu đang lúc chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quắt lên đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trong tay bốn đạo dị hỏa liền chậm rãi ngưng tụ vốn là lấp lóe lên bốn đạo h ỏ a diễm giờ khác này ở diệp phong tập trung tinh thần ngưng tụ bên dưới nhanh chóng ngưng tụ thành bốn đạo hình dáng khác nhau hình dòng h ỏ a diễm bắt bộ long thần hỏa ngay sau đó diệp phong hai trong mắt v ư ớ n g vàng c h ả n h trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc bốn đạo h ỏ a diễm trong miệng một đạo lãnh đạm thanh âm sau đó văng tới giống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 lý hạo nhiên trong lòng đã sớm sợ hãi một hồi vô cùng giờ phút này vội vàng thúc giục đầu đính thiên yểm ma long hướng diệp phong thi triển mà ra bốn đạo thần long dị hỏa trận chống c đi. ẩm trong nháy mắt chỉ thấy lý hạo nhiên thúc giục mà ra thiên yểm ma long ở diệp phong bát bộ long thần hỏa dưới sự uy áp căn bản không có chút nào lực phản kháng nhất thời liền một trận ảm đạm đứng lên phốc thử ngay cả lý hạo nhiên ở trên trời hiểm ma long bị bát bộ long thần hỏa bị thương nặng sau khi cả người cũng không nhịn được mặt liền biến sắc cuốn p h ú n một cổ huyết vụ thật là khủng khiếp thần thông chi thuật không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể l ĩ n h nộ kinh khủng như vậy dị hỏa thần thông không được nếu là một khi bị cái này dị hỏa đánh trúng lời nói chỉ sợ ta thua không nghi ngờ xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này trơ mắt nhìn diệp phong thi triển mà ra bốn đạo thần long dị hỏa hướng chính mình phương hướng đánh tới Lý Hạo Nhiên thể chuyển tới cực hạn, một cổ vô cùng kinh khủng ma khí, nhất thời theo bụng, hướng thể. khắc, trong cắn răng ngay nguyên vận cùng bụng, tuôn cái, tới cơ cực cổ các cơ trí một ma một ma một sau Sau đó vô vị ẩm chỉ thấy ở lý hạo nhiên trong cơ thể mơ hồ truyền ra một trận cực kỳ khủng bố quỷ dị thanh âm ngay cả toàn bộ tà hồn trong đại trận ma khí đều bị bám vào quá khứ hướng lý hạo nhiên trong cơ thể không ngừng gia tăng uy lực ma nguyên hóa thể hít sâu một hơi lý hạo nhiên cắn răng t r ợ t quát một tiếng cả người cả người nhất thời bị một cổ màu đen ma khí bao phủ lộ ra kinh người vô cùng xú tiểu tử chết đi cho ta vừa dứt lời chỉ thấy lý hạo nhiên trợ thủ ở hẻ ra cánh tay phải ngay sau đó một đạo chân vải trượng lớn nhỏ màu đen ma long giờ phút này từ lý hạo nhiên cánh tay phải chính giữa buộc phát ra hướng diệp phong thi triển bốn đạo thần long dị hỏa phương hướng t r ậ t đụng mà tới Hiện nhiên, lý hạo nhiên một chiêu này cơ hồ đem chọn cái tà hồn trong đại trận toàn bộ huyết sát khí tức toàn bộ tập hợp đến trong cơ thể h ắ n sau khi tại chuyển hóa thành h ắ n lực lượng đem một quyền đánh mà ra như vậy thứ nhất lý hạo nhiên một cách này ẩn chứa uy lực đã vừa xa khỏi thiên vũ cảnh sơ cấp e là cho dù là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả giờ phút này gặp phải một quyền này cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới quả nhiên người thân phận chân thật là ma tộc võ giả nhìn lý hạo nhiên buộc phát ra một cách này còn có toàn bộ tà hồn trong đại trận cơ hồ toàn bộ tụ tập ở lý hạo nhiên trên người kinh khủng ma khí diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút không nhịn được mở miệng nói phải biết nếu là đổi thành võ giả bình thường lời nói một khi đem tà hồn trong đại trận ma khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bạo thể bỏ mình mà lý hạo nhiên giờ phút này đem chọn cái tả hồn trong đại trận ma khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể sau khi chẳng những không có thụ đến bất cứ thương tuần gì ngay cả thực lực bản thân cũng không giảm mà lại tăng việc đã đến nước này coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra lý hạo nhiên thân phận chân thật tuyệt đối là ma tộc võ giả trừ lần đó ra để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là lý hạo nhiên thật sự đánh ra một quyền này đơn giản là vô cùng kinh khủng phảng phất sóng biển bùng nổ một dạng cơ hồ là một cái nháy mắt cũng đã ầm ầm tới nếu không phải là có đến bát bộ long thần hỏa lời nói giờ phút này diệp phong tuyệt đối sẽ bị lý hạo nhiên một quyền này thật sự chấn áp không thể bát bộ long thần hỏa bạo cho ta thấy lý hạo nhiên thi triển một quyền này uy lực thức sự quá với kinh khủng diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi ngay sau đó trợt cắn răng trợt quát một tiếng nhất thời đem bốn đạo thần long dị hỏa lập tức phải đến gần màu đen ma long đang lúc trong nháy mắt nổ phải biết từ thực lực tăng lên tới linh vo cảnh sơ cấp sau khi diệp phong liền phát hiện bắt bộ long thần hỏa không những có thể ngưng tụ áp suất hơn nữa còn có thể đang giải phóng trên đường đem va chạm nổ b ộ c phát ra kinh khủng hơn công kích tới dưới mắt lý hạo nhiên một kích này uy thế quá mức cường hãn ngay cả diệp phong cũng không có đem cầm đem triệt điệu tiếp cho nên không thể làm gì khác hơn là nổ bát bộ long thần hỏa dùng cái này tới hóa giải lý hạo nhiên một cách này ẩm ẩm ẩm bốn đạo dị hỏa thần long cùng màu đen ma long đụng trong nháy mắt toàn bộ tà hồn đại trận nhất thời vỡ ra buộc phát ra từng đạo đình thai nhức góc vang lớn ngay tại lúc đó vô số ma khí từ lòng đất điên cuồng d ũ n g động mà ra sau đó điên cuồng rót vào lý hạo nhiên trong cơ thể khiến cho lý hạo nhiên giờ phút này tu vi như điên tiêu s ạ n g cơ hồ là ngắn ngủi thời gian nháy con mắt trên người khí tước cũng đã hướng thiên vũ cảnh đỉnh phong v ọ t tới không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong cùng lý hạo nhiên hai người giao thủ trong chiến trường theo bốn đạo thần long dị hỏa cùng với màu đen ma long oanh kích ra tới năng lượng hướng khắp nơi khuyết tán sau khi nhất thời diệp phong cùng lý hạo nhiên sắc mặt hai người biến đổi bị hai cổ vô cùng kinh khủng năng lượng đánh bay mà ra t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bỏ trở lại cho ta phốc thử chỉ thấy lý hạo nhiên bị mấy đạo cuồng bạo năng lượng đánh bay mà ra trong n g á y mắt cả người như bị xét đánh một dạng thân thể t r ợ t bay ngược mà ra tựa như diều đứt dây xem xét lại một bên kia diệp phong chỉ là lui về phía sau mấy chú bước cả người không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì t thiếu điện chủ lại bại đây quả thực để cho người không dám tin cái này gọi là diệp phong tiểu tử nghi tưởng không đánh thực lực thật không ngờ cường hãn xem ra lui về phía sau tiểu tử này một khi lớn lên lời nói tuyệt đối với chúng ta ma tộc kinh địch không sai phải biết thiếu điện chủ mới vượt nhưng là mượn tà hồn trong đại trận lực lượng đều đang không có đánh bại tiểu tử này có thể thấy tiểu tử này thực lực kết quả kinh khủng đến mức nào giờ phút này thấy tà hồn đại trận bề ra vô số ma tộc võ giả sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy không dám tin nói dù sao Ta hồn đại trận uy lực, kết hồn khủng bố cỡ nào, đại uy quả lực, cỡ bố m ọ i người đơn giản đơn ràng. là là ở quá là rõ、ràng. Có trưởng lão xem ra tiểu tử này có chút cổ quái có muốn hay không ta phái mọi người xuất thủ thấy diệp phong đem lý hạo nhiên đánh bay mà ra một màn sau khi âm trưởng lao thân bên tên quần áo đen kia trong mắt lóe lên một tia sát ý sau khi liền mở miệng nói không gấp thiếu chủ thực lực kém xa này tiểu tử này nếu là muốn mượn bốn đạo dị hỏa liền đem thiếu chủ đánh bại lời nói vậy còn kém có chút xa trừ phi tiểu tử này còn có còn lại lá bài tẩy nếu không tiểu tử này không thể nào là thiếu điện chủ đối thủ n g h e vậy âm giải lão trong mắt lóe lên một tia tình mang ngay sau đó mở miệng nói phải biết ở âm trưởng lão xem ra mới vừa lý hạo nhiên mặc dù bị diệp phong đánh lui trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì lý hạo nhiên có chút do dự không biết là có hay không nên trước tiên thi triển ma tộc võ học cho nên mới đưa đến diệp phong có cơ hội để lợi dụng được dưới mắt như là đã bại lộ thân phận ở âm trưởng lão xem ra lấy lý hạo nhiên một người thực lực nghĩ tưởng đánh bại diệp phong đơn giản là dễ như t r ở bàn tay căn bản không phí nhiều sức xú tiểu tử nếu như đây chính là ngươi toàn bộ lá bài tẩy lời nói như vậy hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là sống không bằng chết mụi vị lau chùi mép một phen tiên huyết sau khi lý hạo nhiên lại lần nữa cướp đến không t r ù n g cự ly diệp phong còn có mấy mười mét cự ly lúc cánh tay phải trợn quơ lên một đạo không thua gì lúc trước uy lực màu đen ma long quyền kính trật t ừ lý hạo nhiên trong tay buộc phát ra một quyền này thực lực không thua kém một chút nào lúc trước một k í c h kia thậm chí ở lý hạo nhiên toàn lực thúc giục bên dưới hơn nữa cự ly gần đối với diệp phong mà nói có thể phản ứng thời gian đơn giản là thiếu đáng thương bỏ trở lại cho ta thấy lý hạo nhiên một k í c h này diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó trong miệng quắt lên một tiếng lớn vô số đạo tinh thần chi lực nhất thời quán tru ở diệp phong trên người nhất thời đem chọn cái bầu trời đêm theo ánh đến nóng ánh khắp nơi vô cùng s i u s i u s i u ngay tại lúc đó chỉ thấy ở diệp phong trên người vây quanh sáu mươi đạo tinh mang giờ phút này rối rít hướng bốn phía lao đi thật là nhanh như điện chớp căn bản để cho mọi người tại đây không phản ứng kịp không chỉ có như thế sáu mươi đạo tinh mang nhìn như lộn xộn bừa bãi đất hướng bốn phía lao đi nhưng là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này sáu mươi đạo tinh mang chính giữa cất giấu vô số trận pháp quy tích tệ hại tiểu tử này cũng biết trận pháp nhanh để cho mọi người lui về phía sau rút lui thấy diệp phong thi triển mà ra những t h ứ này tinh mang lại hướng tại chỗ không ít ma tộc võ giả rối rít bao phủ tới âm trưởng lao sắc mặt nhất thời đại biến gấp vội mở miệng hạ lệnh đua sáu mươi đạo tinh thần chi lực chính giữa hàm chứa không thua gì thiên vũ cảnh đỉnh phong lực lượng kinh khủng đối với hắn mà nói khả năng không tạo được ảnh hưởng gì nhưng là đối với những thứ này phổ thông ma tộc võ giả mà nói cơ hồ là đả kích trí mạng ông ngay tại âm trưởng lão vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy sáu mươi đạo tinh mang toàn bộ trở về vị trí cũ nhất thời buộc phát ra từng cổ một vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực cùng không trung sáu mươi đạo chủ ngôi sao lẫn nhau nổi bật đứng lên bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh còn chưa chờ lý hạo nhiên quyền kính đập tới sáu mươi đạo tinh mang tạo thành huyền thiên tinh đấu đại trận cơ hồ là ở trong n g á y mắt cũng đã bị diệp phong bố trí xong đây là huyền thiên tinh đấu đại trận điều này sao có thể cảm nhận được diệp phong bố trí mà thành đại trận chính giữa ẩn chứa uy lực kinh khủng sau khi lý hạo nhiên sắc mặt đại biến mặt đầy không dám tin nói dù sao huyền thiên tinh đấu đại trận nhưng là thượng cổ thời kỳ cũng đã thất truyền đại trận dưới mắt lại bị một cái linh vo cảnh sơ cấp tiểu tử cho thi triển ra cái này làm cho mọi người làm sao có thể đủ tùy tiện tiếp nhận nhanh mọi người toàn lực phát động công kích cắt đứt tiểu tử này tiếp tục dẫn dắt trận pháp chỉ muốn tiểu tử này một khi bị thương nặng huyền thiên tinh đấu đại trận liền sẽ tự động tiêu tan mở một bên ông trưởng lao thấy diệp phong thi triển mà ra là trong truyền thuyết huyền thiên tinh đấu đại trận sau khi sắc mặt nhất thời ngưng trọng đi xuống ngay sau đó mở miệng ra lệnh phải nghe vậy chỉ thấy ở âm trưởng lão thân sau mấy ngàn danh ma tộc võ giả giờ phút này trong mắt lóe lên một tia sắc cơ rồi rít hướng không chung diệp phong phát động công kích chuẩn bị diệp phong chém chết nơi này ha ha bây giờ mới muốn đánh gãy ta t r ậ n pháp Một. nghe được âm trưởng lão lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia đùa cợt ngay sau đó mở miệng quắt lên đạo phải biết hắn huyền thiên tinh đấu đại trận một khi bố trí thành công lời nói sẽ gặp cùng không trung chủ tinh lẫn nhau liên tiếp hơn nữa cả người hắn cũng sẽ bị tinh thần chi lực bao phủ trừ phi những ma tộc này võ giả có thể phá hỏng tinh thần chi lực nếu không lời nói căn bản không thể nào biết thương tổn tới hắn thụ tinh thần chi lực huyền thiên tinh đấu đại trận khải n g ử a mặt lên trời trợt quát một tiếng chỉ thấy diệp phong tóc đen đầy đầu giờ phút này theo gió loạn vũ lại hai tròng mắt chính giữa c h ậ t thoáng qua lưỡng đạo tinh mang ngay tại lúc đó toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc vốn là đen nhánh vô cùng dưới bầu trời đêm giờ phút này cực kỳ đột ngột hiện ra sáu mươi viên chủ tinh hướng xuống đất trên sáu mươi đạo tinh mang chính giữa không ngừng quán chu tinh thần chi lực ẩm trong nháy mắt chỉ thấy huyền thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra chẳng những đem lý hạo nhiên đánh tới quyền kính tùy tiện ngăn cản đến hơn nữa ngay cả âm trưởng lão cùng với hơn ngàn danh ma tộc võ giả giờ phút này cũng trong nháy mắt bị bao phủ ở trong đại t r ậ n phải biết diệp phong đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi huyền thiên tinh đấu đại trận liền có thể cho gọi ra sáu mươi viên chủ tinh tới dưới mắt có sáu mươi viên chủ tinh lực không ngừng vận chuyển duy trì huyền thiên tinh đấu đại trận đối với âm trưởng l ã o với những ma tộc này võ giả mà nói không thể nghi ngờ là ác mộng một loại tồn tại Trường 841, ma hoán tế hồn đại trận. Dù sao, trừ phi âm trưởng hoán hồn ma âm sao, phi đại Dù lúc ã o cũng cơ chuyện có tinh thông trận pháp người, nếu không muốn tùy tiện phá giải hết huyền thiên tinh đấu đại trận lời nói, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Huyền thiên tinh đấu đại trận, giải giết. là lời là l tùy hết đại hội đại pháp phá khả đấu đấu này chỉ thấy diệp phong t r ậ n trợn quát một tiếng không trung sáu mươi ngôi sao mang giờ phút này hấp thu được đủ tinh thần chi lực sau t r ậ n hóa thành vô số tinh mang từ không trung ngã xuống mà xuống đập về phía trong đại trận không một cái vân hải phong đệ tử tựa như sao rơi hàng lâm một dạng nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm sắc cơ vô số đạo tinh mang giống như hạt mưa một dạng rầm rạp t r ẳ n g t r ị bên trong hàm chứa những thứ kia năng lượng kinh khủng coi như là thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao ở nơi này nhiều chút tinh mang công kích bên dưới cũng chỉ có thể chống cự chốc lát mà thôi huống chi ở trong đại trận mỗi một đạo tinh mang đều có đủ rồi xóa bỏ phổ thông nguyên vũ cảnh võ giả năng lực huống chi giờ phút này trong đại trận hạ xuống là r ầ m rạp chẳng t r ị giống như ngân hà một loại tinh mang sắp xếp ma h o á n tế hồn đại trận nhanh bị vây ở huyền thiên tinh đấu trong đại trận âm trường lão giờ phút này sắc mặt không khỏi biến đổi gấp vội mở miệng quát lên đạo nên biết đạo ma h o á n tế hồn đại trận chính là ma tộc võ giả dùng để chủ động tế hiến sinh mạng trận pháp một khi ma toán tế hồn đại trận phát động lời nói đối với âm trưởng lão mà nói liền có thể đem phong ấn ở hồn thạch khoáng mạch phía dưới huyết đế cho thả ra đến lúc đó chỉ có đế vũ cảnh cấp bậc huyết đế xuất thủ đối phó tên tiểu tử trước mắt này đơn giản là dễ như t r ở bàn tay âm trưởng lão nghe được âm trưởng lão lời nói sau tên quần áo đen kia mặt liền biến sắc không nhịn được một trận do dự nói phải biết muốn đem phong ấn ở hồn thạch khoáng mạch phía dưới huyết đế cho thả ra ngoài lời nói sợ rằng nhất định phải hy sinh hơn ngàn danh ma tộc võ giả cánh mạng lần này giá là thật hơi quá với thảm trọng dù sao đối với bọn hắn mà nói muốn bồi dưỡng một tên linh vo cảnh đến thiên vũ cảnh cấp bậc ma tộc võ giả thật sự trả giá thật lớn xa hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhanh coi như là ta không để cho bọn họ thi triển ma toán tế hồn đại trận bọn hắn cũng đều sẽ vẫn lạc ở tiểu tử này trong tay chẳng để cho bọn họ thi triển ma toán tế hồn đại trận đem huyết đế đại trận thả ra ngoài thấy mọi người mặt đầy do dự biểu tình âm trưởng l a o sắc mặt nhất thời âm trầm xuống ngay sau đó mở miệng quát lên đạo phải nghe được âm trưởng lão mệnh lệnh sau khi tại chỗ những ma tộc này võ giả trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ sau ngay sau đó liền rối rít cắn bể đầu lưỡi chất phun ra một cổ huyết vụ tí tách ngay tại lúc đó chỉ thấy những huyết vụ này bị phún ra trong nháy mắt chẳng những không có biến mất không thấy gì nữa ngược lại hóa thành từng đạo vô cùng quỷ dị huyết sắc văn án kiện trên không trung bắt đầu chậm rãi ngưng tụ xem xét lại những thứ kia thi triển ma toán tế hồn đại trận ma tộc võ giả giờ phút này mỗi cái sắc mặt tái nhợt một trận lảo đảo muốn ngã nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở những ma tộc này võ giả trong cơ thể tinh huyết giờ phút này cơ hồ lấy thân thể có thể thấy tốc độ bắt đầu điên cuồng trôi qua hướng không trung bắt được vô cùng quỷ dị huyết sắc văn án kiện chính giữa tụ lại đi để cho người cảm thấy giật mình là làm diệp phong thi triển mà ra huyền thiên tinh đấu đại trận trong đó vô số tinh mang dáng xuống lúc lại toàn bộ bị đạo kia huyết sắc đường vân ngăn trở ngăn cản không nói hơn nữa ngay cả không trung sáu mươi đạo chủ n g ô i u n g s á đạo chủ ngôi sao giờ phút này đều đang bắt đầu chậm g i i biến hóa ảm đạm xuống không nghĩ tới ma toán tế hồn đại trận phẩm giai với uy lực lại còn muốn ở ta huyền thiền tinh đấu phía trên đại trận hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ hẳn là muốn cho gọi ra phong ấn ở lòng đất tên n ư ỡ n g kia ma tộc c ư ờ n g giả mới đúng dưới mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian không để cho bọn họ mau sớm được như ý thấy thượng những ma tộc này võ giả thi triển mà ra ma toán tế hồn đại trận lại đem huyền thiền tinh đấu đại trận cho ngăn trở đỡ được sau khi diệp phong mặt liền biến sắc không nhịn được mở miệng nói với mọi người dù sao nếu là một khi bị âm trưởng lao đem phong ấn ở hồn thạch khoáng mạch phía dưới tên kia ma tộc cường giả cho triệu hoán đi ra lời nói đến lúc đó sợ rằng mọi người tại đây căn bản không có một người có thể thoát đi đi ra ngoài được nghe vậy một bên lâu đông tuyết cùng với kiếm thập tam còn có khinh n h i ê n rối rít không đang do dự nhất thời hướng những ma tộc này võ giả xuất thủ chuẩn bị ngăn t r ở những ma tộc này võ giả tiếp tục vận chuyển đại trợn tìm chết thấy mọi người động tác sau khi một bên lý hạo nhiên sắc mặt biến thành màu đen ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng sau khi liền hướng đến diệp phong cuồng đánh đi dù sao bởi vì diệp phong đối với trận pháp cực kỳ tinh thông cho nên mỗi lần chém chết ma tộc võ giả cơ hồ đều là vận chuyển ma toán tế hồn đại trận châu mấu chốt nếu tiếp tục bị diệp phong như vậy dưới sự công kích đi lời nói sợ r ằ n g huyết đế còn không có bị triệu hoán đi ra những ma thuộc này võ giả cũng đã toàn bộ bị đuổi tận giết tuyệt ẩm đem bốn phía đậm đà vô cùng ma khí hút vào bên trong cơ thể sau khi lý hạo nhiên trên trán một đạo thâm thúy vô cùng ma văn nhất thời nổi lên ngay sau đó cánh tay phải quăng lên một quyền liền hướng đến diệp phong trên người hung hăng đánh tới h i ệ n nhiên không ở che giấu thân phận sau khi lý hạo nhiên đem ma tộc võ học cùng với thực lực bản thân toàn bộ buộc phát ra sau khi thật là kinh khủng đến cực hạn ngay cả diệp phong giờ phút này cũng không dám kinh thường bắt giặc phải bắt v u a trước chỉ cần đem lý hạo nhiên bắt lời nói mới có thể ép âm trưởng lao đi vào khuôn khổ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng nhất thời thúc giục trong cơ thể dị hỏa đem c ử u tiêu long thần biến toàn lực vận chuyển lên tới giống trong nháy mắt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 ước chừng tăng vọt đến vốn là mấy chục lần lớn nhỏ trình độ sau khi mới bắt đầu dừng lại giờ phút này nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong trên hai cánh tay mơ hồ có thể thấy phía trên hiện lên một tầng màu vàng nhạt khí t ứ c đang không ngừng vần quanh chương 842, quân vũ cảnh cường giả giao thủ đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới diệp phong kia vốn là mạnh mẽ hai tay giờ phút này lại cũng hóa thành lưỡng đạo long trảo lại lòng c h ả o trên kim mang không ngừng lưu chuyển phảng phất giống như kim ngọc đ i ề u khắc mà thành thậm chí mọi người tại đây có thể cảm nhận được rõ ràng ở diệp phong hai đôi lòng c h ả o bên dưới bọn họ thật là tựa như một bầy kiến hôi một dạng căn bản không nhịn được diệp phong tùy ý một đòn n g ư ờ i cũng tiếp ta một quyền đem t h u tiêu long thần biến thi triển mà ra sau khi diệp phong sãi bước về phía trước nhất thời một quyền đánh phía lý hạo Nhiên. Hiện nhiên chính là diệp phong sở trường nhất long khiếu quyền mà long khiếu quyền mặc dù thân là hoàng giai vũ kỹ quyền pháp đơn giản vô cùng nhưng là ở diệp phong trong tay thi triển ra hơn nữa có hai đôi long c h ả o tăng phúc uy lực thật là vô cùng kinh khủng cái gì kết quả này là vật gì thấy diệp phong đột nhiên thi triển mà ra hai đôi long c h ả o lý hạo nhiên sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói ngay tại lúc đó lý hạo nhiên căn bản không có dự liệu được diệp phong một quyền này thật không ngờ thô bạo bá đạo để cho hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ đang lúc căn bản tới không kịp né tránh nhưng nếu là ngạnh hám diệp phong một quyền này lời nói đối với lý hạo nhiên mà nói không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết tiết tấu thiếu điện chủ cẩn thận đang lúc này kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy một đạo thân ảnh nhất thời cuồng tập tới ngăn ở lý hạo nhiên trước người diệp phong một quyền này nhất thời gắng gượng cho ngăn c ả tới Ẩm. trong nháy mắt kèm theo hai cổ vô cùng kinh khủng kình khí trên không trung buộc phát ra toàn bộ hồn thạch khoáng mạch trên nhất thời một trận rung động vô cùng h u y ể n như núi lở đất mòn tốt thực lực kinh khủng cảm nhận được người tới lại có thể tùy tiện ngăn cản chính mình lòng khiếu quyền cùng với hai đôi long t r ả o huy lực sau khi diệp phong đính ước nhìn một cái chính là lúc trước ông trưởng lão bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là ông trưởng lao thực lực thật không ngờ kinh khủng lại có thể dễ dàng chống cự xuống hắn toàn lực nhất kích như vậy có thể thấy một khi âm trưởng lao xuất thủ lời nói sợ rằng hôm nay mọi người tại đây muốn sống rời đi nơi này căn bản không có bất kỳ khả năng Âm trưởng lão thấy âm trưởng lao xuất thủ thay mình ngăn cản diệp phong sau một kích này lý hạo nhiên nhất thời thở phào một cái ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên nếu là không có âm trưởng lao xuất thủ lời nói lấy lý hạo nhiên thực lực bản thân sợ rằng một khi bị diệp phong một quyền này đánh trúng lời nói coi như bất tử ít nhất cũng sẽ bị bị thương nặng thiếu điện chủ tiểu tử này thực lực tuyệt đối không đơn giản mới vừa ta giao thủ với hắn thời điểm phát hiện ở trong cơ thể hắn có một cổ cực kỳ khủng bố long hoang lực hơn nữa tại này cổ long hoang lực ra chỉ bên dưới tiểu tử này buộc phát ra thực lực cơ hồ đạt tới nửa bước quân vũ cảnh tả hưu hướng lý hạo nhiên chuyển tới một cái ánh mắt sau khi âm trưởng lao nhất thời mặt đầy ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói dù sao nếu là không có thấy tận mắt biết lời nói sợ rằng bất luận là ai cũng không thể tin được chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp võ giả lại có thể b ộ c phát ra không thua gì nửa bước quân vũ cảnh thực lực kinh khủng tới cái gì nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thực lực nghe được âm trưởng lão lời nói sau lý hạo nhiên đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết cho dù là hán tinh thông thương lam tông cùng ma tộc võ học cũng bất quá gần chỉ có thể đem thực lực phát huy đến thiên vũ cảnh đỉnh phong tả hữu mà thôi nhưng trước mắt diệp phong chẳng qua là linh võ cảnh sơ cấp tu vi lại có thể đem thực lực phát huy đến có thể so với nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc đây không khỏi cũng quá biến thái chứ không sai tiểu tử này nếu tiếp tục lưu lại đi lời nói sợ rằng ngày sau nhất định sẽ là chúng ta ma tộc đại họa tâm phúc vừa vặn hôm nay tiểu tử này bị ta phát hiện vừa vặn ta có thể thừa dịp còn sớm đem tiểu tử này bóp chết ở nôi chính giữa cười lạnh một tiếng sau khi âm trưởng lao nhất thời không đang do dự ngay sau đó sử dụng trong tay màu đỏ thám đầu k h ô lâu kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng huyết sát khí tước nhất thời hướng diệp phong trên người đánh tới quân vũ cảnh sơ cấp thực lực cảm nhận được âm trưởng lao xuất thủ một cái trước mắt thật sự bộc lộ ra ngoài thực lực sau khi diệp phong trong lòng nhất thời dùng một cái vội vàng đem tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển tới cực hạn ngay sau đó đem hai đôi long c h ả o tìm tòi mà ra hướng cái này màu đỏ thám tàn ảnh trên ngăn càn đi phóc thử bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là cái này màu đỏ thám tàn ảnh chẳng những đối với võ giả thân thể có cực kỳ khủng bố tổn thương hơn nữa đối với võ giả linh hồn cũng có không tầm thường tổn thương ở nơi này đạo màu đỏ thám tàn ảnh vừa mới tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt diệp phong liền cảm nhận đến lục phủ ngũ tạng nhất thời chuyển tới đau đớn một hồi cả người trong miệng một cổ hết vụ nhất thời cuồng bắn ra không hổ là quân vũ cảnh sơ cấp cường giả không nghĩ tới thực lực thật không ngờ kinh khủng miễn cưỡng đem âm trưởng lão sử dụng màu đỏ thám tàn ảnh ngăn cản đến từ sau diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại không nhịn được một trận thầm nói phải biết dưới mắt trừ k i ể u dương long viêm biến không có thi triển ra đối với diệp phong mà nói trên người hắn lá bài tẩy mấy có lẽ đã thi triển không còn một ngống nhưng đối với thượng quân vũ cảnh sơ cấp âm trường l a o diệp phong tin tưởng coi như là hắn hiện tại đang thi triển c ử u dương long viêm biến sợ rằng ở trong tay đối phương cũng chưa chắc có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi c h ặ t c h ặ t xú tiểu tử không nghĩ tới thực lực ngươi lại dù không sai lại có thể chặn ta ba tầng thực lực thấy diệp phong một thân bộ dáng chật vật sau khi âm trưởng l a o âm đức cười một tiếng nhất thời mở miệng nói dù sao ở âm trưởng lão xem ra trước mắt diệp phong coi như là thực lực có mạnh hơn nữa hôm nay cũng không khả năng chạy thoát được lòng bàn tay h ắ n cho nên chẳng trước dò xét một chút nhìn một chút diệp phong cứu lại còn có hay không cái gì lá bài tẩy trong người bất quá lần này thử mò xuống âm trưởng lão thấy diệp phong không có tiếp tục thi triển lá bài tẩy giờ phút này cũng đã có chút k h ẻ nhạt vô vị đứng lên chuẩn bị diệp phong chém chết nơi này lão ra hỏa thực lực ngươi cũng không có gì đặc biệt lấy ngươi quân vũ cảnh sơ cấp tu vi cũng bất quá cùng ta linh võ cảnh sơ cấp đánh ngang tay mà thôi nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng không chút do dự mở miệng nói chặt chặt xú tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng lao phu quyết định chờ một hồi đưa ngươi chém chết sau khi nhất định phải đưa ngươi luyện thành ma lỗi cho ngươi cả đời nghe lệnh cùng ta nghe được diệp phong lời nói sau âm trưởng lão nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói nên b i ế t đạo ma lỗi chính là ma tộc đem nhân loại hoặc là yêu t h ú chém chết sau khi rút ra tự thân tinh huyết rót vào đối phương thi thể chính giữa từ đó tới khống chế đối phương thân thể dùng để phụ trợ chính mình chiến đấu một loại đáng sợ bí thuật mà dưới mắt diệp phong bất luận là thân thể thực lực hay lại là tu vi đối với âm trưởng lão mà nói không thể nghi ngờ là chế tắc thành ma lỗi thượng các loại tài liệu ma lỗi ha ha láo ra hỏa ngươi mặc dù tu vi không tệ nhưng để ở trong mắt võ vực đ ư ơ n g trùng vẫn còn không tính là cái gì nhân vật ta xem ngươi bây giờ còn là quá tự đại nhiều chút chương 843, t a còn định nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy lãnh đ ạ m nói ha ha xú tiểu tử mặc dù ta ngày không trăng phong không tính là cái gì nhân vật nhưng là nơi này cũng không phải là các ngươi thiên lang vũ viện càng không phải là các ngươi kiếm thần các địa bàn dưới mắt trừ lao phu ra các ngươi những thứ này thắng nhóc con còn chưa phải là mặc cho l a o phu tùy ý năn bót nghe được diệp phong dếu cợt sau khi âm trưởng lao nhất thời t u é t miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên một đạo hùng tàn thần sắc ngày không trang phong coi như là khí hồn tông cũng không bớt đi ngươi người liền có thể độc bá ta l à mộ hôm nay vừa vặn nghỉ tưởng muốn lanh giáo một chút nhìn một chút ngươi ngày không trang phong bản lĩnh kết quả như thế nào mắt thấy ngày không trang phong chuẩn bị ra tay với diệp phong đang lúc chỉ thấy ở hồn thạch khoáng mạch bầu trời chính giữa kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra một đạo kiếm khí màu xanh giờ phút này nhất thời hướng ngày không trang phong phương hướng tiêu xạ mà tới Hiện nhiên, chính là mới vừa rồi đột phá đến quân vũ cảnh sơ cấp kiếm linh tử la trần sư phó người rốt cuộc tới thấy mặc một bộ áo xanh dưới chân đi lên một thanh kiếm lớn màu xanh la trần giờ phút này rốt cuộc chạy tới một bên khinh nhiên nhất thời mở miệng nói phải biết sớm ở trước đó mọi người dự định phá hỏng ta hồn đ ạ i trận lúc khinh nhiên cũng đã đem truyền t ố n g ngọc giản bóc vỡ chẳng qua là để cho nàng không nghĩ tới là Ta hồn đại trận thậm chí có không gian che giấu tác gian hồn chí không che đại giấu có dù ụ n đến kiếm linh tử la Trần không cách nào thuận truyền huynh người không sao chớ. Hướng khinh nhiên gật đầu một cái sau, la Trần liền mặt đầy ân cần nhìn về phía diệp phong g gật đưa đưa đệ, đầu đầy đạo. ước. La sao sau, La phía kiếm lợi tới. Diệp cái Diệp một mặt cách chớ tử về d sao nếu không phải lúc trước diệp phong đưa cho hắn cái viên này quân phách đan lời nói đối với la trần mà nói muốn đem tu vi tăng lên tới quân vũ cảnh sơ c ấ p ít nhất đều cần tiêu phí thời gian mấy chục năm công phu mới được la tiền bối ta không sao chẳng qua là cái này ngày không trang phong sợ rằng làm phiền ngươi cười nhạt sau khi diệp phong mở miệng giải thích ha ha mới vừa diệp huynh đệ thực lực ngươi ta đã thấy không nghĩ tới diệp huynh đệ ngươi lại có thể lấy sức một mình ngạnh hám nhiều như vậy m à tộc võ giả đây thật là ta võ viện may mắn về phần cái này ngày không trang phong liền giao cho ta được nghe vậy la trần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó liền mặt đẩy chiến ý đất nhìn về phía một bên ngày không trăng phong đạo đối với la trần mà nói dưới mắt hắn vừa mới đột phá đến quân vũ cảnh sơ cấp vừa vặn muốn thử mình một chút thực lực kết quả đạt tới mức nào mà trước mắt â m trường lão thực lực với hắn vừa vặn tương phản cái này làm cho la trần sớm đã là nổi dậy vô cùng chiến ý la trần ma tộc không phải là ngươi có thể đủ đắc tội bây giờ ngươi nhất định phải quản chuyện này thấy la trần biểu tình sau khi n g à y không trang phong sắc mặt âm trầm vô cùng không nhịn được mở miệng lạnh giọng nói dù sao thân là ma tộc trưởng lão đối với n g à y không trang phong mà nói đã sớm đem chung vũ vực các cái thế lực chính giữa cường giả đỉnh cao tài liệu hỏi dò rõ ràng dưới mắt la trần đối với âm trưởng lão mà nói không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ đối thủ khó dây dưa chỉ bất quá để cho âm trưởng lão không nghĩ tới là la trần lại ở thời gian ngắn như vậy chính giữa đột phá đến quân vũ cảnh sơ cấp không nói hơn nữa còn với trước mắt cái khu vực này khu linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử bắt đầu xưng ơ huynh gọi đệ đây không khỏi cũng rất cổ quá chứ không sai diệp huynh đệ sự tình chính là ta la trần sự tình hôm nay chuyện này ta la mô quản định nghe vậy la trần mặt đầy thản nhiên nói la trần ngươi chẳng qua chỉ là thiên lăng vũ viện một lần phong chủ mà thôi trước ngươi nhiều lần phá hư ta ma tộc kế hoạch ta lười với ngươi so đo nhưng là hôm nay ngươi nếu là dám ngăn trở ta ta liền cho ngươi nếm thử một chút ta ma tộc thủ đoạn kết quả như thế nào n g à y không trăng phong cố nén tức giận ước chừng qua hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng nói phải biết trước sớm lúc trước la thành liền phá hư mất hắn không ít kế hoạch dưới mắt lại còn dám nhúng tay đây đối với n g à y không trăng phong mà nói đã là không thể nhị n được nữa huống chi diệp phong bại lộ ra thực lực liền mưa mấy ngày liên tục phong cũng vô cùng kiên kỵ một khi để cho diệp phong lớn lên lời nói sợ rằng đối với ma tộc mà nói không thể nghi ngờ là thai nạn tính đả kích cho nên hôm nay bất luận như thế nào hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp diệp phong đánh g i ế t ở đây ha ha ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ma tộc thủ đoạn kết quả như thế nào nghe vậy la thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói tìm chết nghe được la trần lời nói này sau ngày không trăng phong nhất thời sắc mặt giận dữ ngay sau đó trong tay màu đỏ thám đầu khô lâu chợt vận chuyển một cổ vô cùng kinh khủng ma khí nhất thời từ trong cơ thể buộc phát ra ngay tại lúc đó chỉ thấy ở ngày không trăng phong trong tay màu đỏ thám đầu khô lâu trên toàn bộ bao t r ù n lên một tầng lãnh đạm hát sắc ma khí này cổ màu đen nhạt ma khí chính giữa ẩn chứa khí tức kinh khủng thật là nghe rợn cả người ha ha có chút ý tứ thấy vậy la trần giống vậy vận chuyển kiếm ý đệ cửu tầng một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý nhất thời phóng lên cao cùng ngày không trăng phong chống lại mở chỉ thấy ở la thành trong tay trường kiếm màu xanh trên giờ phút này giống vậy bị một đạo màu trắng loáng linh khí bao trùm cùng ngày không trăng phong thật sự buộc phát ra màu đen ma khí tạo thành mãnh liệt so sánh ẩm hai người khí thế ở một cái trước mắt này chợt đụng vào nhau chỉ thấy ở toàn bộ hồn thạch khoáng mạch bầu trời chính giữa nhất thời chuyển tới một trận đình thai nhức góc tiếng nổ thanh âm t không hổ là quân vũ cảnh sơ cấp cường giả buộc phát ra thực lực không khỏi cũng thật đáng sợ chứ hai đại quân vũ cảnh cường giả giao thủ roi mắt toàn bộ trung vũ vực đều là khó gặp cảnh tượng nếu là không có nhớ lầm lời nói lần trước hai đại quân vũ cảnh cấp bậc võ giả giao thủ tựa hồ vẫn còn ở vài thập niên trước thấy kiếm linh tử la trần với ngày không trang phong hai người sau khi giao thủ mọi người nhất thời một trận bắt đầu nghị luận dưới mắt chỉ sợ muốn ngăn cản những t h ứ kêu ma tộc võ giả hoàn thành ma toán tế hồn đại trận sợ rằng đã có nhiều chút muộn đem trong sân hết t h ể nhìn ở trong mắt diệp phong trong lòng nhất thời một trận bất đắc di nói phải biết dưới mắt đạt tới hơn ngàn danh ma tộc võ giả đã toàn bộ trở thành ma toán tế hồn đại trận đồ b ổ hiện tại ở muốn ngăn cản ma toán tế hồn đại trận lộ vẻ nhưng đã có chút lúc này đã trễ đối với diệp phong mà nói hiện tại hắn mong đợi liền là hy vọng bị phong ấn ở hồn thạch khoáng mạch chính giữa tên kia huyết đế có thể tỉnh lại so với trễ một chút nếu không lời nói một khi tên kia đế vũ cảnh cấp bậc ma tộc cường giả một khi sống lại lời nói sợ rằng mọi người tại đây nghĩ tưởng phải có thể bình yên vô sự rời đi nơi này cơ hồ là chuyện không có khả năng ẩm ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm tư đan g lúc chỉ thấy kiếm linh tử la thành cùng ngày không trang phong hai người trong nháy mắt đụng vào nhau hai cổ cuồng bạo vô cùng khí lãng giờ phút này giống như là biển gầm ở toàn bộ khoáng mạch trên cuốn mở bách quỷ dạ hành đồng dạng là bách quỷ dạ hành lần này ngày không trang phong thi t r i ể n ra uy lực so với trước kia ước chừng lợi hại không chỉ gấp mấy lần chương tám trăm bốn mươi b ố huyết đế tỉnh lại nhất thời chỉ thấy ngày không trang phong vừa dứt lời trong tay hắn màu đỏ thám đầu khô lâu liền chợt lướt đi hóa thành một đạo màu đỏ thám tàn ảnh hướng la thành phương hướng chợt đánh tới thanh l i ê n kiếm quyết thấy vậy la trần không dám khinh thường trong tay trường kiếm màu xanh chợt hủ ở hải r a vô số đạo thanh l i ê n kiếm khí giờ phút này từ trong tay tiêu xạ mà ra h u y ể n như giống như c u ồ n g phong bạo vũ hướng cái này màu đỏ thám tàn ảnh chém chết đi bất quá tương đối đầu tiên trước bị ngày không trăng phong đánh cho bị thương lâu đông tuyết đến dưới mắt la trần bất luận là thi triển kiếm pháp hay là đối với kiếm ý l i n h nộ xa xa với lâu đông tuyết không cùng một cấp bậc giữa vèo trong n g a y mắt chỉ thấy la trần nhất kiếm đánh ra phối hợp kiếm ý đệ cửu tầng kinh khủng ý thế dễ như trở bàn tay liền đem ngày không trăng phong bách quỷ dạ hành triệt tiêu mở ẩm ẩm ẩm trong lúc nhất thời hai đại quân vũ cảnh sơ cấp cường giả giao thủ hết sức kịch liệt căn bản khó mà dừng tay s á c h s á c h xách không nghĩ tới bản đế vừa mới tỉnh lại bên ngoài liền náo nhiệt như thế thật là có chút ý tứ rốt cuộc ngay tại la trần với ngày không trăng phong chiến đấu đến một nửa lúc chỉ thấy ở hồn thạch khoáng m ạ c h phía dưới đã sớm ngưng kết tốt ma hoán g tế hồn đại t r ư ợ n chính giữa huyết s á c ma văn giờ phút này trợn thiệm thức ba động mở ngay tại lúc đó kèm theo một đạo âm đức vô cùng thanh nhâm vang vọng ra chỉ thấy hồn thạch khoáng mạch phía dưới một cổ vô cùng kinh khủng khí t ứ c chợt buộc phát ra ngay sau đó hung hăng đem trọn cái khoáng mạch cho nổ bể ra tới đang lúc này chỉ thấy một tên mặc một bộ trường b à o màu đỏ toàn bộ thân hình cũng hoàn toàn bao phủ ở trường b à o chính giữa nam tử không biết khi nào lại nhưng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết đế đại nhân Thế vậy, giờ phút này may mắn còn sống sót một ít ma tộc các võ giả r ồ i rít mặt đầy kính cần nói không được là đế vũ cảnh võ giả ngay tại lúc đó thấy không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết đế la thành sắc mặt đại biến mặt đầy kinh hai nói phải biết lấy hắn thực lực bây giờ coi như là đang tăng lên thập đội cũng không thể là đế vũ cảnh cấp bậc võ giả đối thủ quân vũ cảnh cùng đế vũ cảnh giữa trên l ệ n h thật là tựa như hạo nguyệt so với đầy sao một dạng căn bản là không có cách so sánh p h à m là có thể bước vào đế vũ cảnh cấp bậc võ giả đều đã đem một môn đạo l u n lĩnh ngộ được thập trọng trở lên hơn nữa chủ yếu nhất là một khi một môn đạo l u n lĩnh ngộ được đệ thập trọng trở lên liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo vương cảnh h i ệ n nhiên trước mắt huyết đế nếu có thể đột phá đến đế vũ cảnh cấp bậc như vậy có ít nhất một môn đạo l u n hẳn ở vương cảnh mới đúng hơn nữa vương cảnh tổng cộng chia làm thập trọng trước mắt huyết đế chắc hẳn thực lực có ở đây không tế cũng không khả năng lĩnh ngộ đạo ẩ n chỉ dừng lại vương cảnh nhất trọng ít nhất hẳn ở vương cảnh nhị trọng trở lên có thể vương cảnh nhất trọng cùng vương cảnh nhị trọng giữa lại vừa là t r ê n lệch cực lớn không chút nào khen nói giống vậy đế vũ cảnh cấp bậc võ giả lĩnh ngộ đạo ẩ n t r ê n lệch liền tuyệt đối với thực lực bản thân cao thấp huyết đế đại nhân chính là chỗ này nhiều chút nên nhân loại chết võ giả mới vừa đang ngăn trở ngài tỉnh lại nhất là cái này quân vũ cảnh sơ cấp gia hỏa còn có bên cạnh cái đó linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử thấy huyết đế rốt cuộc tỉnh lại sau khi n g à y không trăng phong sắc mặt vui mừng gấp bận rộn mở miệng nói dù sao mới vừa hắn cùng với la trần lúc giao thủ sau khi liền phát hiện hắn cùng với la trần thực lực cơ hồ sàn sàn với nhau ai cũng không làm gì được hay như vậy thứ nhất lời nói hắn nghĩ tưởng muốn chạm sát diệp phong cơ hồ là không có khả năng sự tình nhưng bây giờ huyết đế tỉnh lại đối với ngày không trăng phong mà nói liền có tuyệt đối trợ lực nghĩ tưởng muốn chạm sát diệp phong với la trần hai người đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình chặt chặt lúc trước ta bị phong ấn ở hồn thạch khoáng mạch phía dưới lúc cũng đã cảm nhận được không nghĩ tới tiểu tử này thực lực thật không ngờ kinh khủng coi như thiếu điện chủ đều không phải là tiểu tử n à y đối thủ nghe vậy huyết đế âm đức cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi nhìn nói với diệp phong hiện nhiên ngay cả thân là đế vũ cảnh cấp bậc cường giả giờ phút này đối với diệp phong cũng lên một tia sắc cơ dù sao diệp phong triển hiện ra thực lực quá mức kinh khủng nếu là một khi đem bỏ mặc không quan tâm lời nói sợ rằng chờ diệp phong tu v i đứng lên ngay cả huyết đế cũng không dám hứa chắc sẽ là diệp phong đối thủ không sai xin huyết đế đại nhân xuất thủ đem hai người này chém chết ở đây chấm dứt hậu hoạn thấy vậy ngày không trăng gió mạnh bận rộn mặt đầy kính cần nói không sao hai cái con kiến cỏ nhỏ mà thôi nghe vậy huyết đế ấm đức cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy huyết đế chậm rãi nâng tay phải lên cách vài trăm thước cự ly một đạo huyết sắc châm mang liền hướng đến diệp phong phương hướng đánh tới cẩn thận thấy như vậy một màn la trần sắc mặt đại biến ngay sau đó thân hình t r ậ n lóe vội vàng hướng diệp phong phương hướng lướt đến bất quá để cho mọi người tại đây cũng không nghĩ tới là huyết đế một cách này tốc độ thật là nhanh như thiểm điện ngay cả la trần với cái này huyết sắc châm mang tương đối lên tốc độ đến cũng kém không chỉ một bậc tệ hại ngay tại lúc đó trong sân diệp phong giờ khác này ở huyết đế khí thế giới sự huy áp cả người thân thể phản ứng chậm không chỉ một bậc chờ hắn kịp phản ứng lúc cái này huyết sắc t r â m mang đã hướng hắn n g ư ợ c trước đánh tới xem ra chỉ có thể l i ề u mạng thấy vậy diệp phong không d á m chút nào do dự ngay sau đó t r ậ n đem hai đôi bao quanh vô số vảy rồng dơ lên hai cánh tay nâng lên hướng cái này huyết sắc t r â m mang trên hung hãn ngăn cản đi phốc thử sau một khắc chỉ thấy diệp phong trong miệng một cổ tiên huyết nhất thời cồn u b ắ n ra cả người bị ước chừng đánh bay vài trăm thước xa hướng xuống đất trên hung hãn đụng đi xuống không chỉ có như thế nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong trên cánh tay phải giờ phút này một đạo đạt tới dài nửa thước một quả huyết sắc châm dài giờ phút này khó khăn lắm xuyên thấu hắn cánh tay phải đâm vào trái tim của hắn chính giữa đây chính là đế vũ cảnh võ giả sao cảm nhận được trên người truyền tới đau nhức diệp phong không nhịn được cau mày một cái giấy rủa từ dưới đất b ò dậy ngay sau đó trong lòng một mảnh r u n g động đạo phải biết từ nắm giữ trí tôn long hồn sau diệp phong còn chưa bao giờ đối mặt không thực lực lại có thể kinh khủng tới mức như thế võ giả chủ yếu nhất là huyết đế chỉ là tùy ý một đòn liền thiếu chút nữa l ấ y xuống tính mạng hắn như vậy có thể thấy đế vũ cảnh cấp bậc võ giả thực lực kết quả kinh khủng đến mức nào tê tiểu t ử này có chút cổ quái bất quá ngay tại lúc đó trong lòng hơn rung động hay lại là một bên huyết đế phải biết mới vừa hắn một kích kia mặc dù chỉ t h ú c giục trong cơ thể không tới một tầng thực lực nhưng là coi như dùng để bị thương nặng một tên quân vũ cảnh cấp bậc võ giả đều đã đủ rồi có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là khi hắn một kích kia rơi vào diệp phong trên người thời điểm diệp phong trên hai cánh tay kim sắc v ả y rồng lại cứng rắn vô cùng ngay cả hắn huyết hồn châm cũng bất quá là chỉ đem v ẻ y rồng xuyên thủng một tia mà thôi chương 845, t h á i thượng trưởng lão phong ngự không khỏi cũng quá biến thái chứ huyết đế đại nhân thấy diệp phong chẳng những không có ngã xuống hơn nữa còn lại có thể đứng dậy một bên âm trưởng lão cùng với lý hạo nhiên sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đùa mới vừa một cách tia coi như rơi vào tại chỗ bất kỳ người nào trên người sợ rằng đều chỉ có ngã xuống kết quả nhưng là diệp phong lại có thể lấy linh võ cảnh sơ cấp tu vi cho gáng gượng ngăn cản đến đây cũng quá kinh khủng chứ tiểu tử này trên người giờ cổ quái xem ra xác thực không thể lưu nếu không lời nói đem tới tất là ta ma tộc họa lớn sau khi hít sâu một hơi huyết đế sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng ngay sau đó mặt đầy khó coi nói dù sao coi như đế vũ cảnh cấp bậc võ giả nhưng hắn nhưng ngay cả một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng chém không giết chết nếu là l u i về phía sau truyền đi lời nói vậy hắn ha chẳng phải là mặt mũi tẫn tổn hại ẩm vừa dứt lời huyết đế không có ở đây nương tay chỉ thấy trong tay một đạo hồng sắc ma nguyên giờ phút này nhất thời rời khỏi tay kèm theo vô cùng kinh khủng tiếng xé gió hướng diệp phong trên người lại lần nữa đánh tới nghiêm s ú c dừng tay ở nơi này đạo hồng sắc ma nguyên khó khăn lắm rơi vào diệp phong trên người thời điểm kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở cuối chân trời ba đạo lưu quang cực tốc mà tới ẩm ngay tại lúc đó chỉ thấy ở nơi này ba đạo lưu quang chính giữa một đạo màu bạc đao mang trợt lóe lên nhất thời liền đem huyết đế thi triển mà ra h n g s á c ma nguyên tùy tiện triệt tiêu nhân loại cường giả thấy lại có người có thể tùy tiện triệt tiêu xuống chính mình toàn lực nhất kích huyết đế sắc mặt nhất thời ngưng trọng đi xuống một trận l ầ m bẩm dù sao ngay từ lúc mấy ngàn năm trước nhân loại thế lực liền vẫn ẩn n ú t khá sâu hai lần trước nhân ma hai tộc đại chiến mỗi lần đều là ma tộc cũng nhanh thắng lợi trước xuất hiện không ít lánh đời võ giả đem ma tộc tùy tiện đánh lui trừ lần đó ra những thứ này lánh đời thực lực võ giả mỗi cái vô cùng kinh khủng thậm chí so với bọn hắn ma tộc cao cấp nhất võ giả đều mạnh hơn hoành mấy phần các hạ đến tột u cùng là ai sau khi hít sâu một hơi huyết đế mở miệng dò hỏi huyết đế không nghĩ tới ngươi vừa mới từ phong ấn chính giữa đi ra liền lớn lối như thế chẳng lẽ là muốn tiếp tục bị phong ấn đi xuống lưu quang chính giữa lúc trước xuất thủ người võ giả kia mở miệng l á n h đạm nói tìm chết n g h e vậy huyết đế sắc mặt nhất thời một trận âm trầm xuống dù sao hắn đã bị phong ấn chân có mấy ngàn năm dài Có thể dưới mắt t dưới ê nhất võ giả này lại này dám cầm c u rêu chịu xuống. y này này tùy ệ miệng tiện n hắn. hắn đựng n làm làm mở Ẩm. Cái đi cơ cho có thể h sao đủ tùy tiện chịu đi xuống. Nhất thời chỉ thấy huyết đế nhất thời hóa thành ma hóa trạng thái cả người hoàn toàn hóa thành mở ra hình người tiên huyết chật hướng ba đạo lưu quang phương hướng nào tới trong lúc nhất thời quỷ khóc soi chu nhật nguyệt điên đảo toàn bộ phương viên mấy ngàn thước bên trong tựa như vùi lấp vào địa ngục chính giữa một cách này theo huyết đế dưới mắt căn bốn không có mấy người có thể ngăn cản coi như là ba đạo lưu quang chính giữa võ giả cũng hẳn sẽ tạm thời tránh mũi nhọn mới đúng h ừ tự tìm đường chết thấy vậy ba đạo lưu quang chính giữa m á h mả vang vọng lên một đạo khác lánh khốc thanh âm ngay sau đó chỉ thấy đạo lưu quang này chính giữa trận ngưng tụ ra một đạo linh khí cự t r ư ờ n g một t r ư ờ n g đánh về phía huyết đế ẩm đây là như thế nào một t r ư ờ n g một trưởng đánh ra bác hoang chấn động tựa như thái cổ chiến như thần ngay cả toàn bộ thiên địa ở một t r ư ờ n g này bên dưới cũng lộ ra ảm đạm xuống làm mọi người thấy rõ sở chi tế chỉ thấy toàn bộ hồn thạch k h o á n g m ạ n h giờ phút này gắng gượng bị đánh thành phế tích không nói ngay cả vốn là ma hóa sau khi huyết đế giờ phút này lại đang một t r ư ờ n g này bên dưới gắng gượng bị đánh bay ra ngoài lâm vào ở một vùng phế tích chính giữa một trưởng đánh cho bị thương đế vũ cảnh cường giả huyết đế ba đạo lưu quang chính giữa thực lực võ giả không chỉ có rung động ở huyết đế ngay cả mọi người tại đây bao gồm diệp phong giờ phút này cũng toàn bộ bị chấn động ở không nghĩ tới lại là các ngươi mấy lao g i ả này đáng chết đem đẻ ở trên người đá vụn đánh văng ra sau khi huyết đế chậm rãi từ phế tích chính giữa dãy r u a ngay sau đó mặt đầy khó coi nói đi rút lui vừa dứt lời huyết đế thân hình chật lóe ngay sau đó kéo lên một cái một bên lý hạo nhiên với âm trưởng lão hai người nhất thời hướng xa xa lao đi hô t r ư ở n g lão nhan t r ư ở n g lão tiết t r ư ở n g lão giờ phút này thấy bỏ chạy huyết đế còn có lý hạo nhiên cùng với ngày không trang phong la trần r ố t cuộc thở phào một cái ngay sau đó gấp vội mở miệng ôm quyền nói ngay tại lúc đó đứng ở la trần bên cạnh khinh nhiên còn có lâu đông tuyết cùng với kiếm thập tam giờ phút này cũng rối rít ôm quyền hành lễ nói phải biết trước mắt ba tên t r ư ở n g lão chính là mới vừa kia ba đạo lưu quang chính giữa chủ nhân mà ba người này theo thứ tự là kiếm thần các cùng với thiên lăng vũ viện còn có thương lam tông thái thượng t r ư ở n g lão không sao mấy người các ngươi không có sao chứ k h o á t k h o á t tay sau lúc trước tên kia thi triển cự trưởng võ học đánh lui huyết đế nhan t r ư ở n g lão mắt nhìn la trần cùng với diệp phong sau khi liền mở miệng hỏi phải biết tên này nhan t r ư ở n g lão một thân tu vi đã sớm đạt tới đế vũ cảnh viên mãn hơn nữa ở thiên lăng vũ viện chính giữa địa vị cũng không so với viện trưởng thấp bất quá t ố t ở tên này thái thượng trưởng lão cũng không phải là lúc trước diệp phong tại nhiệm vụ đại điện lúc thật sự chém rứt tên n ư ỡ n g kia hạng thành sư phó nếu không lời nói sợ rằng bây giờ diệp phong tình cảnh cũng chưa có lạc quan như vậy không sao nhan trưởng lão chẳng qua là mới vừa diệp huynh đệ bị máu kia đế đánh cho bị thương cánh tay tới với mấy người chúng ta ngược lại không có gì đáng ngại thấy nhan trưởng lão hỏi tới la trần vội vàng đứng ra mở miệng nói ha ha mới vừa tên tiểu tử này biểu hiện chúng ta mấy lao già có thể đều thấy không nghĩ tới tên tiểu tử này thực lực thật không ngờ cường hãn lại có thể ngăn cản huyết đế một đòn này cái hạo nguyên dưỡng thần đan chính là một tấn cấp bậc đang ăn dược ngươi cầm đi khôi phục thương thế đi nghe xong la trần lời nói sau nhan trưởng lão nhìn về phía diệp phòng ngay sau đó cười nhạt từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một viên thuốc sau liền mở miệng nói Hiện nhiên, thân là đế vũ cảnh hăng phẩm nhan cho Phong hạo thân thuộc về một cấp bậc chính giữa đứng đầu chữa thương hăng Chỉ huyết không Phong thương chết, khi Phong thuốc thể nhanh chóng khôi phục toàn thân thương giả, người dưới Diệp cái liền giữa Diệp tới Diệp viên liền trên đang trưởng này nguyên dưỡng đàn, ấn đứng đang cần nặng ăn này, toàn vượt mắt một một thế. là lao vào đế đã đưa đầu đế vũ võ về cấp bậc dược, cấp bậc, cấp bậc dược. có có bị qua đa tạ thái thượng trưởng lão nhận lấy này cái hạ o nguyên dưỡng thần đan sau khi diệp phong mở miệng đáp tạ đạo dù sao nếu không phải mới vừa tên này nhàn trưởng l ã o xuất thủ tương trợ lời nói sợ rằng hiện tại tại chính mình đã bỏ mạng ở huyết đế trong tay không sao dưới mắt khí hồn tông chính giữa ma tộc võ giả đã toàn bộ bị các ngươi chém tận giết tuyệt các ngươi không ngại trước tiên trở về tông môn nghỉ ngơi ta cùng với hồ trưởng lão còn có tiết trưởng l ã o ba người thử nhìn c ó t h ể hay không tìm đ ư ợ c huyết đế với kia l ư ợ n g danh ma tám ộ c tích.、Ném、câu cùng c thông tiếp theo sau, nhan trưởng lão cùng kiếm thần nhan Ném nói kiếm sau, lão c cùng với thương với l t ô n tên g hai t r ư ở n g gật lão dối dít gật đầu m ộ t cái sau khi, sau bốn a hóa ba quang, người liền hóa thành ba đạo lưu quang, hướng lưu huyết đế chạy t đạo đế r p h ư ơ n g hướng đ u ổ i trung h e o đi. t vũ vực t i ệ t trà đợi nhan trưởng lão cùng với kiếm thần các còn có thương lam tông hai tên trưởng lão sau khi rời khỏi diệp phong liền cầm trong tay cái viên này hạo nguyên dưỡng thần đan lấy ra không hổ là một tấn cấp bậc đan dược không nghĩ tới lại có thể tản mát ra đậm đà như vậy đan hương đ ê m này cái hạo nguyên dưỡng thần đan lấy ra sau khi diệp phong cùng mọi người nhất thời liền ngửi được một mùi thơm hơi thở hướng mọi người c h ó c mũi nào h tới diệp huynh đệ ngươi trên cánh tay thương thế không nhẹ thừa dịp bây giờ trước đem viên thuốc này ăn vào đem thương thế khôi phục đang nói chấm lánh một lát sau la trần dẫn đầu mở miệng trước nói dù sao bất luận là trước mắt lâu đông tuyết hay lại là kiếm thập tam hay hoặc giả là khinh n h i ê n đều là diệp phong giao tình không cạn cho nên coi như là ở chỗ này khôi phục thương thế đối với diệp phong mà nói cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào la tiền bối kiếm minh còn có lầu sư t ỉ nhẹ sư t ỉ mới vừa chiến đấu cực kỳ hung hiểm chắc hẳn mọi người trên người bây giờ linh khí cũng hao phí đã không sai biệt lắm những thứ này linh mật các ngươi cầm đi khôi phục linh khí đi nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa lấy ra bốn mươi bình linh mật chuyển cho mọi người đạo bốn mươi bình linh mật một người vừa vặn m ộ ư ơ i bình thấy vậy lâu đông tuyết với khinh n h i ê n dẫn đầu mặt lộ vẻ vui mừng dù sao đối với cho các nàng mà nói linh mật như vậy bà bối coi như là trong ngày thường nghỉ tưởng phải hao phí điểm cống hiến đi mua cũng chưa chắc có thể mua được mà dưới mắt diệp phong không chút do dự đưa cho các nàng mười bình đây nối với các nàng mà nói đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn xem xét lại kiếm thập tam với la trần trên mặt không dư thừa chút nào biểu tình đem linh mật sau khi nhận lấy liền bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh khí tới bây giờ liền đi thử một chút này cái hạo nguyên dưỡng thần đan hiệu quả kết quả như thế nào thấy mọi người đều bắt đầu khôi phục khiêng linh cứu đi khí sau khi diệp phong cũng không ở do dự ngay sau đó tìm một tảng đa lớn ngồi xếp bằng sau khi liền đem hạ o nguyên dưỡng thần đan nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa giống ngay tại hạ o nguyên dưỡng thần đan vừa mới bị diệp phong nuốt vào trong bụng chỉ thấy ngồi xếp bằng ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn liền bắt đầu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ngay tại lúc đó chỉ thấy trí tôn long hồn trợt mở ra miệng khổng lồ giống như cá voi hút nước lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng hấp thu diệp phong trong cơ thể hạo nguyên dưỡng thần đan thật sự tản mát ra dược liệu cùng với linh khí giống không chỉ có như thế ngay tại trí tôn long hồn hấp thu diệp phong trong cơ thể đại lượng dược liệu cùng với linh khí sau khi lại lần nữa gào to một tiếng trật tư miệng khổng lồ chính giữa phun ra một đạo kim sắc hơi thở của rồng bao phủ ở diệp phong trên người bất quá tốt vào thời khắc này mọi người toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện nếu không thấy phát sinh trước mắt một màn này lời nói tuyệt đối sẽ bị dọa cho giật mình không thể ẩm thấy mọi người không có bị động tác của mình giựt mình tỉnh lại diệp phong nhẹ ói một ngụm c h ọ c khí ngay sau đó tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển lên đến không ngừng chữa trị cánh tay phải chính giữa thương thế mặt khác đem trí tôn long hồn thật sự phun ra hơi thở của d ò n g chuyển hóa thành linh khí đ ù n g đ ù n g cơ hồ là ngắn ngủi nửa khắc công phu ngay tại diệp phong đem các loại kim sắc hơi thở của d ò n g toàn bộ hấp thu được trong cơ thể sau khi ở hắn trong thân thể một trận giống như như g i a n g đậu thanh âm liền trợn buộc phát ra không chỉ có như thế nếu là t ử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong trên cánh tay phải thương thế giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại hơn nữa kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng khí thế từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra giờ khắc này diệp phong vốn là linh vo cảnh sơ cấp tu vi đang hấp thu xuống hạo nguyên dưỡng thần chính giữa còn lại linh khí sau khi trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên hướng linh vo cảnh cảnh giới viên mãn bước vào ha ha linh vo cảnh viên mãn rốt cuộc bị ta đột phá cảm nhận được trên cánh tay thương thế cơ hồ khỏi hẳn hơn nữa trong cơ thể linh khí vốn là lúc trước còn phải đậm đà gấp mấy lần sau khi diệp phong nhửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nhất thời mặt đầy kích động nói Phải biết, vốn nghi tưởng phải có thể cùng âm trường lão còn có huyết đế loại này cấp bậc cường giả chính diện giao thủ lời nói đối với diệp phong mà nói tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thiên vũ cảnh thậm chí quân vũ cảnh trở lên mới được trừ lần đó ra để cho diệp phong không nghĩ tới là lý hạo nhiên thân phận lại trừ là thương làm tông thủ tịch đệ tử r a hơn nữa còn là ma tộc luyện hồn điện thiếu điện chủ theo như cái này thì lời nói đời trước lý hạo nhiên với liêu hy nhi hai người đánh lén chuyện hắn sợ rằng còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy thậm chí rất có thể là lý hạo nhiên với liêu hy nhi hai người một trận âm mưu diệp h i n h người đột phá cảm nhận được diệp phong trên người đột phá khí tức sau khi một bên kiếm thập tam giờ phút này chậm rãi mở ra hai trong mắt ngay sau đó một trận hiếu kỳ nói dù sao hắn cùng với diệp phong cũng chỉ có thời gian một năm không có gặp mặt mà thôi có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là khi hắn đang cùng diệp phong gặp lại lúc diệp phong sức chiến đấu lại nhưng đã biến thái đến mức độ này ngay cả âm trường lão còn có huyết đế loại này cấp bậc cứng giả diệp phong đều đang có sức đánh một trận nếu là đổi lại là hắn lời nói sợ rằng đi lên liền chỉ có chịu chết phần cái này làm cho kiếm thập tam đối với diệp phong một năm này chính giữa việc trải qua không thể nghi ngờ là hiếu kỳ vô cùng ừ hướng kiếm thập tam gật đầu một cái sau diệp phong mở miệng đ ắ p lại dù sao đối với ở hiện tại diệp phong mà nói Tu vi tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn có thể tăng lên tới thực lực sai biệt cũng không phải là quá nhiều chỉ là khắp mọi mặt đều có một ít tăng lên mà thôi trừ phi nói hắn có thể đủ tu luyện tới nửa bước thiên vũ cảnh thậm chí là thiên vũ cảnh sơ cấp đến lúc đó trên thực lực tăng lên mới có thể biến hóa rõ ràng đúng diễm vinh dưới mắt ma tộc võ giả đã bị chúng ta toàn bộ chém chết ở đây tiếp theo ngươi có tính toán h n gì chấm lánh một lát sau kiếm thập tam không nhịn được mở miệng d o hỏi tiếp theo sao trước tham gia ngoại viện thi đấu sau đó tìm cơ hội trở lại hạ vũ vực một chuyến nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao hắn cùng với kiếm thập tam đã suốt thời gian một năm không có thu được liên quan tới hạ vũ vực chính giữa bất cứ tin tức gì hơn nữa ở một năm này chính giữa bất luận là diệp phong hay lại là kiếm thập tam tu vi đều đã đột nhiên tăng mạnh coi như là đem hạ vũ vực mọi người toàn bộ kế đó chung vũ vực cũng không có bất kỳ vấn đề khó khăn cũng đúng bất quá theo ta được biết ba tháng sau khi các thế lực lớn thế hệ trẻ sẽ tổ chức một trận tiệc trà ta nghĩ rằng chờ chúng ta đã tham gia tiệc trà sau khi không ngại ở trở lại hạ vũ vực một chuyến nghe xong diệp phong lời nói sau kiếm thập tam cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói phải biết ở trung vũ vực chính giữa cách mỗi ba năm các thế lực lớn thế hệ trẻ sẽ gặp tổ chức một trận tiệc trà đồng thời tới lẫn nhau tỉ đấu đấu võ một phen chương 847, 10.000 m a i bắt chuyển tứ tượng đan nếu là có thể ở tiệc trà chính giữa đoạt được đầu chủ lời nói chẳng những sẽ bị trung vũ vực các thế lực lớn nhận định là trẻ tuổi thực lực mạnh nhất đệ tử hơn nữa còn có cực kỳ phong phú với ưu việt khen thưởng tiệc trà sao tựa hồ có chút ý tứ đến lúc đó ta nhất định sẽ đi nghe xong kiếm thập tam sau khi giới thiệu diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng nói dù sao ngay từ lúc đời trước diệp phong liền đã tham gia một lần chung vũ vực chính giữa tiệc trà chỉ bất quá tương đối lên bây giờ đến đời trước diệp phong thực lực với các tuổi trẻ đồng lứa thiên tài yêu nghiệt tương đối cuối cùng không cùng một cấp bậc chỉ là tiệc trà vòng thứ nhất liền bị những thiên tài kia cho đánh bại dễ dàng đi xuống được một lời đã định nghe vậy kiếm thập tam trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi liền mở miệng nói dù sao đối với kiếm thập tam mà nói h ắ n cũng muốn gặp gỡ một chút diệp phong thực lực kết quả ở chung vũ vực thế hệ trẻ đệ tử chính giữa có thể hay không chiếm cứ đứng đầu bảng cùng kiếm thập tam ước định cẩn thận tiệc trà sau khi không ra nửa nén hương công phu mọi người liền rối rít từ trạng thái tu luyện chính giữa thối lui ra ngay sau đó tỉnh h ồ n lại ngay sau đó diệp phong liền cùng kiếm thập tam còn có lâu đông tuyết cáo tử ngay sau đó với la trần cùng với khinh nhiên hai người chuẩn bị trở lại thiên lăng vũ viện đối với diệp phong mà nói bây giờ trên người hắn còn có nhiệm vụ đại điện chính giữa thời hạn nhiệm vụ trên người nếu là một khi thời hạn đã tới hắn còn không có giao phó nhiệm vụ lời nói là gặp phải đến võ viện trừng phạt thống u chi lần này cùng ma tộc giữa giao thủ mặc dù coi như là các thế lực lớn thắng lợi nhưng là đối với ma tộc mà nói chẳng qua là tổn thất một ít phổ thông ma tộc võ giả mà thôi ngược lại thì huyết đế bị âm trưởng lão cho nhân cơ hội thả ra ngoài ngược lại thì thương lam tông còn có thần đ a môn cùng với các thế lực lớn phái tới không ít võ giả đều rối rít bỏ mạng ở tà hồn trong đại t r ợ n ngay cả lý hạo nhiên mặc dù không có bị diệp phong chém rớt vừa văn phần nhưng cũng từ thương lam tông đại đệ tử trở thành luyện ma điện thiếu điện chủ đây đối với thương lam tông mà nói không thể nghi ngờ là tuyết nhà trên x ư ơ n g đà kích trở lại thiên lăng vũ viện sau khi diệp phong không do dự lập tức cùng la trần còn có khinh nhiên cáo biệt sau khi liền hướng đến nhiệm vụ đại điện phương hướng lao đi t r o n g chừng nhiệm vụ đại điện t r ư ở n g lão trừ nhận biết phần lớn nội viện đệ tử ra ngoại viện đệ tử nhận biết lại lác đắc không có mấy thậm chí có thể dùng phượng m a u lân r á c thiếu đáng thương để hình dung bất quá dưới mắt diệp phong mới vừa đến nhiệm vụ đại điện đệ bắt tầng vốn là buồn ngủ t r ư ở n g lão giờ phút này hai mắt tỏa sáng nhất thời mặt đầy tò mò hướng diệp phong quan sát tới dù sao ở tên này trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lao xem ra lấy diệp phong linh võ cảnh sơ cấp tu vi có thể sống từ ma tộc trong tay trở lại cũng đã là văn hạnh về phần giao phó nhiệm vụ vậy đơn giản là chuyện không có khả năng trường lão tốt đi tới trông chừng nhiệm vụ đại điện trước mặt trường lão diệp phong cười nhạt sau khi ngay sau đó mở miệng hành lễ nói ho khăn k h ủ tiểu g i a hỏa bây giờ biết địa ngục cấp bậc độ khó của nhiệm vụ đi muốn ta xem ra nhiệm vụ này đại điện đệ bắt tầng nhiệm vụ liền thật thích hợp ngươi người tuổi trẻ chứ sao không nên quá với gấp công liều lĩnh ngươi nên minh bạch ta ý tứ Trường h Phong thái độ coi như không ấ y Diệp coi tệ, t độ ô n trừng nhiệm vụ đại điện g đại vụ ở n nhất g lao h t i ho h k a t i ế n chuẩn bị mở miệng thật tốt khuyên diệp Phong xuống. miệng nụ Trưởng bị mở Diệp tốt lão ta lần này tới không phải là buông tha nhiệm vụ mà là tới giao phó nhiệm vụ đây là lần này tìm tòi ma tộc võ giả xuất hiện ở khí hồn tông toàn bộ tài liệu nghe được trưởng lão lời nói sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là đem lúc trước cũng đã ghi lại tốt tài liệu lấy ra đưa cho đối phương toàn bộ tài liệu cái gì ngươi lại với ma tộc võ giả giao thủ thấy diệp phong đưa tới tài liệu sau trông t r ừ n g nhiệm vụ đại điện trưởng lão mặt đầy rung động không nhịn được bật thốt lên không sai thấy vậy diệp phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái mở miệng thừa nhận nói cái gì lấy ngươi linh võ cảnh sơ cấp thực lực rơi vào ma tộc võ giả trong tay đến tột u cùng là tại sao trở về thấy diệp phong mặt đầy khẳng định biểu tình sau khi trông chừng nhiệm vụ đại điện trưởng lao nhất thời mặt đầy không dám tin nói đua ma tộc võ giả mỗi cái cũng đều là giết người không chớp mắt ma đầu diệp phong chẳng qua là chính là linh võ cảnh sơ cấp tu vi lại có thể từ ma tộc võ giả trong tay sống lại đây không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ chẳng lẽ Tiểu tử tộc này là ma p ho á i tới gian tế hay a s Thậm chí, giờ khan c này ở trong trừng nhiệm vụ đại điện trưởng ở đại vụ l g cũng văng ra cái ý niệm ý này. Ho khủng k h cái đó trưởng lão ta thiếu chút nước quên còn có một cái nhiệm vụ ta chuẩn bị giao pho xuống nghĩ đến lúc trước hoàng phủ chiến cho mình chém chết ma tộc võ giả nhiệm vụ diệp phong nhất thời ho khan một tiếng theo sắp lên ngàn khối ma tộc võ giả huyết c h â u từ súc vật đại chính giữa lấy r a đưa cho trước mắt nhiệm vụ trưởng lão đạo lúc trước đem những ma tộc này võ giả chém chết sau khi diệp phong dọn dẹp chiến t r ư ờ n g lúc liền thuận tay đem các loại huyết c h â u toàn bộ thu tập là chính là giao p h ó chém chết ma tộc võ giả nhiệm vụ này phải biết đây chính là ước chừng hơn một n g h n mai linh võ cảnh trở lên ma tộc võ giả trong cơ thể huyết c h â u coi như là đổi thành bắt chuyển tứ tượng đan sợ rằng cũng có thể đổi ước chừng mười ngàn mai nhiều cái gì toàn bộ đều là từ ma tộc võ giả trên người lấy được huyết c h â u thấy diệp phong lấy ra huyết c h â u sau khi nhiệm vụ trưởng lão sắc mặt đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói tại nhiệm vụ trưởng lão xem ra lấy diệp phong linh võ cảnh sơ cấp tu vi coi như là có thể chém chết ma tộc võ giả chỉ sợ cũng chỉ có thể chém chết yếu nhất ma tộc võ giả mà thôi có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong lại lấy sức một mình chém rất hơn ngàn danh ma tộc võ giả thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ ừ thấy nhiệm vụ trưởng lão mặt đầy không dám tin biểu tình diệp phong cười nhạt sau khi ngay sau đó gật đầu thừa nhận nói dù sao những ma tộc này võ giả đều là hắn lúc trước thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận lúc thật sự chém rớt cho nên cũng căn bản không có cái gì tốt d i ấ u dếm được rồi đây là mười ngàn mai bắt chuyển tứ tượng đan còn có 40 triệu tông môn triệu đa i hiến, đều là người Diệp ể m công cơ hoàn thành cơ thưởng. Thấy diệp phong gật Thấy h đều đầu là t ừ nhận, tạ r trừng o n nhiệm g vụ đ i điện trưởng lão mặc mức còn có chút cho coi dù Diệp trong tin tưởng, biết thật, thật ra sao Phong lòng vẫn không nhưng không hắn kinh khủng, coi như là là là quá quá bày sự sự đem ể cho cũng có hắn không tin, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đà tại trưởng lão, tin, biện trưởng kỳ bất tại Đà đ nhiệm vụ trưởng lão đưa tới đan dược với điểm c ô n g hiến sau khi nhận lấy diệp phong hướng nhiệm vụ trưởng lao ôm quyền xá ngay sau đó liền xoay người rời đi nhiệm vụ đại điện hướng phiếu miểu phong phương hướng đi tới dù sao cự l i ngoại viện bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu gần chỉ còn lại không tới ba ngày đối với diệp phong mà nói cũng nên thừa dịp ba ngày này đem tu vi trước vững chắc một chút chuẩn bị cẩn thận tiếp theo thi đấu chương tám trăm bốn mươi tám thiên giai nhất phẩm trí tôn long hồn dưới mắt mặc dù trên người của ta lá bài tẩy đông đảo nhưng là bên ngoài viện thi đấu trên không thể tùy tiện bại lộ nếu không lời nói ngoại hạng viện thi đấu sau khi kết thúc khiêu chiến nội viện lúc sợ rằng sẽ đưa tới không nội dung viện chủ đỉnh chú ý trở lại phiếu miểu phong sau thấy lân yi san với thiên như sương hai người đang tu luyện diệp phong liền không có quấy g i à y ngay sau đó phản về phòng của mình sau liền bắt đầu một trận t r ầ m lánh đứng lên dù sao nếu là vạn nhất hắn bên ngoài viện thi đấu trên liền đem thực lực bản thân toàn bộ bại lộ ra lời nói sợ rằng chờ đến khiêu chiến nội viện đệ tử thời điểm những nội viện đó chủ phong nhất định sẽ có chút tương đối trừ lần đó ra bây giờ ta vừa mới đột phá đến linh võ cảnh viên mãn tu vi còn còn không vững chắc chính dễ dàng lợi dụng một mươi ngày mai bắt chuyển tứ tượng đan vững chắc một chút tu vi nghĩ đến từ nhiệm vụ trưởng lão kia lĩnh n g ộ được bắt chuyển tứ tượng đan diệp phong cười nhạt không nhịn được mở miệng lẩm bẩm dù sao đối với diệp phong mà nói mười ngàn mai b á t chuyển tứ tượng đan thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn ngay cả chính h ắ n cũng không có dự liệu được cô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó đem một chai b á t chuyển tứ tượng đan nuốt vào trong bụng sau khi liền bắt đầu vận chuyển linh khí luyện hóa lên trong cơ thể d ư liệu hào hào ồn ào, ào một chai b á t chuyển tứ tượng đan đạt tới mười miếng nhiều giờ phút này mới vừa tiến vào diệp phong trong cơ thể sau một khắc diệp phong liền cảm nhận đến toàn bộ trong cơ thể chính giữa một cổ hơi hùng hậu linh khí giờ phút này h u y ề n như sóng c h i ề u một dạng ở trong cơ thể hắn không ngừng đánh mở ra không hổ là b á t chuyển tứ tượng đan chính giữa ẩn chứa linh khí chân so với nguyên sắt đan cao gấp mấy chục lần cảm nhận được b á t chuyển tứ tượng đan ẩn chứa kinh khủng linh khí diệp phong không nhịn được sắc mặt vui mừng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm dù sao nếu là ở ngoại viện thi đấu trước khi bắt đầu hắn có thể đủ lợi dụng mười ngàn mai b á t chuyển tứ tượng đan đưa hắn c h i tôn long hồn tăng lên tới thiên gia i nhất phẩm lời nói như vậy đối với cái này thứ ngoại viện thi đấu không thể nghi ngờ là cho diệp phong lại tăng thêm mấy tầng nắm chặt bất quá b á t chuyển tứ tượng đan chính giữa ẩn chứa linh khí nếu so với nguyên sắt đan cao hơn mấy chục lần cho nên dưới mắt dùng b á t chuyển tứ tượng đan nhất định phải vững bước dùng mới được tiếp tục đem một chai b á t chuyển tứ tượng đan nuốt vào trong bụng sau khi diệp phong liền đem trí tôn long hồn kêu gọi mà ra ngay sau đó hít sâu một hơi đem tâm tình bình tĩnh lại đạo ngay sau đó diệp phong liền vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết bắt đầu tiếp tục luyện hóa lên trong cơ thể b á t chuyển tứ tượng đan mang đến linh khí nồng nặc sau nửa canh giờ diệp phong chậm rãi mở hai mắt ra xem ra muốn đem trí tôn long hồn tăng lên tới thiên giai nhất phẩm lời nói dựa hết vào mỗi lần dùng một chai b á t chuyển tứ tượng đan sợ rằng căn bản không đủ không bằng dứt khoát duy nhất thôn phệ một trăm bình thử một chút cảm nhận được trí tôn long hồn không có động tịnh chút nào diệp phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng sau ngay sau đó không nhịn được một trận thầm nói cô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự dứt khoát lấy ra một trăm bình bát chuyển tứ tượng đan đem trong bình suốt một viên thuốc một cái nuốt vào trong bụng giống ngay tại diệp phong đem một trăm bình bát chuyển tứ tượng đan toàn bộ nuốt vào trong bụng trong n g á y mắt ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu trí tôn long hồn giờ phút này chợt gào to một tiếng nhất thời liền ở diệp phong mặt đầy kích động dưới ánh mắt đem suốt một trăm bình bát chuyển tứ tượng đan dược hiệu giống như cá voi hút nước thôn phệ hết sạch ẩm không chỉ có như thế ở trí tôn long hồn đem một trăm bình bát chuyển tứ tượng đan sau khi căn ư ớ t tựa hồ đối với linh khí nhu cầu vẫn không có thỏa mãn chỉ thấy trí tôn long hồn long mâu chính giữa thoáng qua một tia tinh mang ngay sau đó liền hướng đến diệp phong trên bàn để suốt 900 bình b á t chuyển tứ tượng đan chật nuốt vào trong miệng ngoa tào đây là tình huống gì thấy trí tôn long hồn lại trực tiếp đem trên bàn để suốt 900 bình b á t chuyển tứ tượng đan sau khi dùng diệp phong nhất thời trận to hai mắt mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường không phải là hắn đem b á t chuyển tứ tượng đan sau khi dùng đang để cho trí tôn long hồn hấp thu sao có thể dưới mắt trí tôn long hồn lại tự đi đem c h ọ n cả mười ngàn mai bắt chuyển tứ tượng đan dùng đây không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ giống ngay tại diệp phong vẫn còn đang ngẩn ra đang lúc chỉ thấy kèm theo trí tôn long hồn một đạo rồng ngâm âm thanh t r ậ n buộc phát ra chỉ thấy một cổ đậm đà đến tận cùng thiên địa linh khí trật từ trí tôn long hồn trong cơ thể buộc phát ra mà lúc trước bị trí tôn long hồn cắn nuốt suốt mười ngàn mai bắt chuyển tứ tượng đan giờ phút này đã sớm bị trí tôn long hồn luyện hóa thành vô số linh khí phải biết bắt chuyển tứ tượng đan chính là cho thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả dùng để đề thăng tu vi lúc uống dưới mắt suốt mười ngàn mai bắt chuyển tứ tượng đan coi như là thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao một hơi thở đem toàn bộ dùng sợ rằng cũng sẽ rơi vào một cái bạo thể mà chết kết quả chứ giống đang lúc này kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người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 sợ răng ít nhất cũng phải mấy năm trở lên thời gian mới được có thể nhường cho diệp phong không tưởng tượng nổi là trí tôn long hồn dùng mười ngàn m a i bắt chuyển tứ tượng đan sau khi lại gắng gượng hướng thiên giai nhất phẩm vũ hồn dấu hiệu không ngừng leo lên vạn cổ trường dạ bây giờ vẫn còn long hồn trở về giang lưu tới ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đăng lúc một đạo động hư vạn cổ vang vọng đất trời thơ số hiệu trật từ trong đầu nổ tung t r o ngay nháy mắt để cho cả người hắn trở nên hoảng hốt vô cùng. n cho hốt mắt Ẩm. trở để cả g vô sau đó một đạo to lớn tiếng nổ vang kèm theo một cổ thái cổ thần long huy áp chật buộc phát ra cuốn toàn bộ phiếu miểu phong trên chỉ thấy ở mấy trượng lớn nhỏ trí tôn long hồn trên vốn là l o n g lánh chín đạo hầm mang giờ phút này đột nhiên vỡ vụn cướp lấy là một đạo ánh sáng màu vàng chật l o n g lánh lên cái này cũng chưa tính kèm theo một đạo rồng ngâm tiếng vang lên chỉ thấy giờ khắc này ở trí tôn long hồn trên người một cổ vô cùng kinh khủng cảm giác huy áp nhất thời cuốn mở h i ệ n nhiên trí tôn long hồn cắn nuốt hết mười ngàn m a i bát chuyển tứ tượng đan sau khi lại gắng gượng tăng lên tới thiên gia i nhất phẩm tầm thứ một điểm này ngay cả d i ệ p phong cũng bất ngờ hơn nữa giờ phút này quay quanh trên không trung trí tôn long hồn một đôi động hư vạn cổ long mâu mắt nhìn xuống phía trước phảng phất ở mắt nhìn xuống thiên hạ vạn vật một dạng lộ ra vô cùng nguy nghiêm tương đối lên trước địa giai c ử u phẩm chí tôn long hồn đến trước mắt thiên giai nhất phẩm chí tôn long hồn phảng phất tỉnh lại cự long một dạng để cho người nhìn mà sợ ha ha ha không nghĩ tới lao tử chí tôn long hồn rốt cuộc tăng lên tới thiên giai nhất phẩm trình độ chương 849, phong khởi vân dũng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng diệp phong thật vất vả từ mới vừa vẻ này đ ì n h thai nhức góc thơ số hiệu chính giữa h o a n quá thần lai liền mặt đầy mừng như điên mà nhìn ở trên đỉnh đầu của mình không ngừng l ẩ n q u ẩ n trí tôn long hồn đạo bất quá bởi vì lần này trí tôn long hồn không có đi qua diệp phong liền trực tiếp đem mười ngàn mai bắt chuyển tứ tượng đan toàn bộ thôn vệ đưa đến diệp phong tự thân tu vi cũng không có bởi vì trí tôn long hồn mà lần nữa tăng lên đương nhiên đây đối với vừa qua khỏi tấn cấp đến linh võ cảnh viên mãn diệp phong mà nói cũng không có bất kỳ cảm giác mất mát ngược lại thì trí tôn long hồn tăng lên tới thiên gia i nhất phẩm sau khi đối với diệp phong mà nói hưng phấn trong lòng tâm tình một mực thật lâu không cách nào bình tĩnh phải biết đây chính là trong truyền thuyết thiên gia i vũ hồn roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa diệp phong cũng gần mới chỉ thấy lý hạo nhiên một người nắm giữ thiên gia i nhất phẩm thiên h i ể m ma long vũ hồn mà thôi hô không nghĩ tới đột phá trí tôn long hồn lại dùng suốt hai ngày thời gian tiếp theo một ngày đem trí tôn long hồn vững chắc một chút sau đó liền bắt đầu đi tham gia ngoại viện thi đấu hít sâu một hơi đem tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn ngay sau đó một trận thầm nói ngay tại lúc đó cự l i ngoại viện bảy mươi hai đỉnh thi đấu cùng với nội viện ba mươi sáu đỉnh thi đấu lúc bắt đầu gian càng ngày càng gần toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa đều là một trận phong khởi vân dũng trừ nội viện ba mươi sáu đỉnh ra giờ phút này tối thuộc ngoại viện bảy mươi hai đỉnh kịch liệt hơn cùng với khẩn trương dù sao đối với ngoại viện bảy mươi hai đỉnh mà nói chỉ cần có thể xông vào ngoại viện xếp hạng thứ ba chủ phong liền có gấp mấy lần tài nguyên tu luyện khen thưởng không nói hơn nữa hàng năm chủ phong chiêu thu đệ từ lúc nhất ưu tiên vậy liền cũng là bài danh phía trên chủ phong húng chi nếu là có thể xông vào ngoại viện đấu giá đệ nhất lời nói liền có tư cách lựa chọn một tòa nội viện chủ phong tiến hành khiêu chiến chỉ cần ngoại viện chủ phong chính giữa chân truyền đệ tử cùng với phong chủ toàn bộ đem nội viện chủ phong phong chủ với chân truyền đệ tử đánh bại lời nói liền có thể tiến vào bước ra ngoại viện bảy mươi hai đỉnh hàng ngũ từ nay nội viện chính giữa ngược lại nội viện thất bại chủ phong liền muốn rơi vào bị khu trục ra nội viện trở thành ngoại viện chủ phong tồn tại chủ yếu nhất là nội viện thi đấu sau khi kết thúc bài danh phía trên chủ phong còn có tư cách tiến vào thiên lăng vũ viện chính giữa lớn nhất bí cảnh thiên lăng bí cảnh chính giữa tiến hành là lúc một tháng lịch luyện phải biết thiên lăng bí cảnh chính giữa nghe nói địa giai dự thảo linh quả đơn giản là khắp nơi có thể thấy ngay cả trong truyền thuyết thiên giai dự thảo cùng với linh quả tin đồn ở trên trời lăng bí cảnh chính giữa c ũ như g từng đã xuất i ệ n lần. n mấy h vậy thứ nhất hàng năm ngoại viện cùng với nội viện thi đấu đối với võ viện bất kỳ nhất tọa chủ phong mà nói đều là cực kỳ coi trọng sự tình có thể hay không ngư dược long môn đối với bất kỳ nhất tọa chủ phong mà nói đều phải nhìn mỗi một giới nội viện cùng với ngoại viện thi đấu có thể hay không đoạt được một cái so với thành tích tốt đương nhiên toàn bộ thiên lăng vũ viện triệt địa sôi trào thời điểm coi như những t h ứ kêu bài danh phía trên chủ phong giờ phút này cũng mỗi người ngồi chuẩn bị nhất là ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên lôi phong đã diệp phong châu phiếu miểu phong còn có xếp hạng thứ ba tử tiêu phong phải biết lần này ngoại viện cùng với nội viện thi đấu chính là thượng trăm năm qua thiên lăng vũ viện làm trong thiên tài đồng lứa nhiều nhất một lần trừ thiên lôi phong triệu cô thành cung vô hậu gia chính là phiếu miểu phong chính giữa diệp phong mục tuyết vũ còn có tử tiêu phong chính giữa ngự thần phong những thứ này ở trong mắt mọi người đều là lần này ngoại viện thi đấu trên có thể đoạt được đầu trù nhân vật giờ phút này ngoại viện chính giữa chỉ thấy một tòa bị rầm rạp chằng chịt màu xanh nhạt thiên lôi bao phủ đỉnh núi thẳng vào mây trời xuyên vào đến cực kỳ thâm hậu tầng mây chính giữa nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở ngọn núi này đứng trên đỉnh núi có một tòa cơ hồ bị thiểm điện bao quanh bàn g cung điện lớn ở cung điện bên ngoài lưỡng danh nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao trông chừng bên ngoài lộ ra khí thế s ư ớ n g sướng hiển nhiên ngọn núi này chính là lần trước ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên lôi phong chỉ thấy ở bên trong cung điện thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc chính ngồi ngay ngắn ở trên đại điện hướng đại điện chính giữa ba tên đệ tử không ngừng qua lại quắt nhìn lần này ngoại viện thi đấu không phải chuyện đua cô thành người thân là ta thiên lôi phong chân truyền đệ tử lần trước có thể giúp ta thiên lôi phong đoạt được ngoại viện hạng nhất thứ làm rất không tồi hy vọng ngươi lần này không ngừng cố gắng quét nhìn một vòng mấy lúc sau ngụy nhạc cười nhạt nhất thời mặt đầy hài lòng nói tông chủ xin ngài yên tâm bây giờ ta tu vi đã tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa kiếm ý đệ thất tầng lần này ta nhất định sẽ là thiên lôi phong cướp lấy ngoại viện đệ nhất cơ hội trong đại điện chỉ thấy hai nam một nữ đứng sóng vai cầm đầu tên kia H i kia hãy hiển thanh niên giờ phút này nghe vậy sau khi nhất thời một trận không người kính cần nói hiện nhiên tên này hãy thanh niên chính là t r ư ớ c kia cùng diệp phong đã giao thủ triệu cô thành từ lần trước cùng diệp phong sau khi giao thủ triệu cô thành liền cảm giác sâu sắc thực lực bản thân chưa đủ vì vậy liền đi ra ngoài lịch luyện mấy tháng lâu dưới mắt hắn vừa mới đột phá linh võ cảnh sơ cấp liền ngừa không ngừng vó câu chạy về thiên lôi phong chuẩn bị tham gia lần này ngoại viện thi đấu dễ tìm diệp phong một huyết chi nhục trước n h ụ ha ha ta tin tưởng ngươi thực lực đúng vô hậu còn có tuyên nhi hai người các ngươi đều là ta tự mình dạy nên đắc ý nhất mới giới đệ tử lần này ngoại viện thi đấu các ngươi không cần với ngày xưa như thế tiếp tục giữ lại thực lực chỉ để ý thi triển toàn lực đem những ngọn núi chính khắc những đệ tử kia giết cái không c h ừ manh giáp là được gật đầu một cái sau khi ngụy nhạc đưa mắt nhìn sang cung vô hậu cùng với cơ huyên nhi hai người ngay sau đó mở miệng dặn dò tông chủ bây giờ ta mỹ thuật còn có cung sư huynh kiếm ý với s á c ý cũng cùng với đạt tới đệ lục trọng cảnh giới coi như không thi triển toàn lực chắc hẳn lấy được năm vị trí đầu hạng cũng không phải là cái gì vấn đề trong cung điện tên kia cô gái áo hồng cơ tuyên nhi giờ phút này ngay vậy nhất thời cười đinh đinh đất mở miệng nói cũng vậy ngươi mỹ thuật so với đồng giai đạo hẩn mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần hơn nữa vô hậu kiếm ý với s á c ý lần này ngoại viện thi đấu số một đối với ta thiên lôi phong mà nói đơn giản là dễ như trở bàn tay nghe vậy ngụy nhạc gật đầu một cái ngay sau đó mặt đầy đắc ý nói dù sao trừ triệu cô thành sau khi cung vô hậu với cơ huyên nhi hai người bây giờ đều là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa còn cũng lĩnh ngộ đệ thất trọng đạo ẩn rói mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cung vô hậu với cơ huyên nhi hai người thực lực đều là đứng hàng trước bao một bên kia thử tiêu phong bên trong chỉ thấy ở phong diệp nồng đậm tử tiêu phong trên một tòa tím bầm sắc cung điện cao vút chính giữa mà ở trong cung điện giờ phút này chỉ đứng hai người thân phong lần trước ngoại viện thi đấu ngươi là xếp hạng thứ ba lần này có thể có tính toán ấn gì mặc một bộ trường bào màu tử kim dịch thu năm giờ phút này ngồi ở trong cung điện nhìn trước mắt xanh chương tám trăm năm mươi các phong chuẩn bị h i ệ n nhiên người thanh niên này chính là thay tử tiêu phong đoạt được lần trước xếp hạng thứ ba đệ tử ngự thần phong lần trước ta bại bởi triệu cô thành với một tuyết vũ lần này ta nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ dẫm ở dưới chân ngay vậy ngự thần phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi ngay sau đó mở miệng chậm dai nói không sai lần trước ngoại viện thi đấu lúc ngươi tu vi cùng với thương ý còn xa xa không có như bây giờ cường hãn như thế dưới mắt chắc hẳn lấy ngươi linh võ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa thương ý đệ thất trọng roi mắt toàn bộ ngoại viện sợ rằng không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi nghe được ngự thần phong lời nói sau dịch thu niên nhất thời một trận cười ha ha một tiếng ngay sau đó mặt đầy vui mừng nói phải biết lần này là có thể làm cho tử tiêu phong đoạt được ngoại viện hàng thứ nhất danh dịch thu niên nhưng là nhọc lòng ngay cả nhiều năm qua để giành tài nguyên tu luyện cũng xuất r a hơn nửa dùng để để cho ngự thần phong tu luyện nguyên chấp người tu vi bây giờ đã đạt tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa nắm giữ yêu hỏa lưu diệm yêu hỏa bây giờ cũng đã thuần thục chắc hẳn lần này ngoại viện thi đấu trên mới có thể lấy không tệ thành tích lưu đan phong bên trong mục phong nông nhìn trước mắt mặc một bộ áo lam nguyệt c h ấ p không nhịn được mở miệng nói phải biết trong khoảng thời gian này mục phong nông từ đan tháp sau khi trở về liền toàn lực bồi dưỡng mình chân truyền đệ tử nguyệt c h ấ p là có thể làm cho nguyệt chấp thực lực trong vòng thời gian ngắn lấy được không tệ tăng lên mục phong nông thậm chí không t i ế c tốn kết xù điểm công hiến từ phòng đấu ra chính giữa vi nguyệt nắm tìm một quả lưu d i ệ m yêu hỏa phải biết lưu d i ệ m yêu hỏa uy lực mặc dù không có dị hỏa kinh khủng như vậy nhưng là ở nguyên vũ cảnh cùng với linh võ cảnh võ giả giao thủ chính giữa lưu d i ệ m yêu hỏa thật sự có thể tạo được tác dụng nhưng cũng cực kỳ cường hãn phong chủ yên tâm lần này ta nhất định phải hung hăng giáo hơn cái đó phiếu miểu phong tiểu tử một hồi hơn nữa là chúng ta lưu đan phong đoạt được ngoại viện tiền tam danh lệch nghe được mục phong nông lời nói sau nguyệt chấp nhất thời trong mắt lóe lên một tia thoán độc ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết từ lần trước hắn cùng với diệp phong ở lăng thiên các giao thủ sau khi thất bại mục phong nông cùng diệp phong đan đấu giống vậy rơi được sau khi thất bại hắn liền bị mục phong nông xử phạt đến đan điện suốt luyện chế thời gian nửa năm đ a n g dược đối với ngoại giới chuyện phát sinh có thể nói là hoàn toàn không biết cho nên theo n g u y ệ t chấp lấy hắn bây giờ nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa trong tay lưu d i ệ m yêu hỏa giao hân trước diệp phong hẳn đủ rồi mới đúng phiếu miểu phong tiểu tử can rỡ ngươi là s ư n g hâu ngươi như thế nào diệp sư thúc nghe được n g u y ệ t chấp lời nói sau mục phong nông đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó sắc mặt đại biến c h ậ t mở miệng quát lên đạo sau khi nói xong mục phong nông vội vàng hướng lưu đan phong bốn phía quét nhìn một vòng phát hiện cũng không có diệp phong tung tích sau khi mới rốt cục thở vào một cái đ ù a bây giờ diệp phong sớm đã là linh võ cảnh tu vi hơn nữa có bốn đạo dị hỏa không nói thực lực bản thân càng là vô cùng kinh khủng l i ê n dựa vào bản thân bồi giữa người này một khi bên ngoài viện thi đấu thượng gặp phải diệp phong đây chẳng phải là nửa phút bị miểu sát phần cái gì diệp sư thúc nghe được m ụ c phong nông lời nói sau n g u y ệ t chấp đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó nghi ngờ với mê mang nói dù sao theo n g u y ệ t chấp diệp phong theo lý thuyết không phải là phiếu miểu phong chân truyền đệ từ sao lúc nào đều được chính mình sư thúc đây không khỏi cũng rất cổ quá chứ nói nhảm nếu không phải ngươi diệp sư thúc lời nói vì sư tu vi sợ rằng bây giờ còn đang nguyên vũ cảnh đỉnh phong dừng lại hơn nữa nếu không phải ngươi diệp sư thuốc xuất thủ trợ giúp lời nói vi sư luyện đan chi thuật sợ rằng còn dừng lại ở lục phẩm luyện đan sư tài nghệ cho nên chúng ta toàn bộ lưu đan phong đều thiếu nợ đến ngươi diệp sư thuốc thiên đại ân tình hiểu không còn nữa ngươi phải nhớ kỹ lui về phía sau ngươi nếu là gặp phải ngươi diệp sư thuốc lời nói nhất định phải thật tốt làm hắn vui lòng ngàn vạn không cho phép đắc tội hắn nếu không lời nói ta liền đem ngươi tên nghiệp chứng này đuổi ra khỏi Lưu khỏi ra a nghe p h o n Đỗng n i lại sau, mục phong nông tiếp tục mở miệng giàn đối với mục phong nông mà nói, Diệp phải tội đối ê n dừng Phong Nông Phong Nông Phong căn bản không phải hắn có thể đủ đắc tội đối tượng. Hơn nữa hắn dò. Dù sau, sao, Mục mở Mục mà tục có đắc thể thật vất đủ đ vả m mình với Diệp Phong quan hệ với Diệp kéo được Nếu là bị trước mục ắ hắn t Nguyệt chết hỏng xuống lời nói, vậy hắn còn không bằng chết coi là... nhớ nhớ. Nghe vậy Chấp coi được làm lời là m phong nông liên tục dạy bảo sau khi nguyệt chấp cả người đầu tiên là s ư n g sờ tựa như bị xét đánh ngang thai cho bổ chúng một dạng ước chừng l ă n g hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng đáp ứng nói h i ệ n nhiên đối với n g u y ệ n chấp mà nói mục phong nông nói với hắn lời nói này để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sợ rằng trừ phi chờ hắn thấy được diệp phong thực lực chân chính thời điểm nếu không lời nói coi như mục phong nông nói toa t i ê n hắn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận một bên kia bạch vũ đỉnh bên trong thân là thiên lăng vũ viện ngoại viện hạng gần chót chủ phong bạch vũ đỉnh chính giữa đệ tử thực lực với thiên phú thật là không cách nào lấy ra đi cùng ngoại viện xếp hạng thứ mười những ngọn núi chính kia như nhau trừ lần đó ra bạch vũ đỉnh mặc dù bát ngát vô cùng nhưng là chân chính có đệ tử tu luyện khu vực vẫn chưa tới bạch vũ đỉnh diện tích chung một phần trăm roi mắt toàn bộ bạch vũ đỉnh chính giữa có thể đem ra được đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có quân khinh loãn một người ai k i n h loãn a đại sư tỷ ngươi ở trên cao giới xếp hạng thứ bốn mươi sáu nhưng là bây giờ tuổi tác đã vượt qua hai mươi năm tuổi không cách nào tiếp tục tham gia hơn nữa vi sư thật vất vả bồi dưỡng cơ hồn thiên không nghĩ tới lại bị người cho đánh lén tới chết đưa đến bây giờ toàn bộ bạch vũ đỉnh bên trong liền toàn dựa vào ngươi bạch ngọc đỉnh phong chủ mặt lộ một vệ sầu lo ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết lần này ngoại viện thi đấu chính là thượng trăm năm qua tuổi trẻ đệ nhất thực lực mạnh nhất một lần nếu là đổi thành thường ngày ngoại viện thi đấu quân khinh đoán còn khả năng thay bạch vũ đỉnh đoạt được một cái không tệ vị trí có thể bây giờ nhìn lại chỉ cần quân khinh đoán có thể giúp bạch vũ đỉnh phòng thủ bây giờ vị trí không phải giảm bất lui về phía sau tài nguyên tu luyện liền đã coi như là vạn hạnh phong chủ ngươi yên tâm đại sư tỷ có thể làm được sự tình ta cũng có thể nhất định có thể đủ làm được ngoại viện thi đấu sự tình liền giao cho ta đi nghe vậy quân khinh đoán niết miệng sau khi liền mở miệng đáp ứng nói bất quá ngay tại lúc đó ngay tại cùng phong chủ nói chuyện với nhau đang lúc ở quân khinh đoán trong đầu bất chi bất giác hiện ra diệp phong bóng người cũng không biết cái tên kia lần này ngoại viện thi đấu trên kết quả có thể hay không lấy vật gì dạng thành tích nghĩ đến lúc trước ở khoáng động chính giữa diệp phong đứng ra đem cơ hồn thiên chạm giết chết sau đồng thời đưa nàng cứu cảnh tượng quân khinh đoán không nhịn được theo bản năng gò má một đỏ trong lòng một trận thầm nói ai ta không hy vọng nào ngươi có thể đủ lấy thành tích tốt chỉ cần ngươi có thể đủ cam đoan bạch vũ đỉnh hạng sẽ không gần c h ố t cho giỏi nếu không lời nói một khi hạng rơi ở phía sau sợ rằng lui về phía sau chúng ta bạch vũ đỉnh tương hội càng suy sụp